Chương 440, không tưởng tượng nổi hung ác. Chương 440, không tưởng tượng nổi hung ác. Ngươi muốn tin hay không đi, cảm ơn ngươi tiền thưởng." Đồng Thần mới lười nhắc cùng Lãnh Hoa sán giải thích, lắc lắc trong tay thẻ ngân hàng, cười gọi là một cái tức chết người không điểm mạng. Lãnh Hoa sán tại chỗ ngu ngơ không sai biệt là muốn, 5 giây sau, hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao tiếp cận đương con tiểu đội đội viên trên thân. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hắn tựa như là mất hồn, Mãnh Liệt chạy tới đang cùng Bùi Nguyên Hồ Trương bên người đều không có chờ Trương kịp phản ứng, Lãnh Hoa sán trực tiếp một thanh lên Trương Mặc áo ngăn tay. Ngoa tạo. Lưu Minh, trương mập giật này mình, đôi tay ôm ngực trên mặt thẹn thùng gào một cú họng. Bất quá, lãnh hoa sán ánh mắt nhưng thủy trung rơi vào trương mập y phục bên trong món kia phụ trọng áo hai dây bên cạnh bên cạnh. Bọn hắn, thật thật mặc phụ trọng áo hai dây cùng chúng ta so thi đấu. Nội tâm cực độ khiếp sợ, lãnh hoa sán lại một cái đánh lén, đem bùi nguyên hổ áo cho sốc lên một chút. Ngươi làm gì? Bùi nguyên hổ dọa này lên, liếc một cái lãnh hoa sán sau đó, tranh thủ thời gian ngăn tại đồng hoán chi trước mặt, sợ tên lưu manh này cắt đồng hoán chi y phục. Các ngươi, các ngươi đều mặc lấy phụ trọng áo hai dây. Lánh Hoa Sán không có tiếp tục nghiệm chứng, hắn ngơ ngác nhìn về phía Trương Mập cùng Bùi Nguyên Hổ, hữu khí vô lực hỏi: "A, đều mặt đây, nguyên lai like ngươi là muốn nhìn phụ trọng áo hai dây nhá? Hại, dọa ta một hồi." Trương Mập vô vô mình trái tim nhỏ, nói chuyện còn lớn, hào phóng Vương sốc lên mình y phục cho Lánh Hoa Sán nhìn bên trong vụ trọng bóng lưng. Lần này không riêng gì Lánh Hoa Sán khiếp sợ, liền ngay cả cùng quay Đại Ca đều kinh hãi. Không phải, đây lúc nào mà vào, ta làm sao cũng không biết, ta từng ngày này đều khiêng ca mê ra đập cái gì đây? Nhất định là đồng thần làm quỷ, thật là một cái lòng bàn chân lau dầu vừng, chân trượt ra hỏa tâm lý khiếp sợ đồng thời, cùng quay đại kaka cũng nhắm ngay trương mập hảo phóng bảy ra phụ trọng trên lưng đồng thần phòng trực tiếp mưa đạn trực tiếp nổ tình huống gì thợ quay phim có thể nghỉ việc đây phụ trọng áo hai dây xuyên qua không phải một ngày hai ngày đi làm sao không có phát hiện rất có thể ẩn dấu, đây là cái gì thời điểm bắt đầu xuyên quá đục gắt huấn luyện xuyên là vì đề cao thành tích trận đấu cũng không thoát liên mạnh mẽ đem mình ra tăng độ khó ta tích nương ôi mặc phụ trọng áo hai dây đều có thể cầm quân đây nếu là không mặc nói có thể hay không thoát khỏi sức hút trái đất trực tiếp thừa thiên phục viết phép phục tại trận đấu thời điểm còn mặc phụ trọng che lưng là ta tuyệt đối không nghĩ đến ha ha ha các ngươi nhìn thấy cái kia lãnh hoa sán biểu tình sao so thất tình còn sinh không thể luyến đồng thân thật sự là quá xấu rồi trước khi đi trước khi đi còn cho người ta tới một cái giết người chú tâm sách chương kiếm là nhẫn nhục chịu được người thành thật trấn phong là không phục gọi làm lô máng người đồng thân là giết người không thấy máu ngâm nhân tiết mục này đẹp mắt thích xem ha ha phong trực tiếp bên trong mưa đạn bay loạn không ít thông qua trực tiếp nhìn thấy một màn này người xem biểu tình cũng đều là đặc sắc rực rỡ. Ma đô Đài truyền hình bên trong Quốc phó khuê lực Anh Tuấn cùng tất cả công tác nhân viên đều bị phụ trọng áo 2 dây cứng rắn khống 3 giây. Ma đô thị giáo dục cục bên trong, mới từ kinh ngoại ô trở lại Ma đô nhậm trưởng Thanh ôm lấy mình chén nước cười không ngậm miệng được, thủ đô nước quên uống. Tô Mục, Mạnh Phàm Dương, Vân Vân vân vân, đều khi nhìn đến phụ trọng áo 2 giây về sau thầm than đồng thần thủ đoạn cùng căn đảm. Ha ha ha. Không nghĩ tới sao, cùng các ngươi so, chúng ta căn bản là vô dụng toàn lực. Hiện trường, Trần Phong thấy Đồng Thần ngã bại không trang hắn cái thứ nhất nhảy ra ngoài, trực tiếp tiến vào trạng thái bắt đầu đánh ngay cả trung thực trước hiện tại cũng không hiểu cảm thấy tâm tình vô cùng thư sướng. ngắm lại lãnh hoa sán trước đó loại kia xem thường người phách lối bộ dáng nhìn lại một chút hắn hiện tại sinh không thể luyến bộ dáng đơn giản đó là ngày đêm khác biệt bất quá ngay tại tất cả người hoặc là khiếp sợ hoặc là đắc ý hoặc là thất lạc hoặc là mừng thầm thời điểm một màn làm cho tất cả mọi người càng thêm khiếp sợ sự tình lại như nước trong veo phát sinh trương mập nhìn xem lãnh hoa sán lại nhìn xem há hốc mồm một, một mặt không thể tin cùng quay lại ca miệng nhỏ cong lên cắt đây có cái gì tốt kinh ngạc Dù sao hiện tại trận đấu cũng kết thúc, chúng ta cũng cũng không cần phải che giấu, đám Minh Đệ, cho bọn hắn nhìn xem chính chúng ta chế tác vũ khí bí mật. Chư mập trước giống lên một cú họng, tiếp lấy lại đem ống quần hướng lên một sán. Những người khác cũng đều học theo, nhao nhao lộ ra lên thân phụ trọng áo hai giây về sau, cũng đem ống quần nhấc lên. Trong nháy mắt hương con tiểu đội trên người mọi người trên đùi trói phụ trọng bao cắt toàn bộ hiện ra tại trước mắt mọi người đồng thần mới vừa rồi còn đang cười, Trần Phong mới vừa rồi còn đang gọi, chư kiếm trái tim nhỏ mới vừa rồi còn tại mạnh, Thoáng một cái, toàn đều dừng lại. Lãnh Hoa sán khoa trương hơn, nhìn thấy một màn này sau đó, lại là ấp úng ấp úng khóc lớn lên. Mẹ đồng thần cái này nghiệt, hắn đã sớm biết ứng con tiểu đội lợi hại, còn cố ý đáp ứng trận đấu, để Lão Tử mất mặt xấu hổ còn bồi thường tiền. Lãnh Hoa sán vào xem lấy đau lòng nhức góc máng đồng thần, hắn mảy may không có chú ý đến, đứng tại hắn cách đó không xa đồng thần hiện tại cũng là một bộ không nghĩ ra khiếp sợ mặt. Trần Phong cao mày, vô vô đồng thần, Người nhà cũng quá hung ác, vậy mà để bọn nhỏ mang nhiều như vậy phụ trọng. Trường Kiếm cũng lại gần, phụ họa biểu đạt đối với đồng thần chưa đầy. Đúng nha, bọn nhỏ đang tại phát triển thân thể thời điểm, phụ trọng quá nhiều, mệt mỏi mắc lỗi làm cái gì? Đồng thần, trời có mắt rồi, hắn cái gì cũng không biết bối rối a ha ha ha đồng thần đang không biết muốn nói thứ gì cầu cầu đông nhiên từ một bên điên nhi điên nhi chạy tới tiểu nha đầu ngửa đầu nghiễm nhiên là một bộ rõ ràng trong lòng tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dáng tại chúng ta rời đi đại man sơn kia đoạn thời gian ca ca tỷ tỷ nhóm mình tăng lên phụ trọng liền vì tranh khẩu khí cầm quân quân lao ba không nghĩ đến ngươi cũng không có nhìn ra ha ha ha ách buổi sáng sữa đậu này uống nhiều quá cầu cầu cất tiếng cười to giờ còn không cẩn thận đánh một cái ách. khó được nhìn thấy lao ba có loại vẻ mặt này lúc này không cười chờ đến khi nào câu câu nói cởi ra đồng thần nghi hoặc cũng làm cho hiện trường cùng phòng trực tiếp bên trong tất cả người xem đều bừng tỉnh đại ngộ. Trong khoảnh khắc, mọi người đối với Ưng con tiểu đội kính ý lại tăng lên một cái cấp bậc. Trạch Lương tài vỗ vỗ Vương Khải bả vai, xuất phát từ nội tâm cho Vương Khải thụ một cái ngón tay cái. "Phục, tâm phục khẩu phục, các ngươi đối với mình thật hung ác." Kỳ thực Trạch Lương tài đã sớm phục, nhưng là khi nhìn đến Vương Khải bọn người trên thân phụ trọng về sau, hắn cảm nhận được thật sâu xấu hổ. Cho tới nay, hắn đều cho là mình đã đầy đủ cố gắng. Liền ngay cả bên cạnh mình người xung quanh cũng đều nói mình có đủ nỗ lực, đủ dũng mệnh. Có thể cùng Ưng con tiểu đội nỗ lực so với đến Trạch Lương Tài cảm giác trước kia kia tất cả khen mình nỗ lực nói đều biến thành trò phúng. Vương Khải nhìn ra Trạch Lương Tài đáy mắt chỗ sâu ý nghĩ, hắn cười một tiếng, trực tiếp một cái tay khoác lên Trạch Lương Tài trên bờ vai. "Đi, người cùng người sao có thể một dạng đâu, có nhân sinh đến liền cái gì cũng có, bọn hắn chỉ cần chậm rãi đi, thưởng thức hưởng thụ trong đời ven đường phong cảnh liền tốt. Có người đâu, sinh ra liền phải không ngừng chạy á chạy, chẳng những chạy, còn muốn đối mặt sinh hoạt thỉnh thoảng ném qua đến ngoài ý muốn nhỏ, tiểu ganh vác. Có lẽ vận khí tốt, cũng đủ nỗ lực, chạy qua nửa đời sau đó có thể làm sơ thở dốc. Có lẽ, bất kể thế nào nỗ lực Cả đời này cũng không có biện pháp dừng lại. Ta là thuộc về loại thứ hai, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ ở toàn lực chạy thời điểm bất thời gian nhìn xem nhân sinh đường phong cảnh. Hắc. Hát hát. Chương 441, khải hoàn về nhà. Chương 441, khải hoàn về nhà. Nghe được Vương Khải nói, Trạch Lương Tài Tâm đột nhiên bị xúc động một cái. Từng có lúc, hắn còn chán ghét qua mình có được tất cả. Hắn bởi vì chính mình trong nhà quá có tiền mà cảm thấy phiền não. Hắn không thích quý tộc tiểu học, hắn ưa thích cùng những cái kia hải tử bình thường một dạng lên phổ thông tiểu học, không cần bị một đám bảo tiêu người hầu vây quanh. Hắn có quá nhiều chuyện muốn tự thân đi làm không muốn làm áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thiếu gia. Da. Nhưng bây giờ xem ra, mình bao nhiêu là có chút thân ở trong phúc không biết phúc. Nếu là có thể trao đổi vận mệnh nói, không biết bao nhiêu người lại bởi vì mình cái thiếu gia da này bệnh tranh đầu rơi máu chảy. Cười khổ một tiếng, Trạch Lương Tài cũng đem một cái cánh tay khoác lên Vương Khải đầu vai. Ha ha, tốt cũng được hỏng cũng được, mỗi người đều có mỗi người cái nhìn. Từ xưa đến nay, mọi người đều là nhìn chằm chằm người khác có mình không có đồ vật đi hâm mộ, nhưng xưa nay không nhìn xem mình có được cái gì. Có tiền hâm mộ có quyền, có bệnh hâm mộ khỏe mạnh, ra đến hâm mộ tiểu, tiểu vừa già nghĩ đến mau mau lớn lên. Đơn thân hâm mộ có đôi có cặp, phu thê không hợp hâm mộ phu sướng phụ tùy. Người a, luôn là không biết đủ lòng tham không gái. Như cái tiểu đại nhân một dạng cảm khái một phen. Trạch Lương tài nở nụ cười cùng Vương Khải liếc nhau một cái. Hắc hắc, còn tốt chúng ta đều không phải là bởi vì dục vọng mà không vừa lòng hiện trạng, chúng ta cũng là vì mộng tưởng mà không chịu trì trệ không tiến dũng sĩ. Bất quá, ta là cái này dũng sĩ đầy người mặc giáp trụ binh khí nơi tay, ngươi cái này dũng sĩ, chân trần tiến lên tay không tấc Vương Khải, nếu là ta muốn đưa các ngươi một chút trang bị trợ lực các ngươi mộng tưởng, ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? khá lắm, lượn quanh một vòng, cuối cùng nói đến chính đề bên trên. Bởi vì niên kỷ tương tự, trạch lương tài tự nhiên là có thể đoán được vương khải một chút cưỡng tính tình. hắn tận lực nói chuyện chuyện, đơn giản là muốn muốn đem mình không thèm để ý đồ vật, đưa cho vương khải thôi. Ha ha ha, làm nửa ngày là đáng thương ta, tâm lĩnh tâm lĩnh. vương khải sao mà thông minh? trạch lương tài vừa dứt lời, hắn liền đoán được trạch lương tài mục đích. bất quá, hắn chắc chắn sẽ không tiếp nhận. cũng không phải là giả trang thanh cao, là bởi vì trận này chạy việc ra trận đấu, hắn trước trước sau sau đã cầm tới ba mươi mấy vạn tiền thưởng. với lại lão ba bệnh có đồng lão sư cho trị, tiền cũng không cần đều dâng hiến cho bệnh viện. Số tiền này, đầy đủ chống đến hắn đi vào xã hội, chính thức bắt đầu kiếm tiền. Đồng lão sư nói đúng, người có thể tại khó khăn thời điểm tiếp nhận đến từ bốn phương tám hướng thiện ý trợ giúp, nhưng là tuyệt đối không thể thời gian dài ỉ lại, càng không thể lẽ thẳng khí hùng không có chút nào biên giới chủ động đưa tay đi muốn. Thói quen là một cái rất đáng sợ đồ vật. Trạch lương tài cũng không bắt buộc, chuyện này hai người cũng liền cười một tiếng chi. Có lẽ hai cái thiếu niên về sau sinh hoạt quỹ tích không còn có trọng điểm giao hội khả năng, nhưng không hề nghi ngờ bọn hắn đời này đều là không có cách nào đem đối phương quên sạch sẽ ương con tiểu đội đại thắng mà quay về. Tại đám sinh viên reo hò bên trong, tại Ngọc thô tiểu đội kính nghề khen ngợi ánh mắt bên trong, tại lãnh Hoa Sán không cam tâm lại xảy ra không thể luyến tuyệt vọng bên trong, cả đội rời đi đồng thần mặc dù cũng bị ưng con tiểu đội mình thêm phụ trọng cách làm tiểu tiểu kinh ngạc một chút, bất quá càng nhiều đồng thần cảm thấy là vui mừng, hoan hỉ. Quay về khách sạn trên xe buýt, tiếng cười cười nói nói không ngừng truyền ra. Không quản là ương con tiểu đội đội viên vẫn là đại man sơn đám thôn dân, mặt tiêu bên trên nụ cười đều không có dừng lại qua. Bất quá một chút đã có tuổi nhóm đàn bà con gái có chút nhớ đến trong nhà gà vịt vịt cầu heo mặc dù là nắm hàng xóm cho chiếu cố có thể rời nhà đã mấy ngày đa số người đều có chút nhớ đến trong nhà như vậy đi chúng ta bây giờ trở về ra nói đoán chừng muốn sau nửa đêm mới có thể đến, đến ra buổi tối lái xe không bằng ban ngày an toàn chúng ta liền lại nhiều đợi một đêm sáng mai liền về nhà có được hay không đồng thần cùng mấy cái cầm đầu quản sự thôn dân thương lượng một chút quyết định cái khác cái gì đều không làm mau chóng về nhà ngược lại là cùng ngày cơm tối thời gian đồng thần nhận được tình tra như núi tổng đạo diễn gốc phó khuê điện thoại nói là Long Quốc cục Thể Dục cùng Long Quốc thanh thiếu niên vận động viên hiệp hội tìm được tiết mục tổ. Bên kia thái độ rất rõ ràng, muốn đại ưng con tiểu đội bên trong chọn lựa mấy cái vận động viên hào hảo bồi dưỡng một cái đồng thần kỳ thực đã sớm liệu đến khả năng này. Chỉ là hắn chú định không có khả năng giống như là ngưu đóng lương như thế, đem mình cả đời đều dâng hiến cho những cái kia trên núi bọn nhỏ. Cũng liền từ giữa đáp cầu rắt muối một cái, đồng thần cũng không có quá nhiều thâm nhập can thiệp sau đó sự tình. Cốc phó khoe cũng đã nói, lần này đại man sơn từ thiện hành trình thời gian đã đủ dài, toàn bộ tiết mục nhân khí đã bắt đầu nghiêm trọng chuẩn, cũng là thời điểm nên rời đi. Tiết mục tổ quy định là ngày mai đồng thần nuôi lớn Man Sơn tất cả người sau khi trở về, liền bắt đầu kết toán mỗi cái gia đình hấp dẫn đến từ thiện. Lại sau đó sự tình, liền giao cho Tiết mục tổ chuyên môn thiết lập tinh hỏa từ thiện. Trước kiếm với tư cách tinh hỏa từ thiện người phụ trách, khả năng cũng muốn bắt đầu bận rộn. Nói không chừng, hắn cùng Manh Manh sẽ rời khỏi tiết mục, trở về mình bình thường trong sinh hoạt đồng thần vừa cúp điện thoại vẫn rất không đỡ. Ngẫm lại vừa tiếp xúc chương kiếm cùng Manh Manh giờ đây hai cha con ở chung hình thức, nhìn lại một chút hiện tại bọn hắn biến hóa đồng thần thật từ đáy lòng thay Manh Manh cao hứng. Chờ dập máy cùng cốc phó khuê trò chuyện đồng thần ôm lấy cầu cầu ngồi tại phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng nghĩ rất nhiều. Cầu cầu cũng không nói chuyện, giúp vào đồng thần trong lực, đếm lấy trên trời tinh tinh. Tiểu nha đầu ngay từ đầu nháy mắt to đếm rất chân thành. Nhưng đếm lấy đếm lấy, trên trời tinh tinh cùng mặt trăng giống như sống, tại nàng trong tầm mắt bay lượn xoay lên. Chỗ nào dùng người hống, mình liền đem mình dỗ ngủ. Chờ đồng thần phát hiện thời điểm, tiểu nha đầu khỏe miệng nước bọt đều muốn chạy xuống đến. Ai, tại đại Man Sơn mấy ngày này, cho tiểu nha đầu này cũng mệt mỏi hỏng. Đau lòng tại khuê nữ cái chán rơi xuống một hồn lại nhẹ nhàng rút khuê nữ đem khỏe miệng nước bọt lau lau đồng thân ôm lấy cầu cầu đi tới bên giường đem cầu cầu đặt lên giường lại cầm chân mềm cho cầu cầu đem bụng đắp lên mình cũng nằm ở trên giường ngủ thật say đợi đến ngày kế tiếp thiên minh bởi vì tâm lý có việc đồng thần tỉnh vô cùng sớm đánh thức cầu cầu phương thức cũng rất đơn giản cầm lấy cầu cầu bản chân nhỏ cào mấy lần tiểu nha đầu chuyện dở liền chạy vô ảnh vô tung về phần cầu cầu ngại thanh mãi khí chỉ trích cùng nói dọa đồng thần biểu thị không thèm để ý chút nào đơn giản đó là cây ớt nhi đánh thức mù tạt dầu đánh thức chua nước chanh đánh thức chờ chút chỉ cần không phải ba ba đánh thức vậy liền không có gì thật là sợ về nhà tâm tình thần cấp Khách sạn bên trong náo nhiệt một trận, đồng thần mang theo đại man sơn tất cả người một cái không ít ngồi lên về nhà xe buýt. Ha ha ha, không biết Niu gia gia ở nhà xem chúng ta so tài không có. Nếu là hắn biết rõ chúng ta cầm quan quân, nhất định sẽ cười chân một điếu thuốc, cười hắc hắc không ngừng. Đó là chính là, chúng ta trường học mới cũng hẳn là làm xong, chúng ta trở về liền có thể tại Tân giáo thất đi học. Sách, ta phải dùng ta tiền thưởng cho Niu gia gia mua lấy một hộp thuốc xịt, nhường hắn cũng rút rút cái kia cái gì tới. Hoa tử, đúng, Hoa tử. Ha ha ha, được rồi, ngươi nếu là thật mua, Niu gia gia khẳng định đánh ngươi. Hắn đau lòng nhất tiền. Đánh ta ta cũng nhận. Dù sao hắn mỗi lần đánh người đều là phô trương thanh thế căn bản không đau. Ai, rời đi Đại Man Sơn rất nhiều ngày, thật đúng là muốn lao đầu tự kia. Chương 442, linh đường. Chương 442, linh đường. Ôi, các ngươi ngay trước ta mặt, luôn nói cho Như Hiệu trưởng mua đồ, ta cần phải ăn dấm. Đồng Thần cho đùa một câu, trong đầu cũng nổi lên lão nhân kia có chút còn xuống thân ảnh. Bọn nhỏ lập tức rời đi chủ đề, tranh nhau tranh cái hỏi Đồng Thần muốn cái gì, hỏi Trần Phong cùng Trương Kiếm muốn cái gì đoạn đường này, đồ nào Đồng Thần náo nhân như đau. Thời gian từng giờ trôi qua, theo ngoài cửa sổ xe hoàn cảnh càng ngày càng vắng vẻ hoang vu đường càng ngày càng khó đi trên xe tất cả người đều biết ra nhanh đến cũng may dưới núi con đường mặc dù vốn lượn khúc chiết, nhưng cũng không trở thành giống sơn bên trên một dạng không phải tảng đá đó là cát vàng xe mở chậm chút còn có thể bình thường thông hành chỉ là rời nhà càng gần mọi người tâm tình liền càng khẩn cấp hẳn không thể hiện tại một bước liền dào bước tiến lên nhà mình cánh cửa đến mọi người thu thập một chút chuẩn bị xuống xe tuyệt đối không nên quên đồ rồi cuối cùng tại đầu xe chậm rãi sang bên đỗ xe sau một cố quen thuộc thân thiết an tâm cảm giác trong nháy mắt quét sạch tất cả người nội tâm. mọi người có thứ tự xuống xe, lại đều kiểm tra một lần mình đồ vật. lúc này mới lẫn nhau tạm biệt hai về nhà nấy đồng thần bọn hắn xin miễn đều thôn thôn trưởng cùng lão nhân tình mời, nghĩ đến vẫn là về trước trường học, làm tiếp tiếp xuống ăn bài. chúng ta cũng không trở về nhà, đi trước trường học. tương con tiểu đội bọn nhỏ giống như là thương lượng xong một dạng, cũng đều cùng nhà mình đại nhân chào hỏi, nhau nhau đi theo đồng thần bọn hắn lên núi nhịp bước, bình tĩnh đại sơn cùng rừng cây lập tức náo nhiệt lên đến. thỉnh thoảng có bảy chim bị người kinh động, thành đàn bay lên đến, qua trong dây lắt biến mất vô tung vô ảnh chỉ là tại đồng thần bọn hắn cùng ngưỡng con tiểu đội xa xa nhìn thấy yên tĩnh đứng sừng sững ở giữa sân núi sơn thôn tiểu học sau tiếng cười cười nói nói im bặt mà dừng từng vệ trắng thuần xuất hiện tại mọi người trước mặt tận ẩn còn có tiếng khóc truyền đến vong hoa người chết trương mập con ngươi co rút lại liếc mắt liền thấy được tựa ở trường học tường thấp bên ngoài một loạt vong hoa vật kia hắn gặp qua còn cầm lấy chơi qua bị cha mình bắt lấy một trận đánh cho tên người tại trên giường nằm vài ngày có thể trước trương mập chưa bao giờ cảm thấy thứ này như thế chói mắt đồng thần mấy người cũng là trong lòng cảm giác nặng nề trong đầu không hẹn mà cùng xuất hiện cùng một cái không tốt dự cảm, lang luy đóng lương xảy ra chuyện, đi mau, hô một tiếng, tất cả người nhất thời hướng phía sơn thôn tiểu học phóng đi, bọn hắn còn không có vào cửa, đúng lúc có một người túi đầu từ trong trường học đi ra đỉnh đầu vải bố cùng bên hông lội trắng tử, lại để cho tất cả người hô hấp trì trệ, kia người cũng trước tiên nhìn thấy đồng thân bọn hắn, nhãn tình sáng lên, nước mắt trong nháy mắt chảy xuôi xuống tới, trở về, bọn hắn trở về, nói đến, kia người quay đầu liền chạy ngược về, trong nháy mắt lại chạy vào trường học sân, cùng lúc đó, sân bên trong người nghe được kia người la lên về sau, trực tiếp nổ. Mấy chục người đều kích động tim đập rộn lên, nước mắt cũng không thể khống chế bắt đầu tràn lan. Chờ đồng thần bọn hắn đi tới cửa tiến vào Sơn thôn tiểu học sân. Trước mắt một màn trực tiếp để bọn hắn ngốc. Trường học sân bên trong, Thình Linh Vác lấy một cái linh đường. Một ngụm trang nghiêm nghiêm túc lại dẫn kiểm chế khí tức quan tài đứng sừng sững ở trong linh đường. Tại quan tài phía sau, một tấm hắc bạch di ảnh bị cung cấp tại Lư Hương cùng Sáp phóng phía sau. Di ảnh bên trên lão nhân cười rất là ôn hòa thuần phác, trên mặt nếp nhăn là cùng Thúy Nguyệt vật lộn lưu lại vết tích. Niu Gia Gia Một tiếng hơi có vẻ non nớt kêu khóc bỗng nhiên vang lên đồng hoán chi bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nước mắt trong nháy mắt trào lên. Sơn thôn tiểu học buổi trưa cần mang cơm, nàng gái này cha không thương nương không yêu, nào có cơm có thể mang Vũ là Nưu gia gia lần lượt tại cơm trưa giờ đem nàng gọi lên, cho nàng xối cơm, cho nàng gấp thức ăn. Mãi mãi nói, Nưu gia gia là thiên hạ đệ nhất người tốt đấy. Mãi mãi nói, Nưu gia gia người tốt có hà báo, có thể sống 100 tuổi đấy. Mãi mãi nói, Chi Chi là không có cơ hội hiếu thuận mãi mãi, về sau phải thật tốt hiếu thuận Nưu ra đấy. Có thể mãi mãi chết. Nưu ra ra cũng đã chết. Mãi mãi gọi người Mạn ngoại nói sẽ bồi chi trường đại, nàng không làm được. Mạn ngoại nói Nưu gia gia sẽ sống lâu trăm tuổi, hắn cũng không có làm đến. Không, đây không phải thật. Chúng ta đi thời điểm Nưu gia gia còn rất tốt, hắn làm sao sẽ chết? Đây trong quan tài không phải hắn. Vương Khải Dũng mãnh lại nổi lên, hắn muốn rách cả mí mắt, đỏ hồng mắt liền muốn đi cắt nắp quan tài. Vẫn là Trương Mập phản ứng nhanh, một cái bước xa xông đi lên, trực tiếp cho Vương Khải thế nhào vào bên trên. Người đi rồi, ai sẽ cầm chuyện này mở ra cho đùa? Chúng ta đều không muốn Nưu gia, gia chết, nhưng sự thật liền bày ở nơi này nha. Ngoài miệng nói đến quát lớn nói trương mập nước mắt tích tấp rơi vào bị hắn đè ép vương khải trên mặt. ô ô ô, nhụy ra ra, ta muốn nhụy ra ra. câu cầu, trần tử hàm, còn có manh manh ba cái tiểu nha đầu mặc dù chưa thấy qua loại chàng diện này, nhưng trước mắt cảnh tượng để các nàng kìm lòng không được muốn khóc. các nàng biết cái kia trong quan tài chứa các nàng ưa thích nhụy ra ra, cùng ngưng con tiểu đội đây vừa khóc, toàn bộ sân triệt để loạn. trần phong so hài tử khóc còn hùng, một thanh nước mũi một thanh nước mắt kéo đều kéo không được. trương kiếm chịu đựng bi thương còn phải hùng, nước mắt cũng là không tiếng động rơi xuống, thương tâm gần chết đồng thần nhìn xem khóc thành một mảnh đại nhân hải tử hết sức nuốt một cái ngăn chặn cung họng bi thương, đi tới một cái lớn tuổi thôn dân trước người. Lão nhân gia, đây là cái gì tình huống? Ngài có thể nói cho ta một chút sao? Lão nhân kia cũng bị tiếng khóc lây nhiễm, một gương mặt mo bên trên cũng là nước mắt tuôn đầy mặt. chờ đồng thần tới hỏi, lão đầu tự dùng cánh tay đem nước mắt xoa xoa. thật sâu hít thở một cái, lão hắn lúc này mới nghẹn ngào mở miệng. các người đi về sau nhà, lưu hiệu trưởng liền hạ xuống sơn, đi thôn chúng ta. hắn đi theo chúng ta những này đóng giữ trong nhà người cùng một chỗ nhìn bọn nhỏ trận đấu, cho bọn nhỏ cố lên. người không biết ta, hắn hô so với ai khác đều vắng a nhìn thấy Vương Khải ngã sắp xuống tổn thương, hắn hận không thể tiến vào T đi con lấy Vương Khải chạy. Bọn nhỏ cầm quán quân, đây cho hắn cao hứng vừa khóc lại cười. Như vậy cái một phân tiền bẻ thành hai bên hoang người, sừng sốt chạy đến trên trấn đi mua một trả pháo. Hắn nói, trường học mới làm xong không nã pháo đi, bọn nhỏ cầm quán quân nhất định phải đốt pháo chúc mừng một cái. Có thể cái lao ra hỏa này, cái bật lửa đều nhanh tiến đến pháo về bên trên, hắn lại đem pháo cho thu lại, nói cái gì chờ bọn nhỏ trở về lại thả, cùng bọn nhỏ cùng một chỗ thả mới có ý tứ. Buổi tối chúng ta nói hết lời nha, hắn lúc này mới đáp ứng lưu tại thôn bên trong ăn cơm có cơm ăn một nửa, hắn đột nhiên liền trượt chân dưới đáy bàn đi, cho chúng ta dọa, đều nhanh lên rồi. Trên chấn bác sĩ đến, nói muốn đi bệnh viện lớn mới được, xe cứu thương đều đến dưới chân núi, chúng ta muốn dơ lên hắn xuống núi, hắn cái này nào à, nói cái gì cũng không đi. Nói chính hắn thân thể chính hắn biết, đi bệnh viện đó là làm cho bệnh viện đưa tiền, lãng phí. Chúng ta muốn cho các ngươi gọi điện thoại, hắn cũng không cho à, nói bọn nhỏ cùng các hương thân đi ra ngoài một chuyến không dễ dàng, đừng bởi vì hắn một cái lao già hõm hẽm quất hưng. Hắn liền nằm ở trên giường trội cứng à, tỉnh mơ mang tỉnh, lẩm bẩm nói muốn chờ bọn nhỏ trở về, cùng bọn nhỏ cùng một chỗ đốt pháo. Hắn nói hắn phải thật tốt khen khen bọn nhỏ, thế nào cứ như vậy lợi hại, cầm cấp quốc gia thi đấu sự tình quán quân trở về, nhường hắn cái lao ra hỏa này trên mặt cảm giác đều có ánh sáng đấy. Nhưng hắn, trong tay hắn cái bật lửa một mực không có buông tay, thế nào liền không chờ đến bọn nhỏ cùng một chỗ đốt pháo đấy. Chương 443, ly biệt giờ khó. Chương 443, ly biệt giờ khó. Nưu gia gia. Ô ô ô. Nghe được vị lao nhân kia giảng thuật, bọn nhỏ khóc càng hung động thần cũng lau lau nước mắt, trong đáy lòng cảm thấy thật sâu tiếc nuối động lòng người sinh, nào có nhiều như vậy viên mãn. Nưu hiệu trưởng tại trước khi chết cho bọn nhỏ kéo tới từ thiện dựng lên trường học mới, hắn, hẳn là cũng có thể nhắm mắt, tiếng khóc kéo dài đến không sai biệt lắm một tiếng. những cái kia trước đó đi theo kinh giao cho ưng còn tiểu đội cố lên người sau khi về nhà có đạt được tin tức, cũng vội vàng chạy đến trường học. người là càng tụ càng nhiều, sơn thôn tiểu học phá sân đều không thể đứng. toàn bộ đại man sơn, ai không kính trọng như hiệu trưởng? toàn bộ đại man sơn, nhà ai không ai tại sơn thôn tiểu học được đi học? lão nhân kia đem hắn thanh xuân hắn cả đời đều chuốt xuống tại mảnh này hoang vu liền ngay cả trước khi chết, đều bởi vì bọn nhỏ cân nhắc, không muốn phá hư mọi người tâm tình. đi, mọi người tâm tình, ta có thể lý giải nhưng là hiện tại làm vụ chi gốc là phải nhanh để ngưu hiệu trưởng nhập thổ vi ăn. mấy cái thôn trưởng thương lượng một chút quyết định tiếp tục đi tiếp xuống quá trình lão ngưu như vậy ưa thích bọn nhỏ ưa thích cái này trường học ta nhìn đem hắn trôn tại đỉnh núi này cao nhất địa phương a Tân hôm nay coi như xong để bọn nhỏ lại nói với hắn nói chuyện sáng ai liền cho lão ngưu hạ tảng mấy cái đương gia quản sự người làm quyết định đám thôn dân tự phát bắt đầu canh dự ở sơn thôn tiểu học sân bên trong vội vàng nấu nước làm chút đơn giản thức ăn lão ngưu không phải đại man sơn người hắn cũng chưa từng có tham dự qua thôn bên trong hôn tang giá thú không có đi giúp qua bận rộn cũng không có đi theo hành lễ, nhưng hắn một mực đang dùng mình phương thức trợ giúp lấy đại man sơn mỗi một gia đình, hắn tại thế, thập lý bắt thôn người đều nghĩ đến tới đưa tiễn, nước mắt luôn có chảy khô thời điểm, vương khải quỳ trên mặt đất khóc một hồi lâu sau cuối cùng không khóc, hắn nhìn xem lưu đống lương quan tài trước bảy biện kia một tràng màu đỏ pháo, cắn răng một cái từ dưới đất đứng lên đến, không nói lời gì, nhanh chân liền hướng phía ngoài trường học chạy tới, vương khải, người đi làm cái gì? vì gối vương khải bên người trương mập một thanh không có kéo, vương khải liền chạy một cái vô tung vô ảnh hắn muốn đứng lên tới lưu truy thân thể lại là hơi lay động một chút trung điệp ngã ở tại chỗ vì thời gian hơi dài kê chân sân bên trong người cũng đều là hai mặt nhìn nhau không biết vương khải đến cùng là chạy tới làm cái gì Thằng đến sắc trời biến thành đen mặt trời đỏ rơi về phía tây vương khải ôm lấy một cái dương đủ loại pháo pháo kép thở hổn hổ chạy trở về đám người trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra từng cái túi đầu không nói bị thương bầu không khí thâm trầm như nước đồng dạng đồng thần phòng trực tiếp bên trong trong màn đạn cũng đều là cung tiễn lưu lão lên đường bình ăn chữ liền ngay cả những cái tiêu bình thường phi thường nữa thích tranh cãi dân mạng lúc này cũng không có nói cái gì không nên nói nói đối với một cái cái gì đều không cầu cả một đời đều tại kính dân người, mọi người kính ý lạ thường nhất trí cốc phó khuê trước kia định đại man sơn hành trình kết thúc công việc kế hoạch hôm nay cũng không có biện pháp áp dụng đêm nay vô cùng rất dài chờ đến ngày thứ hai sắc trời còn không có sáng lên toàn bộ đại man sơn thôn dân liền lần lượt chạy tới sơn thôn tiểu học trong trường học trong ngoài bên ngoài đều là người liền ngay cả trên đường cũng đều đứng đầy người không ít người đều tự phát mua chút pháo kép cùng pháo tiêu pháo kép thả lên liền không có dừng lại qua to lớn tiếng vang làm cho cả đại man sơn cũng vì đó rung động phóng tầm mắt toàn bộ đại man sơn nhà ai lão gia tử cái chết thời điểm như vậy phong thái qua chờ đến đưa tang câu tất cả hai tử đều là đốt giấy để tang ba bước một lần đầu năm bước một lần đầu lưu đóng lương mặc dù cả một đời không có lấy vợ sinh con nhưng cho hắn tống chung người lại đầy hàng giải khóc một cái so một cái thương tâm lão đầu tử cả một đời bất an bất mặc đây tăng lễ lại là so với ai khác đều phong cảnh đến chỗ rồi Khiên quan tài người đổi mấy ban lên núi đường nhiều lần khúc chết cuối cùng thuận lợi đạt đến đỉnh núi sớm đã có người dùng xẻn quốc đào ra một cái hố to mọi người ba chân bốn cẳng một trận bận rộn quan tài thuận lợi bỏ vào trong hố dựa theo đại man sơn tập tục đây chôn người thổ muốn người chết người thần chức vây quanh hố dùng tay nắm lấy thổ nhét vào trong hố trên quan tài cho nên đang quan sự tình nói một tiếng sau một đám đốt giấy để tăng hải tử một bên khóc một bên làm thành một vòng lần lượt tại mộ phần bên cạnh bên cạnh nắm thổ nhét vào trong hố trên quan tài có chút tẩm ướt bùn đất vô vào tại trên quan tài phát ra rất nhỏ tiếng vang có thể nghe vào bọn nhỏ lô hai bên trong, thanh âm kia không thua gì thiên băng địa liệt ai đây chính là nhân sinh à, có chút ngoại ý muốn đó là đến như vậy vội vàng thậm chí cũng không cho ngươi nghĩ lại ăn năn cơ hội. Đồng thân nhìn một đám hán tử vi động xẻng cấp tốc chất lên một cái mộ phần, không khỏi ở trong lòng cảm khái văn vần. Ai có thể nghĩ tới, trước mấy ngày đi thời điểm, như hiệu trưởng còn rất tốt. Lúc này mới mấy ngày thời gian, liên đã cùng mình em dương lượng cách. đáng tiếc, ta hệ thống này bên trong không có khởi tử hồi sinh diệu pháp, không thể tại diêm vương chỗ nào đem ngươi muốn trở về. như hiệu trưởng, lên đường bình an a. Hướng về phía mộ phần túi người chào thật sâu, đồng thần lại nhanh chóng đem hệ thống tất cả ban thưởng đều kiểm tra một lần. Dù sao hiện tại cảm xúc chỉ số dư còn lại rất có thể nhìn cho nên phàm là nhìn thấy cùng khỏe mạnh có quan hệ kỹ năng, đồng thần đều trực tiếp mua đến. người đều nói thân thể là cách mạng tiền vốn, đây thật là không phải nói đùa. Ngụy gia gia, ngươi không phải muốn đợi chúng ta sau khi trở về cùng một chỗ đốt pháo sao? Chúng ta đã trở về, chúng ta hiện tại liền đốt pháo, ngại nhưng làm lô thai che tốt. đây đưa tang trên đường đi pháo kép liền không có ngừng qua, tiểu roi cũng thả không biết bao nhiêu. có thể tại mộ phần thêm tốt, mộ bia lập tốt sau đó. Vương Khải đám người lại lấy ra tốt một mâm lớn pháo, tiêu pháo trường rất, người trong thôn ăn tiết đều không nỡ mua tốt như vậy pháo. Trương Nhập cũng hướng về phía trên bia mộ ảnh đen trắng lau lau nước mắt, đưa tay từ trong túi móc ra hai hộp hoa tử. Niu ra, ra, ta nghĩ đến đi trên trấn mua hoa tử, có thể trấn bên trên siêu thị không có tốt như vậy thuốc. Đây hai hộp là cha ta ăn Tết thời điểm giàu đến, dù sao hắn không bỏ được, rút, liền tặng cho ngươi à? Nói xong, Trương mập trực tiếp đem cả hộp thuốc lá ném vào đốt vàng mã hàng mã giấy phòng ở đại bún sắt bên trong. Vương Khải Pháo vừa để xuống, bọn nhỏ vừa khóc thành một đoàn. Bất quá không quản như thế nào, thời gian đều không có sở dừng lại, nó vẫn như cũ không nhanh không chậm trôi qua, cũng lôi cuốn lấy tất cả người không ngừng đi về phía trước. Từ hôm nay lên đại man sơn đỉnh núi bên trên nhiều hơn một tòa mộ phần, sơn thôn tiểu học bên trong thiếu mất một người, bởi vì lưu đóng lương cái chết. Trường học dòng dã ba ngày không có nhập học, vương bân cùng trần kim tiểu mỗi ngày đều là sầu mi khổ kiểm, cả người nhìn lên đều chán trường không ra bộ dáng. Ba ngày này, thỉnh tra như núi tiết mục tổ cũng kết toán tốt tất cả, trải qua thống kê, đồng thân hấp dẫn đến từ thiện nhiều nhất, trần phong thứ hai, trường kiếm thứ ba. Dựa theo tiết mục tổ bản ý nhiều tiền như vậy, khẳng định là muốn làm toàn quốc tính chất đặc biệt khốn sinh từ thiện quyên tạo bất quá Đồng Thần trực tiếp cường ngạnh biểu thị, hắn hấp dẫn đến từ thiện, trong đó một nửa đều phải dùng tại Sơn thôn tiểu học nơi này. Lần này, lần tiếp theo, về sau mỗi một giới, tóm lại, có thể giúp bao lâu liền giúp bao lâu. Lại cùng bọn nhỏ từng cái tạm biệt. Một ngày này Đồng Thần Trần Phong còn có chương kiếm bọn hắn, muốn về đô. "Đoét, hôm nay vẫn là canh của ta, cái này tháng qua không ra gì, bất quá cũng may tháng sau từ chức liền có thể phê, đến lúc đó thiếu ta đều sẽ bổ sung, thương các ngươi." Chương 444, đã có tính toán hết. Chương 440 đã có tính toán hết. Vì cái gì không nói lời từ biệt? quay về mado trên xe, Trần Phong lau nước mắt chất vấn Đồng Thần. Trước khi đi, làm sao lại không cùng bọn nhỏ nói một tiếng đâu, hắn là thật không nỡ đi, bởi vì sợ người khóc chết. Đồng Thần giải đáp càng trực tiếp, làm Trần Phong sững sờ. Phút chốc, Trần Phong nhăn nhó đẩy Đồng Thần bả vai một cái. Người ta đây gọi cảm tính, ngươi biết cái gì? Biết cái gì? Cầu Cầu lúc ấy liền không muốn nghe. Ta gọi Đồng cách Cầu. Trần Phong, ta công chúa đại nhân, ta không có gọi ngươi danh tự, ta nói ngươi ba bà, biết cái gì? Cầu Cầu nháy mắt mấy cái, nghiêm túc lắc đầu. Ta gọi Đồng cách Cầu, ba bà gọi biết cái gì? Dạng này hai ta chẳng phải thành năng hàng, không được không được, vẫn là gọi thần thần a. Phúc. Câu câu nghiêm túc bộ dáng đùa Trần Phong nhịn không được cười lên, u buồn tâm tình cũng thay đổi tốt hơn không biết. Bất quá, hắn vẫn như cũ trốn không thoát con gái ruột chảo phúng. Trần Tử Hàm ghét bỏ mắt liếc thấy Trần Phong, trong ngôn ngữ càng là không chút nào che giấu ghét bỏ chi ý. Ai, đều làm ba ba người. Ở nhà nhìn thấy cái chuột con dán miệng con địa phương nào liền hướng ta mụ mụ trong ngực nhảy, sau đó để ta đi bắt chuột đánh con rắn dịt miệng. Đừng nói nhìn cái thế giới động vật đều có thể cảm động khóc, đó là nhìn cái phim hoạt hình cũng là vừa nhìn vừa khóc. Ai thật sâu người a, tiểu nha đầu thật sâu thở dài, nói nói để trần phong mặt lúc đỏ lúc trắng, ta nào có, lại nói ta vậy cũng không phải sợ hãi, ta đó là bảo hộ mụ mụ ngươi, để ngươi bắt chuột, đánh con rắn, diệt đệ làm sao vậy, ngươi có tân thủ bảo hộ kỳ, liền xem như chơi không lại, cũng sẽ không tổn thương, ta nhìn thế giới động vật khóc thế nào, kia hầu tử mụ mụ vì cứu bị cá sấu bắt lấy khỉ nhỏ bệnh cũng không cần, dám cùng cá sấu đánh nhau, không cảm động sao? kia hùng đại hùng nhị vì cứu đoàn tử trải qua khổ nạn, cuối cùng viên mãn đoàn tụ, không cảm động sao? cảm tính người đều là thiện lương nhất, ngươi hiểu cái gì? Trần Phong còn cắc lên, cứng cổ cùng nhà mình khuê nữ lý luận lên. Chỉ là, hắn giống như có chút quên mình tại gia là cái gì địa vị. Trần Tử Hàm nơi nào có tốt tính cùng hắn lý luận, đi lên liền nắm chặt Trần Phong lỗ thai. Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Muốn tử nhỏ hài nhi sao? Thấy thế, Trần Phong lập tức lại sợ. Sai sai, ta thừa nhận ta vừa rồi có chút lớn tiếng, khuê nữ chớ chà, cha, cha đây mái hiên trò khuê nữ buổi lễ. Kinh nghiệm lời tuyên bố. Nhận sợ nhận lầm nhất định phải nhanh. Không phải nói, làm cho tức giận là thật vậy khó hống. Có bọn hắn cha con đấu võ cùng cầu cầu nói chêm chọc cười toàn bộ trong xe bầu không khí dần dần hòa hoãn. ngược lại là dọc theo con đường này trương kiếm cùng manh manh đều không làm sao nói nhất là manh manh tiểu nha đầu thủy chung nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh như nước trong veo con mắt nhìn chậm chậm vào phương xa không biết suy nghĩ cái gì nàng trời sinh thể lương tính tình mềm mại chắc hẳn hiện tại tâm còn tại đại man sơn bên trong không thể tự thoát ra được trương kiếm cũng không nói chuyện liền lôi kéo manh manh tay nhỏ bồi tiếp tiểu nha đầu ngắm phong cảnh bất quá trương kiếm muốn sự tỉnh cùng manh manh hoàn toàn khác biệt bấm ngón tay tính ra tham gia tình tra như núi đã có hơn hai tháng thời gian muốn nói thu hoạch Trương Kiếm thật cảm giác mình thu hoạch rất nhiều, nhất là tại Đồng Thần trên thân, mang em bé phương thức bên trên, Trương Kiếm có thể nói đều thay mình cảm thấy may mắn. Không phải nói, manh manh tương lai sẽ là gian nan hiểm trở một vùng tăm tối, mình cái gia đình này cũng vĩnh viễn sẽ không an bình. Cũng mặc kệ nói thế nào, người nhân phẩm như thế nào, người xử sự phong cách như thế nào, thậm chí là người biến nhiều thành cao, nhiều vĩ đại, cũng cuối cùng chạy không khỏi một ngày ba bữa ăn mặc ngủ nghỉ. Chạy không khỏi, một cái chữ tiền. Cùng Đồng Thần cùng Trần Phong ở chung lâu như vậy, Trương Kiếm thật sâu biết mình cùng hai người kia dựa trên lệch Đồng Thần người này tựa như là bất hắc hắn giống như cái gì cũng biết, cái gì đều hiểu. tại trong lúc lơ đãng biểu hiện toát ra tuyệt chiêu đều để người nhìn mà thán thở. dạng này một cái có bản lĩnh, có tư tưởng người. hắn muốn kiếm tiền, liền cùng uống nước một dạng đơn giản. với lại đồng thần có biệt thự có người hầu, chứng kiếm cho rằng đồng thần hẳn là cũng sớm đã tự do tài chính. người ta tới này cái tiết mục đơn thuần đó là chơi, vì giáo dục hải tử. chỗ nào như chính mình, là chạy tiết mục tổ tiền thưởng cùng hợp tác lâu dài hợp đồng đến, lại nói chân phong. không đáng tin cậy là không đáng tin cậy, bản thân cùng người bình thường cũng không có cái gì khác nhau, cùng đồng thần cũng là không cách nào so sánh được thế nhưng là thế nhưng là tiểu tử này tốt số đuổi tới chân chính hảo môn thiên kim nhảy lên trở thành đỉnh cấp hảo môn dễ hiền. mặc dù người muốn tay làm hàm nai không bị tiền tài mê thất bản tâm nhưng người ta không cần cũng không người đại biểu ra không có nếu là thật gặp phải cái sự tình gì người ta căn bản không cần vì tiền phát sầu chủ đánh một cái cơm chùa miễn cưỡng ăn ngươi không cầu ta ta đều không ăn cuối cùng lại nhìn mình từ khi từ trước về sau trong nhà nguồn kinh tế cũng chỉ có lão bà trực ca đêm đầy một hạng vì kiếm một điểm ca đêm trợ cấp trường kỳ trực ca đêm cái kia chính là lấy mạng đổi tiền xác định mình vô duyên cầm tới lần này tiết mục tổ chuẩn bị tiễn thưởng, chương kiếm không thể không cân nhắc về sau sinh hoạt. Nghĩ gì thế, Trần Phong lại bị đánh trần tử hàm một trận quyền đấm cước đá sau cuối cùng trung thực. Nhìn thấy chương kiếm cùng manh manh hai người đều đang ngẩn người, tiện siêu siêu liền bu lại. Chương kiếm hoàn hồn, không có nói thẳng ra mình ý nghĩ. À, ta đang muốn chờ chúng ta sau khi trở về, có phải hay không nên tiếp tục trước kia thân tử thử thách, không biết tiết mục tổ sẽ cho chúng ta an bài cái gì thú vị sự tình làm. Hại, muốn cái kia làm gì, đi một bước, nhìn một bước, để ta lên, cây ta lên cây, để ta du lịch liền lên đường chủ đánh một cái mặc cho người định đoạn không tim không phổi cười Trần Phong còn tiện tay tại mình trong ba lô cầm một túi khoai tây chiên đưa cho Minh Minh à Minh Minh ăn khoai tây chiên đừng cùng ngươi ba ba một dạng nghĩ đông nghĩ tây tự tìm tâm phiền hắn lúc này vẫn còn thuyết phục bên trên người khác tựa hồ vừa rồi bởi vì ly biệt ngao ngao khóc lớn không phải hắn đồng dạng Tạ ơn Trần Phong thúc thúc Minh Minh ngoan ngoãn tiếp nhận Trần Phong đưa qua khoai tây chiên âm thanh nu nhu nói lời cảm tạ tôi Minh Minh thật ngoan thật nghe lời nữ hài nhi liền nên giống Minh Minh dạng này mềm mại nhu nhu nhiều nhận người hiếm Trần Phong đều không có khen xong, đột nhiên cảm giác được phía sau mình truyền đến một trận ý lạnh, nhường hắn lông tơ cái đều nổi lên. Trần Phong biết, đó là sát khí. Khu cụ, đương nhiên, ta thích nhất vẫn là chúng ta ra hàm hàm như thế, sảng khoái, không mang thủ, có thù lúc ấy liền báo. Trần Phong âm thanh đều có chút choạng, quay đầu trở lại đi, liền thấy đang tại nhìn hắn trầm trầm Trần Tử hàm. nuốt nước miếng một cái, Trần Phong không khỏi cảm thán mình giác quan thứ 6 là càng ngày càng chuẩn. Mà liền tại tất cả người đều đang nói giỡn đùa dỡn thời điểm, đồng thân lại nhìn ngoài cửa sổ xe bận rộn đám người như có điều suy nghĩ đại man sơn một nhóm, nhường hắn thấy được một ít đồ vật bản chất cũng lĩnh ngộ được một chút đạo lý, xem ra muốn triệt để cải biến một chút gia trưởng giáo dục quan niệm chỉ là dựa vào lý luận ảnh hưởng vẫn chưa được, muốn tư tưởng phát sinh cải biến liền muốn trước cải biến bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh, chỉ dựa vào há miệng cùng trực tiếp giờ nói ra những lời kia lực ảnh hưởng vẫn là phi thường có hạn. Tiếp đó ta nên như thế nào tiếp tục đem con đường này đi xuống đây? Chương 445 đồng cách cầu lại tiến hóa, chương 445 đồng cách cầu lại tiến hóa. Trở lại Ma đô sau đó đồng thần Trần Phong còn có chương kiếm đây tổ ba gia đình trực tiếp riêng phần mình quay về mình ra. Tiết mục tổ ý tứ để bọn hắn trước nghỉ ngơi ba ngày làm sơ sau khi nghỉ ngơi lại bắt đầu sau đó tiếp ngủ ba ngày này thời gian trương kiếm cha con trên cơ bản đều không có làm sao đi ra ngoài trương kiếm việc nhà toàn bao mỗi ngày đổi lấy nhiều kiểu cho phương tĩnh cùng manh manh làm xong ăn phương tĩnh cũng xin nghỉ ba ngày chuyên môn ở nhà bồi tiếp manh manh chơi một nhà ba người bình bình đạm đạm bình thường cùng chân thật bên trong có để người hâm mộ ấm áp trần phong nhưng là bị trần tử hàm cùng mạnh phạm dương dắt lấy ra ngoài quậy ba ngày cái gì tàu du lịch du thuyền máy bay trực thăng cái gì tốt chơi đùa cái gì bốn cái cứu cứu thay phiên sủng trần tử hàm trực tiếp hóa thân tại việt tiểu công chúa chủ đánh một cái nói một chút một Ngược lại là đồng thần. So với chương kiếm gia ấm áp cùng Trần Phong gia điên cuồng đồng thần cùng Cầu Cầu 3 ngày này sinh hoạt có thể dùng một cái từ để hình dung, bận rộn. Còn nhớ rõ tiết mục vừa mới bắt đầu thời điểm, toàn thành phố nhà trẻ đều tổ chức một trận nho nhỏ chủ quán hoạt động đồng thần cùng Cầu Cầu khi đó bày một cái khoai lang nướng quán, người khác đều là nhà tròi, chỉ có bọn hắn cha con là thật kiếm tiền. Cầu Cầu lúc ấy dùng dự bán phương pháp một trận bán, tiền là thu không ít, nhưng từ đó về sau một bận rộn liền không có dừng lại. Thiếu khách hàng những cái kia khoai lang nướng, cũng một mực không có thời gian trả nợ May mà những cái kia giao dự chi khoản mua khoai lang nướng khách hàng đều là cầu cầu vị trí nhà trẻ gia trưởng cùng đồng học. Những cái kia người cũng đều biết đồng thần mang theo Hải tử tại tham gia tỉnh tra như núi mục này trực tiếp mang em bé tiết mục điều này sẽ đưa đến cho dù là dự chi khoản giao 2 tháng còn không có nhìn thấy khoai lang nướng cũng không có một người làm rủi quyền. Bất quá người ta không thúc, cầu cầu cũng không quên. Tiểu Hải tử cũng muốn giảng thành tín. Còn có đó là lần này Đại Man Sơn chuyến đi, cầu cầu đem mình Tiểu Kim Khố cũng toàn đều một điểm không dư thừa đều quên cho sơn khu. Nàng hiện tại nha, nghèo là đinh đương hưởng hưởng đinh đương. Cho nên thừa dịp đem trước đó thiếu người khoai lang nướng trả hết đứng không lại kiếm chút món tiền nhỏ tiền, cũng là cầu cầu mục đích một trong. Thế là tại trở lại Ma Đâu ngày thứ hai, cũng chính là tiết mục tổ cho ba ngày nghỉ kỳ đầu một ngày. Cầu Cầu sớm rời giường, mặc tiểu hoàng vị táo ngủ đi tới đồng thần gian phòng. Ba ba, ba ba. Đầy đầy đồng thần, tiêu hai tiếng ba ba, cầu cầu còn vướt vướt mình buồn ngủ nhập nhẹp con mắt. Thấy đồng thần không có phản ứng, cầu cầu quay người liền đi phòng bếp. Lúc này biệt thự bên trong đám người hầu đã bắt đầu đang chuẩn bị bữa ăn sáng. Thấy cầu cầu đi ra, một cái hơn 40 tuổi phụ nhân lập tức chạy tới. Ngồi sổm người xuống kéo cầu cầu tay nhỏ, phụ nhân trên mặt nụ cười đều là cương triều. Cầu cầu, ngươi có phải hay không nói bụng? bữa sáng lập tức tốt, đến, Lưu Di Di cùng ngươi chơi một hồi. Cầu cầu đã sớm cùng trong nhà mỗi một cái người hầu đều đánh thành một mảnh, trực tiếp ôm Lưu Di cổ, âm thanh như trẻ đang bú mở miệng. Lưu Di, trong nhà có đậu hũ thối sao? hoặc là quả chanh loại hình, cây ớt nhi ngủ tạc dầu cũng được. há miệng liền muốn mấy dạng, nghe Lưu Di sừng sốt một chút. Ta thích cái nào Xem ra tiên sinh không có thiếu bị cầu cầu dùng đặc thủ phương thức đánh thức. Những vật này còn có một số so sánh kích thích đồ ăn gia vị, đồng thần đều đã phân phó nhất định không muốn mua đây hai cha con nhà, không có chuyện còn đấu trí đấu dũng chơi lên. Ha ha, những vật kia nhà, nhà chúng ta một dạng cũng không có, đúng, ta còn có hoa không có tới, đi trước tới hoa, một hồi lại cùng ngươi chơi à? Lưu Di cũng là thông minh, nàng chuẩn biết cầu cầu sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, tùy tiện tìm một cái lý do cũng liền chạy. Cầu cầu đương nhiên sẽ không từ bỏ, bất quá cân nhắc đến giả ba gần đây không có hố mình, cầu cầu quyết định vẫn là trước không muốn bạo lực đối đãi. Vui vẻ nhi lại quay về đồng thần gian phòng. Câu Cầu ghé vào Đồng Thần đầu giường lại kêu lên. "Ba ba, ba ba." Mặt trời phơi cái hông, nên rời giường đại đồ lười. Hô hảo, Câu Cầu lại đẩy Đồng Thần đến mấy lần. Kết quả Đồng Thần là không nhúc nhích cái gì phản ứng không có. Câu Cầu nhíu mày, Rồi ra mập mạp tay nhỏ hướng Đồng Thần lỗ núi chỗ nào thăm dò. Nóng hầm hập, Tức Giận Nhi còn sống. Câu Cầu thả lòng trong lòng đồng thời, cũng có một chút điểm tức giận. Thật vừa đúng lúc, bởi vì là nghĩ đến muốn hôm nay đi khoai lang nướng, Câu Cầu còn nghĩ tới Đồng Thần trước đó hứa nàng những số tiền kia đó cũng đều là nàng từng chút từng chút thu lại khoai lang nướng dự chi khoản. Kết quả đồng thần dùng một cái tiền đều quá thời hạn không thể dùng lý do, đều cho nàng lửa gạt đi. Thừa, thối ba ba. Nắm bước nắm tay nhỏ, cầu cầu lại từ đồng thần gian phòng đi ra, đi phòng bếp, chuyển một vòng, tiểu nha đầu trở lại thời điểm, trong tay nhiều một cái cái nồi đó là một cái nấu bát bì nồi, nhỏ nhắn tinh xảo, so một cái trưởng thành mặt đại không nhiều thiếu. Một cái tay khác còn cầm lấy một cái tiểu cái chĩa, cầu cầu nhịp bước có chút lén lén lút lút. Lần này tới đến đồng thần gian phòng về sau, cầu cầu không nói hai lời trực tiếp đem kia một ngụm cái nồi đội lên đồng thần trên đầu. Sau đó vung lên trong tay tiểu cái thìa ngay tại đấy nổi bên trên gõ một cái keng cầu cầu không dùng bả lực có thể cứ việc nàng nhớ tới đồng thần là nàng cha ruột thủ hạ lưu tình thanh âm kia nghe vào đồng thần lỗ hai bên trong cũng là giống như lôi chấn ta đi vừa rồi gọi thế nào cũng gọi không dậy đồng thần lần này trực tiếp từ trên giường đánh lên trên mặt hiển thị rõ kinh hại bối rối chờ nhìn thấy rơi tại trên giường cái nổi cùng cầu cầu trong tay tiểu cái thìa sau đồng thần không khỏi âm thầm lắc đầu ngàn phong vạn phòng, đều bụ không được động cách cầu nữ sĩ tốc độ tiến hóa nhà làm gì đồng thần tức giận liếc cầu cầu mắt xoa xoa mình lỗ tai Cầu cầu nhiều gà tập, nàng làm muốn đánh thức đồng thần, cũng không phải vì chọc giận đồng thần. Thấy đồng thần tỉnh, trực tiếp nhảy lên giường nhào vào đồng thần trong lực. Hắc hắc, ba ba ngươi không có dọa sợ chứ? Ta thực sự gọi không dậy ngươi mới muốn biện pháp này, đến ta cho ngươi vô vô. Nói chuyện cầu cầu đứng lên đến, vô vô đồng thần đỉnh đầu lại sờ sờ đồng thần lỗ hai, sờ sờ mau dọa không đến, sờ sờ hai dọa một hồi. Tiểu nha đầu nghiêm túc bộ dáng vô cùng khả ái, đồng thần lập tức không có một điểm tính tình. Được rồi được rồi, đây sáng sớm chạy tới lúng nói đi, có cái gì mục đích? Cầu cầu nhai răng cười một tiếng, bắt lấy đồng thần bàn tay. Ba ba ngươi còn nhớ rõ năm đó nhà trẻ trên bãi tập khoai lang nướng quán nhi sao? truyền thuyết kia khoai lang nướng quán nhi hai cha con còn thiếu người khác rất nhiều khoai lang nướng đây. đây nhắc nhở, đơn giản không nên quá rõ ràng. cho nên, ngươi đây là muốn mang ta đi nhà trẻ cửa ra vào bày sạc. đồng thần đương nhiên không quên, cũng rất vui mừng cầu cầu còn nhớ rõ. đúng đúng đúng, dù sao ở nhà nhàn rỗi cũng là nhà nhàn rỗi, chúng ta đi bày sạc à? ta cũng muốn ăn ngươi nướng khoai lang nữa nha. cầu cầu mãnh liệt gật đầu đồng thần hơi suy tư, cũng liền miệng đầy đáp ứng. được thôi, lão như vậy thiếu cũng không phải vấn đề. Khiến cho hai chúng ta giống như là cái gì vô lương thương ra một dạng, cuốn tiền liền chạy. Dạng này, chờ chúng ta rửa mặt hoàn tất lại ăn bữa sáng, chúng ta liền đi chợ bán thức ăn mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay trả không hết cũng không cần gấp, dù sao ba ngày nghỉ, hoàn toàn đủ. Nói làm liền làm đồng thần cùng cầu cầu lập tức bận rộn lên. Trước đó chân đạp xe làm cũng bị tham tiền đồng thần dọn nhà giờ lấy được biệt tự này ăn cơm về sau, hai cha con trực tiếp đạp xe làm xe rời đi nhà mình biệt tự chỉ là cặp chân kia đạp xe lam cùng khu biệt thự xa hoa có chút không hợp nhau, đồng thần hai đầu đôi chân dài đạp ra, thùng xe từ bên trong ngồi cầu cầu, hai cha con lúc ấy liền thành khu biệt thự bên trong nhất đẹp phong cảnh. Chương 446, khoai lang nướng quán tái xuất giang hồ. Chương 446, khoai lang nướng quán tái xuất giang hồ. Ân. Lão công là ta hoa mắt sao? Ta làm sao nhìn có người đạp xe ba bánh chở một cái tiểu hài tử tại trên đường đi qua. Một nhà biệt thự trên lầu 2, một cái tuổi trẻ mỹ mạo thiếu phụ trưởng trong mắt nhìn dưới lầu tiểu khu con đường cuối cùng. Đạp xích lô. Vậy ngươi khẳng định là hoa mắt, nơi này biệt thự đều giá hơn 5000 vạn, ở cũng đều là thai to mặt lớn người, làm sao lại có đạp xích lô?" Nam nhân tại biểu trong tủ tuyển một khối mình thích đồng hồ đeo lên, ngựa khí rất là chắc chắn. "Là thật, ta thấy rất rõ ràng, đứa bé trai kia ghim hai cái bím tóc đuôi ngựa, mặc một thân thiếu tử tiểu trang phục, đáng yêu rất, cái kia đạp xích lô nam nhân cũng xoái rất." Nữ nhân bình miệng, trong ngôn ngữ có chút nũng nịu ý vị. "Được được được, nhìn không nhìn lầm ngươi đổi theo nhìn xem liền chẳng phải sẽ biết, ta hội họp đến trễ, đi trước, đến, hôn một cái." Nam nhân cũng không tránh cái, kéo nữ nhân tay tại nữ nhân trên trán hôn một cái quay người ra khỏi nhà. Đúng, đuổi theo nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Trong lúc rảnh rỗi, nữ nhân lúc này liền đơn giản đổi y phục, cũng không có hoa cái gì trang liền ra khỏi nhà. Mở ra mình xe thể thao mũi trần, liền hướng phía đồng thần xe lam biến mất phương hướng đuổi theo đồng thần chân lá trưởng, cũng có lực. Nhưng là bốn cái bánh xe ô tô muốn truy, cũng là vài phút sự tình. Với lại khu biệt thự vị trí tương đối yên tĩnh đến thành phố phồn hoa khu vực có tương đối dài một đoạn đại lộ. Chỉ theo đuổi không đến 10 phút đồng hồ, nữ nhân lại lần nữa thấy được đồng thần cùng cầu cầu. Lúc này, hai cha con đang cùng một chỗ hô hào cảm giác tiết tấu 10 phần ca khúc. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn, ta đem người ở giữa đi một vòng. Treo lên ta trống, gõ lên ta cái chiêng, sinh hoạt tràn ngập cảm giác tiết tấu. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn, bắt tên hỏa thượng làm bữa tối. Khe núi này nước, vô cùng ngọt, không ao rước quên đường không ao rước tiên. Sa sa, một lớn một nhỏ hai người tiếng ca truyền ra thật xa. Phối hợp hiện tại chiều dương đâm rách dáng mây sau đó lại tản mát tại trên đường ánh nắng, cho người ta một loại tuế nguyệt tiên tính tốt thoáng như đào nguyên mỹ cảm. Tiểu nha đầu này, thật nhận người hiếm có. Nữ nhân nhìn sa sa, nghe, ánh mắt cuối cùng rơi vào xe ba bánh bên trên lôi kéo trên lò đường. Đó là cái gì? nhìn giống như là lò, hai người này ở biệt tự lại cưỡi xe ba bánh lôi kéo lò, là muốn đi bày sạp. đuổi theo đây xem xét, nữ nhân lòng hiếu kỳ chẳng những không có bị thỏa mãn, ngược lại là lại bị treo cao hơn. lúc này nàng chậm lại tốc độ, cứ như vậy không xa không gần không nhanh không chậm đi theo, nhất định phải nhìn xem đây kỳ quái hai cha con là muốn làm gì. nữ nhân phía trước không xa, đồng thần cùng cầu cầu hát vang một khúc, hai người đều cảm giác phối hợp không tệ, cũng chính là hiện tại cùng quay đại ca cũng thả giả. không phải nói, một màn này trực tiếp ra ngoài nói, không biết bao nhiêu người lại muốn xin quê nữ. tính ra. Cầu Cầu vị trí Hồng Tinh nhà trẻ khoảng cách Đồng Thần hiện tại chỗ ở biệt thự cũng không tính quá xa Đồng Thần cũng liền đạp không đến một tiếng, xung quanh cảnh tượng liền quen thuộc lên. Bởi vì lên đủ sớm Đồng Thần đi vào Hồng Tinh nhà trẻ thời điểm, nhà trẻ cũng mới vừa rồi mở cửa không lâu. Trương ra gia, gia, Đồng Thần vừa đem xe ba bánh dừng lại, Cầu Cầu trước tiên liền từ trên xe nhảy xuống tới, chạy tới phòng bảo vệ. Canh cổng Trương Đại gia quay đầu, nhìn thấy Cầu Cầu trong nháy mắt cũng là sửng sợ. Bất quá một giây sau, Trương Đại gia liền đem trong tay thuốc cho bóp. Cầu Cầu, một bên đem miệng bên trong thuốc nôn đến một phương hướng khác, Trương Đại gia đưa tay liền đem bánh bóng ôm lên. Ôi ô ô nhìn một cái đây là ai trở về có thể cho ta muốn hỏng ha ha ha trương đại gia là thật ưa thích hài tử nhất là cầu cầu dạng này nhí nha nhí nhảnh miệng lại ngọn trưởng cũng có thể yêu càng làm cho trương đại gia ưa thích không được Hắc hắc, ta cùng ba ba đi sân khu sân khu chơi cũng vui có thật nhiều ca ca tỷ tỉ, còn có lưu gia gia lưu gia gia lưu gia gia chết ô ô ô câu cầu vốn là cười có thể vừa mới nói đến lưu gia gia tiểu nha đầu miệng nhỏ cong lên nước mắt liền lệch lệch lệch rất xuống lần này trương đại gia trực tiếp hoảng ô ô ô cầu cầu không khóc cầu câu không khóc Cái tiêm lưu gia gia nếu là biết người khóc cũng biết đau lòng. Đến trương gia da gia da nơi này có kẹo que cho cầu cầu ăn có được hay không? Thấy cầu cầu khóc trương đại gia cái mũi cũng đi theo chua chua. Hắn căn bản không biết cầu cầu nói lưu gia da gia da là ai, nhưng cầu cầu như vậy nhớ mọi người nhất định là cái cực kỳ người tốt. Bên này trương đại gia đem cầu cầu hứng không khóc, đồng thần bên kia cũng đem lò nướng than tuổi còn có ba túi khoai lang thao xuống tới. Ngay tại nhà trẻ cửa ra vào đem quán một chi chuẩn bị mở làm. Trương đại gia còn hỗ trợ cho đồng thần tiếp một cây ống nước, cầm hai cái đại hảo chậu nhựa tử thuận tiện cầu cầu thành tẩy khoai lang. Ha ha ha. Cầu cầu cũng, ra da không sợ ngươi cho cười. Lần trước nhà trẻ làm cái tia nho nhỏ chủ quán hoạt động, ngươi cùng ngươi ba ba nướng khoai lang ta không ăn, có thể cho ta làm mê muội. Lần này à, trước tiên cần phải cho ta ăn, không phải ta có thể khóc lóc om sòm đái đà lan. Trương Đại Gia cũng không nhìn cửa, một bên đùa cầu cầu, một bên giúp đỡ cầu cầu đem khoai lang đặt ở trong chậu, sợ tiểu nha đầu mệt mỏi. Yên tâm, chờ nướng xong, ta cái thứ nhất đưa cho Trương Gia Gia ăn. Cầu cầu nhiều sẽ đến sự tình, nói gốc dạ vừa tiếp xúc với, liền cho Trương Đại Gia vui không ngậm miệng được, đồng thần cười không nói, cũng không xen vào cũng không ngăn trở liên để cầu cầu cùng trương đại gia nói chuyện thiếm. nói gần nói xa ngược lại không giống như là trương đại gia đang đùa cầu cầu ngược lại càng giống là cầu cầu tại rỗ dành trương đại gia đang chơi khoai lang nướng chỉnh tự cũng không dường ra. rất nhanh thứ nhất nồi khoai lang nướng liền tiến vào lò nướng chỉ cần mười mấy phút khoai lang nướng mùi thơm liền bắt đầu lan tràn bởi vì nhà trẻ các lao sư đều là sớm đến trường học mùi thơm này vừa ra đồng thần quán nhỏ vị trực tiếp bị một đám giáo viên mầm non bao vây có mấy cái không có kết hôn lão sư còn nhìn chằm chằm vào đồng thần nhìn tâm lý dù sao cũng hơi rung động cầu cầu trực tiếp thành tất cả người định bợ định nọt đối tượng cái này lão sư vứt đi qua một hồi cái kia lão sư hướng trên mặt hôn mấy cái đây thứ nhất nổi khoai lan nướng tự nhiên mà vậy bị các lão sư chia cắt cũng may trương đại gia gừng càng già càng tay, cũng đoạt một hối. vừa mới bắt đầu bày sạp liền có doanh thu cầu cầu nhiệt tình mọi phần cũng ở thời điểm này một cỗ xe sang trọng tại động thần trước gian hàng ngừng lại một cái kính dâm lớn dây chuyển vàng đại mập mạp xuống xe trước sau đó một cái đầu hũi của tiểu bảng tử cũng xuống xe đồng cát cầu thật là ngươi chu chấn huy vừa xuống xe liền rất là kinh hỉ kêu một tiếng bất quá còn không đợi cầu cầu đáp ứng chu chấn huy cái mông liền chịu một cước. Ngươi tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Làm sao thế nhưng là gọi thẳng nữ hải tử tên đầy đủ. Thân sĩ, muốn thân sĩ. Chu Trấn Huy lão ba rất có chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý tứ. Chỉ là một giây sau, cái mũi người đến không chung khoai lang nướng mùi thơm, con mắt nhìn thấy đồng thần trước mặt lò nướng sau. Nam nhân kích động tại chỗ liền nhảy ba nhảy. Ngoa tào, khoai lang nướng, ta thích ăn nhất khoai lang nướng. Ha ha ha. Chương 447, đời này chưa thấy qua như vậy hỏa hà rong. Chương 447 đời này chưa thấy qua như vậy hỏa rong. Chu lão ba sau lưng. Chu Trấn Huy che cái mông quẩn miệng. Cách nào có như vậy tham ăn thân sĩ. Hắn còn tại nổ nước bọn. Chu Lão Ba đã một cái nhảy đi vào đồng thần trước gian hàng. Câu câu ba ba, ta muốn chết ngươi. Khoai lang nướng. Thân rộng thể mập hắn tử trực tiếp cho đồng thần đến một cái hùng ôm. Tiếp lấy ánh mắt liền rơi vào trên lò nướng, rồi đều di bất khai. Đây một lò còn bao lâu có thể đã nướng chín? Có người hay không dự định? Có thể túi nồi sao? Câu câu ba ba, nếu không ta ba người ta, ngươi một ngày liền cho ta nướng một lò là được, chỉ cần mỗi ngày có là được. Liên tiếp ném ra mấy cái vấn đề, Chu Lão Ba hưng phấn đều viết trên mặt. Như thế cho Đồng Thần làm có chút không quá thích hứng, hắn biết mình khoai lang nướng kỹ nghệ đang phong tạo cực, nhưng dù sao chỉ nướng qua một lần kia, Đồng Thần không nghĩ đến sẽ có người điên cùng như vậy ưa thích. Đây một nồi bị định ra đi ba khối, còn lại còn không người muốn, có thể đều nhanh nhanh ngơi, bất quá bao người nói, liền không, có cái kia cần thiết ta. Đồng Thần hơi dùng cây quạt cho lò nướng đưa một điểm gió, từng trận hương khí lập tức bị thổi tới Chu lão ba trên mặt. Ha ha ha. Nói đùa nói đùa, ta muốn hai nồi là được, ta lão bà ăn còn hơn ta. Chu lão ba cười ha ha, tựa hồ đã hoàn toàn đem phía sau mình ôm lấy cặp đựng sách Chu trấn huy đem quên đi một cái sạch sẽ bất quá chu chấn huy có mình biện pháp tiểu bàng tử tiến tới cầu cầu trước mặt đem túi sách ném một cái trực tiếp vào tay giúp đỡ cầu cầu rửa sạch dưa cái gì sống đều cấp làm cũng đúng lúc này bắt đầu lần lượt có gia trưởng tới đưa hải tử bên trên vườn trẻ một ngày này hồng tinh nhà trẻ cửa ra vào không có hải tử không muốn đến trường tiếng khóc giống chỉ có đối với khoai lang nướng tiếng hò hét mụ mụ ta muốn ăn khoai lang nướng ăn ăn khối lớn tích ba khối đủ không đủ rồi ta ơn mụ mụ mụ mụ ngươi thật tốt bảo bối ngươi lời đầu tiên mình đi trường học mụ mụ đi xếp hàng mua khoai lang nướng Mumu cố lên. Theo thời gian chậm rãi trôi rồi, chỉ cần vài phút thời gian, Đồng Thần khoai lang nướng trước gian hàng liền bu lại người. Bảo Ba bảo mụ nhóm vây quanh Đồng Thần một trận hỏi, cho Đồng Thần làm có chút dở khóc dở cười. Bất quá cũng may, hắn có vũ khí bí mật. Mô hồng điện tử loa liền đặt ở bên tay trái Đồng Thần chào hỏi không kịp, đành phải mở ra loa công tác. xếp hàng. Một đạo non nớt to rõ âm thanh tại điện tử loa bên trong truyền ra, đó là cầu cầu sớm ghi âm tốt ghi âm đây một cú họng, Đồng Thần chức gian hàng lộn xộn đám người trong nháy mắt biến thành một đầu có trật tự hẳn lại. Mà Chu trấn Huy lão ba bởi vì trọng tài lớn, ăn Mặc cũng không dễ trọng cho nên một mực đều hàng trước nhất đây một nồi khoai lang nướng ra nồi đồng thần lấy trước ba khối cho trước đó dự định tốt người liền cũng đem còn lại tất cả khoai lang nướng đều cho chú lão ba đóng gói trắng lên chú lão ba thấy thế cười gọi là một cái đắc ý may mắn hôm nay nhì tử ngốc đi tiểu dường tỉnh sớm đây nếu là còn như trước kia một dạng dẫm lên điểm vào trường học nói đây thơm ngào ngạt khoai lang nướng sẽ phải bỏ qua hắn trả tiền dẫn theo mười mấy khối khoai lang nướng rời đi tự nhiên là đưa tới cái khác xếp hàng nhân viên hâm mộ và trông mà thèm nhất là xếp tại hắn phía sau người chờ chu lão ba sau khi đi lập tức liền bắt đầu hỏi thăm đồng thần câu câu ba ba ta có thể một mực đều đang nhìn ngươi cùng cầu cầu trực tiếp, không nghĩ đến các ngươi còn sẽ trở về khoai lang nướng, thật sự là quá làm cho ta cảm thấy vui mừng. Cái kia, đây một nồi còn không người muốn a, ta toàn bao. Mắt thấy đồng thần đem từng cái mập mạp như nước trong veo khoai lang bỏ vào lò nướng, kia người đã có chút không thể chờ đợi. Chỉ là hắn lời kia vừa tốt ra, xếp tại phía sau hắn người trong nháy mắt liền không muốn. Không phải, trước đó ít người có thể tối nổi, hiện tại nhiều người chờ như vậy lấy, ngươi làm sao có ý tứ nói ra miệng. Đúng à, người cũng không thể quá tự tư, ta mãnh liệt đề nghị cầu cầu 33 hà lượng, mỗi người chỉ có thể mua hai khối đại nhân một khối hải tử một khối ý, ý kiến hay ta cũng đồng ý câu câu ba ba van cầu ngươi hạ lượng a nhất là những cái kia sắp xếp so sánh dựa vào sau người đó là rất cuống họng hô hào muốn hạ lượng như vậy hô hô nháo trò hiện tại xếp tại thứ nhất vừa rồi còn muốn nói túi nổi bảo ba mặt cũng đỏ lên nhiều người tức giận cũng không thể phạm hắn tranh thủ thời gian cười giải thích hắc hắc ta cũng là nói đùa ta muốn hai khối là được miệng bên trong nói êm hay trên mặt cười cái này bảo ba tâm lại tại nhỏ máu làm tức chết đều là mình kia thối nhi tử ăn điểm tâm thời điểm lề mề đây nếu là lại sớm đến như vậy vài phút nói nói không chừng mình cũng có thể túi nổi. nghĩ tới đây, cái này bảo ba vừa nhìn về phía đồng thần. đồng huynh đệ, ngươi ngày mai còn ở nơi này bày sạp sao? đồng thần cười một tiếng, nhìn những cái kia bảo ba bảo mụ sắp xếp lên hàng dài, đột nhiên cảm giác được bày sạp cũng thật có ý tứ. hắn nhẹ nhàng gật đầu, xem như khẳng định. tốt, vậy ta ngày mai sớm một chút đến, dạng này ta cũng có thể túi nổi. cái kia bảo ba còn có chút bội phục mình gạt tặc. thật tình không biết, hắn cùng đồng thần một hỏi một đáp đã bị phía sau hắn người nhìn một cái đầy mắt, không ít người cũng lúc này quyết định giống như hắn chủ ý hồng tinh nhà trẻ bên ngoài đất trống rất lớn, con đường cũng rất rộng. Cho nên đồng thần quay hàng cứ việc hấp dẫn rất nhiều người, nhưng cũng không có để giao thông tê liệt. Khó làm lạ. Là. Một chút hài tử đều đứng tại nhà trẻ cửa ra vào, chờ đợi mình ba ba hoặc là mụ mụ mua cho mình khoai lang nướng trở về. Mặc cho lão sư quên như thế nào nói, đó là không vào nhà trẻ. Thậm chí tại Chu trấn Huy ảnh ở dưới, trước kia cùng cầu cầu đồng nghiệp đám trẻ con cũng đều chạy tới cho cầu cầu hỗ trợ. Viên trưởng ông đầu, hiện tại chỉ cảm thấy một cái cái đầu hai cái đại. Sống mấy chục năm, ta còn không có gặp qua cái nào bày quầy hàng như vậy được nên, cái này đồng thần a, thật sự là không giống bình thường. Lắc đầu cười khổ. Viên trưởng lại đối các lao sư phân phó một tiếng, đừng cứng rắn dắt lấy bọn nhỏ vào trường học. Dù sao nhà trẻ cũng học không đến bao nhiêu thứ. hài tử vui vẻ trọng yếu nhất, các người đi giúp lấy duy trì một cái trật tự. Nhìn một chút hài tử. Có viên trưởng mệnh lệnh, các lao sư cấp tốc hành động lên đám trẻ con không nghe cha mẹ nói, nhưng đối với lao sư nói tuyệt đối là nói gì nghe nấy. Nhà trẻ cửa ra vào huyên náo rất nhanh thấp xuống một cái cấp bậc, gia trưởng tại xếp hàng, lao sư tại hướng em bé, câu câu trực tiếp hóa thân quan chỉ huy, phân phó lấy tiểu giúp đỡ nhóm đội nước, rửa sạch dưa cho chút. Chỉ là câu câu cùng đồng thần tựa hồ đều quên một việc, bọn hắn hôm nay đi ra chủ yếu là trả nợ. Một lần kia nho nhỏ chủ quán hoạt động cầu cầu tự chế dự chi khoản bằng chứng liền đặt ở xe ba bánh bên trên tiền lẻ trong dương cũng là bị quên một cái sạch sẽ. Thẳng đến, đến phiên một cái tuổi trẻ bảo mũ mua đất dưa thời điểm, từ tinh sào trong ví tiền lấy ra một tấm vương bức như mới tờ giấy. Tờ giấy kia bên trên viết một cái một, còn có nửa cái xấu xấu tiểu ngư đồ án. Ta muốn hỏi một cái, cái này còn có thể dùng sao? Chương 448, thật đúng là cái thần nhân. Chương 448, thật đúng là cái thân nhân. Có thể sử dụng có thể sử dụng, đương nhiên có thể sử dụng. Ta nói một chút ta, có cái này đặt mua bằng chứng có thể dựa theo đặt mua bằng chứng nhận lấy tương ứng mức khoai lang nướng, không nhận hạn mua quy tắc hạn chế. Nhìn thấy kia phần hạn mua bằng chứng, Đồng Thần một cái liền phản ứng lại. Cầu Cầu cũng vui vẻ nhi chạy tới, hai cái ướt xuống tay nhỏ tại Đồng Thần trên quần áo một vệt, đưa tay đem mình tiền lẻ cái dương mở ra. "A người ngươi hạn mua bằng chứng là số mấy?" Cầu Cầu nghiêm túc hỏi. "Số 1." Kia bảo mụ giải đáp, trên mặt nụ cười đã nở rộ. "Số 1, số 1." Cầu Cầu nhỏ giọng lẩm bẩm, tại tiền lẻ trong dương tìm kiếm lên. Bởi vì lúc trước làm qua trải bướt, Cầu Cầu chỉ là tìm mấy lần đã tìm được số một đặt mua bằng chứng. "A đem ngươi cho ta, cầu cầu đưa tay, tại cái kia bảo mụ cầm trong tay qua mua sắm bằng chứng, cùng trong tay mình đây một nửa một đôi, cá hề đồ án hoàn toàn ăn cướp. Ân Ân, mua sắm bằng chứng chân thật hữu hiệu. Lão ba, cho A Di chọn đại cầm. Nói một tiếng, cầu cầu đưa trong tay mua sắm bằng chứng tiện tay ném vào lò nướng khoang lò bên trong đồng thần tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Bất quá đến lúc đó cũng chính là sát bên cầm chính là, cho lên mặt, lời này cũng chỉ là để người nghe cao hứng. Ngược lại là có cái này bảo mụ cầm lấy mua sắm bằng chứng đến trao đổi, để nhiều người hơn nhớ tới trước kia sự tình. Ai nha nha. Ta kia mua sắm bằng chứng bên trên vẽ là cái tiểu vương bát, ta lúc ấy sợ ném, còn cho giáp tại nhà ta hộ khẩu vốn bên trong, ha ha ha, sớm biết liền theo thân đeo. Đúng nha, ta lúc ấy là giao 100 khối dự chi khoảng, đây nếu là đem dự chi bằng chứng mang theo trong người, hôm nay cũng không cần hạn mua sắm. Ta lúc ấy giống như giao 80 khối, nhà ta cách nơi này gần, đi về nhà lấy ra được đến sao? Được được được, ngươi rời đi về sau trở lại, người khác nói ngươi chen ngang làm cái gì? Đến lúc đó khoai lang nướng không kịp ăn lại làm một bụng khí liền không đáng giá. Vừa rồi người kia hỏi cầu cầu 33 ngày mai còn đến hay không bài sạm, cầu cầu ba gật đầu. Ngày mai cầm lấy mua sắm bằng chứng sớm một chút đến chẳng phải xong. Chậc chậc, thật sự là 360 được được được ra trả nguyên. Ngươi nói người ta nướng khoai lang thế nào liền thơm như vậy, ta nghe thấy đồ nướng đều không có như vậy thèm. chảy nước miếng hung hăng bài tiết. Theo cái kia bảo mụ đổi mấy miếng đất dưa đầy mặt Xuân Quang rời đi, trong đám người lại chuyển tới một trận hâm mộ nghị luận. Cùng lúc đó, tại khu biệt thự một đường đi theo đồng thần cùng cầu cầu lại tới đây, nữ nhân kia cũng trên xe ngồi không yên. Trình Ngọc Nhi sinh ở nhà giàu sang, lại gả một cái hào lão công, đời này có thể nói là an tận suy tuyệt, nhất là đang ăn đây một hối. Trình Ngọc Nhi là thuộc về làm ăn không mập loại kia. Bởi vì ưa thích mỹ thực lại không thiếu tiền, vẫn còn muốn tìm cái sự tình làm, Trình Ngọc Nhi liền đăng ký một cái mỹ thực tài khoản làm lên mỹ thực blogger. Vóc người đẹp mắt, lại là cái điệu thấp hiền hòa tiểu phú bà, nàng do xét cửa hàng địa điểm bao dung mặt lại lớn là thường. Cái gì trong nước nước ngoài mỹ thực, nàng đều thường xuyên chia sẻ. Cho nên mấy năm thời gian, Trình Ngọc Nhi số fan lượng liền đã đạt đến khủng bố hơn 700 vạn. Có chút fan đề nghị nàng đi cửa hàng lớn cùng một chút ăn vặt phố đi tìm một chút dân gian mỹ thực, Trình Ngọc Nhi cũng biết vui vẻ đáp ứng. Nhưng làm dò xét cửa hàng lâu như vậy Nàng vẫn thật là chưa thấy qua nhiều người như vậy vây quanh một cái khoai lang nướng quán Nhi phân cảnh. Nhìn những cái kia xếp hàng bảo ba bảo mụ biểu tình, muốn ăn là trang không ra. Chỉ Ngọc Nhi lúc này liền nghĩ thoáng một trận trực tiếp, cũng thuận tiện ghi âm một chút mỹ thực tài liệu. Nàng vốn là tùy tính, cũng không có trang điểm, cứ như vậy trang điểm mở ra điện thoại trực tiếp. Trực tiếp vừa mở ra, nàng phòng trực tiếp bên trong liền tràn vào không đến một vạn người xem đơn giản hàn huyên vài câu. Chỉ Ngọc Nhi trực tiếp tiến vào chủ đề. Hôm nay mở trực tiếp nguyên nhân đâu? Là ta phát hiện một cái siêu cấp hỏa bạo tiểu hàng giòn. Tới đi, chúng ta cùng đi xem nhìn. Chỉ là một câu liền hơi gợi lên phòng trực tiếp bên trong khán giả lòng hiếu kỳ. hàng rong, hàng rong có thể có bao nhiêu hỏa? với lại đây sáng sớm, ra quẩy đều là bữa sáng a. ha ha, ngọc nhi tử vừa mới bắt đầu chỉ rõ xét khách sạn năm sao cùng đại bài tiệm cơm, bị đám fan hâm mộ mang cũng tại đầu đường kiếm ăn, thật sự là quá số fan. ngọc nhi bây giờ tại ma a, ta cũng tại Mado, lần này ngọc nhi để cử mỹ thực, ta nhất định có thể đi qua nếm thử. Ngoa tào, đây là nhà trẻ cửa ra vào, kia bán là khoai lang nướng. ta đi, đội ngũ này sắp xếp cũng quá dài đi, so lao đầu lao thái thái cấp miễn phí trứng gà con qua trường. Khoai lang nướng thật có ăn ngon như vậy, không phải là thuê kẻ lửa gà ta. Xin nhờ, khoai lang nướng có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, còn thuê nắm? Chỉ Ngọc Nhi phòng trực tiếp bên trong đã là mưa đạn tuôn ra, online nhân số cũng đang từ từ tăng vọt. Bất quá nàng hiện tại không có thời gian nhìn điện thoại, mà là đi tới đội ngũ phía sau xếp hàng, đưa đầu hướng quầy hàng bên trong nhìn lại điện thoại camera, cũng nhắm ngay đồng thần điều chỉnh tiêu cự. Chỉ Ngọc Nhi phòng trực tiếp bên trong trong nháy mắt xuất hiện một cái mày kiếm mắt sáng mũi thẳng một vùng làn da có chút cổ đồng màu sắc xoay ca. Giờ phút này, đồng thần một đầu tinh thần tóc ngắn, mặc trên người một kiện viết chủ thần chữ tập rề. Trên tay còn mang theo cách nhiệt bao tay, thuần thục vô cùng đem lò nướng bên trong nóng hôi hổi khoai lang nướng đem ra. Hoặc là lấy tiền, hoặc là nghiệm chứng đặt mua bằng chứng, sau đó đó là thuần thục tự trọng đóng gói. Một nồi khoai lang nướng cũng liền trong nháy mắt liền bị phân sạch sẽ, Cầu tới khoai lang nướng người đều cười không ngớt hài lòng rời đi đồng thần lại đem thanh tẩy tốt vùng đất mới dưa bỏ vào lò nướng, thêm than, đưa gió, động tác một mạch mà thành, nước chảy mây trôi, thậm chí để người cảnh đẹp ý vui. Trình Ngọc Nhi nhìn xa xa, mặc dù đã lập gia đình, lão công cũng rất xoái, nhưng cùng cái này khoai lang nướng mãi ba so với đến, cũng là kém ba phần. Nghiêm túc làm việc nam nhân, thật xoáy không hợp thói thường a. Nàng cũng không suy nghĩ lung tung, đó là thuần túy thưởng thức sắc đẹp, tâm lý không khỏi phát ra cảm thán. Bất quá khi ánh mắt đảo qua mình điện thoại, Trình Ngọc Nhi đó là sử sở. Bởi vì trong màn đạn đã có người nhận ra Đồng Thần. Ngoa tạo, đó là Đồng Thần. Tình tra như núi trong kia cái hai k nói 3. Tiểu tử này đó là cái thần nhân, cái gì đều sẽ. Ha ha ha, trước đó nhìn qua tình tra như núi, trường học tổ chức hoạt động để hại tử bày sạc, hắn trực tiếp để hại tử khoai lang nướng, cho ta cười tê. Đồng Thần là ai? ta cũng không tin một cái khoai lang nướng còn có thể nướng ra hoa như đến, đừng lúng túng thổi có được hay không? Chính là, ngươi nếu là nói khác cái gì món ăn nổi tiếng có người làm không giống bình thường ta tin, một cái khoai lang nướng có thể có cái gì khác biệt, ta ngay tại Mado, cho ta cái vị trí, ta liền tới đây. Trình Ngọc Nhi cũng không biết Đồng Thần. Bất quá nhìn phòng trực tiếp bên trong mưa đạn, Đồng Thần danh khí xem ra thật đúng là không nhỏ. Xuất phát từ hiếu kỳ, Trình Ngọc Nhi cầm lấy mình một bộ khác điện thoại tìm tòi một cái đây, vừa tìm cũng không cần gấp. Mới em bé mới mang, Nam Bắc Vũ sư, quyền trấn anh hoa võ sĩ. Dẫn đầu Sơn thôn Hải tử Dũng đoạt toàn quốc thanh thiếu niên chạy việt giã tổng quán quân, chờ một chút từ đầu một cái tiếp một cái xuất hiện ở Trình Ngọc Nhi trước mắt. Thật đúng là cái thần nhân, không được, hôm nay ta nhất định phải ăn đến hắn làm khoai lang nướng. Chương 449, vì một ngụm khoai lang nướng, thật sự là đủ điều. Chương 449, vì một ngụm khoai lang nướng, thật sự là đủ điều. Thời gian từng chút từng chút trôi qua. Khoai lang nướng một nồi tiếp lấy một nồi ra lò. Trình Ngọc Nhi từ đội ngũ phần đuôi cuối cùng sắp xếp tới làm trước, nhưng vào lúc này đồng thần lại là đối lấy đáng người hô một cú họng. Hôm nay khoai lang nướng phải kết thúc. Không có mua đến ngày mai lại đến a. Nói chuyện, hắn đem cuối cùng một nồi khoai lang bỏ vào lò nướng nướng lên. Chỉ là những cái kia xếp hàng người trong nháy mắt liền hoảng. Không phải đâu, ta đây đều đẩy cho tới trưa, ban đều không có đầu chuyên môn xin nghỉ cũng ở nơi này sắp xếp, kết quả ngươi nói mắt thấy đến thứ ta, khoai lang không có. Cầu cầu ba ba, đây không phải còn có một nồi sao? Nếu không một người hạn mua một cái, chúng ta phân một cái tính. Không muốn a, ăn không được khoai lang nữa nói, ta hôm nay một ngày đều sẽ không vui. Cuối cùng một nồi khoai lang cũng có mười mấy cái a, đến phiên ta hẳn là còn có ăn sếp hàng người đoán âm thanh trở đạo nghị luận âm ý cầu cầu lại là ở thời điểm này cầm lên loa nhỏ các vị thúc thúc cái gì thật sự là không có ý tứ cuối cùng một nồi khoai lang nướng không thể bán là ta dùng để đưa cho giúp ta làm việc những cái kia tiểu bằng hữu à đúng ngày mai bán khoai lang nướng thời điểm nắm giữ đặt mua bằng chứng người sẽ có ưu tiên quyền mua có thể trên ngang hôm nay bày sạp liền đến này kết thúc cảm ơn mọi người ủng hộ áp tiểu nha đầu âm thanh to rõ đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nói xong lời cuối cùng còn đối với xếp hàng đám người bái lần này liền xem như những cái kia trong lòng người ai đoán ngoài miệng cũng nói không ra cái gì. Trình Ngọc Nhi mặc dù rất thất vọng, nhưng nàng cũng đi theo đám người tản đi, cũng không có đi tìm Đồng Thần có kẻ mà cả. Trong lòng suy nghĩ, ngày mai nhất định sớm tới xếp hàng. Ra nổi. Xếp hàng người vẫn chưa hoàn toàn lộ hàng, Đồng Thần bên này cuối cùng một nồi khoai lang nướng đã ra nổi. Cầu Cầu lập tức thành đại tỷ đại. An bài những cái kia giúp nàng làm việc tiểu đệ đám tiểu muội xếp hàng nhận lấy mình khoai lang nướng đây cho tới trưa, Hồng Tinh nhà trẻ Hải Tử lão sư trên cơ bản một mực cũng không vào trường học, chỉ toàn nhìn Đồng Thần cùng Cầu Cầu bán khoai lang nướng. Bận rộn cho tới trưa, Đồng Thần ngược lại không có cảm giác đến cái gì, nhưng làm Cầu Cầu cho mệt muốn chết rồi. Tiểu Hải Tử cơn buồn ngủ đến chính là như vậy đột nhiên. Trên một giây còn tại ôm lấy tiền cái dương kiếm tiền đếm quên cả trời đất cầu cầu. Một giây sau liền mở mắt không ra, đứng đều muốn ngủ lấy. Thế là, đồng thần trực tiếp đem lò nướng còn có không dùng hết than củi đều gửi ở nhà trẻ gác cổng chỗ. Trương Đại Gia lại lấy ra một đầu tấm thảm nhỏ, trực tiếp trải tại đồng thần xe làm thùng xe bên trong. Còn tốt hôm nay mặt trời không tình lớn, nắm chặt để Hải Tử về nhà nằm trên giường đi ngủ đi. Trương Đại Gia vui vui cầu cầu có chút tròn vào bụng, trong giọng nói đều là yêu thương. Ân, vậy chúng ta đi trước, Trương thúc ngày mai gặp lại. Đồng thần cũng không khách khí, bắt chuyện qua sau đó. Chờ Cầu Cầu tiêu sái rời đi. Cầu Cầu đây một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới hơn 3 giờ chiều, Đồng Thần cũng không gọi nàng, ngủ so Cầu Cầu còn hương. Chờ hai cha con tỉnh ngủ, trong nhà người hầu lập tức làm đơn giản dinh dưỡng lại tốt nhìn đồ ăn ăn cơm, hai cha con lướt nhau, gần như đồng thời mở miệng. Nếu không, lại đi chuẩn bị hai cái lò nướng. Nói xong, hai cha con đồng thời cười một tiếng. Hôm nay đây một cái lò nướng rõ ràng quá chậm, còn có khoai lang, cũng tốt nhất là sớm chuẩn bị đi thanh thầy. Nói làm liền làm. Bàn tay rắp tay nhỏ, cha con trực tiếp mở ra bổ gạo rời đi khu biệt thự. Khoai lang ngược lại là dễ bán. Bởi vì muốn nhiều, Đồng Thần cho đối phương địa chỉ, cho tiền, bên kia trực tiếp đáp ứng đưa hàng tới cửa Đồng Thần lại bàn giao trong nhà người hầu. Sớm đem khoai lang thanh tẩy tốt, dùng giấy cái dương sắp xếp gọn dự phòng. Có thể lò nướng liền không có dễ dàng như vậy mua đến đồ chơi kia cũng không phải là cái gì thường dùng dụng cụ, không quản là Ngũ Kim vẫn là chủ vệ cửa hàng bên trong đều không có bán. Cuối cùng Đồng Thần vẫn là đi sắt thép siêu thị, tự mình động thủ mua vật liệu, tại chỗ làm ra hai cái. Sẽ không hàn điện không sao, cảm xúc chỉ trực tiếp trao đổi liền tốt. Một tay xuất thần nhập hóa mối hàn kỹ thuật nhưng làm sắt thép siêu thị lão bản nhìn mắt choáng váng. Lôi kéo Đồng Thần tay, nhất định phải năn nỉ Đồng Thần đến cái kia bên trong đi làm không thể. Bất quá khi nhìn đến Đồng Thần bù gạ ti sau đó, lão bản kia liền ốc. Mở ra loại này trên ngàn vạn đỉnh cấp xe sang trọng, đến chính mình nơi này tự mình động thủ hàn hai cái lò nướng, đây là muốn làm loại nào? Lại trả tiền cho địa chỉ, để vừa sắt thép siêu thị đem lò nướng đưa đến biệt thự, Đồng Thần trực tiếp dẫn banh bóng đi phụ cận ăn vặt phố, Đồng Thần là đồ nướng xứng địa, cầu cầu là có ca xứng đồ nướng, hai người ăn quên cả trời đất. Ba ba, ngươi nói cốc ra ra lần sau sẽ cho chúng ta tự mình thử thách định nhiệm vụ gì? Cầu cầu một ngụm xử lý, xin nướng cái que bên trên cuối cùng một ngụm thịt, lại uống trong bình cuối cùng một ngụm coca, đánh một cái ở một cái hỏi. Không biết, ngươi đoán xem. Đồng thần cũng đem bia uống một hơi cạn sạch, đem thoại để trả lại cho cầu cầu. Ta đoán, hắn có thể hay không để cho chúng ta đi làm suy nghĩ, nhìn xem chúng ta tư duy năng lực cùng năng lực ứng biến. Cầu cầu nháy mắt mấy cái, vẫn thật là tại hết sức chăm chú đoán. Ân, cũng không phải là không thể được. Dù sao cái khác giải trí tiết mục bên trong liền có cùng loại câu. Tìm mấy cái sắp phá sản công ty hoặc là tiểu xí nghiệp, mua lại để người kinh doanh, nhìn xem ai có thể tuyệt địa lật bản biến lô thành lãi bất quá những cái kia tiết mục khách quý đều là đại nhân, các ngươi những đứa bé này thử, liền xem như làm ăn, độ khó cũng sẽ không lớn như vậy." Đồng Thần cũng nói lấy mình phân tích, túi đầu ấn sáng điện thoại nhìn xem thời gian. Cũng ngay lúc này, một người mặc trở dùn trang phục tiểu ca vội vàng chạy đến Đồng Thần đối với trở dùn tiểu ca với tay, kia người lập tức cười chạy tới. Mặc dù nhìn thấy Đồng Thần bù gạ tỷ sau đó nhiều lần từ chối nói mình không mở được, nhưng tại Đồng Thần kiên trì cùng cầu cầu nũng nịu thế công dưới, vẫn là hãi hùng khiếp vía đem bọn hắn đưa về nhà. Lại kiểm tra một lần ngày mai dự phòng khoai lang cùng hai cái mới lò nướng. Đồng Thần cùng cầu cầu lúc này mới nhìn phim hoạt hình, nhìn phim hoạt hình, chơi game, chơi game. Một đêm không có chuyện gì xảy ra đảo mắt đó là ngày thứ hai. chị Ngọc Nhi cố ý lên một cái thật sớm. Hôm nay hóa đồ trang sức trang nhã, mặc vào một thân điệu thấp lại không tầm thường váy dài, bị Mỹ liền đi ra cửa. Kia hai cha con còn không có đi ra ngoài, ta nhất định là cái thứ nhất chờ ở nơi đó, kỳ hi. Trên đường, chị Ngọc Nhi để đó nhẹ nhõm vui sướng âm nhạc, người người sáng sớm mang theo ở ớt không khí, tâm tình vô cùng mỹ lệ. Thế nhưng là thế, nhưng là đợi nàng xa xa nhìn thấy đồng Thần hôm qua bảy sạp địa điểm về sau, tâm lý đó là dần mình những cái kia đều là người trong lòng nghĩ mình cái thứ nhất đến nơi này chống chải không người cảnh tượng cũng không có xuất hiện ngược lại bị đen xì đứng một đầu dài đội ngũ kinh ngạc một chút bất quá cái này cũng biến tướng nói rõ đồng thần khoai lang nướng đến cùng có bao nhiêu ăn ngon không phải nói làm sao khả năng có như vậy đại lực hấp dẫn có chút gia trưởng thậm chí là ôm lấy mình em bé tại xếp hàng vì ăn được một ngụm khoai lang nướng thật đúng là đủ điều Tri Ngọc Nhi không kịp nghĩ nhiều tại lại nhìn thấy mấy cái vội vàng chạy đến bóng người về sau tranh thủ thời gian xuống xe tự giác xếp hàng. Hồng tinh nhà trẻ Trương Đại gia nhìn thật dài đội ngũ cũng rơi vào trầm tư. Sống lớn tuổi như vậy, ăn uống chi dục cũng sớm đã phai nhạt. Có thể kia một ngụm khoai lang nướng thơm ngọt thật sự là để người dư vị. Mình lại không thể không trông cửa đi xếp hàng, thật gọi người sốt ruột. Thực sự không được, chỉ có thể đến lúc đó đi định ngọt cầu cầu. Hắc hắc. Tâm lý quyết định chủ ý, Trương Đại gia chắp tay sau lưng lại đánh giá những cái kia xếp hàng đám người. Xếp hàng người là càng ngày càng nhiều. Cuối cùng tại mặt trời cao cao dâng lên sau đó, một cái xe lam tại mặt trời hào quang bên trong chậm rãi lái tới. Đến. Câu câu cùng hắn ba ba đến. Nhanh lên nhanh lên đem đường dừng lại, đừng cản trở xe lam tiền đến. Mẹ à, lần trước kích động như vậy vẫn là kết hôn ngày ấy, hy vọng hôm nay không muốn hạn mua sắm. Đỗ ba canh đưa lên à, mọi người lễ quốc khánh vui vẻ, chương 450, là ra da gia da hư vị. Chương 450, là ra da gia da hư vị. Đồng Thần cùng Cầu Cầu Sa Sa cũng nhìn thấy nhà trẻ cửa ra vào sắp xếp lên hàng dài. Và, ba ba, may mắn chúng ta hôm nay chuẩn bị thêm lò nướng cùng khoai lang nguyên liệu, không phải nói coi như nguy rồi. Cầu Cầu nhìn đội ngũ Trường Long, nhịn không được cảm khái nói. Đúng vậy à, tay nghề quá tốt, muốn không kiếm tiền cũng khó khăn à? Nói xong à, chúng ta hôm nay thu nhập vẫn là chia 5 năm." Đồng Thần cũng phụ họa một câu, đạp xe ba bánh tại đám người nhường lại con đường chậm rãi cưỡi đi vào. Giờ khắc này, hắn cùng Cầu Cầu tựa như là đi thảm đỏ minh tinh, bị tất cả người ánh mắt chú ý may mắn hai người bọn họ ra mặt đều không tệ, không phải nói, bị nhiều người nhìn như vậy, khẳng định phải ôm đầu bỏ trốn mất dạng. "Nha, thêm lò nướng, đây là chuẩn bị muốn làm lớn nha." "Tốt tốt tốt, vậy chúng ta liền có thể sớm hơn mua được khoai lang, nói không chừng ta hôm nay còn có thể đúng giờ đi làm đâu." "Ha ha ha. Đi làm không đi làm đều là việc nhỏ." Dù sao kia phá ban ta là một ngày cũng không muốn lên, chính yếu nhất khoai lang có thể hay không không hạn mua à? Thực sự không đủ ăn. Đồng cảm, bên trên một ngày ban liền phát một ngày điên ta giờ này khắp này chỉ quan tâm khoai lang còn hạn mua không hạn mua. Mọi người đồng dạng phát hiện đồng thần xe ba bánh bên trên hai cái mới lò nướng cùng sắp xếp chỉnh tề khoai lang cái dương, một chút xếp hàng so sánh dựa vào sau. Ví dụ như Trình Ngọc Nhi dạng này, trong nháy mắt an tâm không ít, có mấy cái bảo ba giúp đỡ đồng thần đem lò nướng cùng trang sinh địa dưa cái dương đều tháo xuống tới. Đối với đồng thần cùng cầu cầu gọi là một cái khách khí đồng thần cũng không kéo dài chuẩn bị kỹ càng tất cả sau đó lại bắt đầu mình công tác. Nhóm lửa, hướng lò nướng bên trong khoai lang, nhìn lên tựa như là một cái bày sạp nhiều năm láo thủ. Cầu cầu nhưng là cầm lấy loa nhỏ, bắt đầu duy trì lên trật tự. Các vị thúc thúc Gazi, có mua sắm bằng chứng hướng bên này đứng, chúng ta khoai lang nướng ưu tiên cung ứng có mua sắm bằng chứng người a. Tại câu cầu chào hỏi bên dưới, khoai lang nướng trước sạp rất nhanh lại xuất hiện một chi mới đội ngũ. Những này người đều là trước kia cầu cầu bày sạp thời điểm sớm giao dự chi khoảng trong tay có dự chi bằng chứng người. Cầu cầu nói chuyện khoai lang nướng ưu tiên cung ứng bọn hắn, có thể cho bọn hắn sướng đến phát rồ rồi. rồi lại thêm những cái kia không có đặt mua bằng chứng người quăng tới hâm mộ ánh mắt, cảm xúc giá trị trực tiếp kéo căng. Cuối cùng tại lại đợi sau mười mấy phút, khoai lang nướng mùi thơm liền bắt đầu lan tràn khắp nơi. Một chút đứng xếp hàng túi đầu chơi điện thoại người đều không có tâm tư chơi điện thoại di động, bắt đầu tập lập hướng về đồng thần phương hướng nhìn quanh. Những cái kia bị sớm nổ lên liền đến xếp hàng hai tử, cũng bị khoai lang nướng mùi thơm câu tỉnh. Hàng trước nhất người kích động nhất, bởi vì thơm ngào ngạt khoai lang nướng liền mùi quen. Đồng lão bản, hôm nay còn hạn lộ sao? Một cái tuổi trẻ bảo mụ chợt nhớ tới cái gì, hướng phía đồng thần hỏi một câu. Bất quá đây một tiếng đồng lão bản ngược lại là cho đồng thần gọi sướng sốt một chút. Sương hô này hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Bất quá không đợi hắn giải đáp, tiểu đồng lão bản liền cầm lấy loa nhỏ trả lời vấn đề. Có đặt mua bằng chứng có thể dựa theo bằng chứng bên trên đặt mua số lượng nhận lấy khoai lang nướng. Không có đặt mua bằng chứng vẫn là mỗi người hạn mua 2 khối a. Tiểu nha đầu cân nhắc rất đủ mặt. Mặc dù hôm qua cùng lão ba chuẩn bị thêm không ít nguyên liệu nấu ăn, nhưng hôm nay xếp hàng người rõ ràng so với hôm qua nhiều. Với lại cầu cầu nhìn rõ ràng đội ngũ chiều dài còn đang tăng thêm. Hôm nay vẫn là hắn mua, tin tức này tự nhiên là lại đưa tới một trận kêu dên bất quá ngay lúc này thứ nhất nồi khoai lang nướng quen mà lại là ba lô cùng một chỗ quen câu câu vội vàng nghiệm chứng dự chi bằng chứng đồng thần bên kia bắt đầu cân nặng đóng gói chống giống một nồi sau đó lập tức đem chuẩn bị kỹ càng khoai lang lại bỏ vào nướng bên trên liên dạng này ba cái lò nướng thay phiên ra nổi hiệu suất không biết so với hôm qua nhanh bao nhiêu rất nhanh nắm giữ dự chi khoản bằng chứng kia một chi đội ngũ liền đi không sai biệt lắm đợi đến bình thường mua sắm chi đội ngũ này bắt đầu cầm tới tiểu khoai lang câu câu liền càng bận rột. một hồi cầm lấy tiền mặt vội vàng tìm không một hồi lắng thay nghe lấy chuyển tin thu khoản tới sổ âm thanh Thật ra đội ngũ cuối cùng bắt đầu di động. Xếp tại trong đội ngũ Trình Ngọc Nhi cũng đi theo đám người chậm rãi hướng về phía trước đương nhiên. Như vậy hùng vĩ phân cảnh, nàng trực tiếp vẫn luôn là mở ra trạng thái. Giờ phút này Trình Ngọc Nhi phòng trực tiếp bên trong người xem số lượng vậy mà nhiều đây là nàng mở trực tiếp đến nay phòng trực tiếp số người nhiều nhất một lần. Trình Ngọc Nhi biết, đây nhất định không phải là bởi vì khoai lang nướng phòng trực tiếp mới nhiều người như vậy, mà là bởi vì khoai lang nướng người là đồng thần. Trực tiếp bình đài toàn cục theo sẽ có người mặt phân tích. Giống đồng thần cùng câu cầu dạng này nhân. Vẹn vẹn tại phòng trực tiếp bên trong lộ lộ mặt, cũng biết ảnh hưởng lưu lượng phân phối lại bị hấp dẫn đến phòng trực tiếp bên trong người phần lớn còn đều là người mới chưa có xem nàng trực tiếp người đối với chú ý tăng fan trở số liệu rất có chỗ tốt nhìn phòng trực tiếp bên trong người xem đủ loại mưa đạn bay tứ tung Trình Ngọc Nhi sắp xếp vị trí càng ngày càng gần phía trước chờ đến nàng mua sắm đúng lúc là một nồi khoai lang nướng bán sạch thời điểm thừa dịp đồng thần hướng lò nướng bên trong sinh địa dưa thời điểm Trình Ngọc Nhi cười hỏi ngươi tốt ta muốn hỏi một cái ngày đây khoai lang nướng bày hàng bày dài bao nhiêu thời gian dò xét cửa hàng dò xét có nhi một chút cơ bản nhất vấn đề vẫn là muốn hơi hỏi một chút a trước sau đều tính cả mang theo hôm nay hết thảy ba ngày. Đồng Thần không hề nghĩ ngợi, thành thật nói: "Ba." Trình Ngọc Nhi lúc đầu nghĩ đến tiếp lấy nói gốc dạ hướng xuống cho chuyện, lại bị Đồng Thần một cái ba ngày cho hế trụ. "Đừng nói giỡn, ngài làm ăn này bốc lựa như vậy, nhất định là thời gian giải nghiên cứu cùng không ngừng cải tiến, khoai lang nướng hương vị mới tốt như vậy. Không phải nói, như vậy phổ thông một đạo đầu đường ăn vặt, làm sao sẽ như vậy được hơn nên, ngài nhất định là tại khiêm tốn." Đồng Thần đang bận, lại thấy được Trình Ngọc Nhi cầm trong tay điện thoại, liền biết nàng đang trực tiếp. Mặc dù Trình Ngọc Nhi trưởng rất xuất chúng, không quản là khí chất vẫn là dáng người hình dạng đều thuộc về siêu tụy có thể tại đồng thần trong mắt. bất quá là chúng sinh gặp thoáng qua khách qua đường. a, bày sạp bày ba ngày, tay nghề là tổ truyền, cho nên mới ăn ngon như vậy. lười nhắc nhiều lời nói nhảm đồng thần tùy tiện giật một cái lý do. nhìn, ta cứ nói đi. cái này hợp lý. không nghĩ đến là, trình ngọc nhi đang nghe xong đồng thần nói bảy lý do sau đó lại là nhãn tỉnh sáng lên tin tưởng không nghi ngờ. nàng vốn còn muốn hỏi nhiều mấy vấn đề đồng thần lại nhanh nhẹn mở ra một cái khác lò nướng. nhanh chóng cầm hai khối khoai lang nướng đóng gói cân nặng, báo giá cả liền đưa cho trình ngọc nhi. người khoai lang nướng, hết thảy 18 khối tiền, lấy được đưa xong khoai lang nướng báo xong giá cả đồng thần liền nhận hô vị kế tiếp khách nhân không đợi trình ngọc nhi xuống sở cầu cầu dơ mã hai triệu liền chạy tới mỹ nữ tỷ tỷ thu khoản xếp tại nơi này tiểu nha đầu trên mặt nụ cười gọi là một cái hồn nhiên ngây thơ nhìn trình ngọc nhi tâm đều nhanh hóa biết mình nếu ngươi không đi liền có chút vướng bận trình ngọc nhi tranh thủ thời gian quét mã trả tiền rời đi hơi đi xa mấy bước nàng trực tiếp ngồi tại bên đường đưa tay lấy ra một cái khoai lang nướng vừa ra lò khoai lang nướng rất nóng cách túi dây đóng gói trình ngọc nhi cũng bị nóng có chút chịu không được thử mấy lần Cuối cùng nàng từ một miếng khoai lang bên trên lộ xuống một khối nhỏ. Thôi có chút khét lẹt khoai lang vỏ ngoài bị giật ra, lập tức lộ ra bên trong hoàng trừng trừng khoai lang thịt. Trong suốt sáng long lanh, mùi thơm nước muối. Hoa! Wow. Thơm quá a. Mùi thơm này so trước đó trong không khí người được mùi thơm hương bên trên đâu chỉ gấp mấy chục lần, Trình Ngọc Nhi trong nháy mắt thoải mái hít mắt lại. Không kịp chờ đợi, nàng thổi mấy lần trong tay khối kia khoai lang nướng, sau đó bỏ vào miệng bên trong. Trong ngáy mắt, hương, ngập, nhu nhuyễn, còn có từng tia nhàn nhạt khí tức, tại Trình Ngọc Nhi miệng bên trong nổ tung lan ra. Chỉ là một nguồn Trình Ngọc Nhi vừa rồi meo lại con mắt trong nháy mắt trợn bao lớn. Cái này cũng, ăn quá ngon bá, là ra da ra da hư vị. Chương 451, thật có ăn ngon như vậy. Ta không tin, trừ phi ngươi cho ta đến thử. Chương 451, thật có ăn ngon như vậy. Ta không tin, trừ phi ngươi cho ta đến thử. Một ngụm khoai lang nướng ăn hết. Trình Ngọc Nhi trực tiếp tại chỗ nở hoa. Nàng tựa như là một cước đã dẫm vào vân hoa hải dương, tại khoai lang nướng thơm ngọt nhù nhuyễn bên trong tự do bay lượn. Một màn này, trực tiếp để nàng phòng trực tiếp bên trong không đến 10 vạn người xem thấy choáng. Ngoa tạo, thật có ăn ngon như vậy. Vẻ mặt này hơi cường điệu quá đi. Không phải, ngươi nếu là làm như vậy nói, ta cần phải hoài nghi ngươi có phải hay không cái kia khoai lang nướng chủ quán mời đến nắm. Người khác là diễn không giống, ta nhìn Ngọc Nhi đây cũng không giống như là diễn, làm cái gì, ta cũng muốn ăn. Người tại Mado đang đánh xe chạy tới Hồng Tinh nhà trẻ, đám minh đệ, ta đi trước một bước. Khoai lang nướng, ta đến. Đây sáng sớm, nhìn thấy Ngọc Nhi ăn khoai lang nướng thoải mái thành dạng này, trong tay của ta trứng gà quán bính đều không thơm, thật sự là nghiệp chướng a. Ai, Mado muốn đi không thành, bất quá ta ra có không khí vỡ tổ, cũng có khoai lang, chúng ta đi nổ một điểm ăn trợ trợ, cái này đồng thần thật đúng là kỹ nhiều không ép thần, cái gì đều biết, còn cái gì đều tin, ta là phủ, ta cách xa xôi, bất quá ngày mai buổi sáng cũng được đi xếp hàng, đây một ngụm khoai lang nướng ta nhất định phải ăn được, ta đi, không đến mức a, vì một ngụm khoai lang nướng về phần điên cuồng như vậy sao? Bản nhân biểu thị không thể nào hiểu được. Trình Ngọc Nhi phòng trực tiếp bên trong mưa đạn điên cuồng đổi mới, nhưng nàng hiện tại cũng không thời gian cùng người xem tương tác. Trước kia làm do xét cửa hàng trực tiếp thời điểm đồ ăn đi lên sau đều là trước cho khán giả bày ra giới thiệu, lại nhún nhát, nhưng lúc này đây, Trình Ngọc Nhi hoàn toàn không ấn sáo lộ ra bài. Tư năng cùng đồng thần nói chuyện bắt đầu, điều lệ liền đã loạn. Hiện tại ăn một miếng sau đó, kia càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dùng sức lại thổi thổi khoai lang nướng nước gãy, Trình Ngọc Nhi lại cắn một cái xuống dưới. Hân. Mặc dù là chiếc thứ hai, Trình Ngọc Nhi vẫn là không nhịn được nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêm túc cảm thụ được miệng bên trong khoai lang nướng cảm giác. Tiếp theo, lại là cái thứ ba, thứ tư miệng, một ngụm tiếp lấy một ngụm. Không bao lâu, một cái khoai lang nướng liền bị Trình Ngọc Nhi ăn một cái sạch sẽ. Chỉ là, mặc dù đồng thần khoai lang nướng bán tiện nghi, Chí Ngọc Nhi mua được hai cái khoai lang nướng cái đầu cũng cũng không nhỏ, nhưng một cái khoai lang nướng vào trong bụng, cho dù là lượng cơm ăn rất nhỏ, Chí Ngọc Nhi vẫn là cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Nhìn túi bên trong còn lại khỏa kia khoai lang nướng, Chí Ngọc Nhi nội tâm rét rửa rất lâu. Được rồi, ăn ngon như vậy khoai lang nướng vẫn là cho ta lão công lưu chút ta, ta không thể ăn ăn một mình. Nhớ tới mình lão công đối với mình đủ loại yêu mến thương yêu, Chí Ngọc Nhi gắng gượng nhịn được tiêu diệt khối thứ hai khoai lang nướng xúc động. Tìm tới mình xe thể thao muôn trần, Chí Ngọc Nhi đều không có đến cùng người xem tạm biệt liền hạ xuống chuyển bá. Thời gian cấp bách. Nhất định phải nhân lúc còn nóng để nhà mình lão công ăn được nóng hầm hập khoai lang nướng. Cái đồ chơi này, nóng hổi cùng lạnh hoàn toàn đó là hai loại đồ ăn. Mà Trình Ngọc Nhi lão công lúc này cũng mới vừa đến công ty. Gần đây công ty tiếp một cái mới hạng mục. Mỗi người đều là tăng giờ làm việc, hội họp càng là chuyện thường ngày. Thân là công ty lão tổng, Trình Ngọc Nhi lão công mọi thứ cũng đều là tự thân đi làm. Vừa tới công ty, lại bắt đầu hôm nay họp buổi sáng. Thật dài bàn hội nghị hai bên ngồi từng cái bộ môn người phụ trách. Toàn bộ phòng họp bên trong bầu không khí rất là nghiêm túc. Trình Ngọc Nhi không nói là đạp cần ga tận cùng cũng là kẹp lấy tất cả con đường hạn nhanh cực hạn đang chạy bên kia nàng lão công hội nghị vừa mở không có một nửa, Tri Ngọc Nhi đã đến công ty tổng giám đốc phu quầy lễ tân tiểu tỷ tỷ chào hỏi vừa đánh một nửa, Tri Ngọc Nhi liền khoát tay vội vã đi vào tổng giám đốc chuyên dụng thang máy, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt khoai lang nướng hương khí cùng một mặt mộng bức quầy lễ tân tiểu tỷ tỷ xe nhẹ đường quen, Tri Ngọc Nhi liền đi tới phòng họp tiếp theo nhị bước không giảm chút nào đẩy cửa vào, lập tức phòng họp bên trong người đều là sững sờ nhau neâu ghé mắt hướng phía cửa ra vào phương hướng nhìn lại đại bộ phận mặt người bên trên đều trong nháy mắt mang tới nộ khí đây chính là đường đường chính chính họp buổi sáng thời gian ai như vậy đại lá gan cửa đều không có gõ một cái liền xông vào trình ngọc nhi lão công sắc mặt cũng là tối sầm nhưng hắn tính tình vừa muốn phát tác liền thấy rõ ràng xông vào phòng họp người là ai trên mặt nộ khí trong nháy mắt biến mất nam nhân lộ ra một cái cương chiều nụ cười ngọc nhi sao ngươi lại tới đây trình ngọc nhi càng tuyệt cũng không trả lời một bên hướng phía mình lão công đi tới một bên đưa tay tách ra một khối khoai lang nướng trải qua đoạn đường này ba. Khoai lang nướng hiện tại cũng đã không nóng. Đừng nói chuyện, há mồm. Trình Ngọc Nhi ngữ khí rất gấp, trên cơ bản không cho nàng lão công bất kỳ suy nghĩ thời gian. Nam nhân không hiểu ra sao. Xuất phát từ bản năng, tại Trình Ngọc Nhi đi đến mình phụ cận thời điểm há miệng ra, một khối khoai lang nướng cứ như vậy như nước trong veo bị nhét vào nam nhân miệng bên trong. Trình Ngọc Nhi duỗi ra thon thon tay ngọc nâng lên một chút nam nhân cái cằm, âm thanh có chút tiểu tiểu gợi cảm khản khàn. Ăn nó đi. Nam nhân. Phòng họp tất cả người. Không khí tựa hồ tại trong chiếc nhang này đọc lại tất cả người đều đưa ánh mắt đặt ở nam nhân trên miệng đây tổng giám đốc phu nhân cái gì mà bệnh sáng sớm xông vào phòng họp hướng tổng giám đốc miệng bên trong nhét cái thứ gì hiện tại người trẻ tuổi nha thật sự là không có một chút ổn khi kỉnh ân ăn ngon lão bà ngươi cho ta ăn cái gì lại quen thuộc lại không giống nhau hương vị ngươi đừng để cập tình ta để chính ta suy nghĩ thật kỹ ân khoai lang là khoai lang nướng đúng hay không nam nhân tử vừa mới bắt đầu cái đầu mộng động càng về sau nghe trình ngọc nhi nói đem miệng bên trong đồ ăn rơi khi khoai lang nướng thơm ngọt nhu nhuyễn ở trong miệng nổ tung sau đó Nam nhân con mắt trong nháy mắt trở to, sáng lên, trên mặt vui mừng khó mà áp chế, cả người tựa hồ đều biến có chút phấn khởi. Trên một giây vẫn là bá đạo tổng giám đốc, một giây sau liền thành ăn đến yêu thích mỹ thực tiểu hải tử. Nam nhân biến hóa lại để cho phòng họp tất cả người đều nghi hoặc khiếp sợ một cái. Khoai lang, khoai lang nướng, đây khoai lang nướng bên trong có độc a, có thể ăn ngon thành cái dạng này. Thần kim a, đây thế nào so trên tivi một chút đồ ăn vặt hoặc là đồ uống quảng cáo còn hoa trường, thật có ăn ngon như vậy. xong tổng giám đốc đi rồi, hung thủ là tổng giám đốc phu nhân, hung khí là khoai lang nướng. Trong nháy mắt phòng họp bên trong người suy nghĩ gì đều có. Không quá Trình Ngọc Nhi cùng nàng lão công lại không coi ai ra gì ngồi tại trên một cái ghế. Trình Ngọc Nhi thoải mái hướng nhà mình lão công trên đùi ngồi xuống, từng miếng từng miếng cho ăn lên nhà mình lão công khoai lang nướng. Một màn này lại cho phòng họp bên trong tất cả người lôi một cái kinh ngạc. Có, có bên trong mùi vị, cổ có đêm xuân đắng ngắn ngày càng cao lên, từ đó quân vương không tỏ chiều, hiện có cầm lấy khoai lang sông phòng họp, tổng giám đốc điên rồi không mở hội. Đây đây đây ngay trước nhiều người như vậy ăn vị tại trên đùi lút đồ ăn, còn hệ thống gì còn thể thống gì. Cắt, khoai lang nướng thật có ăn ngon như vậy, ta không tin. Trừ phi ngươi cho ta nếm thử. Chương 452, khi trong khách hàng quyền Ta trực tiếp làm lão bản. Chương 452, khi trong khách hàng quyền Ta trực tiếp làm lão bản. Ăn ngon không? Ăn ngon. Còn gì nữa không? Không có, hạn lượng, một người chỉ có thể mua hai thối A, khoai lang nướng còn có hạn lượng. Vậy ta ngày mai đi chung với ngươi mua. Trình Ngọc Nhi hai vợ chồng là ăn vẫn chưa thỏa mãn đã hoàn toàn quên bọn hắn hiện tại vị trí vị trí, Kỳ thực cũng không phải quên, là căn bản liền không quan tâm. Trình Ngọc Nhi liền như vậy vội vàng đến, lại vội vàng đi. Phòng họp bên trong vẫn là những cái này khác biệt tuổi tác số nam nhân. Chỉ là hiện tại nhiều một cố khoai lang nướng mùi thơm ngát. Cùng lúc đó, không biết bao nhiêu mua được đồng thần khoai lang nướng trong gia đình đang thương lượng. Có gia đình thậm chí làm ra ngày mai cả nhà chuyện, đều đi xếp hàng mua khoai lang nướng quyết định. Cha ta nói cho ngươi, ngày mai đem nãi nãi ta cũng đẩy lên, có thể nhiều mua hai khối đây. Cút sang một bên, ngươi nãi nãi đều tê liệt đã bao nhiêu năm, giày vào ngươi nãi nãi làm gì? Ôi u, chân tê liệt, miệng lại không tê liệt, để bà ta cũng ăn chút cái kia khoai lang nướng, nàng khẳng định thích. Được thôi có như là mang nàng lão nhân ra ra ngoài đi toàn bộ đúng đêm nay nhà ta đều sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai nhất định phải sớm đi hôm nay thiếu chút nữa không có sông về phía trước đồng thần cùng cầu cầu còn không biết tình thế tính nghiêm trọng hôm nay đem mang đến khoai lang nướng toàn đều bán sạch sau đó liền mị mị trở về nhà cầu cầu còn có bao nhiêu dự chi bằng chứng không có trao đổi trên đường đồng thần đạp xe lam hỏi cầu cầu ngồi tại thùng xe bên trong xúc lên tiền lẻ cái dương nhìn thoáng qua đại khái còn có mười mấy tờ ngày mai đoán chừng liền có thể đổi xong đến lúc đó hai ta đó là không có nợ một thân nhẹ hắc hắt đúng ba ba, ta không có điện thoại, ngươi về đến nhà nhớ kỹ đem truyền tin bên trong kiếm được tiền lấy ra, đem ta kia một phần biến thành tiền mặt cho ta. nói đến tiền, câu câu làm một điểm đều nghiêm túc đồng thần cười một tiếng. một tay nắm chặt tay lái, một cái tay khác bay lưng đi vớt vớt cầu cầu cái đầu. tiểu tham tiền, cầu cầu điệu môi nhi, không phục nói, di truyền đại thăng tiền. đồng thần, hai cha con yên tĩnh hai giây, đồng thời cười ha ha lên. tiếng cười tại trên đường quanh quẩn, dẫn đứng tại dây ẹn bên, bên trên chim sẻ nhau nhau xem ra ánh nắng, bóng cây, tiểu điểu vô ưu vô lự xuất phát từ nội tâm nụ cười hình tượng này đâu chỉ một cái đẹp chứ có thể hình dung. bất quá ngay tại đồng thần cùng cầu cầu rời đi về sau, hồng tinh nhà trẻ cửa ra vào đống nhiên lần lượt đến một chút xe. trong xe người xuống tới sau đó đều là thò đầu ra nhìn, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. gác cổng trương đại gia tiếp thuốc tiếp vào nương tay. a ngươi hỏi cái kia khoai lang nướng quán nhi a bán xong thu quán. ngày mai mấy điểm bắt đầu bày sạp. ta cũng không biết, bất quá các ngươi tốt nhất sớm một chút tới. hôm nay có người nằm điểm liền đến xếp hàng. ăn ngon không? nhiều người như vậy cứ mua, ngươi nói ăn ngon không? đây còn phải hỏi. Trương Đại gia liên tiếp đáp trả những cái kia người vấn đề đuổi một đợt lại một đợt. Một mực chờ đến nhà trẻ tan học, mặt trời lặn hoàng hôn, còn có người đang lục tục chạy đến tìm khoai lang nướng có nhi. Sách, ngày mai có thể có đồng thần cùng cầu cầu bận rộn đi." "Ai, đáng tiếc, ta sẽ không, cái này tay nghề, ta nếu là có bạn sự này ở trên người, khẳng định một ngày nướng 18 tiếng, kiếm tiền kiếm được tê." Trương Đại gia là lại cảm thán lại hâm mộ. Phủ đi một cái hôm nay thu được đủ loại thuốc lá, tán cả, thêm lên sợ là không có năm hộp cũng kém không nhiều thiếu đến, năm ngày không cần mua thuốc. Trương đại gia liền ở tại nhà trẻ người gác cổng bên trong. Buổi tối ăn cơm, cũng liền nhìn chằm chằm động thân bày sạp vị trí ngẩn người. hắn là cái yêu động đầu óc, tâm lý tính toán giờ phút này đang tại không ngừng trên dưới kích thích. Như tử tại sự nghiệp đơn vị ổn định là ổn định, nhưng là tiểu tử kia theo ta quá trình nhanh ngắn, gặp phải cái gì bất công bất bình liền muốn quản, gặp phải cái gì đáng thương lại phải rút. cứ thế mãi bị đồng nghiệp xa lánh, bị lãnh đạo làm khó dễ, nào có cái gì phát triển tiền đồ, không làm cá mẹ một lứa, liền thành không thích sống chung cái kia, chân đang cũng sợ giày lệnh ra đấy. kịch nam bên trong hát tốt làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà khoe nướng. ta nhìn a là thời điểm cho hắn tìm một con đường lùi đồng thân mặc dù có cái này tay nghề nhưng hắn tuyệt đối không phải chỉ vào cái này tay nghề ăn cơm người hắn chí không ở chỗ này. Với lại dựa theo hắn tham gia cái kia tình tra như núi tiết mục tổ quy tắc, đồng thần khẳng định là muốn cùng tiết mục tổ ký kết trường kỳ ước. Lần này ở trường học bày sạc, cũng đơn giản là muốn muốn đem trước đó thu dự chi khoản thiếu những cái kia khoai lang nướng trả hết. Ta vậy không bằng cùng đồng thần hảo hảo thương lượng một chút, đưa tiền nộp học phí cũng tốt, dập đầu bãi sư cũng được, đem chiêu này khoai lang nướng tuyệt nghệ học qua đến, sau đó liền để ta đứa con kia từ trước. Ân, cứ làm như vậy, đêm dài sâu. Người gác cổng bên trong trương đại gia thu hút một chi lại một chi, càng nghĩ càng hư vấn, càng nghĩ càng có thể đi. Tại người khác còn đang vì nhiều mua hai khối khoai lang nướng vắt hết ốc thời điểm. Tại người khác còn tại coi là có thể nhiều mua hai khối khoai lang nướng mà đắc chí thời điểm. Hắn đã nghĩ đến trở thành cái kia khoai lang nướng chủ quán. Bên trong quyển là không thể nào bên trong quyển. xếp hàng đến lại sớm, cũng không bằng mình sẽ nướng. Nói làm liền làm. Trương đại gia trong điện thoại di động còn có đồng thân điện thoại, trực tiếp liền gọi tới đơn giản nói chuyện phiếm vài câu. Trương đại gia liền đi thẳng vào vấn đề. Đồng thân, ta biết ta nói như vậy có chút mạo muội. Ngươi cũng cái gì đều đừng cố kỵ, nói chuyện làm ăn, liền nhìn phù hợp không thích hợp. Ta bên này có thể ra đến 20 vạn, học ngươi khoai lang nướng tay nghề, ngươi nếu là nguyện ý dạy, ta hiện tại liền có thể cho 10 vạn tiền đặc cọc. Đương nhiên, ngươi nếu là có mình ý nghĩ, thứ này không nguyện ý truyền ra ngoài, nói thẳng là được, đây là ngươi tự do cùng quyền lực. Trương lão đầu gọn gàng nói xong, liền đợi đến Đồng Thần giải đáp điện thoại kia đầu, Đồng Thần đang tại cắt tỉa mình từ hệ thống chỗ nào học được đủ loại kỹ năng. Khoai lang nướng, cấp thế giới chợt kỹ năng, vật lý hóa toàn tinh thông, thần cấp kỹ thuật lái xe, Nam Bắc hai phái vũ sư tuyệt nghệ, bắt cực quyền chân truyền điểm nghệ thuật, điên đảo cản khôn 18 châm chờ một chút. Muốn nói đơn giản nhất, nhất tiếp địa khí, vẫn thật là là khoai lang nướng. Cái khác kỹ năng liền xem như đồng thần muốn dạy cho người khác, người khác cũng chưa chắc có thể học sẽ, cũng liền khoai lang nướng, còn có bị truyền dạy khả năng. Ngắm lại sau này mình dù sao cũng không có thời gian bày sạc, khách hàng còn điên cuồng như vậy đồng thần ngược lại là cảm thấy kiếm lời cái 20 vạn học phí cũng không phải không thể đương nhiên. Hắn cũng không phải vì kiếm lời kia 20 vạn học phí, hắn đó là thuần thuần tưởng muốn giúp người làm vui. Chợ trương đại gia kiếm tiền, trợ những khách cũ kia có thể thường xuyên ăn đến khoai lang nướng ân, ta thật đúng là cái người tốt. Tâm lý trả lại cho mình dựng lên một cái ngón tay cái đồng thần cho Trương đại gia rõ ràng hồi phục. Có thể à, ta hôm nay lại bậy một ngày có nhi, ngày mai ngươi liền tiếp nhận tốt, thứ này không có gì học, ta một giáo ngươi liền sẽ. Bất quá, ta cảm thấy chờ ngươi tiếp nhận sau đó vẫn là không muốn tại nhà trẻ cửa ra vào bậy sạc, quá ảnh hưởng hài tử đi học, lão sư đều nên rồi. Tìm đường đường chính chính cửa hàng, cũng tiết kiệm phơi gió phơi nắng. Đồng thần đề nghị Trương đại gia tự nhiên sẽ nghe, lại tranh thủ thời gian muốn đồng thần chuyển tin, trực tiếp đem 10 vạn tiền đặt cọc bấy qua. Sợ Đồng Thần đổi ý chờ dập máy cùng Đồng Thần điện thoại, Trương Đại Gia lập tức cho nhà mình Nhi Tử đánh qua. Uy. Ha ha ha. Nhi Tử, ngươi bây giờ liền chuẩn bị một cái từ trước, chúng ta không cùng cái nhóm này rắn chuột một ổ đồ chơi làm việc với nhau, cha tìm cái tốt mua bán, hai ta cùng một chỗ làm nghiệp. Cha bảo đảm ngươi phát tài. Chương 453, trận đấu làm ăn, thật làm cho cầu cầu đần chúng. Chương 453, trận đấu làm ăn, thật làm cho cầu cầu đần chúng. Trương Đại Gia làm sao cùng mình Nhi Tử câu thông đương nhiên không cần phải nói. Thời gian đi vào sau nửa đêm. Vừa nằm ngủ không lâu Trương Đại Gia chợt nghe một chút ồn ào âm thanh. Cầm lấy đầu giường điện thoại nhìn một chút thời gian, trưng đại gia đó là cho mày. Cái đồ chơi gì, lúc này mới dạng sáng 2 giờ, ai tại bên ngoài nói nhau nhau. Lâm bầm một câu, trương đại gia bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ là tới xếp hàng mua khoai lang nướng. Vừa nghĩ đến đây, trương đại gia trong lòng đó là khẽ động, mau từ trên giường xuống. Xuyên qua y phục, mở đèn lên, trương đại gia mở ra gác cổng chỗ cửa lớn đây xem xét không sao. Có thể cho hắn giật này mình chỉ thấy hồng tinh phía ngoài vườn trẻ nhiều đồng thần bày sạp địa phương đã xuất hiện thật dài một đầu đội ngũ đồng thời trong đội ngũ còn có không ít người đều ngồi tại bàn ghế hoặc là cao su băng ghế nhỏ bên trên xem xét đó là có chuẩn bị mà đến ta tích cái ai ra đây là muốn thượng thiên tiết tấu nha khiếp sợ sau khi trương đại gia càng thêm may mắn mình đem qua bên dưới quyết tâm giao tiền đã cọc cái này là cái gì hàng rong đây rõ ràng đó là một cái ổ vàng ổ nghĩ tới đây trương đại gia càng cao hứng hơn đọc ngược lấy tay dọc theo hàng dài liền xét lại lên hắn cười miệng cho xếp hàng người nhìn hoa sợ lao nhân này có bị bệnh không chắp tay sau lưng cùng chỗ này cười gì vậy Cái này lão đại gia nhìn lên giống như không quá thông minh bộ dáng, muốn chen ngang sao? Lão gia tử này thật sự là không hiểu chân quý a, rõ ràng ngay ở chỗ này ở, nếu là ta nói, ta liền dứt khoát đem giường rời ra ngoài tại bên ngoài ngủ, trực tiếp xếp số 1. Người khác cười trương đại gia quá điên, trương đại gia cười người khác nhìn không thấu. Chạy một vòng. Trương đại gia đắc ý quay về mình người các cổng. Về phần những cái kia xếp hàng người lấy ra tạp âm. Kia không phải cái gì tạp âm đó là hào ào, ào lạp lạp tiền mặt bay lượn âm thanh. Chậm rãi lại đem cởi quần áo. Chương đại gia khẽ hát nhi nằm lười xuống giường. Ta yêu tiền, tiền yêu ta. Tiền từ bốn phương tám hướng đến. Một bên khác, bởi vì hôm qua xếp hàng mua đất dưa người quá điên cuồng. Trình Ngọc Nhi cố ý định 3 giờ sáng đồng hồ báo thức. Tiếng Trung vừa vang lên, Trình Ngọc Nhi liền một cái bắn ra từ trên giường nhảy lên. Lao công, Rời giường lao công, đi mua khoai lang nướng. Đánh thức nhà mình lao công, hai người dùng nhanh nhất tốc độ giữa mặt sau lại đổi y phục. Màu đỏ siêu tốc độ chạy gào thét lên sông ra khu biệt thự. Trên đường, Trình Ngọc Nhi còn tại hứ tượng. Hai ta mỗi người mua hai thối, lần này liền xem như ăn khó chịu cũng có thể qua một cái tiểu nghiệm. hắc hắc. Nam nhân còn có chút khốn mở mắt không ra nhưng nghe lão bà nói như vậy, trong đầu cũng không nhịn được hồi tưởng lại khoai lang nướng hương vị. chỉ là chờ xe thể thao tới gần hồng tinh nhà trẻ sau, chị Ngọc Nhi cùng nàng lão công liền nhìn thật dài đội ngũ mắt tròn vắng. đây, lão công, ta không có hoa mắt. ta, những cái kia đều là người. chị Ngọc Nhi nói lời này thời điểm, đúng lúc có một người vội vàng tại bên người nàng chạy qua, quan nàng một cái liếc mắt sau đó, kia người liền vội vàng chạy tới xếp hàng đi. chị Ngọc Nhi lão công đống nhiên kịp phản ứng, dắt lấy trình Ngọc Nhi cũng chạy tới. không phải người còn có thể là cái gì? nhanh xếp hàng à? không phải nói càng ngày càng dựa vào sau. Nói lời này, hai người này cũng tranh thủ thời gian chạy tới xếp hàng. Sách, bàn ghế, băng ghế nhỏ, còn có mang dàn dị trồng chất giường, thật sự là quá điên cuồng. Đứng vững gót chân, Trình Ngọc Nhi nhịn không được lại cảm khái một chút. Nàng lao công cười cười thuận tay sửa sang một chút mình y phục. "Đừng nóng nội, ta xem một chút có thể hay không nghĩ biện pháp điều chỉnh một chút xếp hàng trình tự, chúng ta sắp xếp quá rự vào sau, ta sợ đến lúc đó không kịp đi công ty đi làm." Nói đến, nam nhân vô vô đứng tại trước mặt mình phụ nhân đó là một cái gia đình bà chủ, từ trang điểm nhìn lại, là cái sinh hoạt người có trách nhiệm. Đại tỷ ta muốn theo ngươi đổi một cái vị trí có thể chứ? Ta còn thời gian đang gấp về công ty, cho nên muốn dịch chuyển về phía trước một bước, thuận tiện nói, ta có thể cho ngài quét 200 khối tiền với tư cách cảm tạ. Lớn như vậy công ty tổng giám đốc, mặc dù là kế thừa gia tộc xí nghiệp, có đúng không nhân tính khống chế vẫn là phi thường đúng chỗ. Một số thời khắc, tiền đích xác là nhanh nhất rút ngắn hai người quan hệ dầu bôi chân đây không? Vừa mới bắt đầu phụ nhân kia nghe xong phía sau người muốn cùng nàng đổi vị trí, sắc mặt liền đen xuống tới. Có thể nghe được là muốn cho nàng 200 khối đổi lại vị trí, phụ nhân lập tức liền cười không phải liền là trinh lệnh một bước mà thôi, liền có thể kiếm lời 200 khối, đây mua bán ổn chắn không lộ a là một cái gia đình bà chủ, kiếm tiền cơ hội vốn là thiếu chi lại thiếu. Phụ nhân nghe xong, tranh thủ thời gian liền gật đầu đáp ứng. Được a, vậy ngươi quét mã a. Sợ phải bỏ tiền cùng mình đổi vị trí đại văn chủ đổi ý, phụ nhân lập tức lấy điện thoại di động ra biểu hiện ra thu khoản mã. Trình Ngọc Nhi lão công ngay mặt chuyển khoản, phụ nhân lập tức liền chủ động cùng bọn hắn phu thê đổi vị trí. Về phần xếp tại bọn hắn Phu thê phía sau người. Trình Ngọc Nhi phu thê vốn là xếp tại trước mặt bọn họ, người ta đổi vị trí cũng không thuộc về chân ngang, cho nên phía sau người cũng chỉ là hâm mộ phụ nhân kia, nói không nên lời cái gì cái khác không phải đương nhiên. Trình Ngọc Nhi lão công cũng không đốc. Hắn biết như thế nào tại một ít quy tắc bên trong dù tẩu đã có thể tuân thủ quy tắc, lại có thể để mình lợi ích sử dụng tốt nhất. Tựa như hiện tại, đơn thuần đó là hắn tốn tiền hắn có lý, ai cũng tìm không ra hắn ma bệnh. Sau đó phải làm, đó là lại cùng phía trước người tiếp tục lần lượt giao dịch đơn giản đó là tiêu ít tiền mà thôi, cùng thời gian so sánh, điểm này tiền với hắn mà nói căn bản là không tính là gì. Cũng may mắn hôm nay Trình Ngọc Nhi đi ra ngoài mang theo khẩu trang cũng không có mở trực tiếp. Không phải nói đây hàng dài bên trong thế nhưng là có không ít hắn phan khẳng định sẽ khiến không tất yếu bạo động. Trải qua một phen nỗ lực đến cuối cùng Trình Ngọc Nhi cùng hắn lão công rốt cục xếp tại phía trước nhất 200 khối không coi là nhiều nhưng cũng tuyệt đối không tính ít đi. Kém một bước tất cả người đều lựa chọn lẫn nhau thành toàn. Cũng cuối cùng gian nan đêm tối đi qua đông phương dần dần xuất hiện một vệ yêu ớt ánh sáng đồng thần cùng cầu cầu hôm nay chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cùng hôm qua không sai biệt lắm. Dù sao chỉ còn lại có 3 phần đặt mua khoai lang không có nhận lấy. Kiếm tiền đối bọn hắn đến nói lại chỉ là thuận tay sự tình, cho nên cứ việc khách hàng rất điên cuồng, bọn hắn cũng không muốn quá độ mệt nhọc. Ngược lại là tại chạy tới Hồng Tinh nhà trẻ trên đường Đồng Thần nhận được tình tra như núi Tổng đạo diễn cốc phó khuê điện thoại. Chậm rãi đem xe ba bánh dừng ở ven đường, Đồng Thần lấy điện thoại di động ra để xuống kết nối. "Uy, cốc đạo diễn có dặn dò gì?" Giọng nói nhẹ nhàng, Đồng Thần nhìn thoáng qua Đông Phương màu trắng bạc điện thoại kia đầu, cốc phó khuê tiếng cười lập tức truyền đến. "Ha ha ha, Đồng Thân a, ngươi là thật không chịu ngồi yên, thật không dễ ngủ ba ngày, ngươi cùng cầu cầu lại chạy tới bán khoai lang nướng." Ta tại điện thoại video ngắn bên trên soát đến ngươi cũng không chỉ 10 lần 8 lần. Đồng thân cười một tiếng. Hại, mang hải tử chơi thôi, quyền vợ nhỏ mua bán, không kiếm được tiền gì. Cốc phó khuê cười rơm nói. Dừng lại dừng lại, ta lại không cùng ngươi vay tiền, không cần thiết tại ta chỗ này khóc than a. Đúng đồng thần, trương kiếm cùng manh manh đã chính thức quyết định rời khỏi tiếp xuống đi âm. Chúng ta lại tìm một đối tám không sau cha con. Còn có, ngày mai tiết mục bắt đầu, thân thử thử thách bạn khối liền tiếp tục hướng xuống tiến hành. Lần này trong mạo hiểm cho là liên quan tới thương nghiệp. Chúng ta tiết mục tổ cuộn xuống ba nhà gần như phá sản đóng cửa công ty do người nhóm ba cái gia đình phân biệt tiếp quản, nhìn nhà nào đỉnh công ty có thể khởi tử hồi sinh, biến lỗ thành lãi, liền tính thắng được. Đồng thần, thật đúng là để cầu cầu đó chúng. Chương 454, học tập cho giỏi mục đích là cái gì? Chương 454, học tập cho giỏi mục đích là cái gì? Dập máy cùng cấp phó khuê điện thoại đồng thần trợ cầu cầu lần nữa hướng phía hồng tinh nhà trẻ tiến đến. Ba ba, manh manh cùng trương kiếm bá bá làm sao không tiếp tục tham gia tiết mục? Thùng xe bên trong, cầu cầu mình thật sự là nghĩ không ra đáp án, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm đồng thần. Bọn hắn nha, bọn hắn cần kiếm tiền a, không phải nói sinh hoạt liền không có biện pháp tiếp tục. đồng thân cũng không có dầu diếm, cùng cầu cầu ăn ngay nói thật. À, tựa như là sơn khu những cái kia ca ca tỷ tỷ còn có thúc thúc đám a aji giống nhau sao? bọn hắn giống như đều không có biện pháp làm mình thích sự tình. Cầu cầu nháy mắt mấy cái, tiểu tiểu thân thể tựa ở thùng xe trên lan can, nửa khí hơi có chút thương cảm đồng thần gật đầu, cùng cầu cầu nói đến trong lòng mình cảm khái. Đúng vậy à, trên cái thế giới này đại đa số người đều bởi vì sinh hoạt buôn ba lao lực, tựa hồ là người từ sinh ra chính là muốn vì đi làm mà sống lấy. Đến trường là vì tìm tới càng tốt hơn công tác, càng tốt hơn đi làm đi làm khoảng cách về thăm nhà một chút, đi làm khoảng cách nói cái yêu đương, đi làm khoảng cách kết hôn sinh con, đi làm khoảng cách về nhà ăn Tết, đi làm khoảng cách sinh lão bệnh tử. Có thể chân chính cảm thấy vui vẻ kia mấy năm, sợ cũng chỉ có ngắn ngủi tuổi thơ. Mà bây giờ, giống như rất nhiều người tuổi thơ vui vẻ cũng đang từ từ bị tước đoạt. Cầu cầu, ngươi biết học tập cho giỏi đến cùng là vì cái gì sao? Nói đến nói đến, đồng thần đột nhiên hỏi ra một vấn đề. Cầu cầu hơi suy nghĩ, nói, ngươi vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Là muốn tìm công việc tốt. Như thế nói, liền xem như đồng dạng vì sinh hoạt buôn ba lao lực cũng có thể tại tranh thủ sống mình thời điểm qua thể diện một chút. Câu câu nói trịnh trọng việc. Nghe đồng thần Vi Vi bật cười. Năm sáu tuổi niên kỷ. Câu câu biết đồ vật thế nhưng là thật không tính thiếu. Ngươi nói rất đúng. Bất quá ta muốn nói với ngươi, hoàn toàn khác biệt. Học tập cho giỏi căn bản mục đích là nâng cao bản thân. Toàn bộ giáo dục giai đoạn kỳ thực đó là một cái sàng chọn quá trình. Cái dạng gì người có thể làm cái dạng gì sự tình, thích hợp cái dạng gì hoàn cảnh trở chút. đương nhiên, trên xã hội đủ loại nghề nghiệp có thể sàng chọn người, người cũng có đảo được sàng chọn nghề nghiệp quyền lợi. Tìm công việc tốt tuyệt phát đúng, nhưng cũng không thấu triệt. Ta cảm thấy học tập cho giỏi nâng cao bản thân, không chỉ là muốn tìm công việc tốt. Học tập cho giỏi trọng yếu nhất tác dụng, đó là nâng cao bản thân, để mình có thực lực không đi làm mình không thích công tác. Thử nghĩ một cái, nếu như ngươi sinh hoạt vốn là rất nặng nghề, nhưng ngươi vì sống sót lại không thể không đi làm một kiện mình không thích công tác, mỗi ngày đều buồn kệ không thú vị, thời thời khắc khắc ngơ ngơ ngang ngác, mà ngươi lại không có năng lực không có thực lực đi làm mình thích công tác, tiếp tục khó chịu cũng chỉ có thể nâng cao chịu được. Vì sinh hoạt, ngươi thậm chí không dám từ trước, không dám xin phép nghỉ, không dám lười biếng, không dám có bất kỳ phản kháng. Ngươi rõ ràng chán ghét mình bây giờ công tác, nhưng ngươi lại sợ mình công tác có bất kỳ sơ suất biến động. Một bên sợ hai mất đi, một bên lại muốn thoát đi, nhiều khó chịu. Cho nên cầu cầu, không quản là ở trường học học tập cho giỏi, hay là tại bất kỳ địa phương nào bất kỳ phương thức học tập trưởng thành, cuối cùng mục đích đều chỉ có một cái. Cái kia chính là để ngươi có được nói không lực lượng. Chỉ có có đầy đủ nhiều chân đủ lớn lực lượng nói không, ngươi mới sẽ không bị sinh hoạt lôi cuốn bắt góc, ngươi mới có thể sống người chân chính mình. Biết không? Đồng thần đem mình lý giải đẩy ra vỏ nát giảng cho cầu cầu nghe. Thùng xe bên trong, cầu cầu cũng là nghe vô cùng nghiêm túc cái đầu nhỏ tại cấp tốc vận chuyển đối với ba ba nói rất là để ý ta đã biết ba ba nghe được cầu cầu giải đáp đồng thần cũng liền không có nói thêm gì nữa cho đủ thời gian để tiểu nha đầu lý giải lời nói bên trong hàng nghĩa lý giải không được cũng không có quan hệ dù sao thời gian có là về sau chậm rãi ảnh hưởng quán thâu chính là thời gian không tính là quá lâu đồng thần cùng cầu cầu liền đi tới hồng tinh nhà trẻ xa xa đồng thần liền đem xe ba bánh dừng lại hai cha con đứng chung một chỗ nhìn qua kia một hàng dài người bọn hắn làm sao còn có đem giường cho chuyển đến còn có ngồi xe lăn xếp hàng đây là muốn khoai lang nướng không muốn sống nữa Ba ba, nếu không chúng ta về nhà a, bọn hắn đừng có lại đem chúng ta đoạt. Giã như vậy đội ngũ, đủ loại xếp hàng phương thức để hai cha con có chút sợ khóc dở cười. Bất quá cuối cùng, hai cha con vẫn là đi tới đám người tự nhiên lại là một trận văn động đồng thần cùng cầu cầu trực tiếp tiến nhập trạng thái làm việc. Thừa dịp thứ nhất nổi khoai lang nướng chín mọng khoảng cách đồng thần cầm lên cầu cầu loa nhỏ đối người đàn hô lên. Bên trong cái, thừa dịp hiện tại không tính bận rộn, ta trước tiên nói một chuyện a. Bắt đầu từ ngày mai, ta cái này khoai lang nướng quán nhỏ liền chính thức con chương. Bất quá mọi người yên tâm, ta sẽ đem khoai lang nướng tất cả kỹ thuật đều chuyển nhượng cho Hồng Tinh nhà trẻ môn vệ đại gia. Đến lúc đó hắn cửa hàng khai trương, mọi người vẫn là có thể tiếp tục trưởng kỳ ăn đến ăn ngon khoai lang nướng, hi vọng mọi người đến lúc đó tiếp tục ủng hộ. Dù sao tiền đều thu. Mặc dù Đồng Thần xác định Trương đại gia chỉ cần dựa theo mình dạy phương thức phương pháp đi làm khoai lang nướng nhất định sẽ hỏa. Nhưng dự dịp hiện tại cho Trương đại gia đánh lên một đợt quảng cáo, sẽ cho lão đầu tử mang đến không giống nhau cảm xúc giá trị. Tiếp xuống thời gian đó là Đồng Thần cùng cầu cầu bận rộn thời gian. Khoai lang nướng một nồi lại một nồi lần lượt ra lò câu cầu tiền lệ trong dương đặt mua bằng chứng cũng rất nhanh bị đổi một cái sạch sẽ tiểu nha đầu cuối cùng giải quyết xong một cái tâm sự tại thu tiền thối tiền cùng làm việc thời điểm gọi là một cái tinh thần vô cùng phấn chấn trương đại gia hôm nay cũng không tại nhà trẻ giữ cửa trực tiếp tới hỗ trợ mặc dù hôm nay kiếm lời tiền cũng chưa tới hắn trong túi nhưng hắn tâm lý lại là rất có hy vọng cũng có không ít người hỏi thăm đồng thần nói muốn muốn học đồng thần chiêu này khoai lang nướng bản lĩnh cần bao nhiêu tiền học phí mỗi khi nghe thấy có người hỏi trương đại gia cũng nhịn không được tim đập rộn lên khẩn trương không được sợ đồng thần lâm thời đổi ý thêm tiền đều là việc nhỏ Nếu là không hướng truyền ra ngoài coi như nguy rồi. Bất quá cũng may Đồng Thần ý tứ rất rõ ràng cũng rất kiên định. Thương nghiệp cơ mật, không tiện lộ ra đừng hỏi, hỏi đó là không có ý tứ, không thể nói. Vẫn bật lục mặt trời lên cao Đồng Thần cùng cầu cầu hôm nay mang đến tất cả khoai lang cuối cùng toàn đều bán sạch. Trương Đại gia cùng Hồng Tinh nhà trẻ viên trưởng cũng làm xong rồi trước. Trực tiếp để Đồng Thần cưỡi xe lam xe lôi kéo ba cái lò nướng, đi hắn trong nhà. Trương Đại gia đã sớm đem Đồng Thần bày sạp thời điểm hỏa bạo phân cảnh thu hình lại cho mình bạn già nhìn. Lão Thái thái đối với mình lão đầu tử lần này đầu tư lập nghiệp cũng 10 phần xem trọng. Nhiệt tình chiêu đãi đương nhiên không cần phải nói. Một trận phong phú cơm chưa qua đi, đồng thân bắt đầu hắn dạy học. Từ nguyên liệu nấu ăn chọn liệu, than củi lựa chọn, hỏa hầu không chế, đến khoai lang bày ra. Việc nhỏ không đáng kể, toàn đều nhất nhất nói một cái minh bạch. Ta thích cái ai ra, liền một cái khoe nướng, lại có nhiều như vậy nói ra, chắc không được ngươi quẩy hàng như vậy hòa. Trương Đại Gia cùng hắn bạn ra đều kinh hãi đồng thần lại viết một phần kỹ càng văn bản giáo trình, cuối cùng mang theo Trương Đại Gia cặp vợ chồng đi chợ bán thức ăn. Nói một trăm lần cũng không bằng để bọn hắn tự mình nếm thử một lần đồng thần làm chỉ đạo. Trương Đại Gia cặp vợ chồng bắt đầu thực tiễn chương trình học. Bất quá cầu cầu tâm tư hiển nhiên chạy tới địa phương khác, trên đường đi đều là không quan tâm. Cũng không biết mới tới cái tiểu tỷ muội kia là cái dạng gì người, thật sự là hiếu kỳ. Chương 455, yêu chiều thức mang em bé. Chương 455, yêu chiều thức mang em bé. Ai, đây 20 vạn thật là khó kiếm a. Đồng Thần cùng cầu cầu từ Trương Đại gia trong nhà đi ra, đã là buổi tối 7 giờ Đồng Thần tay nắm tay dạy Trương Đại gia cặp vợ chồng 89 khắp. Bọn hắn mới khó khăn lắm nắm giữ một chút Đồng Thần truyền dạy khoai lang nướng yếu lĩnh. Nói cho cùng vẫn là Đồng Thần đem khoai lang nướng kỹ năng muốn quá đơn giản hệ thống ban thưởng cũng không chỉ là công thức hóa một ít đồ vật, chính yếu nhất là kinh nghiệm, kỹ năng gia thân trong nháy mắt đó đồng thần tiếp thu không chỉ có đủ loại lý luận cùng kỹ xảo, càng nhiều là một loại quen tay hay việc kinh nghiệm. loại kia kinh nghiệm vô pháp giống một chút kỹ xảo cùng lý luận chỉ là một dạng miệng cùng văn bản truyền dạy, nhất định phải thông qua tự mình động thủ mới có thể chậm rãi lĩnh ngộ. bất quá dù vậy, trương đại gia cặp vợ chồng nướng ra đến khoai lang cũng cùng đầu đường cuối ngõ hàng rong có khác biệt rất lớn ăn được một ngụm không nói là phiêu phiêu dục tiên dư vị vô cùng, cũng coi như được là miệng lưỡi nước miếng tâm trí hướng về đồng thần dặn dò để hai lão luận nhiều. trương đại gia cũng là không nói nhảm trực tiếp đem còn lại 10 vạn số dư gọi cho đồng thần đồng thần không chút khách khí nhận lấy còn tự tuyệt trương đại gia đưa ra không cho đồng thần sẽ dạy những người khác khai lang nướng kỹ thuật yêu cầu đồng thần lý do rất đơn giản 20 vạn là gia nhập liên minh giá cả cũng không phải bán đứt giá cả bất quá đồng thần hứa hẹn hắn sẽ không ở ma đô dạy cái thứ hai người cam đoan sẽ không có người cùng trương đại gia tranh đoạt lợi ích miễn cưỡng xem như một cái tất cả đều vui vẻ đồng thần đem xe lam cùng lò nướng đều để lại cho trương đại gia hắn cùng cầu cầu ngược lại là rơi xuống một cái thanh tịnh trực tiếp đón xe đi một nhà tiệm lẩu đồng thần cùng cầu cầu điểm một cái tiểu huyên nướng nổi liền ăn lên trên bàn cơm, câu câu chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía đồng thần. Ba ba, nếu là manh manh ba ba học xong khoai lang nướng, hắn có phải hay không cũng có thể kiếm lời rất nhiều tiền, cũng không cần mệt mỏi như vậy. nói cho cùng cũng cùng một chỗ chờ đợi lâu như vậy. manh manh mặc dù bình thường không làm sao thích nói chuyện, không có cầu cầu cùng trần tử hàm đi gần, nhưng tiểu tỷ muội giữa vẫn là có tình cảm. câu cầu muốn giúp manh manh, cũng hợp tình hợp lý. dù sao tại tiểu nha đầu xem ra, trương đại gia ra nhưng không có manh manh ra thiếu tiền đồng thần cười một tiếng, cầm một bàn thịt quyển trực tiếp rót vào mình bên kia suốt cây nội tình bên trong. câu cầu, cầu ngươi có chi riêng, vạn nhất người ta không thích hoài làng nương đây. Ngươi nói ra giúp người ta, người ta lại không tốt ý tứ cự tuyệt, ngươi nói, đây không phải là lòng tốt làm chuyện xấu sao? Nhớ kỹ, duyên đến phúc tự có, mọi thứ chớ cấng cầu. Nói đến, Đồng Thần còn ra vẻ cao thâm tại cầu cầu tiểu não cửa nhỏ bên trên điểm một cái. Cầu cầu bĩu môi không nói gì, cái đề tài này cũng liền như vậy một giây mà qua. Ăn thịt tan thịt, mỹ thực cũng không thể bị cô phụ, tới tới tới. Đồng Thần chào hỏi gọi là một cái khua chiêng gõ trống. Hai cha con không bao lâu liền ăn một người ngựa ngửa lần. Đi, đi đi dạo phố, tiêu hóa một cái ăn nhị chúng ta liền về nhà ngủ mở giấc mở mắt liền lại là tốt đẹp một ngày bắt đầu ha ha đồng thần âm thanh lộ ra có chút không tin không phổi. dẫn manh bóng liền hướng phía tiệm cơm cách đó không xa một cái công viên nhỏ đi đến cùng lúc đó tại ma đô trung tâm thành phố một chỗ trong khu nhà cao cấp người mặc một thân cấp cao áo ngủ hoa tiện đang giúp nữ nhi hoa linh nhi chọn lựa ngày mai tham gia tỉnh trai như núi muốn mặc y phục với tư cách long quốc đã từng đỏ cực nhất thời ảnh đế hoa tiện rất là chân quý mình lần này một lần nữa trở về đại màn ảnh cơ hội đối với mình nữ nhi hoa linh nhi hắn cũng có được mình đặc biệt giáo dục lý niệm cái gì tốt hiếu học tập mỗi ngày hướng lên Hắn không là gì, cái gì nằm ngửa nằm thẳng phó thác cho trời, hắn không nhìn chúng. Hắn nữ nhi, tương lai nhất định là muốn đi sáng chói sao đổ con đường kia. Hắn nữ nhi, sinh ra chính là muốn bị người ngưỡng vọng tồn tại. Bộ này phải không, bộ quần áo này bên trên chui đủ nhiều, đến lúc đó vừa ra trận, nhất định có thể để mắt người trước sáng lên. Cầm một bộ chính phản hai mặt đều khảm không ít chui ý phục, Hoa Tiện hướng Hoa Linh Nhi trên thân khoa tay một cái. Ôi ú ta không thích một bộ này, lấy đi. Khiến người ngoài ý là, Hoa Linh Nhi lại là trong nháy mắt giận tí mặt, duỗi ra tay nhỏ liền đem Hoa Tiện cầm lấy ý phục tay mở ra. Vốn nên tràn ngập tính trẻ con trên mặt hiện tại tràn đầy không kiên nhẫn cùng nổi giận, mày nhăn lại một cái u cục. Sáu tuổi niên kỷ đây tính tình ngược lại là thật thật không nhỏ. Bất quá Hoa Tiện bị nữ nhi dạng này trợn mắt đối đãi, lại không chút nào muốn tức giận ý tứ. "Tốt tốt tốt, đã Linh Nhi không thích một bộ này, vậy chúng ta liền không mặc." Không chỉ không có tức giận, Hoa Tiện còn biết vâng lời hạ thấp tư thái nói đến lời hữu ích đem món kia mang chui y phục để ở một bên, lại cầm lên một kiện có sáng mảnh trang sức trang phục. "Bộ này thế nào?" Đây sáng mảnh trái ngược ánh sáng, ngươi chính là trong màn ánh sáng nhất nhóc, khẳng định làm cho người chú mục. Khóe miệng phát họa một vệt nụ cười. Hoa Tiện lại đem y phục hướng Hoa Linh Nhi trên thân Hoa tay một cái. Bất quá lần này Hoa Tiện còn không có đem y phục dính gần Hoa Linh Nhi. Hoa Linh Nhi đó là nhảy lên đắt. "A nha, ta nói ta hiện tại không thích loại kia sáng long lanh y phục. Ngươi có thể hay không yên tĩnh một điểm, để chính ta chọn y phục. Đi ra a." Lần này Hoa Linh Nhi đôi tay vỗ, trực tiếp đem Hoa Tiện trong tay y phục đập xuống trên mặt đất. Nàng tức giận trực bình áp, nhìn lên rất là nóng nảy. "Tốt tốt tốt, vậy chính ngươi chọn, ba ba ngay ở chỗ này nhìn tốt, nhớ kỹ a, nhất định phải không giống bình thường." Hoa Tiện biết, lại muốn không đi nói, nữ nhi khả năng phải bắt cuồng thôi dặn dò một câu, Hoa Tiện tranh thủ thời gian sau này giật một bước, ngồi ở trên ghế salon yên tĩnh làm của chúng. Hoa Linh Nhi nhưng là về miệng, liếc một cái Hoa Tiện sau đó lúc này mới lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía trước mặt kia một đống y phục, cầm lấy một kiện nhìn một chút, miệng cong lên, trong mắt toát ra một vệt ghét bỏ, tiền tay đó là hất lên đem ném bay, chọn chọn lựa lựa, vài phút thời gian, trong phòng liền bị ném đầy y phục, Hoa Tiện chỉ là mặt mỉm cười nhìn, không có ngăn cản, càng không có bất kỳ trách cứ chỉ ra chỗ sai, cuối cùng, chọn lấy nửa ngày, Hoa Linh Nhi chọn chúng một kiện váy dài. Kia váy giải có thể dùng ngũ thải ban lan để hình dung. Váy cùng cổ áo tạo hình cùng phía trên màu sắc hoa văn đều cực kỳ khoa trương. Liền ngay cả phía sau lưng còn có hai cái hướng phía sau kéo dài cánh trang sức. Trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười. Hoa Linh Nhi tự hồ đối với tự chọn bộ y phục này rất hài lòng. "Ba ba, bộ y phục này thế nào? Giống hay không khổng tước? Ngày mai ta lại để cho A cho ta hóa một cái bộ mặt màu trang, đeo lên nguyên bộ đồ trang sức, ta chính là không tước vô tước. Quái dị như thế y phục, liền xem như đặc thủ trường hợp diễn xuất, đều có chút quá tiền vệ có thể tại hoa linh nhi từ nhỏ tiếp nhận giáo dục bên trong đây gọi thời thượng, đây gọi trào lưu. bị người chú mục, là cao nhân một bậc biểu tượng, bị người chú mục, cũng thành nàng tự tin nguồn gốc. muốn nói, cấp phó khuê nhãn quang vẫn là gắt. chọn khách quý, điều yêu cầu thứ nhất chính là muốn có mình đặc biệt nhãn hiệu. giống hoa tiện dạng này đem cương triều quán triệt thủy trung mang em bé phương thức, tại toàn bộ long quốc cũng không phải số ít. loại này phương thức giáo dục nguy hại cực lớn. giống hoa tiện dạng này cực đoan ví dụ, nếu như không lấy ra làm một cái mặt trái tài liệu giảng dạy nói, thực sự đáng tiếc cũng không biết cầu cầu còn có Trần Tử Hàm cùng cái này đại tiểu thư tiếp xúc bên trên sẽ đụng ra cái dạng gì sóng lửa. Chương 456, mắt lại mở chuyến bá, nhân khí hỏa bạo. Chương 456, mắt lại mở chuyến bá, nhân khí hỏa bảo ánh nắng đâm rách giàn mây. Mọi người cũng bắt đầu một ngày bận rộn. Thông cần trên đường người làm công từng cái thần thái trước khi xuất phát vội vàng. bữa sáng cửa hàng bên trong lão bản nhiệt tình kêu gọi quá khứ đáng người. Trên xe buýt, tàu điện ngầm bên trên dần dần bắt đầu kín người hết chỗ. Có người cầm lấy sữa đậu nành hai mắt vô thần, có người cầm lấy điện thoại khi tấm kính chỉnh lý dung nhan cũng có người cùng người bên cạnh cao hứng bừng bừng nghị luận cái gì nhân gian muôn màu đều có khác biệt bất quá hôm nay thông cần trên đường có như vậy một bộ phận người bọn hắn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn mình chăm chăm điện thoại màn hình trong ánh mắt đều là chờ mong thình tra như núi ngưng phát hình ba ngày lấy làm tu chỉnh cuối cùng tại đêm qua cấp gia xác định một lần nữa phát sóng thời gian trọng yếu nhất chương kiếm cùng manh manh thối lui ra khỏi có mới khách quý gia nhập với lại mới khách quý vẫn là đã từng đoạt cực nhất thời ảnh đế hoa thiện cái kia tại sự nghiệp thời đỉnh cao có can đảm công khai công bố tình cảm lưu luyến có can đảm cấp tốc kết hôn Vì gia đình vì người yêu nguyện ý dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang từ bỏ tự thân sự nghiệp nam nhân. Hắn đã từng là bao nhiêu thiếu nữ thiếu phụ trong lòng nam thần. Không nghĩ tới bây giờ một lần nữa trở lại đại chúng tầm mắt. Vậy mà đã là một cái sáu tuổi nữ nhi 33. Ba ba. Bất quá, Nhan chị đi lên nói, vẫn như cũng là nam thần cấp bậc, điểm này không thể nghi ngờ. Danh nhân hiệu ứng vẫn là phi thường hữu dụng. Không phải nói cũng không có nhiều như vậy sản phẩm dùng nhiều tiền mời cái gì minh tinh đại ngôn. Chỉ ít hôm nay. Chờ lấy nhìn tình cha như núi trực tiếp tất cả người xem bên trong, có 40% là chạy hoa tiền đến. Cho tới tiết mục còn không có chính thức phát sóng, trong màn đạn liền toàn bộ đều là là Hoa Tiện cố lên động viên mưa đạn. Thậm chí có chút Hoa Tiện phan cuồng còn to tiếng không biết thẹn bắt đầu rèm pha đồng thần. Nói cái gì Hoa Tiện vừa đến, Đồng Thần cùng Trần Phong cũng chỉ có khi vật làm nến phấn nhi. Còn la hét để Đồng Thần cùng Trần Phong tức thời một điểm, tại tiết mục bên trong đem bọn hắn Hoa Tiện nam thần hầu hạ tốt. Cơm vòng văn hóa bắt đầu phát công. Cùng lúc đó, ma đô đài truyền hình tình tra như núi phong thu. Người chủ trì tiểu nhi cầm lấy mịt rồ phồn đi lên sân khấu. Theo phó đạo diễn diễn lữ anh tuấn một tiếng bắt đầu, hiện trường hình ảnh bắt đầu thông qua trực tiếp thiết bị truyền tải ra ngoài. Nguyên bản đen sì phòng trực tiếp bên trong bỗng nhiên sáng lên. Tiểu Ni nụ cười rất ấm rất hiền hòa. Trong khoảnh khắc đã đến gần tiết mục cùng người xem giữa khoảng cách. "Mọi người tốt, ta là người chủ trì Tiểu Ni, hoan nên mọi người xem cỡ lớn trực tiếp mang em bé tiết mục, tình cha như núi." Đơn giản lời dạo đầu sau đó, Tiểu Ni đối với ống kính không người bái thật sâu. Phòng thu hiện trường vang lên nhiệt liệt vỗ tay, khiến cho một chút quan sát trực tiếp người xem cũng có đối với điện thoại nhiệt liệt vỗ tay xúc động. Chờ vỗ tay hơi bình lặng. Tiểu Ni lúc này mới tiếp tục mở miệng. "Vậy hôm nay tiết mục trước khi bắt đầu đâu, ta trước giới thiệu một chút tiết mục chủ yếu biến động." đầu tiên đó là 8 ít 33 chương trương kiếm cùng hắn nữ nhi manh manh bởi vì tự thân nguyên nhân rời khỏi sau này trực tiếp trở về mình sinh hoạt tin tưởng mọi người giống như ta đối với trương kiếm cùng manh manh rời khỏi đều rất không bỏ còn nhớ rõ tiết mục vừa mới bắt đầu thời điểm a trương kiếm đối với manh manh phương thức giáo dục có thể nói là chịu đủ tranh luận không chế dục mạnh mẽ không nói còn thường xuyên dùng bản thân cảm động thức ấy nấy thức giáo dục đến bắt cóc hài từ bản tâm khi đó manh manh một ngày đều không nhìn thấy một cái khuôn mặt tươi cười làm chuyện gì đều là cẩn thận từng ly từng tí kiếm đâu khi đó qua cũng không vui cả ngày đều là lo lắng sợ manh manh học ít dưới ở phía sau, trưởng thành không bằng người khác. bất quá đáng được ăn mừng là trương kiếm kịp thời làm ra cải biến, hắn lại không chen ép manh manh ý nghĩ, cũng lại không đem mình ý nghĩ áp đặt tại manh manh trên thân. hắn bắt đầu quan sát, bắt đầu làm bạn, bắt đầu dẫn đạo, bắt đầu cải biến. từ đó về sau, manh manh yêu cười, trương kiếm dễ dàng, hai cha con giữa tình cảm tốt hơn. ta nghĩ, đây cũng là bọn hắn tham gia cái tiết mục này lớn nhất thu hoạch đi. đương nhiên, ta không biết trước màn hình đến cùng có bao nhiêu người xem có thể đang trực tiếp bên trong học đến một chút cùng hài tử ở Trung phương pháp kỹ xảo, cũng không biết có bao nhiêu gia trưởng nguyện ý nhìn thẳng vào mình sai lầm đồng thời nỗ lực hành động thực tế làm ra cải biến. Ta hy vọng là, dù là cái tiết mục này có như vậy trong nháy mắt để ngươi cảm thấy cảm động, hổ thẹn, ảo não, lại hoặc là hưng phấn, kích động, kích động, đều mời các ngươi có thể có ngắn ngủi suy nghĩ, nghĩ đúng sai, nghĩ không phải là, nghĩ tiến thôi. Suy nghĩ, cái dạng gì phương thức giáo dục mới là thích hợp nhất chính mình, thích hợp nhất chính mình hải tử. Nếu như thực sự không nguyện ý suy nghĩ cũng không cần gấp. Vậy liền nghe một chút chúng ta chuyên nghiệp nuôi trẻ chuyên gia nói thế nào, chúng ta một trăm vị bảo ba bảo mụ quan sát đoàn nói thế nào. ma bệnh sai lầm, có đổi chi không có thêm miễn nói đến chúng ta nuôi trẻ chuyên gia, ta long trọng cùng mọi người giới thiệu một chút chúng ta mới khách quý, Lý Đống Tiên Sinh, Lý Đống giáo sư cùng Lý Tĩnh giáo sư là tỷ đệ quan hệ. Lý Tĩnh giáo sư bởi vì thân thể nguyên nhân cần nằm viện nghỉ ngơi, lại không bỏ xuống được tiết mục, này mới khiến Lý Đống giáo sư tới. Tại mang em bé nuôi trẻ phương diện, Lý Đống giáo sư học vấn cùng Lý Tĩnh giáo sư là tương xứng, thậm chí tại một số phương diện còn có phần hơn mà không bằng. Đến, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Đại đoạn giới thiệu qua về sau, ống kính cho đến một cái có chút hói đầu lão niên nam nhân, Lý Đống tướng mạo cùng Lý Tĩnh mười phần tương tự, nhìn thấy ống kính nhắm ngay mình hắn tranh thủ thời gian đứng dậy đối với ống kính cong người bãi thật sâu. Chợt nhìn đến, hắn tinh tỉnh có chút ngại ngùng, cùng Lý tinh phách lối khác nhau rất lớn. Bất quá trên chán, Lý Đống cũng mang kèm theo Lý tinh trên thân loại kia không dễ ở trung bộ dáng ống kính chiếu qua Lý Đống còn có chỗ lộ. Cùng hiện trường 100 vị bảo ba bảo mũ quan sát đoàn về sau, lúc này mới lại đối chuẩn người chủ trì Tiểu Nhi. Mắt thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, Tiểu Nhi trực tiếp tuyên bố tiến vào chủ đề. Tốt, hiểu rõ hiện trường sau đó, chúng ta hiện tại lập tức tiến vào quan sát giai đoạn. Đầu tiên, chúng ta tiến vào tám ít gia đình, gia đình nhận thức một chút chúng ta mới khách quý. Nói chuyện. Tiểu ni Vi Vi khoát tay ống kính tùy theo vừa chuyển, trực tiếp trong tấm hình lập tức xuất hiện lắp đặt thiết bị Sa Hoa Gian phòng ở trên ghế salon. Một cái người mặc thẳng lâu phục, tay trái cầm cà phê, tay phải giơ báo chí nam nhân xuất hiện ở mọi người ánh mắt. Nam nhân tóc làm tạo hình, trên đầu, trên quần áo, còn có màu vàng lấp lè điểm sáng tại dưới ánh đèn lấp lóe đây ra sân phương thức, thần tượng bao phục trận ấy. Bất quá, rõ ràng có người liền ăn như vậy một bộ. Hoa, Ta Hoa Tiện Nam Thần vẫn là đẹp trai như vậy. Nhanh chụp màn hình, giữ lại khi giấy dán tường. Ta đi, đây cũng quá có hình đi, uống cà phê xem báo chí đều mê người như vậy. Hai từ đâu, ta Hoa Tiện Nam thần nữ như đây, khẳng định là cái tiểu thiên tiên. Minh Tinh Hải tử đến tham gia thân tử tiết mục, lần này cầu cầu cùng Trần Tử Hà người xem duyên muốn bị cấp sạch đi. Chậc chậc, ta quá hiếu kỳ Minh Tinh gia là làm sao nuôi hải tử, mau mời tiểu lọ lì ra sân. Mưa đạn tự nhiên là một trận điên cuồng thổ lộ ủng hộ. Bất quá ngồi ở trên ghế salon lõm tạo hình hoa tiện nhưng lại không dám quá nhiều bày ra mình xoáy khí dung nhan. Bởi vì, dựa theo hoa linh nhi thiết kế, hiện tại nên nàng ra sân. Phòng trực tiếp hình ảnh bên ngoài bỗng nhiên truyền đến lời thuyết minh. Một tiếng có chút điên cuồng có chút ngạo mạn lá hét bỗng nhiên vang lên. Đại tiểu thư giá Lâm, hết thảy tránh ra. Tiếp lấy, một người mặc đủ mọi màu sắc váy dài, trên đầu mang theo khoa trương đồ trang sức, trên mặt vẽ lấy diễm lệ trang điểm nữ hài nhi xuất hiện ở trực tiếp hình ảnh bên trong. Chương 457, bắt đầu thấy mặt, cho Trần Tử Hàm cười lăn lộn đất đất. Chương 457, bắt đầu thấy mặt, cho Trần Tử Hàm cười lăn lộn đầy đất. Hoa Linh Nhi vừa xuất hiện, phòng trực tiếp mưa đạn trong nháy mắt biến càng thêm điên cuồng. Chỉ là cùng hoa tiện xuất hiện giờ thuần một sắc khích lệ tán dương khác biệt đối với Hoa Linh Nhi đưa qua tại kỳ hoa trang phục, phần lớn người biểu thị không thể nào hiểu được. Ngoa tạo, dọa ta một hồi. Đây là mặt trược bên trong yêu gà đụng tới sao? Ách, người khác hô đại tiểu thư Giá Lâm hết thảy tránh ra là một loại nghịch ngợm đáng yêu luật điệu, nàng đây hô là ngang ngược cản rỡ luật điệu, khó tiếp thụ loại giọng nói này. Không phải, chúng ta liền nói đây là mang em bé thân tử tiết mục a, không phải cái gì trang điểm vũ hội kiểm tra chết phá nước mắt tiết mục a. Ta đấy cái mẹ ruột tổ nãi nãi nhà, đây chính là nhà ta hoa thiện nam thần nữ nhi. Đây, cái này cũng có chút quá không giống bình thường đi. Ta mẹ nó, lão tử đang uống rượu, con gà rừng này vừa ra tới trực tiếp cho lão tử cả phun ra, đối diện ngồi là cha vợ của ta, đây cho hắn phun ra một mặt, đến vi nhìn trực tiếp tốt, cái gì nha, cho nhi tử ta đều doa khóc, đây cái gì trang phục? ai, chưa bao giờ nghĩ tới còn thể thống gì sẽ ở ta miệng bên trong nói ra. ách, mặc dù nói củ cải rau xanh đều có sở yêu, nhưng ngươi cũng không thể trực tiếp đớp ta, đây là nhân loại phạm chủ sao? dù cho là cường đại cơm vòng văn hóa, những cái kia yêu hay yêu cả đường đi, liền thần tượng thả cái dám đều nói hương phan của nhóm. cũng thật sự là nhẫn nhịn không được hoa linh nhi loại trang phục này. bất quá cũng may, hoa linh nhi cùng ba hắn ba hiện tại không có cách nào thời gian thực nhìn thấy mưa đạn. không phải nói, liền hoa linh nhi đại tiểu thư tính tình khẳng định sẽ báo nổi. tương phản, giờ phút này Hoa Linh Nhi tâm tình rất tốt. tại ống kính trước bảy một cái pháo tư dừng lại một hồi sau đó, nàng thoải mái hướng phía camera ra đi tới. Giả La bước chân người mẫu, thân sắc giữa cử chỉ gọi là một cái mê chi tự tin. tạch tạch tạch mấy bước liền đi tới camera ra phía trước không đến một mét vị trí, Hoa Linh Nhi trực tiếp tự mình cho mình đến một cái đặc tả ống kính. cùng quay Đại Ca đều bối rối. vừa rồi Hoa Linh Nhi cứ như vậy hướng phía hắn tiến lên thời điểm, hắn thật có loại quay đầu nhanh chân liền chạy xúc động. thứ đồ gì a hắn liền không có gặp qua nhà ai năm sáu tuổi hài tử như vậy nại bén như vậy chua cay nghiệt tự cao tự đại, vừa rồi trực tiếp còn chưa bắt đầu thời điểm, cái này Hoa Linh Nhi còn đem hắn kêu lên duỗi cho một trận thuyết giáo, tuổi con nhỏ, vậy mà nói nếu dám đem nàng đập khó coi, liền để hắn chịu không nổi, coi ta dọa đại, Lão tử liền chuyên môn tìm người không dễ nhìn góc độ đập. trên thực tế, cùng quay Đại Ca đó là muốn tìm xong nhìn góc độ cũng tìm không ra, bởi vì Hoa Linh Nhi trang phục, trung quanh nhìn ngang nhìn dọc cũng giống như một cái thành tinh cả rừng, ai, xem ở ngươi đóng vai xấu đùa ta vui vẻ, ta liền tha thứ ngươi vừa rồi đối với ta nói năng lố mãng, thật ở hiện trường cùng quay Đại Ca chuyên nghiệp như vậy đều nhanh không nín được cười. Có thể thấy được Hoa Linh Nhi trang phục có bao nhiêu khác loại. Số một phòng trực tiếp bên trong. Hoa Tiện cha con lần lượt ra sân lộ diện sau đó. Nhà bọn hắn bảo mẫu người hầu liền bắt đầu bận rộn đi lên. Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi đều không cần tự mình động thủ. Hai cái người hầu hầu hạ Hoa Tiện, hai cái người hầu hầu hạ Hoa Linh Nhi. Cho bọn hắn vây ăn cơm yếm, cho bọn hắn chia thức ăn múc cháo. Còn kém đem thức ăn nhai nát miệng đối miệng đút cho bọn hắn đối với cái này. Phòng trực tiếp mưa đạn trong nháy mắt lại bạo phát xung đột. Dựa vào. Trang cái gì mà chẳng a kẻ có tiền ta cũng đã gặp, người ta cũng không có như vậy đắt trí nha. Đây là lấy chính mình làm hòn vượng. Chính là, tiết mục tổ làm sao mời như vậy một tổ khách quý, đây cái đôi đều nhanh vịnh lên trời, nhìn cái kia cao nạo bộ dáng. ô, ô, ô bây giờ liền bắt đầu thù dầu, bây giờ liền bắt đầu chua. Chính là, người ta mình kiếm tiền, thuê người, người ta làm sao hưởng thụ là người ta sự tình. Các ngươi chua cái gì? Một đám điều ti đồ chơi. Ha ha, ta ngược lại thật ra không cảm thấy đây có bao nhiêu để người hâm mộ. Ngược lại ta còn cảm thấy đây hai cha con thật đáng thương, nhất là đứa trẻ này nhi, tính tình này nếu là gặp phải điểm ngăn trở nói trở trưởng. Nhanh để manh manh trở về a, ta lúc này mới nhìn một cái mở đầu cũng đã bắt đầu huyết áp cao. Nuôi trẻ chuyên ra đây, làm sao không phê bình? Phun bọn hắn nha. Đây mưa đạn so với tình cha như núi vừa mới bắt đầu truyền ra thời điểm còn muốn mãnh liệt. Bất quá bất kể nói thế nào. Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi muốn làm người khác chú ý mục đích là đến. Tiểu Nhi bọn hắn đang diễn truyền bá trong sảnh là có thể nhìn thấy phòng trực tiếp bên trong mưa đạn. Giờ phút này, Tiểu Nhi cũng không khỏi đến đoán trách tổng đạo diễn Cốc Phó Khuê, làm sao tìm được như vậy một đôi kỳ hoa khi khách quý Liên Trần Tử Hàm cái kia tiểu bạo tính tình đây về sau nếu là đụng nhau nói còn không phải treo lên đến chỉ là tâm lý bất kể thế nào muốn Tiết Mục vẫn là muốn tiếp tục tiến hành tiếp Tiểu Nhi lại phân đừng có dùng nói mang theo ống kính hoán đổi chín ít gia đình Trần Phong Trần Tử Hàm cùng hai ca gia đình đồng thần cùng cầu cầu cũng phân biệt cùng người xem gặp mặt lần này Trần Phong không có chế đồng thần cũng không có đang cùng cầu cầu so với ai khác khóc đến vang ngoại trừ Hoa Tiện cha Con đều là bình thường bắt đầu còn có lần này ba cái gia đình phân biệt an niệm tâm sau đó cũng không giống lần đầu tiên trực tiếp như thế riêng phần mình đưa mình nữa Nhi đi học bởi vì lần này thân tử thử thách tiêu đề là kinh thương tiểu năng lực tiết mục tổ an bài quá trình là ba cái gia đình tại 9 giờ đi madu một nhà quán cà phê tập hợp đến lúc đó ngay trước ống kính mặt nói một chút kinh thương tiểu năng lực quy tắc cùng một chút chi tiết thuận tiện cũng làm cho ba cái gia đình đơn giản thô thiện tiếp xúc một chút trần phong như cũng là sáng sớm mang theo trần tử hàm đi ăn gà rán hamburger hai người ăn miệng đầy chảy mỡ cho không ít phòng trực tiếp bên trong người xem đều cho nhìn đói bụng đồng thần nhưng là mở ra bụng gạ tỷ dẫn bánh bóng đi hoành thành quán nhi mỗi người một bát đại nhân bánh hoàn An gọi là một cái vừa lòng thỏa ý duy nhất có điểm gây họa đó là đồng thần bù gạ tỷ siêu tốc độ chạy. Mặc dù có rất nhiều người không nhận ra đó là cái gì xe, có thể xe kia tạo hình vẫn là cái xe mở mũi, xem xét liền bất tiện nên đối với cái này, đồng thần biểu thị thật không phải mình muốn quét của. Thật sự là trong nhà cũng chỉ có một cỗ hai vòng nhi xe điện đu lại cùng chiếc này bù gạ tỷ. Lại có, đó là đám người hầu mua thức ăn xe, người ta còn muốn dùng. Mặc dù mở cái xe này sẽ bị người chăm chú nhìn, còn sẽ bị người chỉ chỉ điểm điểm, nhưng là cũng chỉ có thể thấu hoặc mở đây không ăn hoành thành công phu. liền có ba bốn mỹ nữ đến tìm đồng thần bắt chuyện. Nói cái gì phải thêm đồng thần truyền tin. May mắn có Cầu Cầu mở miệng một tiếng ba ba tê. Không phải nói, những mỹ nữ kia chủ động ôm ấp yêu thương cũng không phải là không thể được. Thời gian đi vào 8 giờ 50 phút, luôn luôn yêu đến Chế Trần Phong lại là cái thứ nhất đến tiết mục tổ chỉ định địa điểm tập hợp. Bọn hắn vừa tới, Đồng Thần cùng Cầu Cầu đã đến. Cầu Cầu tỷ, Thần Ca, Chân Tử Hàm cùng Trần Phong gọi là một cái kích động. Chạy trước đi qua, đi lên đó là thật sự hùng ộm. Hai người bọn họ một cái so Cầu Cầu lớn, một cái so Đồng Thần đại. Nhưng này Cầu Cầu tỷ cùng Thần Ca hô, đơn giản tự nhiên không thể lại tự nhiên. Bất quá hai nhà người gặp nhau sau đó, thời gian đi thẳng tới 9 điểm lẻ 3 phần, cũng không thấy 8 ít gia đình kia một tổ mới khách quý xuất hiện. Ngay tại tập hợp hiện trường công tác nhân viên muốn gọi điện thoại thúc giục thời điểm, một cỗ xa hoa xe ản phạt dừng ở quán cà phê ngoài cửa. Trong quán cà phê tất cả người đều thông qua to lớn cửa thủy tinh cửa sổ nhìn qua, chỉ thấy xe ản phạt cửa xe từ từ mở ra. Trang phục ngũ thải tân phân hoa linh nhi tại hoa tiện nương đỡ xuất hiện ở đám người mắt. Lập tức, Trần Phong lốc đồng thần mấy người, Trần Tử Hàm cùng cầu cầu miệng há bao lớn, trong mắt bên trong đều là khiếp sợ. mà Hoa Linh nhi ngửa đầu, Tự nhiên cũng nhìn thấy đồng thần đám người phản ứng, nàng cảm thấy là mình trang phục quá mức kinh diễm, này mới khiến những cái kia người thất thần khiếp sợ. Lập tức, Hoa Linh Nhi đầu ngựa cao hơn. Chỉ là một giây sau, hai đạo không chút nào che lấp khắc chế tiếng cười liền vang lên lên. Trần Tử Hàm cùng Cầu Cầu hai người cười gặp cả người, nhất là Trần Tử Hàm, dứt khoát hướng bên trên một nằm, cười lăn lộn đầy đất. Chương 458, xung đột, dũng mãnh biêu hạn Trần Tử Hàm. Chương 458, xung đột, dũng mãnh hạn Trần Tử Hàm. Bởi vì Trần Tử Hàm cười quá mức khoa trương, trực tiếp đưa đến Trần Phong cùng đồng thần cũng không có đình chỉ. Cười theo đi ra. Trần Phong một bên kéo lăn lộn trên mặt đất Trần Tử Hàm, một bên cười ra vì vị gọi. Vịt vịt vị thằng hàm, hàm, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Đây cũng quá không có lễ phép, vịt vịt vịt. Hắn không kéo còn tốt. Như vậy kéo một phát, Trần Tử Hàm cười càng hung. Tiếng cười còn sẽ truyền nhiễm đồng thần ra cùng quay chụp ảnh, Trần Phong ra cùng quay chụp ảnh, cùng hiện trường công tác nhân viên cũng bắt đầu cười. Từ vừa mới bắt đầu bận tâm trường hợp kìm nén cười trộm. Thoáng qua giữa biến thành cười vang. Trong màn đạn cũng là một mảnh ha ha ha. Ha ha ha. Cười ta nước mắt đều đi ra. Lúc đầu ta cảm thấy không có gì buồn cười, nhưng Trần Tử Hàm cùng Trần Phong tiếng cười quá ma tính. Ha ha ha, chủ đánh một cái một điểm đều không trang, cười coi như xong, còn lăn lộn đầy đất cười, không hổ là Trần Tử Hàm. Kia là cái gì Hoa Linh Nhi biết xấu hổ sao? Nếu là ta nói, hiện tại dưới lòng bàn chân đã bị móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Đoán chừng sẽ sinh kì à, cái kia Hoa Linh Nhi rõ ràng bị làm hư, bị như vậy trước mặt mọi người chế giễu, khẳng định trên mặt không nhịn được. Ai, phục ta Hoa Tiện nam thần, hai tử này giáo dục là thật không tốt lắm. Mau nhìn mau nhìn, cái kia Hoa Linh Nhi đi vào quán cà phê các ngươi nói nàng có dám hay không chất vấn trần tử hàm tiết mục vừa mới bắt đầu liền treo đủ tất cả người khẩu vị một cái nhí nha nhí nhảnh một cái tính tình hòa bạo một cái ngông chiều từ bẽ đây ba cái tiểu lọ lì có thể đụng ra cái dạng gì đúng lửa thành giờ phút này lớn nhất xem chút quả nhiên hoa linh nhi vừa đi vào quán cà phê liền thấy bên trên trần tử hàm cùng còn tại vị gọi trần phong trong khoảnh khắc nàng khuôn mặt nhỏ liền chim xuống dưới các ngươi là đang cười nhạo ta sao âm thanh đều có chút thay đổi hoa linh nhi trực tiếp chất vấn hoa tiện cũng không có ngăn cản đi theo hoa linh nhi sau lưng sắc mặt đồng dạng có coi rất rõ ràng là muốn cho nữ nhi chỗ dựa. Trần Tử Hàm cùng Trần Phong bị Hoa Tiện cha con nhìn chằm chằm. Nhưng bọn hắn hai người lại không chút nào khẩn trương ý tứ. Trần Tử Hàm khoắt tay. "Ngươi chờ một chút, chờ ta cười đủ ta lại nói chuyện với ngươi. Ha ha ha, ta thật sợ ngươi đột nhiên đối với ta gà gãy. Ha ha ha." Trần Phong cái này càng càng trực tiếp, nhìn về phía Hoa Linh Nhi, xoa xoa cười có chút chua cái cảm nói. Tự tin điểm, đem sao chữ bỏ đi, đó là đang cười ngươi, vị vị vị. Xem ra bọn hắn cha con vẫn là không có ý định dừng lại đây trong quán cà phê bầu không khí liền có chút dương cùng bạc yếm. Con phải nói cầu cẩu so sánh biết đại thể nàng mặc dù vừa rồi cũng không có đình chỉ, nhưng là cầu cầu biết, không quản cái kia hoa linh nhi mặc cái gì, như vậy cười người ta đều là có chút không đối với. cầu cầu vẫn tương đối thiện tâm, bản thân không có cái gì góc cạnh, cho nên nàng hiện tại đối với cái kia hoa linh nhi mặc dù chưa nói tới cái gì ưa thích, nhưng cũng không trở thành nói cái gì chán ghét cũng không muốn tiếp xúc. Hàm hàm, đừng cười. ngay tại hoa linh nhi không nhịn được muốn báo nổi thời điểm, cầu cầu đỗng nhiên mở miệng, nàng nói chuyện âm thanh mặc dù không lớn, nhưng trần tử hàm lại là do dự đều không có do dự một chút liền ngừng cười âm thanh. cầu cầu tỷ nói, vẫn là muốn nghe thích. nàng tiếng cười dừng lại toàn bộ quán cà phê trong nháy mắt liền an tĩnh lại không ít. Trần Phong cũng không cười, cùng Trần Tử Hàm song song đứng chung một chỗ run bả vai. Ta lại không cười ra tiếng, run cái bả vai cũng có thể đi. Cầu cầu cả lời, quay đầu nhìn về phía Hoa Linh Nhi. Chúng ta không phải chế giễu ngươi, đó là cảm thấy ngươi trang phục có chút chơi vui, ngươi tốt, ta gọi đồng cát cầu. Năm sáu tuổi hoa hoa đã có một chút xíu khống tràng năng lực, Đồng Thần đối với cái này rất cảm giác vui mừng. Hắn cũng cười đi tới, một tay bỏ túi đứng ở cầu cầu sau lưng. Trên thân có cường đại võ giả khí chẳng không che giấu chút nào ép hướng cái kia hoa tiện đồng thần như biết, có ít người cũng không phải là người cùng hắn thật dễ nói chuyện, hắn liền sẽ hảo hảo cùng ngươi giao lưu. Sự thật cũng bị đồng thần đoán trúng đối mặt cầu cầu hòa giải cùng chủ động lấy lòng. Hoa Linh Nhi miệng nhỏ cong lên, ngạo mạn trên dưới đánh giá một lần cầu cầu mặc. Trong máy mắt, tại nàng tâm lý cho cầu cầu đánh một cái nhãn hiệu. Giả rưởi bọn hắn vừa rồi đều thừa nhận là đang cười nhạo ta, ngươi không nghe thấy sao? Đồng cách cầu, ta nhìn ngươi thật đúng là hiểu cái bóng, tránh ra. Nói chuyện, Hoa Linh Nhi liền muốn đưa tay đẩy cầu cầu đồng thần thấy thế đó là cho mày hắn trên điện thoại di động nhìn thấy qua loại kia không có ra da giáo bị làm hư hài tử đánh cha chửi mẹ không nói đạo lý không thông nhân tính hắn đều thấy qua có thể tại trong cuộc sống hiện thực hắn gặp phải nhất kiêu hành hải tử cũng chính là hoa linh nhi đi lên không chỉ bắt người danh tự công kích vậy mà còn muốn động thủ động thần liền đứng tại cầu cầu sau lưng hắn làm sao khả năng để cái kia hoa linh nhi đụng được banh bóng một đầu ngón tay cái gì đại nhân không thể cùng hải tử chấp nhận dám động ta khuyết nữ ta liền để ngươi biết biết đau chưa viết như thế nào bất quá ngay tại động thần chuẩn bị mở ra cái kia hoa linh nhi tay thời điểm một đạo thân ảnh đâm nghiêng bên trong liền lao đến. Trần Tử Hàm chạy gọi là một cái nhanh. Hoa Linh Nhi tay cách cầu cầu vẫn rất xa, liền bị Trần Tử Hàm trực tiếp đụng bay ra ngoài. Luẫn luân chiều từ bé, Trần Tử Hàm cũng không so Hoa Linh Nhi kém. Cũng chính là Trần Phong cái này hàng nhân gian thanh tỉnh, Mạnh Phạm Dương tam quan lại rất vừa vặn điều này sẽ đưa đến Trần Tử Hàm mặc du hành, nhưng lại không ngăn ngược. Vừa rồi cười Hoa Linh Nhi, nàng vẫn thật là không có chế điều ý tứ. Cũng chính là tuổi con nhỏ, đơn thuần cảm thấy Hoa Linh Nhi như thế xuyên có chút quá khoa trương quá kỳ hoa, nàng lý giải không được mới cười. Mà Trần Phong nói đó là chế dễ ước, cũng là bởi vì chịu không được Hoa Linh Nhi cùng Hoa Tiện để lộ ra đến loại kiêu ngạo mạn mới cố ý nói như vậy. Tiểu hài tử đơn thuần, hắn cũng không đơn thuần. Nhiều năm như vậy đưa thức ăn ngoài kiếp sống, hắn cái gì người chưa thấy qua. Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi loại này, thật sự không cần thiết khách khí với bọn họ. Hoặc là dứt khoát đường phản ứng, hoặc là liền bật hết hỏa lực trực tiếp lộ ra chính mình tính tình, nhường hắn không dám chọc mình. Không phải nói, bọn hắn có thể đem người khi dễ chết. Cho nên ngay tại vừa rồi Trần Tử hàm lao ra đụng bay Hoa Linh Nhi thời điểm, Trần Phong căn bản liền không có ngăn đón chỉ là bất thình lình biến hóa dọa tình cha như núi công tác nhân viên đều là giờ mình bọn hắn thật không nghĩ đến đây ba cái tiểu gia tân vừa thấy mặt liền đánh lên nhớ kỹ ban đầu cầu cầu cùng trần tử hàm còn có manh manh gặp mặt thời điểm các nàng ba cái đều thân cận không được này làm sao ai cái kia hoa linh nhi đích xác là bị làm hư đáng đời. cũng liền khiếp sợ một cái mà thôi trong khoảnh khắc tất cả trong lòng người lại là không hiểu sinh ra một loại thoải mái cảm giác có lẽ vậy trên cái thế giới này có quá nhiều người quá trung thực hoặc là xuất phát từ bản tính hoặc là bị sinh hoạt bức bách đối mặt một chút bất công cùng không giữ sự tình thậm chí là mình bị đủ loại phương thức ức hiếp thời điểm cũng không dám phản kháng, không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể là sau lưng sinh khí. Cho nên nhìn thấy trần tử hàm loại này phong khoáng dứt khoát trong mắt không vò hạt cắt nói đánh liền làm tính tình, ai có thể không thích, ai có thể không thoải mái. Giờ phút này, Hoa Linh Nhi liền rất không thoải mái, bị trần tử hàm đụng bay quanh xuống đất, hắn trên quần áo gà. A không, không tước cánh đều biến hình đem miệng một phát, Hoa Linh Nhi liền cùng mình ba ba khóc lên. A, ba ba, nàng dám đánh ta, ngươi nhanh cho ta giáo hơn nàng. Chương 459, mưa đạn nổ lớn Hoa Tiện danh tiếng thẳng xuống dưới. Chương 459, mưa đạn nổ lớn, Hoa Tiện danh tiếng thẳng xuống dưới. Hoa Tiện tuyệt đối không nghĩ đến cái kia gọi Trần Tử Hàm sẽ trực tiếp độc thủ. Lần này nhìn thấy Hoa Linh Nhi té lăn trên đất, lập tức liền đau lòng không được. Quay đầu, Hoa Tiện trợn mắt nhìn về phía Trần Tử Hàm. Người làm gì? Dựa vào cái gì đánh người? Có hay không điểm giáo dưỡng? Hắn không có trước tiên đem Hoa Linh Nhi đỡ lên đến. Ngược lại là một bên lớn tiếng chất vấn Trần Tử Hàm một bên rũi ra đẩy Trần Tử Hàm bả vai. Trần Tử Hàm là so với bình thường cùng tuổi Hải tử chắc địch một chút. Có thể tại nói thế nào? cũng chỉ là một cái năm sáu tuổi tiểu nữ hài nhi bị hoa tiện lui một cái khẳng định đánh không được bất quá lần này đồng thần xuất thủ so trần phong nhanh một bước ba nhìn như tùy ý hơi vung tay đồng thần trực tiếp đem hoa tiện tay đánh mở a nhà ngươi hải tử là hải tử nhà chúng ta hải tử cũng không phải là hải tử nói cái gì giáo dưỡng nhà ngươi không có tâm tính còn sẽ không vung ngâm nước tiểu mình đi chiếu chiếu nói động thủ trước không thấy lấy ngươi dám đụng đến chúng ta hải tử một cái thử một chút xương cốt ta đều cho ngươi hủy đi đồng thần cũng âm điệu cũng không cao lắm Nhưng lại ánh mắt ấy cùng ngữ khí lại nghe Hoa Tiện lông tơ dựng thẳng trong lòng sợ hãi. Nói cho cùng, hắn tính tình cũng không phải là loại kia thật hành thật cuồng, chỉ là hiếp yếu sợ mạnh thôi. Thật đụng tới kẻ khó chơi, hắn cũng liền sợ. Nắm ngón bị Đồng Thần Vũ vào đến cổ tay, Hoa Tiện đau nghe răng nghiến miệng. "Ngươi, các ngươi, thật sự là thô tục, coi như không có ngốc ruột đặc, biết không tốt chọc liền không có tiếp tục múa múa thì thầm." Hoa Tiện khí nang túi vứt xuống một câu không đau không nứa nói về sau, xoay người đi nâng Hoa Linh Nhi. Bất quá hắn là biết nhìn mặt mà nói chuyện biết khó mà lui bị hắn làm hư Hoa Linh Nhi nhưng là không còn cái này nhãn lực sức lực mắt thấy mình ba ba bị người vừa trừng mắt liền dọa không dám im lặng Hoa Linh Nhi trong mắt lập tức tràn đầy thất vọng tại Hoa Tiện tay chạm đến nàng cánh tay thời điểm Hoa Linh Nhi cũng hơi vung tay đánh vào Hoa Tiện trên tay lên ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng ngươi chính là một cái phế vật sợ hàng ta xem thử ngươi đều là hết Hoa Linh Nhi đứng dậy quay đầu liền chạy nàng muốn là đi ra ngoài ngồi lên về nhà xe đây phá tiết mục nàng không tham gia cũng là phải có thể chạy ra quán cà phê lại nhìn liền như vậy một lát cựu phu Nhà mình xe đã sớm không còn hình bóng. Phế vật, ngươi cho tài xế gọi điện thoại, nhường hắn đến đó ta, đây phá tiết mục không xứng để bản tiểu thư tham gia, ta muốn rời khỏi. Gọi thằng mình ba ba là phế vật, hay là làm lấy nhiều người như vậy mặt hô lớn tiếng như vậy. Hoa tiện đó là lại nuông chiều mình nữa nhi, lúc này cũng không khỏi đến đổi sắc mặt. Hắn mặt một lúc xanh một lúc đỏ, nhất thời ngẩn người tại chỗ. Phòng trực tiếp bên trong, mưa đạn trực tiếp nổ tung. Ngoa tào, liền đây khuê nữ, không hay to cạo từ phía nàng còn giữ an Không được, Lý tính đi sau đó ta liền không có đến qua thuốc hạ huyết áp. Hiện tại ta ta cảm giác huyết áp lại không thể không chế, hai từ này quá khi người, ta thật không dám tưởng tượng loại hài tử này sau khi lớn lên đi vào xã hội là cái dạng gì, bộ dạng gì. Ta nói cho ngươi, trong TV vi diễn, trong tiểu thuyết viết những cái tia não não tản phản phái, đó là mặt hàng này. Thiên lao đại, lao nhị, ai đều phải nhường ta. Không phải, trước kia Hoa Tiện rất tốt nha, làm sao cảm giác hiện tại nhân phẩm cũng thay đổi, còn giáo dục đi ra như vậy một cái tiêu hành bạn hồ nữ nhi, ta trực tiếp thoát phan, thứ độ gì? Thoát phan, thoát phan liền hướng về phía hắn có thể giáo dục ra dạng này nhi, Hoa Tiện đó là cho dù tốt ta cũng không thích hắn cái gì rất rưởi, mãnh liệt đề nghị đem ba cái tiểu hài nhi đơn độc thả cùng một chỗ sinh hoạt một đoạn thời gian, đặc biệt là để trần tử hàm cùng hoa linh nhi gần một chút. Ta nhìn hài tử kia đó là thích ăn đòn, cầu cầu vẫn là quá thiện lương, vừa rồi nên giúp đỡ hòa giải. đây nếu là bên người không ai nói, khẳng định ăn thiệt thòi ôi, các ngươi nói liền cầu cầu trí thông minh này, vừa rồi hoa linh nhi mắng nàng hiểu cái bóng, cầu cầu có thể hay không báo thủ. sách thật là có khả năng, cầu cầu mặc dù thiện lương, có thể đồng thần sẽ không để cho mình hài tử ăn không thua thiệt, hắn khẳng định sẽ dạy cầu cầu bảo vệ mình. ha ha, vậy là tốt rồi chơi. Ta quá muốn nhìn cái này Hoa Linh Nhi kinh ngạc. Vi vi vi, lần này tự mình thử thách là sinh ý tiểu năng lực, nói lớn chuyện ra đó là thương chiến, cầu cầu có thể hay không tại sinh ý trên sân thu thập Hoa Linh Nhi. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, chờ mong cảm giác đã đi lên, 6 tuổi ba ba giữa thương chiến báo thủ, ta quá muốn nhìn. Tình tra như núi phòng thu bên trong, mới nuôi trẻ chuyên gia Lý Đống cuối cùng nhịn không được. Ai, mọi người có thể nhìn thấy, yêu chiều hải tử, đó là đang từ từ hủy đi hải tử. Hoa Linh Nhi năm nay vẫn chưa tới 7 tuổi, tiểu học còn chưa lên, liền đã như thế ngang ngược. Đây nếu là sau này còn dạng này được luông triều lấy trưởng thành nói, về sau đừng nói cái gì đạo đức tố chất, nói không chừng còn sẽ đi lên phạm tội con đường. Cái này hoa tiện phương thức giáo dục, hẳn là phát sinh cải biến. Không phải nói, hoa linh nhi về sau cũng không chỉ gọi là hắn một tiếng phế vật sợ hàng đơn giản như vậy. Hy vọng không quản phòng thu hiện trường người xem, vẫn là phòng trực tiếp bên trong người xem. Mọi người nhất định phải đang nhìn trực tiếp thời điểm làm đến nghĩ lại mình, loại này sai lầm phương thức giáo dục, có đổi chi không có thêm miễn. Hoa Lý Đống nói xong, phòng thu bên trong 100 vị quan sát đoàn cùng khán giả lập tức tiếng vỗ tay như sấm động. Ngồi tại Lý Đống bên người hai ca nuôi trẻ chuyên gia Châu Lộ cũng liên tiếp gật đầu. Trong lòng suy nghĩ, cái này Lý Đống cùng Lý Tĩnh mặc dù là tỷ đệ quan hệ, nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn có chút chính khí ở trên người, sẽ không động một chút lại kéo cái gì hướng nhỏ nhìn hướng lớn nhìn, nguyên một liền hướng nhân loại tương lai bên trên kéo. So sánh tiếp địa khí, còn có, nếu là Lý Tĩnh tại nói, liên chân tử hàm một cái kia dã man va chạm, khẳng định cũng sẽ bị hung hăng phun một trận. Thậm chí, tất cả người cười đều là không đối với, sẽ bị Lý Tĩnh nói thành là không hiếu hảo biểu hiện. Mà Lý Đống quan điểm Châu Lộ hoàn toàn tán đồng. Nàng cũng không có tiếp tục phát biểu, phòng thu bên trong tất cả người ánh mắt lại bỏ lại trên màn hình lớn. Bất quá lúc này, mắt thấy sự tình muốn hướng không thể không chê phương hướng phát triển, Tiết mục tổ xuất thủ. Mấy cái nhân viên nữ nhao nhao đi tới Hoa Linh Nhi bên người, mạnh mẽ kéo cứng giàn túm, đem Hoa Linh Nhi lôi trở lại quán cà phê. Hoa Tiện cũng hít sâu một hơi đi đến Hoa Linh Nhi bên người, nhỏ giọng muốn cùng Hoa Linh Nhi nói điểm thì thầm. Bất quá Hoa Linh Nhi rõ ràng hiện tại còn tại nổi nóng. Hoa Tiện vừa mới tới gần, nàng liền quay lưng lại, căn bản không để ý Hoa thiện, lại trải qua mấy cái kia công tác nhân viên quy bảo. Hoa Linh Nhi cảm xúc cuối cùng ổn định một chút người bên ngoài trận phó đạo diễn lữ anh tuấn lúc này mới tìm tới cơ hội mở miệng nói chuyện. hắn cầm lấy 3 tấm tấm thẻ ra sân, trên mặt mang sán lạn nụ cười. để mọi người đến nơi đây mục đích chắc hẳn mọi người cũng đều biết. tiếp xuống tự mình thử thách nhiệm vụ ngay tại đây ba tấm tấm thẻ bên trong. mỗi một tấm thẻ bên trên đều viết một nhà cỡ nhỏ cửa hàng hoặc là xí nghiệp tin tức. ba đứa hài tử có thể tự do lựa chọn, sau đó tiếp nhận cửa hàng hoặc là xí nghiệp. sau đó đó là thiếu đầy đủ tự phụ đều bằng bản sự. nói chuyện. lữ anh tuấn đem kia ba tấm tấm thẻ hướng trên mặt bàn vừa để xuống đồng thần dẫn băng bóng. trần phong lôi kéo trần từ hàm. Hoa tiện đi theo tức giận mặt đen lên Hoa Linh Nhi đều vây quanh. Chương 460, chọn lựa khiêu chiến. Chương 460, chọn lựa khiêu chiến. Cái này là một nhà tiệm trà sữa, có thể là khu vực không được, cũng có lẽ là kinh doanh bất tiện, hiện tại đang tại chuyển lượng. Cái này là một nhà đồ trang điểm mặt tiền cửa hàng, trước đó tựa như là đi ra thương phẩm uy tín vấn đề, bị khách hàng tới cửa đại náo một trận, hiện tại cũng không làm nổi. Cuối cùng cái này, đây là một nhà giày nhà máy, bởi vì xưởng trưởng mù quáng mở rộng kinh doanh, mất xích tài chính đứt gãy, hiện tại đứng tại phá sản biên giới. Phó đạo diễn Lưu Anh Tuấn đem hai nhà cửa hàng cùng một nhà nhà máy giới thiệu một lần ánh mắt tại ba cái gia đình thành viên trên mặt từng cái đảo qua. Để cho công bằng, nếu không, chúng ta rút thăm. Kỳ thực đã sớm tại cùng cấp phó khuê chế định cái này khiêu chiến kế hoạch thời điểm. Lữ Anh Tuấn liền cùng cấp phó khuê định hai loại lựa chọn phương thức đương nhiên. Rút thăm tương đối công bằng một chút. Bất quá Lưu Anh Tuấn nói xong, người khác đều còn chưa nói cái gì, cầu cầu ngược lại là trước tiên mở miệng. Không cần rút thăm, ta cảm thấy hẳn là để mới khách quý trước chọn, ta cùng hàm hàm không quan trọng. Trước chọn người lại càng dễ chọn được mình muốn tiếp nhận khiêu chiến đây tại về sau cạnh tranh bên trong không thể nghi ngờ là một cái rất lớn ưu thế hoa linh nhi vừa rồi đối với cầu cầu nói năng lô mãng. hiện tại cầu cầu còn đem cái này cơ hội tốt chủ động nhường lại đây không khỏi ngoài tất cả người dự kiến cầu cầu tỷ chân tử hàm tự nhiên là không nguyện ý bất quá nàng vừa định khuyên cầu cầu lựa chọn rút tham liền thấy cầu cầu đối nàng nháy một cái con mắt chân tử hàm mặc dù lốm mãng, nhưng cũng thường xuyên đến cái trương phi giận xuyên tiêu hoa trầm thâu bên trong có mảnh cầu cầu liền nháy một cái con mắt chân tử hàm nói lập tức liền nuốt trở vào được thôi được thôi ta nghe cầu cầu tỷ vậy liền để yêu gà trước chọn. Trần Tử Hàm là trò cầu cầu mặt mũi. có đúng không Hoa Linh Nhi? Tiêu Địch Dí đơn giản lớn đi, gọi thẳng yêu gà. người mới yêu gà, cả nhà người đều yêu gà. Hoa Linh Nhi tức muốn nổ tung, bất quá nàng hiện tại chỉ dám gào to, căn bản là không dám tới gần Trần Tử Hàm cùng cầu cầu đối với nàng tiêu to. Trần Tử Hàm đôi tay ôm một cái, Tiểu Bạch nhãn hạt châu khẽ đảo. ai là yêu gà ai biết, không có tấm kính cũng có nước tiểu, không được chính ngươi chiếu và chiếu, nhìn xem buồn cười không buồn cười, thoáng qua lượt. há miệng đó là miệng đầy vẻ gấp nhanh. Chân tử hàm không chỉ có tại vũ lực trị bên trên nghiền ép Hoa Linh Nhi. Liền ngay cả khẩu tài tại bên trên cũng là treo lên đánh Hoa Linh Nhi tồn tại. Cái này cũng chưa tính, Trần Tử Hàm còn có cái vai phụ cha. Trần Phong nghe được Trần Tử Hàm xuất khẩu thành thơ, lúc ấy liền cười không ngậm miệng được thẳng vỗ tay. "Tốt, thơ hay." cụ có tạo thực bảy bức thành thơ, hiện có Trần Tử Hàm xuất khẩu thành thơ, ta khuê nữ nếu là sinh ra sớm cái 1800 năm, còn có lý bạch đổ phụ chuyện gì? "Thơ hay." Bọn hắn hai cha con kẻ sứa người họa. Trực tiếp cho Hoa Linh Nhi tức trong mắt tại trong hốc mắt đã chuyển chuyển Vừa sốt ruột, sừng sốt một câu cũng nói không nên lời. Người trước chọn a. Câu câu hợp thời rời đi chủ đề. Hoa Linh Nhi hung hăng trừng mắt liếc Trần Tử Hàm, quay đầu nhìn về phía trên mặt bàn ba tấm tấm thẻ đơn giản ở trong lòng suy tư một cái. Hoa Linh Nhi cũng không có khách khí, một tay lấy tấm kia tiệm trà sữa tấm thẻ cầm đi. "Hàm Hàm, tiếp xuống ngươi chọn lựa a." Vừa nhìn về phía Trần Tử Hàm, Câu Câu chỉ chỉ trên mặt bàn còn lại lấy dạy nhà máy cùng đồ trang điểm cửa hàng. "Ta đều được, bất quá ta không quá ưa thích đồ trang điểm, nếu không ta cùng ta lão ba tiếp nhận giày nhà máy a." Trần Tử Hàm cũng là không giả khách khí, đưa tay liền lấy đi giày nhà máy tấm thẻ. "Cầm ta liền đến đổ trang điểm cửa hàng." Câu Câu đưa tay cầm cuối cùng một cái thẻ. Ba đứa hải tử lựa chọn cũng liền đã xác định xuống tới. Tốt, vậy ta tiếp xuống liền đơn giản nói một chút quy tắc. Nếu là trận đấu, liền có thắng thua, có thắng thua, liền có trừng phạt cùng ban thưởng. Bởi vì trương kiếm cùng manh manh rời khỏi, trước kia ủng hộ phiếu quy tắc cũng phát sinh cải biến. Hiện tại ủng hộ phiếu không còn là kéo dài tổng cộng số lượng phương thức, mà là đổi dùng tiết mục cuối cùng trên đường bỏ phiếu đến quyết định thắng bại. Cuối cùng thu hoạch được số phiếu nhiều nhất gia đình sẽ thu hoạch được tiết mục tổ cung cấp 2.000 vạn tiền thưởng cùng trường kỳ quay chủ hiệp ước. Mà giống bây giờ loại này tự mình thử thách trò chơi nhỏ, thắng bại ban thưởng trực tiếp đổi thành tiểu ngạch tiền mặt hoặc là vật thật. Về phần trừng phạt, là tiết mục tổ thiết lập đặc thù trừng phạt trò chơi nhỏ, lưu cái huyền niệm, đến lúc đó lại công bố. Lần này sinh ý tiểu năng lực khiêu chiến các ngươi là đều giao tròn và quyết, lấy cuối cùng tổng cộng bốn bán ngạch là bình phán thắng thua tiêu chuẩn. Khiêu chiến hết thảy trong vòng 30, giữa các ngươi sinh ý có thể nói không có gì cạnh tranh, nhưng cuối cùng lại phải chia tay cái thắng thua. Cố lên nha, phát huy các ngươi đầu não, để gần như đóng cửa cửa hàng cùng nhà máy Đông Sơn tái khởi. Lại đơn giản giới thiệu một chút quy tắc trò chơi. Hôm nay gặp mặt hội cũng coi như đến đây kết thúc. Hoa Linh Nhi đáp ý đến, tức giận đi. Ngược lại là chờ Hoa Linh Nhi sau khi đi, Trần Phong ngăn đón đồng thần cùng Cầu Cầu, không cần mời bọn hắn uống cà phê. Chờ cà phê cùng tiểu điểm điểm đều bưng lên, Trần Phong một mặt cười xấu xa nhìn về phía Cầu Cầu. Cầu Cầu, cùng Trần thúc thúc nói, ngươi để cái kia Hoa Linh Nhi trước chọn cửa hàng, có phải hay không đang cấp nàng đào hố? Cầu Cầu, cái này Trần thúc thúc, đầu óc thật sự là có cú bạn a bây giờ tại trực tiếp a, có thể nói lời nói thật, không có đào hố, ta có thể đào cái gì hố a? Ta lại không phải ta ba ba, kia tâm nhãn tử so tổ hong vỏ vẽ bên trên lỗ đều nhiều, kỳ kỳ, ngon cười. Câu câu trực tiếp phủ nhận Trần Phong nói đồng thần cũng tại dưới đáy bàn đạp một cái Trần Phong chân mặt ngoài bất động thanh sắc liếc Trần Phong liếc nhìn Trần Phong lập tức mừng tỉnh cười ha ha lên ha ha ha Trần thúc thúc đương nhiên biết ngươi không phải đang đào hầm ta chính là đùa ngươi chơi mà thôi hắn rời đi chủ đề đồng thần lập tức liền nhận lấy câu chuyện câu câu cái này đồ trang điểm cửa hàng ngươi nói một chút ngươi ý nghĩ có cái gì mạch suy nghĩ đồng thần tự nhiên là có một trăm loại phương pháp để một cái tiểu tiểu đồ trang điểm cửa hàng khởi tử hồi sinh bất quá cái này khiêu chiến nhân vật chính là Hải Tử hắn cảm thấy vẫn là nghe Hải Tử mình liền ngoan ngoãn trợ thủ liền tốt. Cô à, đương nhiên là có ý nghĩ, bất quá bây giờ không thể nói cho ngươi, chờ về nhà ta lại lặng lẽ nói cho ngươi." Câu câu một bộ thiên cơ không thể tiết lộ bộ dáng, chọc cho Đồng Thần cùng Trần Phong lại một trận cười to. Trần Phong nghiêng đầu nhìn xem, nhét một miệng đồ ăn ngọt Trần Tử Hàm, hỏi: "Hàm Hàm, ngươi ý nghĩ đây, chúng ta tiếp thế nhưng là đồng hành nhà máy, chế tác tiêu thụ một đầu lòng, độ khó nhưng so sánh bọn hắn hai cái cửa hàng lớn hơn nhiều đây." Trần Tử Hàm uống một ngụm cà phê hừng hừ miệng, tay nhỏ vỗ bàn một cái: "Ba ba, ngươi hôm nay đi ra ngoài có phải hay không quên mang đầu óc, dây nhà máy đóng cửa nguyên nhân không phải đã nói rồi sao?" là mắt xích tài chính Đức gãy. Chúng ta muốn tiếp nhận đem nhà máy phục sinh, khẳng định phải đem mắt xích tài chính nối liền. Ta nghĩ, mắt xích tài chính Đức gãy, lớn nhất khả năng đó là sản phẩm hàng lễ, tổn kho nhiều, dẫn đến nước chảy tài chính Đức gãy, loại tình huống này đó là trước xử lý tổn kho sau đó quay về khoản, lại nói Đông Sơn tái khởi. Chương 461, có đáng đánh hay không chào hỏi. Chương 461, có đáng đánh hay không chào hỏi. Trần Tử Hàm một phen, trực tiếp nghe Trần Phong trợn mắt hốt muộim, liền ngay cả Đồng Thần cũng không khỏi rất đúng Trần Tử Hàm lau mắt mà nhìn dài như vậy thời gian tiếp xúc xuống tới đồng thần còn tưởng rằng trần tử hàm đó là loại kia giả tiểu tử tính tình thẳng thắn hòa bạo thậm chí là có chút sẽ không rẽ mặt trần tử hàm có thể nghĩ đến tồn kho động lại dẫn đến mắt xích tài chính đứt gãy đây là đồng thần không có dự kiến đến phong trực tiếp bên trong người xem cũng là bị trần tử hàm nói kinh ngạc một chút ai ra trần tử hàm thật chỉ có 6 tuổi sao nàng làm sao hiểu nhiều như vậy những này từ hài tử nhà ta nghe đều không có nghe qua chớ nói chi là lý giải cùng thuần thụ ứng dụng đúng vậy à nhà ta nhi tử ngốc nói nhiều nhất nói đó là mụ mụ ta đói ngươi nói với hắn mất tích tài chính Hắn khẳng định hỏi đó là cái gì, ăn toàn không? Muốn nói cái gì, đánh chữ đánh một đống lớn lại xóa. Ta cảm giác còn không bằng một đứa tiểu hài nhi. Ta thừa nhận, ta trước kia đối với Trần Tử Hàm có sự hiểu lầm. Nàng không chỉ vũ lực trị vượt chỉ tiêu, ai quy còn không thấp. Trước tiên là ta nôn cạn đương nhiên, kinh hại nhất vẫn là với tư cách nhìn Trần Tử Hàm lớn lên lá ba, Trần Phong. Nhà mình khuê nữ bộ dáng gì, hắn nhưng là rõ ràng rất. Nói như vậy, cho Trần Tử Hàm một cây so không cửa lâu một chút cây gậy để nàng cầm lấy đi cửa bên kia. Nàng nếu là hoành cầm cây gậy bị ngăn trở vậy liền tuyệt đối sẽ không đem cây gậy dựng thẳng cầm tới tiểu nha đầu này phương thức giải quyết khẳng định là đem cây gậy vệnh lên gãy mà bây giờ tiểu nha đầu này cũng không phải là nói muốn tìm cứu cứu hoặc là mụ mụ muốn tiền đem gãy mất mất xích tài chính bổ sung bên trên mà là thấy được vấn đề bản chất đây để trần phong sao có thể không kinh ngạc ô. Oh, oh, oh. tiền đồ nha ta tích hải nhi cho ngươi like hương phấn tại nhà mình khuê nữ trên mặt hôn một cái trần phong đông cảm giác có loại mở mày mở mặt cảm giác bất quá đối mặt tất cả người loại kia tán dương ánh mắt cùng trần phong thổi phồng chân tử hàm lại là phi thường xem thường Vấn đề này rất khó sao? Ta đại cứu ống lấy ta mở qua mấy lần một lát, ta nghe qua cùng loại vấn đề. Trần Tử Hàm mở miệng lần nữa, đám người trong nháy mắt giờ mình. Thì ra là thế, vậy liền không kỳ quái. Trần Tử Hàm đại cứu người thế nào đây chính là Mạnh Thị tập đoàn hiện tại người đứng đầu. Tuổi còn trẻ liền nắm giữ toàn bộ Mạnh Thị tập đoàn hơn trăm tỷ thương nghiệp đế quốc. Tiểu nói này, Trần Tử Hàm có cái này đầu náo liền nói đi qua. Lại uống một hồi cà phê nghỉ ngơi một cái đồng thần dẫn banh bóng liền cùng Trần Phong cùng Trần Tử Hàm tạm biệt. Ba ba, chúng ta đi trước đổ trang điểm cửa hàng nhìn một chút ta. Giờ đi quán cà phê, câu câu đối với đồng thần nói ra. Được rồi. Đồng thần tay lái vừa xoay, trực tiếp dựa theo trên thẻ địa chỉ liền mở ra đi qua. Tại sắp chạy đến mục đích thời điểm đồng thần xa xa liền thấy hai cái người quen. Ôi, đây không phải là cái kia yêu cả sao? Bởi vì Hoa Linh Nhi ngạo mạn vô lễ cùng Hoa Tiện mang em bé Phương thức đồng thần đối với đây đối với cha con là một chút xíu hảo cảm đều không có. Nói tới nói lui cũng liền tương đương không khách khí. Câu câu gật gật đầu. Không sai, là bọn hắn. Xem ra bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn kiếm tiền cũng bắt đầu sửa chữa. Nói chuyện đồng thần xe liền đến đến đang tại lắp đặt thiết bị tiệm trả giữa cửa ra vào lúc này hoa linh nhi đã đổi một tân trang phục mặc dù so yêu gà trang hơi liệu thấp chút nhưng tại người bình thường xem ra bộ quần áo này vẫn là sẽ bị xếp vào kỳ trang dị phục một loại ngược lại là hoa tiện khi nhìn đến đồng thần tọa giá là bù gạ tỷ sau đó ánh mắt bên trong địch trí trong nháy mắt liền giảm bất không ít nhiều hơn một phần hiếu kỳ cùng e ngại thậm chí là định loạn bất quá trở ngại hoa linh nhi tính tình hoa tiện cũng không có dám trước cùng đồng thần bọn hắn chào hỏi đồng thần dẫn banh bóng cũng không nói chuyện ý tứ trực tiếp tại hoa linh nhi cùng hoa tiện nhìn chăm chú bên trong lái xe đi tiệm trà sữa ngoài chăm đồ trang điểm cửa hàng chỉ là lúc đầu không thể bình thường hơn được gặp phần qua, lại để thân ở phòng thu bên trong nuôi trẻ chuyên gia Lý Đống nói ra suy nghĩ của mình. Hắn ho nhẹ một tiếng, đầu tiên là hấp dẫn ông kính cùng người chủ trì ánh mắt về sau, chậm rãi mở miệng. Xem ra, chúng ta khách quý tại mang em bé phương diện đều có không nhỏ vấn đề. Tựa như vừa rồi, Đồng Thần dẫn banh bóng lái xe đi ngang qua tiệm trà sữa, nên nỗ xe cùng hoa tiệm cùng hoa linh nhi lên tiếng kêu gọi. Đây là cơ bản nhất lễ phép, hắn đều không có biện pháp dạy cho hài tử, thật làm người ta thất vọng. Lời kia vừa thoát ra, ngồi tại Lý Đống bên người Châu Lộ trong nháy mắt nhíu mày. Ha ha Nàng còn khi cái này, Lý Đống cùng Lý Tĩnh có chỗ khác biệt đây. Nguyên lai like cũng là mơ hồ chứng đều không đợi tiểu nhi mà miệng, cũng không đợi dưới đài 100 vị quan sát đoàn nói cái gì. Châu Lộ trực tiếp mở miệng nói, "Lý giáo Sư, lời này của ngươi nói liền có chút không đúng a." Đồng Thần cùng Cầu Cầu là không có cùng Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi chào hỏi, nhưng Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi cũng không có cùng Đồng Thần cùng Cầu Cầu chào hỏi a. Ngươi làm sao nói thẳng Đồng Thần không đúng, không nói Hoa Tiện không tốt, vẫn là đi thẳng vào vấn đề chất vấn." Châu Lộ tiếng nói vừa ra, Lý Đống ánh mắt lập tức liền nhìn về phía nàng. Rất rõ ràng, Lý Đống bộ mặt biểu tình nói rõ Hắn căn bản là không nghĩ đến có người dám ngay mặt chất vấn hắn cái gì. Sửng sốt một cái trước mắt, Lý Đống mỉu môi thở nhẹ một hơi nói: "Hoa Tiện Vương thức giáo dục lớn bao nhiêu vấn đề, chúng ta đã vừa mới nói qua. Hoa Linh Nhi đã bị hắn làm hư, cho dù là hiện tại ý thức được vấn đề, muốn biện đang tới, cũng cần một cái rất dài quá trình." Đồng thân đây, hắn mang em bé phương thức thế nhưng là có thụ hiện tại người trẻ tuổi tung hô. Càng như vậy, hắn nên làm xong tấm gương, nhiều dạy cho hài tử một chút long quốc truyền thống mỹ đức. Rộng lượng một chút, làm gì cùng Hoa Linh Nhi cùng Hoa Tiện bậc bội, lên tiếng kêu gọi lại không thể rơi khối thịt. Lý Đống còn muốn nói tiếp. Châu lộ lại khoát tay trở lại, không có ý tứ, ta cắt ngang ngài một cái. Trước đó cầu cầu cho Hoa Linh Nhi cùng Trần Tử Hàm hòa giải, Hoa Linh Nhi làm sao đối với cầu cầu, ngài cũng nhìn thấy. Ta nghĩ bọn hắn giữa mâu thuẫn tại người ngoài của xem ra đích xác là không tính là gì, tiểu hài Nhi mà thôi, lại không nói thô tục mắng chửi người, đi qua cũng liền đi qua. Nhưng đối với người trong cuộc đến nói, lại nhỏ mâu thuẫn cũng là mâu thuẫn. Lúc ấy cầu cầu bị Hoa Linh Nhi nói sau đó không có ngay tại chỗ phát tác, đã là rất có giáo dưỡng. Hiện tại ngươi để nàng chủ động cùng Hoa Linh Nhi chào hỏi, khả năng sao? Lại nói, ai hại tử ai đâu Hoa tiện che chở Hoa Linh Nhi, Đồng Thần liền không thể che chở cầu cầu. Người khác khi dễ mình nữa nhi, còn muốn hắn chủ động khuôn mặt tươi cười đón lấy. Khả năng sao? Ta cảm thấy Đồng Thần Phương tức giáo dục không có vấn đề. Lễ phép là lẫn nhau, bọn hắn đã biết Hoa tiện cùng Hoa Linh Nhi không có lễ phép, tự nhiên cũng sẽ không lãng phí mình lễ phép. Không có tâm bệnh. Châu Lộ tốc độ nói rất nhanh, đọc nhấn rõ từng chữ cũng rất là rõ ràng. Một phen nói xuống. Dưới đài 100 vị quan sát đoàn lập tức châu đầu ghé thai nghị luật lên. Lý Đống bị nói á khẩu không trả lời được, sắc mặt cũng biến thành rất là khó coi. Hắn vô bản một cái. Người cũng đã nói Đồng thần bọn hắn biết rõ Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi không có lễ phép, cần gì phải chấp nhận với bọn họ. Rộng Lượng đi đâu, Tha Thứ đi đâu, chẳng lẽ nhất định phải dạy hại tử có thủ tất báo ăn miếng trả miếng? Châu Lộ cũng vô bàn một cái. Đúng. Rộng Lượng cùng Tha Thứ là lưu cho biết sai đổi sai người, mà không phải khư khư cố chấp không biết hối cái người. Thiện lương không sai, nhưng là không phân không phải là đúng sai thiện, đó là ngu muội, là cổ vũ ác hòa diễm. Chương 462, cầu cầu quy hoạch. Chương 462, cầu cầu quy hoạch. Ngươi, ngươi lệ khí quá nặng đi. Đơn giản không thể nói lý. Lý Đống lần này thật là không lời có thể nói. Thở phì phì vứt cho Châu Lộ một cái liếc mắt, đặt mông ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại vật khí. Châu Lộ cũng không từng bước ép sát. Thấy Lý Đống không nói gì thêm nữa, tự nhiên lười nhác nhiều cùng hắn nói nhảm. Trải qua như vậy một cái khúc nhạc dạo ngắn hiểu rõ Lý Đống là người, cũng là đủ rồi. Tiểu Ni khẳng định là ai cũng không thể là tội. Hắn giống như bỗng nhiên minh bạch cái gì đạo diễn tại sao phải mời cái này Lý Đống tới. Còn có cái kia Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi đây hai hẳn là thuần thuần mặt trái tài liệu dàn dựng. Dùng để gây mâu thuẫn, sản xuất xem chút dùng đơn giản khuyên mấy câu. Tiểu Nhi lại đem phòng thu bên trong tất cả người lực chú ý đều dẫn tới trực tiếp bên trên. Lúc này đồng thần cùng cầu cầu đã đến bọn hắn tiếp nhận đồ trang điểm cửa hàng. Ách, cái tiệm này giống như so cái kia tiệm trà sữa nhìn lên thầm nhiều. Liếc mắt liền thấy được mặt tiền cửa hàng thủy tinh trên cửa chính vết rách đồng thần nhịn không được lắc đầu cười khổ. Bất quá cũng đúng. Trước đó Lư Anh Tuấn giới thiệu đồ trang điểm cửa hàng đóng cửa nguyên nhân là bởi vì tiệm này tiêu thụ một cái đồ trang điểm xuất hiện nghiêm trọng khối lượng vấn đề. Giống như lúc ấy người ta tới cửa đến duy quyền. Sự tình nào còn không nhỏ đại mu này, có lẽ đó là vào lúc đó bị người đặc biệt a. Không có việc gì thay cái cửa liền tốt, đây đều là tiểu đầu tư, ha <cười> ha. cầu cầu biết đầu tư có thể không thể rời bỏ Lao Ba ủng hộ, cho nên từ giờ trở đi, nàng muốn đổi một loại cùng Ba Ba ở trung hình thức đây kim chủ, tuyệt đối không thể đắc tội. một bên đi đến cửa tiệm đi đến, cầu cầu còn duỗi ra tay nhỏ bắt lấy đồng thần bản tay đồng thần nhiều dào hạn, nhiều thông minh, một cái liền biết tiểu nha đầu tâm tư, bất quá nói tới nói lui náo thì não, có một số việc vẫn là giả ngu tương đối tốt, cầu cầu, cái kia Hoa Linh Nhi đã bắt đầu chúng tu, Trần Tử Hàm cũng có đại khái mạch suy nghĩ, người đầu có cái gì cụ thể dự định, cùng Ba Ba nói một chút. Xoa bóp cầu cầu thịt hồ hồ tay nhỏ, Đồng Thần hỏi. Câu cầu nháy mắt mấy cái, bước chân vi vi chậm dần. "Thần, tiệm này đóng cửa, là bởi vì trước kia tiêu thụ đồ vật xuất hiện khối lượng vấn đề, cho nên chúng ta tiếp nhận, khẳng định là không thể tiếp tục bán bọn hắn trước kia bán loại kia đồ trang điểm. Trên thực tế, trên thị trường tất cả đồ trang điểm ta đều không muốn bán." Câu cầu nói rất chân thành, Đồng Thần nghe được càng nhập thần. "Cái gì? Trên thị trường tất cả đồ trang điểm ngươi đều không muốn bán? Vì sao?" Đồng Thần đầu đầy dấu hỏi. "Bởi vì không khỏe mạnh, tác dụng phụ cùng nguy hại quá lớn." Câu cầu bình tĩnh giải đáp lần này, đồng thần càng bối rối. không phải, ngươi ở nơi nào nghe nói, hiện tại trên thị trường đồ trang điểm đều có nguy hại cùng tác dụng phụ. lời này cũng không thể nói lung tung. ta thích cái tiểu tổ tông đây chính là toàn quốc trực tiếp đây nếu là bởi vì chúng ta một câu ảnh hưởng tới một ít đại nhân vật lợi ích, kia đắc tội người coi như nhiều lắm. lời nói thật có thể nói, nhưng vẫn là phải chia tay một chút nặng nhẹ. tại điện thoại di động của ngươi lên a video nhỏ thảo luận. hiện tại trên thị trường đại bộ phận đồ trang điểm bên trong đều có khoa kỹ cùng hung ác sống gây nên dị ứng cùng tạm thời khó chịu vẫn là nhẹ, trường kỳ sử dụng, còn có thể đối với thân thể tạo thành rất nhiều không thể địch tổn thương đây. Cầu cầu ăn ngay nói thật, đồng thần cũng muốn lên mình còn giống như thật nhìn qua cùng loại video. Một chút lò dở nhàn rỗi không chuyện gì, mua đủ loại đồ trang điểm làm thí nghiệm. Nhớ đến lúc ấy hết thể kiểm chắc mười mấy loại đồ trang điểm, cũng chỉ có như vậy một hai loại tuyệt đối khỏe mạnh vô hại, còn lại toàn đều có đủ loại dạng này hoặc là như thế vấn đề. Còn có một cái sản phẩm, trong đó một hạng chỉ tiêu so quốc gia quy định chỉ tiêu cao hơn không sai biệt lắm gấp 10 lần có thừa căn bản chính là không cầm người tiêu dùng là người. Cẩn thận hồi ức một cái lúc ấy nhìn cái video kia, Đồng Thần cũng nhẹ nhàng gật đầu. Vậy chúng ta nếu là không bán trên thị trường đồ trang điểm, bán cái gì nha? Còn có thể tự mình làm. Đồng Thần cười khổ buông tay. Câu câu lại là nhãn tình sáng lên. Chúc mừng ngươi, đã đúng, chính là mình làm. Đồng Thần. Đừng làm độn, ngươi biết làm là ta biết làm. Lấy một cái cầu cầu tay nhỏ, Đồng Thần ánh mắt cùng cầu cầu mắt đối mắt ở cùng nhau. Thấy tiểu nha đầu ánh mắt vô cùng kiên định, Đồng Thần tất cả động tác cứng đờ. Ngươi đến thật. Ân, thật. Câu câu gật đầu xác định được thôi, đi đi đi, trong phòng nói chuyện. Làm cái gì đồ trang điểm, đồng thần cũng là không làm khó dễ. Hệ thống nơi tay, đây chính là ai đều không có đại át chủ bài. Lấy ra tiết mục tổ cho khóa hình lũ chìa khóa, đồng thần đem khóa cửa triệt tiêu. Đại môn mở ra. Trong cửa hàng kệ hàng không ít, lắp đặt thiết bị cũng coi như xa hoa. Bất quá giờ phút này có không ít kệ hàng ngã trên mặt đất. Một chút tấm kính cùng thủy tinh cần cũng bị đánh nát. Toàn bộ cửa hàng nhìn lên rất là bừa bộn. Sách trước kia đồ trang điểm thanh lý vẫn rất sạch sẽ, liền một túi dùng thử trang đều không có còn lại. Đồng thần cùng cầu cầu khắp nơi đi lòng vòng thậm chí ngay cả từng tiêng tiệm này trước kia tiêu thụ đồ trang điểm nhãn hiệu tung tích cũng không thấy nghĩ đến nhất định là biết chủ cửa hàng muốn đem tiệm này đổi cho tiết mục tổ nhãn hiệu phương xuất thủ đến một cái hủy thi diện tích đơn giản thanh lý đi ra một cái ghế sofa cùng bàn trà đồng thần hướng trên ghế salon ngồi xuống đến cầu cầu cùng ba ba nói một chút người cầm nang rượu kế cầu cầu cũng ngồi tại đồng thần bên cạnh Có như có điều suy nghĩ nhìn một chút trong cửa hàng bố cục kỳ thực cũng không phải cái gì tốt chủ ý chúng ta cũng không cần cái gì đồ trang điểm đều làm có chút đồ trang điểm có hay không nhất định ý dùng hiệu quả trị liệu sao cái gì cứ đầu khử ban, trắng đẹp, phòng nắng chờ chút. Chú ba ba ngươi lại vừa vận hiểu được ý thuật, chúng ta liền có thể chuyên môn công trong đó một loại. Có hay không câu nói gọi không sợ ngàn nhận sẽ liền sợ một chiêu tinh sao? Ta nói ngươi hiểu không? Câu câu nói lên mình kế hoạch, trong ngôn ngữ đều là tự tin đối với mình tự tin, cũng đối đồng thần tự tin. Nàng thế nhưng là thấy tận mắt mình lão ba một tay ngân châm gai huyết, thế nhưng là để vương khải ca ca ba ba bánh xe phụ ghế dựa bên trên đứng lên đến. Lúc ấy toàn bộ đại man sơn đều anh động, những thôn dân kia đều vây quanh ba ba hô thần y đây đều thần y gì chế tác một điểm mang theo dược vật tác dụng đồ trang điểm, không khó lắm á lại nói. Lão ba còn có thể tay xoa bánh xe nước máy phát điện động thủ năng lực cũng là không có nói. Ân, ý nghĩ không tệ, bất quá vạn nhất bán phát nổ nói, chính chúng ta cũng chế tác không đến a. Lại nói, thứ này còn muốn có tư chất, không phải nói ngươi muốn làm liền có thể làm. Nhãn hiệu ngươi đến đăng ký a, nhãn hiệu ngươi đến mở rộng a. Trong này còn có rất nhiều trình tự phải đi, không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Đồng thần cũng không phải muốn đả kích cầu cầu tính tích cực, nên cân nhắc vấn đề, đều nhất nhất cho cầu cầu xét ra. Cầu cầu nghe xong, lúc ấy cái đầu liền có chút đại. A, phiền toái như vậy a. Ta còn tưởng rằng cùng khoai lang nướng ngồi dạng muốn làm liền làm muốn bán liền bán đây." Đồng thân cười một tiếng, thân mật vô vô cầu cầu bà bay. "Nóc khế nữ, nào có đơn giản như vậy. Khoai lang nướng cũng không phải tùy tiện có thể bán, có nhiều chỗ bán khoai lang nướng cũng muốn làm khỏe mạnh chứng nhận, làm kinh doanh giấy phép chờ chút. Bất quá có thể nhìn thấy khó khăn cũng không coi là khó khăn, nghĩ biện pháp lần lượt giải quyết đó là. Kia, yeah, chúng ta hiện tại liền bắt đầu hành động." Chương 463, cầu cầu nhận công. Chương 463, cầu cầu nhận công. Ân, hành động. cầu cầu từ trên ghế sa lọn xuống, tay nhỏ vung lên nhiệt tình mọi phần kỳ thực trước đó lữ anh tuấn tại quán cà phê cũng không có đem tất cả khiêu chiến quy tắc đều nói rõ ràng điều này. Tiểu nhi đang diễn truyền bá bộ đã làm bổ sung ba cái gia đình tiếp nhận khiêu chiến, tiết mục tổ sẽ không đầu tư một phân tiền, tiền kỳ tất cả tiền đều phải từ khách quý mình cẩm. Không chỉ như thế, vì phòng ngừa bọn hắn khắc kim tiến hành khiêu chiến, tiết mục tổ còn quy định mỗi cái gia đình dùng cho khiêu chiến vốn lưu động không thể cao hơn hai vạn khối. Nếu như đầu nhập vốn lưu động hơn hai vạn, trực tiếp xử phạt khiêu chiến thất bại. Nói cách khác hai vạn khối quăng vào đi, nếu là không thể nhìn thấy quay đầu tiền nói đó là tử cục mặt khác tiết mục tổ còn chuyên môn thành lập giám sát tiểu tổ phòng ngừa khách quý tìm kẻ lừa gạt đến mua mình sản phẩm đề cao mình lợi nhuận cùng mở rộng vốn lưu động bàn một khi tra được vấn đề cũng là trực tiếp xử phạt khiêu chiến thất bại nói tóm lại a các hạng quy tắc đều chế định vẫn rất hoàn thiện nghiêm ngặt từ từng cái phương diện ngăn chặn khách quý gian lận khả năng bên này đồng thần cùng cầu cầu quyết định bắt đầu hành động tiểu nha đầu suy đi nghĩ lại vì tăng tốc tự thân khiêu chiến tiến trình quyết định cùng đồng thần chia binh hai đường đồng thần phụ trách đi chạy đủ loại thủ tục cầu cầu nhưng là tại quay phim đại ca bảo hộ phía dưới đi lao động thị trường nói là lao động thị trường Kỳ thực đó là một cái phổ thông đầu đường mà thôi. Không ít tìm công việc người bình thường đều yêu tụ tập tại nơi này. Có cần công nhân, liền đến nơi này tìm đương nhiên. Nơi này công việc đều là một chút linh hoạt. Tìm công việc người cũng đều lớn nhiều đều là một chút đã có tuổi người. Bọn hắn không có thành thạo một nghề, tư Duy cũng không quen biên báo. Cứ việc có đôi khi liên tiếp vài ngày cũng kiếm không đến mấy đồng tiền, cũng vẫn là sẽ mỗi ngày tới chờ lấy. Nhân sinh đã chết lặng đồng thần bên kia không cần nhiều lời. Hắn biết có chút bộ môn hiệu suất làm việc có bao nhiêu chậm, cho nên sử dụng một ít quy tắc bên ngoài thủ đoạn nhỏ nhanh thêm một chút điểm tiến trình cũng là hợp tình lý ví dụ như ngồi xùm bắt được cái nào bộ môn lãnh đạo lợi dụng tự thân y thuật cho lãnh đạo cùng lãnh đạo người nhà giải quyết một cái ốm đau cái nhiễu lưu cái thiện duyên. bất quá lại thế nào nhanh nên đi quá trình vẫn là không ít đồng thần tính toán một cái tất cả giấy phép kiện đều làm được ít nhất cũng phải ba ngày cái này khiêu chiến hết thể trong vòng 30 ngày ba ngày thời gian thế nhưng là rất quý giá nhưng không có cách nào ai bảo cầu cầu tuyển cái này khó khăn nhất cửa hàng còn tuyển khó khăn nhất phương thức kinh doanh mà đổi thành một bên đồng thần bận rộn thời điểm cầu cầu cũng không có nhà rỗi nàng mang theo cùng bay đại ca tìm tới lao động thị trường liếc nhìn liền bị hoặc là ngồi tại bên đường, hoặc là ngồi sụp ở góc tường, hoặc là dứt khoát cứ như vậy nằm trên mặt đất đi ngủ người hấp dẫn. Những cái kia chờ công việc người cũng chú ý tới cầu cầu. Tiểu nha đầu rất đáng yêu rất nhận người hiếm có, nhưng bọn hắn nhiều lắm là cũng chính là nhìn nhiều mấy lần, trên mặt nhiều hơn mấy phần nụ cười mà thôi, cũng không có giống cái khác lão bản tới nhận người thời điểm điên cuồng như vậy tiến lên chào hàng mình. Cái này cũng không kỳ quái. Dù sao ai cũng không nghĩ đến một cái tiểu ai nhi tới là tìm người làm công. Cầu cầu cũng không có trực tiếp kêu đi ra mình muốn làm gì. Nàng tại trong phim ảnh nhìn qua. Những này chờ công việc người khi nhìn đến lao bạn thường có nhiều điên cuồng. Nơi này ít nhất cũng có 40 50 cái chờ công việc người. Mình như vậy tiểu, nếu như bị những cái kia người vây lên, còn không phải cho mình dâm chết. Tiểu Nha đầu có mình chú ý đảo mắt một tuần. Nàng ánh mắt cuối cùng rơi vào một cái tăng thể diện lao đầu trên thân. Lao đầu kia sắc mặt đen truyền, râu ria gốc dạ đều là bạch, trên đầu tóc cũng rơi chỉ còn lại có không có mấy cây. Cùng người khác khác biệt. Hắn không có đang cùng người khác bàn luận việc vùng, cũng không có nhắm mắt đi ngủ. Lão nhân tựa ở một cây trên cổ điện, hai mắt vô thần nhìn chăm chú chỗ cao dây điện bên trên liễu tiểu điều. Không biết đang suy nghĩ tâm sự gì, Cầu Cầu tiến tới, sữa hồ hồ liền gọi một tiếng Ra Ra. Ra Ra, nàng đây một tiếng, mặc dù thanh âm không lớn, lại trực tiếp nghe lão nhân trong lòng khẽ động, trong nháy mắt hoàn hồn, quay đầu nhìn lại, lão nhân liền thấy mặc một thân như tử trang phục cộng thêm tiểu bạch dài cầu cầu, mặt cho nhỏ, mắt to, hài nhi mập tiểu dáng người, đôi môi nhỏ kia đỏ hồng, có thể có rực rỡ đúng lúc có một trận gió nhẹ thổi tới. Cầu Cầu tản mắt ở bên thai tóc rối còn vì phiêu động, lộ ra đen bóng một đôi mắt to càng là linh động. Cầu Cầu bộ dáng thấy lão nhân bừng tỉnh thần, hắn nháy mắt mấy cái, hốc mắt tựa hồ một cái đỏ lên. Viên viên, Kim Long không được kêu ra tiếng, Lão Nhân lúc này mới phát giác mình nhận là người, sắc mặt hơi lộ ra xấu hổ. Không, không có ý tư ai ra, Ngươi trưởng cùng ta kia tôn nữ quá giống, ngươi tìm Ra Ra có chuyện gì sao? Lão Nhân cũng không có đứng lên đến. An vị trên mặt đất, duy trì cùng Cầu Cầu cơ bản nhìn thẳng Tư Thái nói chuyện, Cầu Cầu cũng không có quá để ý mở miệng nói đến mình ý đồ đến. Ra Ra, ta cửa hàng bên trong có một chút công việc, đó là quét dọn một chút vệ sinh, hơi xây dịch một chút kệ hàng quầy hàng loại hình, ngài có thể làm sao? Cầu Cầu nói chuyện âm thanh cũng không lớn, nhưng cuối cùng như thế. Khoảng cách lão nhân cách đó không xa mấy người cũng đều nghe được. Bất quá cũng may, câu cầu trong tưởng tượng loại kia bị vây quanh bị giẫm chết hình ảnh cũng không có xuất hiện. Có lẽ tại những cái kia người trong mắt, một cái tiểu nha nhi, quá không đáng tin thuệ. Nói không chừng cuối cùng công việc làm xong không có tiền cũng có khả năng. Có thể lão giả kia nghe vậy, lại là không chút do dự gật đầu. "Được a, liền hướng ngươi kêu ta đây hai tiếng ra ra, ra ra nguyện ý cho ngươi làm việc." Lộ ra một cái thuần phát lại cương chiều đủ cười. Lão nhân một tay chống một cái, lúc này mới đứng lên đến. Chờ lão nhân đứng lên đến. Câu Cầu lúc này mới thấy lão nhân cao bao nhiêu. Gầy go thân hình chừng 193 độ cao. Mặc dù phần lưng hơi có chút cong, nhưng vẫn là so với bình thường người đều cao hơn rất nhiều. Cầu Cầu lập tức liền phải ngửa mặt lên cùng lão nhân nói chuyện, đứng tại trước mặt lão nhân, càng lộ ra nàng tiểu tiểu một cái manh manh đát. Gia Gia, ta cần hai người, ngài còn có tiểu đồng bọn sao? Có thể gọi một cái cùng một chỗ làm, có thể nhẹ nhõm một chút." Nói đến, Cầu Cầu ngửa đầu đối với lão nhân dựng lên hai ngón tay. "Ha ha, tiểu đồng bọn ta không có, bất quá ông bạn già ta ngược lại thật ra có mấy cái như vậy." Lão nhân bị Cầu Cầu bộ dáng manh không muốn không muốn, nói chuyện âm thanh đều có chút kẹp. ơn da da kia nếu không ngài lời đầu tiên mình cùng ta đi qua nhìn một chút công việc, sau đó lại đem giá tiền định một cái, có thể làm nói, ngài trở lại gọi người, được không?" Khoan hãy nói. Cầu cầu vẫn thật không nghĩ tới trước kia nằm tại đồng thần trong ngực cùng đồng thần cùng một chỗ nhìn video nhỏ có thể học được không ít thứ. Không phải nói, nàng hiện tại làm sao khả năng như vậy bình thản đúng dung. "Ha ha ha, tốt tốt tốt, ngươi tiểu nha đầu này thật là thông minh, đến vậy ta nếu là nhìn công việc không nhiều nói, ra ra không cần tiền, miễn phí cho ngươi làm." Lão nhân nói lời này, đưa tay vu vu mình trên mông thổ liền chuẩn bị đi theo cầu cầu đi. Bất quá ngay lúc này một cái tạ quảng khôn tiểu tóc lao đầu ngăn cản một miệng. ôi, ta nói tào lao đầu nhi, lần trước ngươi liền bị một con gấu con lửa gạt đi không công chạy rất xa, ngươi đều quên. nơi này có chút hùng hài tử liền yêu cầm chúng ta trêu đùa khi khỉ con đuổi nghịch đây. nói không chừng cái tiểu nha đầu này cũng là nghĩ vuông ngươi đấy. phía sau nàng còn cùng cái tạ quay phim, đoán chừng là muốn đem đường nghịch ngươi quá trình bay xuống giữ lại dễ cận. chập chập nhiều tổn hại. ta khuyên ngươi à, có chút thời gian còn không bằng nghỉ một lát, tránh khỏi một hồi đến thật công việc, ngươi bỏ lỡ nữa. lao nhân kia hô rất lớn tiếng cho tới không ít người đều nhao nhao hướng phía Cầu Cầu cùng kia lão giả cao lớn xem ra. Bất quá không đợi Cầu Cầu nói cái gì, lão giả đó là cười một tiếng, khoát tay ngăn lại kia người thuyết phục. "Hại, bị chơi sỏ liền bị đuổi đi thôi, liền khi bồi bọn nhỏ chơi game, làm gì như vậy chăm chỉ." Nói xong lại cúi đầu nhìn về phía Cầu Cầu, lão nhân nụ cười vẫn như cũ ấm áp. Nha đầu, đi, mang ra ra đi xem công việc đi." Chương 464, Cầu Cầu, ngươi thật sự là quá thông minh. Chương 464, Cầu Cầu, ngươi thật sự là quá thông minh. Cầu Cầu phía trước dẫn đường. Thân hình cao lớn lão giả trực tiếp đi theo cầu cầu rời đi lao động thị trường, thẳng đến đồ trang điểm cửa hàng vị trí. Trên đường đi cầu cầu đều là lanh lợi đi tới. Cao lớn lão giả nhìn cầu cầu thân ảnh, khoe miệng nụ cười liền không có biến mất qua, chỉ là cười cười. Lão giả đỏ hồng trong mắt, tơ tát càng phát ra lợi hại. Cuối cùng, một dọa thanh lệ vậy mà thuận theo tràn đầy dàn mua nếp nhăn gương mặt trở xuống. Bất quá, lão nhân trước tiên liền đem nước mắt cho lau, ai cũng không có chú ý đến. Đến, ra ra đó là tiệm này cần quét dọn, bởi vì cửa hàng bên trong không có gì đáng tiền đồ vật. Cầu cầu vừa rồi rời đi thời điểm cũng liền không có khóa cửa. Thăng thêm trước đó cánh cửa xếp có thể là hỏng. Cửa hàng liền tính khóa lại cửa thủy tinh, cũng có thể một cái nhìn thấy bên trong tình huống. Lão giả nhìn xem cần Kenner, nhìn xem bên trên thủy tinh cặn bạ chờ một chút, mỉm cười. Ha ha, điểm này sống không nhiều. Được rồi, ngươi gọi ta một tiếng Ra Ra, chúng ta đó là hữu duyên, ta cũng rất hiếm có ngươi tiểu nha đầu này, công việc này ta cho ngươi làm một chút là được, rồi không cần tiền. Lão nhân ra ngữ khí mười phần chân thật, sau khi nói xong liền chuẩn bị bắt đầu vào cửa hàng động thủ làm việc. câu câu thấy thế, mau đem lão nhân ngăn lại không được ra ra, ta sao có thể để ngài làm công công? những cái kia cần kenner có thể chìm, ngài lại để một cái ra ra tới cùng một chỗ làm. tiên nói, ngài nếu là không có ý tư muốn, vậy ta liền tìm người hỏi một chút nhìn cho bao nhiêu phù hợp. cầu cầu bản thân liền thiện tâm, lại gặp lão nhân gia như vậy thực sự, càng là sẽ không để cho người ta cho không mình làm việc. Tiểu nha đầu mặc dù tham tiền, có thể tại lúc này, thế nhưng là sẽ không eo kiệt. ân, vậy cũng được, vậy ta liền trở về gọi người, ngươi công việc này a, cam đoan cho ngươi làm thật xinh đẹp. lão nhân thấy cầu cầu cũng không phải trang khách khí, sợ khách khí nữa nói liền có chút dài dòng cũng liền trực tiếp gật đầu đồng ý chờ lão nhân sau khi đi, cùng quay đại ca hỏi, "Câu câu, những chuyện lặt vật này nhân huynh định cho lão gia ra kia bao nhiêu tiền?" Câu cầu lông mày nhỏ nhíu, cái đầu nhỏ hạt dưa bắt đầu chuyển động lên. "Ân, cho ít đi nói, ra ra tuổi đã cao còn muốn đi ra ngoài kiếm tiền, quá đáng thương, ta không đành lòng. Cho nhiều nói, ta ngược lại thật ra không đau lòng. Bất quá nếu để cho ra ra cho là ta tại thương hại hắn, vậy cũng không tốt. Người ta lớn tuổi như vậy còn ra lực làm việc kiếm tiền, đã nói lên có cái kia chí khí, là cái muốn mặt muốn mặt người, cũng không thể đả thương người ta lòng tự trọng." về phân giá thị trường ta cũng không hiểu nên cho bao nhiêu đây câu câu thật sự đem các phương diện đều nghĩ đến chiếu cổ đến có thể nên cho bao nhiêu tiền nàng là thật không nắm chắc được bất quá theo suy nghĩ vận chuyển câu câu nhãn tỉnh sáng lên nghĩ đến một cái biện pháp ôi đúng ta biết đi nơi nào tìm đáp án cùng pây đại ca sướng sở ý gì ngươi là muốn cho ngươi ba ba gọi điện thoại cùng pây đại ca có chút khó chịu trong lòng suy nghĩ đây đã có sẵn người sống sở sở ngươi không hỏi còn cho ngươi ba bà gọi điện thoại nhiều phiền phức không phải không phải cho ta ba bà gọi điện thoại thúc thúc ngươi đem điện thoại di động của ngươi tỷ cho ta dùng một chút Hắc <cầu> hắc, cầu cầu một bộ nữ hải nhi tâm tư ngươi đừng đoán bộ dáng, cho cùng quay đại ca thấy có thể bối rối. Không gọi điện thoại, kia muốn ta điện thoại làm gì? Nghi hoặc là nghi hoặc. Cùng quay đại ca vẫn là rất tự nhiên đem mình điện thoại giải tỏa sau đó đưa cho cầu cầu. Cầu cầu tay nhỏ ở trên màn ảnh tìm mấy lần, cùng quay đại ca con mắt đó là sáng lên. À, nguyên lai like ngươi là muốn nhìn phòng trực tiếp mưa đạn. Ha ha ha, cầu cầu, ngươi thật sự là quá thông minh. Cũng không, cầu cầu mở ra tình tra như núi phòng trực tiếp. Lúc này phòng trực tiếp bên trong người xem đang tại điên phát mưa đạn y kế. Ta cảm thấy việc này cũng không nhiều, cũng không coi là nhiều nặng, 150 à, xem như so sánh công đạo giá tiền. Ân, ta cảm thấy 100 đến 200 giữa đều là bình thường, bất quá cầu cầu thiện lương như vậy, ta cảm thấy cho 200 khả năng tương đối lớn. Đúng vậy à, cầu cầu sợ lão nhân kia gánh nặng gia đình lấy, còn muốn để cho lão nhân ra tìm bạn tỉnh tới cùng một chỗ làm, một người 100, cũng muốn 200-200 có thể, công việc này nhìn lên không mệt, nhưng là cái này đồ trang điểm cửa hàng diện tích không nhỏ, cần penner cũng không ít, hai người một người 100, cầu cầu cũng không tính quá thua thiệt. Sách, ta cảm thấy không có gì tất yếu, những cái kia người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đưa tiền bọn hắn liền làm, một người cho 50 là được rồi, còn lại chính là mình. Mưu đoán một đợt, Câu Câu khẳng định cho 200. Ta đi, Câu Câu nhìn mưa đạn, Câu Câu nhìn ta, ta là người trung thành nhất mụ mụ fan. Câu Câu đây một cầm điện thoại nhìn mưa đạn. Nhưng làm một chút người xem cho kích động hỏng. Bất quá bọn hắn tại trong màn đạn nói những lời kia, Câu Câu phần lớn đều xem không hiểu. Không có cách nào. Nhà trẻ đều còn không có tốt nghiệp. Nhận thức chữ thật sự là có hạn. Bất quá trong màn đạn con số, Câu Câu nhưng nhìn đến rõ ràng Cũng liền nhìn mười mấy giây mưa đạn. Cầu Cầu liền đóng điện thoại, cho 200a, hai cái ra ra một người 100, ta cảm giác cũng rất phù hợp. Tiểu Nha đầu làm ra quyết định, cùng quay đại ca cũng cảm thấy cái giá tiền này thật hợp lý. Chỉ là, hai người rất nhanh liền trợn tròn mắt, bởi vì cái kia cao lớn lão giả trở về, với lại, sau lưng còn mang theo bốn cái lão đầu nhi. Không riêng gì Cầu Cầu cùng cùng quay đại ca bối rối, liền ngay cả phòng trực tiếp bên trong tất cả người xem đều bối rối. Tình huống gì lão đầu nhi vừa rồi nghe lầm Cầu Cầu nói nhường hắn lại tìm một người, hắn làm sao một cái tìm đến bốn cái? Đúng à? Sống liền nhiều như vậy, cầu cầu cho 200 liền đã không ít, nhưng nhiều người như vậy phân 200 lại có chút ít, đây có thể làm sao chỉnh? Lão nhân này nhìn thật đàng hoàng, không phải là nhìn chúng ta cầu cầu là trẻ con nhi, liền muốn hố người a. Khó nói, biết người biết mặt không biết lòng, người quen còn hố người quen, hố hồ là người xa lạ. Yên tâm đi, cầu cầu là trẻ con nhi không giả, có thể cầu cầu lại không đốc, nàng chắc chắn sẽ không chừng mắt nhi ăn thiệt tỏi. Trong màn đạn lại là một trận điên cuồng nghị luận. Lúc này, cao lớn lão giả đã mang theo cái khác bốn cái lao đầu nhi đi vào cầu cầu trước mặt. Mặc dù đối phương nhiều người, còn đều là đại nhân. Có thể cầu cầu một chút cũng không có nhát gan ý tứ, thoải mái đứng ở nơi đó, cầu cầu hỏi: Ra ra, ta không phải nói để ngài đi tìm một người tới là được sao? Việc này ta có thể nhiều nhất cho ngài 200 khối, nếu tới hai người, các ngươi một người 100 cũng không tính thiếu. Nhưng bây giờ các ngươi có 5 người, tiền này làm sao chia nha?" Câu cầu lời kia vừa thốt ra, vừa rồi còn tại thay cầu cầu lo lắng cùng quay đại ca cùng khán giả một cái đều yên tâm. Câu cầu lại nói rất là sáo rượu. nàng đầu tiên là biểu lộ mình thái độ: "Không quản các ngươi đến bao nhiêu người, ta nhiều nhất cho 200." Sau đó Cầu Cầu lại đem vấn đề ném cho trước kia cái kia cao lớn lão giả. Ta để ngươi tìm một người tới, ngươi lại tìm đến năm cái. Tiên liên nhiều như vậy, làm sao chia chính các ngươi quyết định? Cứ như vậy, quyền chủ động vẫn là nắm tại Cầu Cầu trong tay, căn bản liền sẽ không bị người nắm mũi dẫn đi. Chương 465, Hoa Linh Nhi nuốt lời đổi ý không làm người. Chương 465, Hoa Linh Nhi nuốt lời đổi ý không làm người. Lão nhân đối mặt Cầu Cầu vấn đề, vẫn như cũng là vẻ mặt tươi cười. Ha ha ha, ai ra, ra ra không nghe lầm, ngươi gọi là ta đi lại hô một người. Hiện tại ta gọi đến năm người, là ta tự tiện chủ trương. Bất quá ngươi yên tâm, tiền ta một điểm đều sẽ không nhiều muốn ngươi, ngươi cửa hàng bên trong công việc mấy người chúng ta thương lượng, 100 khối đầy đủ. Chúng ta năm người phân một phần, một người 20 khối, kiếm đủ hôm nay tiền cơm còn chưa tính. Hiện tại thế đạm này, kiếm tiền khó a. Lao nhân nói rõ tình huống, cầu cầu trong nháy mắt giật mình. Cùng quay đại ca còn có phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng vi run sợ một cái đối với lao đầu này, lên một chút kính ý chính hắn đều nói tiền khó kiếm. Lại nguyện ý khi tìm thấy một cái công việc sau đó đem mình ông bạn già đều gọi tới, đem tiền công chia đều. Mọi người đều kiếm cái tiền cơm là được rồi. Yêu cầu này Không thể làm không thấp. Cái khác mấy cái lao nhân đều không có nói chuyện. Bất quá chỉ là đứng ở nơi đó, liền đã lộ ra rất là khẩn trương câu thúc. Hai tử, nếu là... nếu là thực sự không được nói, chúng ta mấy cái liền trở về, công việc này ngươi để lao tảo làm liền tốt. Tuổi đã cao. Mình cho mình một bậc thang, dù sao cũng so để người ta đuổi đi tốt. Một cái lao nhân trên mặt lấy có chút quấn bách nụ cười đối với cầu cầu nói một câu, sau đó quay người liền muốn rời khỏi. Thế thế, cầu cầu tranh thủ thời gian mở miệng. Không cần đi, ta không nói không cần các ngươi như vậy đi, các ngươi trước cạn công việc, còn lại tương đương song công việc lại nói, trung phi là nội tâm quá thiện lương, cầu cầu lại thế nào nhẫn tâm nhìn những lao nhân khác thất vọng mà về, nàng lưu lại hết thảy năm cái lao đầu, trong cửa hàng lập tức liền bận rộn lên đối với trong cửa hàng quầy hàng, ghế sofa, container, tụ tủ trưng bày chờ một chút bố cục, cầu cầu có mình ý nghĩ, cái gọi là nhiều người tốt làm việc, mấy cái lao nhân tại cầu cầu chỉ huy bên dưới quét rác, chuyển chuyển cửa hàng bên trong bài trí, chỉ là hai tiếng đi qua, toàn bộ cửa hàng liền đã hoàn toàn mất hết trước đó loại kia bừa bộn, khoan hay nói. Tiểu nha đầu này ý nghĩ còn đều rất tốt, những này bài trí trải qua nặng như vậy mới bay xuống thả, so với ban đầu thuận mắt nhiều. Đúng nha, hoa nhi này nhìn cũng liền 6-7 tuổi bộ dáng, chỉ huy chúng ta làm việc thời điểm thoải mái như cái tiểu đại nhân, thật nhận người hiếm có. Ai tiểu cô đương, làm sao trong tiệm này chỉ có chính ngươi đang bận, người lớn nhà ngươi đây cái này khiêng Camesa là ngươi ba ba sao? Ha ha, ta cũng muốn hỏi đâu, đây Camesa nhìn một mực tại công tác, là tại ghi âm tiết mục gì sao? Trong cửa hàng chỉ còn lại có một chút mặt đất nơi hẻo lánh quét sạch công tác, mấy cái lao nhân nhìn cầu cầu đáng yêu lanh lợi bộ dáng, đều muốn theo cầu cầu nói chuyện. À, đây là thợ quay phim thúc thúc, không phải ta ba ba. Ta cùng ta ba ba tại tham gia tiết mục mang em bé trực tiếp tiết mục. Ta ba ba đi bên ngoài làm việc, lập tức trở về. Câu câu ngắn gọn trả lời đám lao nhân vấn đề. Trực tiếp từ mình tiểu khố trong túi móc ra hai tấm trăm nguyên tiền giấy đây là nàng cùng đồng thần trước mấy ngày bán khoai lang nướng thời điểm kiếm lời tiền, hiện tại vừa vẫn phát huy được tác dụng đối với cuộc khiêu chiến này. Câu câu có mình tính toán nhỏ nhặt, nàng cảm thấy mình có 80% năm chắc có thể thông qua lần này khiêu chiến kiếm đến tiền, cho nên tại đầu tư thời điểm, câu câu muốn tận lực mình nhiều đầu nhập một chút. Bởi vì còn muốn dựa vào lão ba kiến thức y học cùng một chút kỹ thuật. Câu câu biết mình độc chiếm lần này khiêu chiến lợi nhuận là không thể nào. Nhưng là, câu câu cảm thấy mình tối thiểu nhất cũng phải cùng lão ba đến cái chia đôi chia đôi bổ đến lúc đó kiếm được tiền. Nàng cũng không cần trong nhà heo đất tiết kiệm tiền, cũng đi ngân hàng thực hiện cái sổ tiết kiệm cái gì? Có cần phải nói, mua cái vàng thỏi cái gì làm một chút đầu tư cũng là không tệ. Câu câu đem 200 khối tiền đưa về phía cái tiêu cao lớn tào lão đầu. Tao chấn cương lại là lắc đầu liên tục. Không được không được, điểm này sống chỗ nào chỉ 200 khối, chúng ta mấy cái vừa mới làm nóng người liền cho làm xong. Thu 100 khối, đủ chúng ta mấy cái ăn một bữa cơm là được rồi. Tao trấn cương nói đến từ cầu cầu trong tay rút đi 100. Còn lại 100 khối, nói cái gì cũng không cần. Cầu cầu muốn thuyết phục, có thể nàng há miệng. Chỗ nào nói qua đối phương năm cái lao đầu nhi. Cuối cùng, tao trấn cương sách một cái yêu cầu, nói chờ cầu cầu về sau nếu là có công việc nói, muốn ưu tiên cân nhắc mấy người bọn hắn lao ra hỏa là được. Tiên 100, bọn hắn chết sống không muốn đám lao nhân cứ như vậy rời đi. Cầu cầu nhìn xem bị thu thập lưu loát sạch sẽ cửa hàng, tâm lý tràn đầy cảm giác thank you. Bất quá cầu cầu bên này là viên mãn. Khoảng cách đồ trang điểm cửa hàng không xa tiệm trà sữa bên trong bây giờ lại là ồn ào lạ trời. Hoa Linh Nhi tiệm trà sữa mặc dù so cầu cầu đồ trang điểm cửa hàng sạch sẽ gọn gàng nhiều, mà dù sao cũng ngừng kinh doanh để không không sai biệt lắm nửa năm thời gian. Cơ bản vệ sinh, còn có một số công trình công cụ chờ một chút đều phải cẩn thận sạch sẽ một phen. Tại nàng cửa hàng bên trong làm việc là cặp vợ chồng đều là 60 tuổi khoảng chừng niên kỷ, tay chân lênh lếnh, làm việc đến đừng để cập nhiều nghiêm túc. Người ta đang nhìn công việc thời điểm nói xong tổng cộng giá. Toàn bộ cửa hàng sạch sẽ quét dọn một lần, thu phí là 500 khối người ta mang theo công cụ, còn có sạch sẽ sử dụng tẩy khuyết tinh, thuốc tẩy rửa chờ một chút tiêu hao phẩm. Lúc ấy Hoa Linh Nhi là một ngụm đáp ứng xuống tới, người ta kia cặp vợ chồng cũng liền bắt đầu bận rộn lên. Thuật nghiệp hữu chuyên công, mặc dù hai người này niên kỷ cũng không tính là nhỏ, nhưng làm việc đến có thể đều là một tay hảo thủ. Từ nóc nhà đến mặt tường, lại từ bàn ghế tới mặt đất, ban điều khiển bên trong đủ loại dụng cụ, đủ loại thiết bị, thậm chí là xóa xỉnh vị trí, người ta đều cho hảo hảo làm sạch sẽ. Phòng trực tiếp bên trong liền không có một người không khen hai người này. Ta thích cái ai ra, đây cũng quá chuyên nghiệp A nhìn rơi giấy bẩn thỉu hoàn cảnh biến sạch sẽ sáng lên đây cũng quá dài để ép chực chực ta ngay tại gia đơn giản làm tổng vệ sinh đều mệt mỏi gần chết đây hai lão thật được cho gừng càng già càng cay ai tiền này kiếm lấy cũng không dễ dàng à bọn hắn dùng thuốc tẩy rửa ta xem vẫn là tấm bảng hàng tính được bọn hắn chào giá thật lương tâm hại đừng nói cái khác liền bán cái này khí lực liền đáng giá số tiền này đây là đường đường chính chính vất vả tiền đây một đại thưởng một ngụm nước đều không có uống một hồi cũng không có nhàn rỗi hai người này là thật dốt sức có thể phòng trực tiếp bên trong người khen là khen Hoa Linh Nhi khuôn mặt nhỏ lại là càng ngày càng khó coi, mắt nhìn thấy một điểm cuối cùng công việc thu đôi. đồ. Hai lão cũng thu thập xong đồ vật. Hoa Linh Nhi khoanh tay đi tới. Sáu tuổi niên kỷ, trên thân đã có một loại không dễ ở trung khí trưởng. Làm xong? Hoa Linh Nhi hỏi một câu. Hai lão bên trong phụ nhân tranh thủ thời gian khuôn mặt tươi cười giải đáp. Làm xong làm xong, tiểu cô nương ngươi kiểm tra một cái, nhìn xem có cái gì không hài lòng địa phương sao có nói chúng ta một lần nữa làm. Một cái hơn 60 tuổi lão phụ nhân, đối với một cái 6 tuổi hại tử túi đầu không lưng, cũng coi là để phòng trực tiếp bên trong người mở rộng tầm mắt. Bất quá Hoa Linh Nhi hoàn toàn không có cảm thấy có cái gì không thích hợp. Tương phản, nàng còn rất hưởng thụ loại cảm giác này đen khuôn mặt nhỏ. Hoa Linh Nhi đưa tay trên bàn sờ lên, lại nhìn xem trên ngón tay có hay không cho bụi. Lòng đầu nhìn một chút trần nhà, túi đầu nhìn xem sàn nhà, nghiêng đầu lại nhìn nhìn cửa sổ thủy tinh. Cuối cùng lại tại bàn điều khiển bên trong chuyển một vòng. Hoa Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Quét dọn không tệ, rất sạch sẽ, ta rất hài lòng. Nàng lời kia vừa thoát ra, một mực đi theo phía sau nàng lão phụ nhân liền thở dài một hơi. Bất quá một giây sau, Hoa Linh Nhi lời nói xoay chuyển. Sẽ sẽ là sẽ sẽ, bất quá các ngươi chỉ làm như vậy mấy cái giờ liền muốn 500 khối, có phải hay không quá mắc? Ta cho ngươi tối đa là nhóm 200, một người cho tới chưa kiếm 100 cũng coi như tiền lương cao. Chương 466, phạm nhiều người tức giận, đơn giản đó là nhân gian lấy làm kỳ ba. Chương 466, phạm nhiều người tức giận, đơn giản đó là nhân gian lấy làm kỳ ba. Lão phụ nhân kia nghe xong Hoa Linh nhìn nói, tại chỗ liền ốc. Ngươi, ngươi nói cái gì? Nàng có chút không thể tin. Ta nói, các ngươi hai cái cũng chỉ làm gần ngửa ngày thời gian. Muốn ta 500 khối cũng quá đến tối, ta cho ngươi tối đa là nhóm 200 khối." Hoa Linh Nhi lặp lại một lần, ngữ khí rất là không kiên nhẫn. "Lần này, lão phụ nhân lần này không kèm được. Ô ô ô, không thể được à? Chúng ta có thể đều là trước nói tốt giá tiền năng lực xong a, không phải đều nói xong chưa nói thế nào trả giá liền chặt ra à. Người mặc dù trung thực, có thể Hoa Linh Nhi một đao kia không thể nghi ngờ là chém vào lão nhân da động mạch chủ bên trên để người thật sự là không tiếp thủ được." Lão phụ nhân ngữ điệu cũng biến cao hơn một chút, hốc mắt trở nên hơi có chút đỏ hồng, bởi vì quá mức kích động. Lão nhân tay cùng bờ đều có chút run nhẹ nhẹ. Chỉ là Hoa Linh Nhi chỗ nào quản cái này, nàng vẫn là đôi tay quanh tay, sắc mặt tâm trầm Cái gì nói xong, ta nghĩ đến đám các ngươi đến làm nhất tiên tài làm xong, nếu là biết các ngươi nửa ngày liền có thể làm xong, ta căn bản là không có khả năng đáp ứng cho các ngươi 500. Các ngươi khẳng định nhìn ta là trẻ con nhi, đang cùng ta giao giá trên trời. Thật sự cho rằng ta là dễ khi dễ vẫn là cho là ta là cánh nốc, tiền này liền tốt như vậy kiếm. Người mặc dù tiểu, nhưng Hoa Linh Nhi thật không nói đạo lý lên. So trong TV những cái kia phản phái hảo môn rộng rãi quá cũng không kém bao nhiêu. Khí thế bên trên Nàng còn vững vàng để ép lão phụ nhân kia một đầu. Hoa Tiện giờ phút này liền đứng tại cách đó không xa. Hoa Linh Nhi vừa rồi liền cùng hắn tiết lộ qua muốn trả giá ý nghị đối với cái này, Hoa Tiện mặc dù cảm thấy có chút không ổn, nhưng cũng không có quá nhiều ngăn cản, thậm chí, hắn còn có loại đắc ý cảm giác. Nhìn một cái, ta Hoa Tiện nữ nhi nhiều độc lập, cường hắn bao nhiêu? Các ngươi nhà ai hải tử có lá gan này, có cái này quyết đoán? Hắn là không có ý định ra mặt quản chuyện này, có thể lão phụ nhân kia bạn già cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cặp vợ chồng mưa gió mấy chục năm, lão bà tử cùng mình có thể nói là ăn cả một đời đắng đều không có hưởng qua phúc. Ra gia. người ta đều là đánh một chút mặt trực nhảy khiêu vũ, mang theo tôn tử tôn nữ đi dạo công viên hưởng thụ niềm vui gia đình. Mình lao bà tử này đây đi ra ngoài làm việc, một điểm không thể so với mình đây các lao gia kém tính. Về đến nhà còn muốn tắm một cái rửa rửa xào rau nấu cơm bận rộn việc nhà. Ta đây nghèo hèn thê tử thế nhưng là ta dùng mệnh đều muốn che chở bảo, còn có thể để ngươi một cái hoa hoa khi dễ. Lao đầu tử chỉnh lý tốt tất cả công cụ, không nói hai lời liền đi tới lao bà của mình từ bên người đem lão bà tử ngăn tại mình sau lưng nhìn về phía Hoa Linh Nhi, Lão Đầu tự nói liền mang theo mấy phần hỏa khí. nhà đầu, ngươi tuổi tác cùng chúng ta tôn nữ cũng kém không nhiều thiếu, nói cho ngươi sâu nói cạn lộ ra chúng ta láo già không hiểu chuyện. nhà ngươi trưởng đây để nhà ngươi mọc ra cùng chúng ta nói chuyện. mặc dù hỏa khí không nhỏ, có thể lão nhân gia nói cũng không quá phận. theo đạo lý lúc này sự tình cũng có chút không thể không chế. Hoa Tiện thân là gia trưởng, hẳn là kịp thời xuất thủ can thiệp. trên thực tế, Hoa Tiện cũng dự định can thiệp. hắn thấy người Lão Hán kia ra mặt, vậy mà hai người đối phó Nữ Nhi của hắn một cái. Hoa Tiện tranh thủ thời gian cũng đứng ở Hoa Linh Nhi sau lưng. Ta là gia trưởng, ta khuê nữ nói không sai, các ngươi chào giá thật sự là quá phận, cùng đoạt tiền không có gì khác biệt. Ta cho là ta nữ nhi cho các ngươi 200, liền đã phi thường thiện lương. Nói chuyện, Hoa Tiện lấy ra 200 khối tiền mặt hướng về phía trước một đưa. À, nơi này là 200 khối, ta hy vọng các ngươi muốn trong lòng còn có cảm ơn, không muốn không biết tốt xấu. Hắn còn một bộ đại từ đại bi bố thí bộ dáng. Thế nhưng là cho kia hai lão đều thấy chóng. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý đi lên. Chẳng nếu là rõ lý lẽ nhà thông thái tỉnh, làm sao khả năng giáo dục đi ra dạng này nữ nhi? thật sự không phải người một nhà không vào một nhà cửa, không riêng gì kia hai lão bị tớt đến, liền ngay cả phụ trách hoa tiện một nhà cùng quay chụp ảnh đại ca đều bị tức run rẩy. vẫn là trong thai nghe truyền đến hậu trường công tác nhân viên nhắc nhở, nói là trực tiếp hình ảnh có chút run rẩy, hắn mới khắc chế bên dưới mình cảm xúc. nương đây phá ban nhi là một chút đều không muốn lên. trước đó tiết mục vừa phát sóng, hắn với tư cách tám ít gia đình cùng quay chụp ảnh, liền bị trương kiếm loại kia kiểm chế mang em bé phương thức khí quá sức, thật không dễ kiếm chịu đồng thần ảnh hưởng thay đổi tốt hơn. hiện tại đạo diễn lại mời đến như vậy hai người ở giữa lấy làm kỳ ba. Vừa rồi có như vậy một cái trước mắt, hắn cũng cảm giác mình muốn kìm lòng không được cho cái kia hoa tiện cùng hoa linh nhi một người một cước đồng dạng tức giận. Còn có phòng trực tiếp bên trong người xem. Đây quả thực là cạn lời mẹ hắn cho cạn lời mở cửa, cạn lời đến nhà, nói xong 500, càng về sau cho người ta 200, còn như thế đương nhiên. Đúng vậy à, đây cùng những cái kia mở khóa sư phó mở xong khóa lại chém giá khác nhau ở chỗ nào? Thật đáng giận chết ta rồi, ta lần trước liền gặp phải như vậy một nhà, làm xong việc không trả tiền, đủ loại tìm lý do trừ tiền, ta lúc ấy đều muốn cho kia toàn gia đều cắt, Suy bụng ta ra bụng người, người ta làm nhanh nhưng người ta cũng không có bất kỳ sơ hở à công việc làm xinh đẹp là được rồi đây hai cha con thật phía dưới liền đây còn mình tinh đây liền như vậy giáo dục hải tử về sau ra xã hội gặp gỡ kẻ hung hãn nàng liền hối hận cơ hội đều không có ai trên thực tế ngang ngược càn rỡ quá nhiều người người thành thật càng nhiều chân chính ngoan nhân lại không mấy cái mưa đạn bên trên phần lớn đều là đang chỉ trích hoa ra cha con vô sĩ vô lại có thể hoa tiện dù sao cũng là làm qua ảnh đến người Phan cuồng vẫn là có rất nhiều cho tới bọn hắn phòng trực tiếp so với ai khác đều nóng nhiệt trực tiếp liền dùng ben một cái túi bụi lương nhiên Hoa Tiện những cái kia fan cuồng đều là đang nói kia hai lão không đúng, nói bọn hắn thu phí quá cao. Nhưng không quản là hiện trường khắc khẩu cùng trên mạng khắc khẩu có bao nhiêu hùng, sự tình cũng nên có cái giải quyết phương pháp. Báo cảnh. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy, các ngươi quá khi dễ người. Theo Hoa Tiện đem trong tay 200 khối tiền vứt trên mặt đất. Kia hai lão lòng tự trọng triệt để bị nghiền vỡ nát. Lão phụ nhân vừa tức vừa bị khuất, nước mắt vụn vụn tuôn rơi rất xuống. Lão hắn lấy ra mình điện thoại, trực tiếp bấm điện thoại báo cảnh sát. Chỉ là, Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi lại đối với cái này xem thường. Cầm báo cảnh hù dọa người vừa vận để cảnh sát đến phân xử thử, nhìn xem các ngươi thu phí có phải hay không giao giá trên trời. Hoa Linh Nhi bóp lấy eo, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, trên thân nào có nửa điểm tiểu hài nhi nên có tính trẻ con đáng yêu. Kia hai lão cũng không nói thêm gì nữa, cho cảnh sát bên kia báo địa chỉ cùng cơ bản tình huống, hai người cũng liền đi tiệm trà sữa bên ngoài trên bậc thang đang ngồi đối với loại tình huống này, cùng quay đại ca cùng một chút người xem đều có chút tâm lý không chắc, bởi vì cái này trên xã hội báo cảnh cũng không phải là vẩn năng, có quá nhiều sự tình căn bản là không chiếm được chính xác phương thức giải quyết. pháp luật có đạo đức có, chấp hành pháp luật, giữ gìn đạo đức người, cũng có. Có thể hết lần này tới lần khác đến cuối cùng đại đa số xung đột tranh chấp đều là lấy người thành thật an thiệt tồi giản xếp ổn thỏa kết thúc. Liền xem như người thành thật quyền lợi đạt được giữ gìn cùng văn hồi. Phá hư quy tắc dẫn phát mâu thuẫn kẻ cầm đầu cũng không chiếm được phải có trừng phạt đại khoái nhân tâm kết cục. Tiêu càng là thiếu chi lại thiếu. Trong lòng thật sâu thở dài, không ít người giờ phút này đều đang vì kia hai lão lặng lẽ cầu nguyện. Hy vọng đừng cho bọn hắn gặp phải ba phải quy tắc thủ hộ giả. Chương 467, theo lẽ công bằng chấp pháp. Chương 467, theo lẽ công bằng chấp pháp. Thời gian không dài, một xe cảnh sát liền dừng ở hoa tiện tiệm trà sữa cửa ra vào. Từ trên xe bước xuống một già một trẻ hai cái cảnh viên. Sau khi xuống xe thẳng đến cửa hàng bên trong, ai báo cảnh? Lớn tuổi đến cảnh viên đại khái hơn 40 tuổi, nói chuyện âm thanh trung khí mười phần. Ta, ta báo cảnh. Đồng chí, là ta báo cảnh. Làm việc vật lao hán còn là lần đầu tiên trải qua loại cục diện này. Mặc dù hắn là nguyên cáo là người bị hại, nhưng tại nhìn thấy kia hai cái ăn nói có ý tứ cảnh viên về sau, lại không tự chủ khẩn trương lên. Theo lao Hán cùng lao thái thái đi đến cảnh viên bên người. Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi cũng nhích tới gần. Bất quá kia hai cái cảnh viên nhìn thấy cùng quay đại ca thời điểm, cái kia lớn tuổi cảnh viên lại là cho mày. Ngươi là làm gì máy quay phim là tại trạng thái làm việc sao đổi lại người bình thường? Bị cảnh viên hỏi lên như vậy nói khẳng định sẽ biết sợ. Bất quá cùng quay đại ca cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, hắn chẳng những không có hoảng loạn, ngược lại vẫn rất thẳng sống lưng. Đồng chí các ngươi tốt, ta là mang em bé tiết mục tình cha như núi một tên cùng quay thợ quay phim, ta khiến camera cũng chính sử tại trạng thái làm việc. Bất quá ta quốc hữu luật pháp quy định, chỉ cần cảnh viên chấp hành không phải nhiệm vụ cơ mật, kia bất kỳ dân chúng đều có quyền lợi lấy đủ loại hình thức tiến hành giám sát. Yên tâm, ta sẽ không ảnh hưởng các ngươi chấp pháp, đây là trực tiếp, ta cũng không có khả năng cắt câu lấy nghĩa ngắt đầu bỏ đuôi bồi đen các ngươi chấp pháp quá trình. Đương nhiên, nếu như các ngươi chấp pháp quá trình có cái gì không công chính không hợp lý địa phương, ta sẽ hướng có quan hệ giám thị bộ môn khiếu lại. Cùng quay đại ca không lùi mà tiến tới. Cảnh viên chỉ là hỏi hắn một câu. Hắn cái này trực tiếp thả đại chiêu. Bất quá cũng không có biện pháp. Hoa cùng Hoa Linh Nhi đây hai cha con thật sự là quá khinh người. Với lại bọn hắn thân phận cùng kia làm việc vặt hai lão thân phận cùng địa vị xã hội chênh lệch cách xa quá lớn, không làm như vậy nói, cùng quay đại ca thật sợ kia hai lão ăn thì đòi. Cùng quay đại ca nói cũng bị phòng trực tiếp bên trong tất cả người xem nghe được. Trong màn đạn lập tức xuất hiện liên miên chọn ngón cái tiểu biểu tình. Kia hai cái cảnh viên nghe vậy mặc dù có chút không vui, nhưng cũng chỉ có thể tùy ý ca mê ra nhắm ngay bọn hắn. Không nói trước cái kia tình tra như núi tiết mục tại Long Quốc lớn bao nhiêu danh khí, liên cái này thợ quay phim nói cũng hoàn toàn tìm không ra ma bệnh. Người cần người pháp, người ta hợp pháp hợp lý giám sát, đây hoàn toàn có thể có. Không chỉ không nói gì nữa cái hai cái cảnh viên trên mặt còn nhiều thêm mấy phần nụ cười nhìn về phía lao hán cái kia lớn tuổi cảnh viên hỏi lão nhân gia ngài có thể nói một cái báo cảnh nguyên nhân sao lao hán mau tới trước từ đầu tới đuôi một năm một mười đều nói một lần bất quá lao hán vừa nói xong hoa linh nhi liền lấy tay chỉ một cái lao hán nghiến răng nghiến lợi bọn hắn hổng người bọn hắn giao giá trên trời công việc này căn bản là không đáng 500 khối ta cho 200 đã không ít các ngươi nhanh cho ta đem bọn hắn bắt lấy đến cho bọn hắn đóng ngục giam bên trong đi đầy kêu gạo quả thực là để người mở rộng tầm mắt hai cái cảnh viên đều kinh hãi đây ai đúng ai sai đơn giản không nên quá rõ ràng ngươi là cái hải tử này ra trưởng lớn tuổi cảnh viên nhìn về phía hoa thiện âm thanh trở nên càng thêm nghiêm túc đúng vậy à thế nào ta nữ nhi nói các ngươi không nghe thấy sao kia hai cái lao già nghèo đến điên rồi à điểm này công việc lại muốn chúng ta năm trăm khối các ngươi cũng không thể không làm không thể cổ vũ ai phong tạc khí hoa thiện một câu hai cái cảnh viên trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên khó trách nói phụ mẫu là hải tử đời thứ nhất lao sư đây thật là thỏa đáng không phải người một nhà không vào một nhà cửa tiến sinh sự tình đã rất rõ ràng các ngươi nếu là cảm thấy thu phí không hợp lý, vì cái gì còn sử dụng đây, đã ước định xong, người ta bỏ ra lao động, các ngươi liền phải cho người ta nên đến thù lao. Là người, tối thiểu nhất thành tín đến có a. lớn tuổi cảnh viên giáo dục lên hoa tiện đến, cái kia tuổi trẻ cảnh viên cũng hợp thời sẽ bảo. còn có người nữ nhi vừa rồi nói để cho chúng ta để người ta báo cảnh người bắt lấy đến. tại đây ta muốn tuyên bố một cái, chúng ta phục vụ đối tượng là tất cả nhân dân của chúng, không phải đặc biệt một ít người. các ngươi nói, có rất lớn tỷ vết. hai cái cảnh viên nói tự nhiên đều là đối với hoa tiện nói. Có thể hết lần này tới lần khác đây để Hoa Linh Nhi cảm nhận được khó chịu. Không nói hai lời, tiểu nha đầu này vậy mà đưa tay liền chụp cái kia lớn tuổi cảnh viên chân một cái. "Uy, các người có hay không một điểm lễ phép? Là không thấy ta vẫn là cố ý trang không nhìn thấy ta, tại sao không ai cùng ta đối thoại?" Nàng cái vô này, thế nhưng là cho kia hai cái cảnh viên triệt để cả bó tay rồi. Bất quá dù sao Hoa Linh Nhi chỉ có 6 tuổi niên kỷ, người ta cảnh viên cũng không có cùng nàng so đo ý tứ. "Vị tiên sinh này, ta nhớ ngươi tại ngươi nữ nhi giáo dục phương diện còn cần tốn nhiều hao tâm tổn trí, ngươi chẳng lẽ không dạy qua nàng cơ bản nhất lễ phép sao?" Đối với cảnh viên dùng mệnh lệnh khẩu khí nói chuyện, hiện tại còn đối với cảnh viên động thủ động cước, ngươi cảm thấy đây đều không có vấn đề sao? Lớn tuổi cảnh viên cũng là tốt bụng thuyết phục, có thể hoa tiện nếu là nghe khuyên, làm sao khả năng còn có hiện tại Hoa Linh Nhi? Ai nha ta lại không phải mời các ngươi tới nói cho ta biết làm sao giáo dục hải tử, bây giờ nói là bọn hắn lừa ta nhóm tiền sự tình, các ngươi dự định giải quyết như thế nào? Ngạo mạn đến cực hạ, Hoa tiện căn bản là không có ý thức được mình bất kỳ sai lầm nào. Hắn chắc lần này tính tình chất vấn, kia hai cái cảnh viên tốt tính cũng mất. Cái gì giải quyết như thế nào? Các ngươi trước đó đã hoàn thành miệng hiệp nghị, người ta thực hiện xong mình nghĩa vụ, hiện tại đến lượt các ngươi thực hiện các ngươi hứa hẹn. Không có gì để nói nhiều, cho người ta tính tiền a, 500, một phân tiền cũng không thể thiếu. Cảnh Viên thái độ một cái cường ngậy lên. Kia hai lão trên mặt trong nháy mắt có vui mừng. Không có khả năng, các ngươi như vậy xử lý rõ ràng đó là thiên hướng bọn hắn. Liền cho 200, muốn hay không? Còn có, ta hoài nghi các ngươi có phải hay không cùng bọn hắn có thân thích. Hiện tại các ngươi là giúp đỡ bọn hắn cùng một chỗ lửa ta nhóm tiền. Hoa Tiện nói lần nữa đổi mới ở đây cùng phòng trực tiếp bên trong tất cả người tam quan đây não mạch kín đã không thể dùng kỳ hoa để hình dung đơn giản chính là mẹ hắn đại nốc Thiên Sinh ngươi cần phải vì ngươi nói nói phụ trách vì báng vu không địa chuyện bệnh có thể đều là phải bị pháp luật trách nhiệm Hoa Tiện nói rõ ràng chạm đến kia hai cái cảnh viên danh giới cuối cùng bất quá Hoa Tiện vẫn như cũ là chẳng hề để ý bộ dáng được rồi được rồi không quản các ngươi nói thế nào tiền cũng chỉ có 200, muốn lửa ta nhóm tiền cửa nhỏ đều không có không được nói các ngươi liền cho chúng ta đem cửa hàng bên trong tất cả đều khôi phục hình dáng cũ tốt chúng ta lại tìm người khác quét dọn đó là. Linh Nhi, chúng ta đi. Căn bản liền không cho cảnh viên bất kỳ mặt mũi. Hoa Tiện nói xong, lôi kéo Hoa Linh Nhi tay xoay người rời đi. Dừng lại, các ngươi đây là thái độ gì? Có còn muốn hay không giải quyết vấn đề? Lớn tuổi cảnh viên cũng không có nghĩ đến đây đối với cha con vô lại đến loại trình độ này. Hắn liên tiếp hô mấy âm thanh, làm sao Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi đó là vờ như không thấy, dứt khoát đi cửa hàng phòng nghỉ đóng cửa một cái đối với cái này. Hai cái cảnh viên cũng lộ ra vô kế khả thi đây dù sao cũng là dân sự tranh cãi. bọn hắn quyền chấp pháp hạn phi thường có hạn đây cũng là phần lớn vô lại không có sợ hãi nguyên nhân. Bất quá lần này thế nhưng là có một cái tối om camera ống kính đang đối với lấy bọn hắn quay chụp sự tình nhất định phải có một cái viên mãn kết cục chương 468 ác hữu ác báo quá hết giận chương 468 ác hữu ác báo quá hết giận trên thực tế nếu như hoa tiện cùng hoa linh nhi quyết tâm trốn ở trong phòng nghỉ không ra nói kia hai cái cảnh viên vẫn thật là đối bọn hắn không thể làm gì có thể hết lần này tới lần khác cái này hoa linh nhi là trời sinh ngôi sao thai hoạn cảnh viên gõ cửa gõ nàng tâm phiền ý loạn tiểu nha đầu này lại là tại ống nước chỗ tiếp một buồn nhỏ nước Mở cửa ra trong ngáy mắt, nàng đây một chậu nước liền dội cho ra ngoài. Cũng ngay, "Đừng ở chỗ này lớn tiếng kêu la." Phúc. nước mặc dù không tính quá nhiều, thế nhưng trực tiếp dội cho cái kia lớn tuổi cảnh viên mặt mũi tràn đầy đều là. "Ngươi, các ngươi, các ngươi thật sự là quá phận. Hiện tại các ngươi dính liễu ảnh hưởng công vụ cùng đánh lén cảnh sát, ta theo lệ yêu cầu các ngươi cùng ta đến trong sở phối hợp điều tra." Tuổi trẻ cảnh viên bởi vì đứng tại lớn tuổi cảnh viên sau lưng tránh thoát một kiếp. Bất quá lần này hắn bạo tính tình cũng nổi lên đưa tay, liền muốn nắm Hoa Linh Nhi. "Dựa vào cái gì bắt ta? Là các ngươi giúp đỡ bọn hắn lừa bịp tiền?" các ngươi đều là người xấu. Hoa Linh Nhi người không lớn, có thể hung dữ, Nàng bị tuổi trẻ cảnh viên sau khi nắm được, đối với cảnh viên là lại bóp lại đá lại cắn. Hoa Tiện còn nghĩ qua đến ngăn cản, lại bị cái kia lớn tuổi cảnh viên ngăn lại. Lần đầu tiên cảnh cáo, lại muốn không phối hợp, ta liền đối với các ngươi dùng cơm chế biện pháp. Lần thứ hai cảnh cáo, liên tiếp hô hai tiếng, lớn tuổi cảnh viên đã có một cái tay sờ về phía bên hông. bất quá, Hoa Tiện làm sao khả năng nhìn nữ nhi bị bắt mà khoanh tay đứng nhìn. Lần thứ ba cảnh cáo, ngừng phun. cuối cùng, tại lần thứ ba đã cảnh cáo sau lớ tuổi cảnh viên trực tiếp cầm trong tay chống bạo động phun xương đối với hoa tiện bộ mặt phun ra lên. A, hoa tiện trên một giây còn tại ngăn cản hoa linh nhi bị bắt, một giây sau liền trực tiếp quát to một tiếng té ngã trên đất. hắn che mình con mắt, đau trên mặt đất ngào ngào trực hiếu, càng vò càng đau, cuối cùng trực tiếp trên mặt đất đánh lên lăn Hoa linh nhi mặc dù hung, nhưng nhìn thấy mình ba ba thảm như vậy, trong lòng cũng cuối cùng sinh ra một vẻ sợ hãi. Cuối cùng, hai cha con trực tiếp bị mang tới xe cảnh sát, mà kia hai lão cũng đi theo cùng quay đại ca xe đi cục cảnh sát. Chơi thật đến cục cảnh sát. Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi triệt để hữu xỉu nhi 500 khối tiền thống khoái cho. Còn đối với Cam mê gia thành khẩn công khai xin lỗi. Cũng may mắn Hoa Tiện không có đối với cảnh viên xuất thủ, Hoa Linh Nhi lại là cái bên trên nhà trẻ hại tử. Không phải nói, giam giữ nửa tháng đều là nhẹ. Có thể mặc dù bọn hắn thu vào phải có trừng phạt. Phong trực tiếp bên trong đại bộ phận người xem vẫn cảm thấy chưa hết giận. Tối thiểu nhất, cùng quay đại ca vẫn là rất khó chịu. Cảm thấy đối bọn hắn cha con trừng phạt không đủ. Bất quá rất nhanh, cùng quay đại ca cùng những cái kia người xem hơi thở liền thuận. Hoa Tiện Hoa Linh Nhi hai cha con từ cục cảnh sát ra sau đó lại trực tiếp đi tiệm trà sữa. Kết quả xa xa đây hai cha con liền nhíu mày. "Ba ba, phía trước kia một nhà là chúng ta tiệm trà sữa sao?" Hoa Linh Nhi hỏi một câu, con bất thời gian vuốt vuốt mình con mắt, cho là mình có phải hay không hoa mắt. Hoa Tiện híp mắt dùng sức nhìn về phía trước. Nhìn hồi lâu, cái gì cũng không có thấy rõ. "Linh Nhi, ba ba con mắt hiện tại còn đau, cái kia phun sương quá lợi hại, ta đều rửa mười mấy lần vẫn là khó chịu rất. Xa thấy không rõ. Tới gần coi như không chỉ là có thể thấy rõ, còn có thể nghe đến lẩm đẩm mùi tối." Hoa Linh Nhi nắm lỗ mũi, nhìn tiệm trà sữa cánh cửa xếp bên trên cùng trên biển hiệu từng mảnh từng mảnh màu vàng màu nâu trực tiếp mắt tròn trọn. Hoa Tiện càng là trực tiếp phát nổ nói tục, nơi nào còn có nửa điểm mình tinh phong phạm. Ngoa tào, ai mẹ hắn hướng ta trên cửa chính lão phần. Hẹ. Nói chuyện lớn tiếng tất nhiên hắc khí. Hoa Tiện kém chút đem ngày hôm qua buổi tối cơm đều cho phun ra. Một màn này, trực tiếp cười phun ra phòng trực tiếp bên trong người xem. Phúc ha ha ha ha. Không được, chết cười ta, đây huyện thế báo đến quá nhanh, tuyệt diệu. Ha ha ha, lần này 500 khối có thể không giải quyết được. Không phải ưa thích tiết kiệm tiền sao mình thanh lý à? Chậm chập, đây ai làm nha? Quả thực là tang, làm, tâm, đến, bệnh, trôi, khủng, lượng Jesu cô. Vừa rồi ta còn cảm thấy đối bọn hắn xử phạt quá nhẹ, tâm lý đang ngột ngạt. Lần này, ta tuyến sữa đều thông suốt. Một chữ, tuyệt. Mù đoán một đợt. Hiện tại cùng quay đại ca khỏe miệng sợ là so ác cờ cũng khó khăn ép. Ha ha ha. Trong màn đạn phần lớn đều là ha ha ha. Bất quá cùng quay đại ca vẫn là phải có điều cố kỵ, không thể cười quá cản rỡ Chính là, phòng trực tiếp bên trong trực tiếp hình ảnh lại run rẩy lên. Báo cảnh, báo cảnh. Hoa Tiện luôn một cái thiên hôn địa ám, thật không dễ qua cái kia sức lực sau đó cầm lấy điện thoại liền bắt đầu báo cảnh, báo xong cảnh, Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi cũng không trở về cửa hàng, ngay tại đường phố ngồi lấy. Xung quanh cửa hàng có thật nhiều chủ cửa hàng đã sớm tại bọn hắn trước đó cãi nhau thời điểm liền chú ý tới bọn hắn. Hiện tại bọn hắn ngồi tại đường phố bên trên, cũng không có một người đi qua phản ứng bọn hắn. Hừ, kia hai cái lao quỷ nghèo so với chúng ta sớm đi không sai biệt lắm nửa giờ, khẳng định là bọn hắn làm. Hoa Linh Nhi thở phì phì nói đến, cúi đầu nhìn thấy mấy con dơ lên một khối nhỏ bánh mì cắn kiến, trực tiếp một cước toàn bộ dâm chết. Không sai, khẳng định là kia hai cái lao giả, nhìn lần này cảnh sát sau khi đến còn thiên hướng không thiên hướng bọn hắn. Hoa Tiện cũng đồng ý Hoa Linh Nhi suy đoán. Lầm bầm vài câu sau đó, Hoa Tiện bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Đúng, xung quanh trong cửa hàng khẳng định có giám sát, chúng ta đi xem giám sát liền biết ai làm. Giống như là tìm được sự tình mấu chốt. Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi hứng thú bừng bừng liền đi xung quanh cửa hàng. Uy, người cửa hàng bên trong giám sát đâu, nhanh cho ta điều ra đến, ta muốn nhìn. Ai nha nói ngươi đâu, trước đừng làm ăn. Cho chúng ta đem giám sát điều ra đến. Uy, ngươi là đứa sao? Đi thôi đi thôi, chúng ta đi nhà khác hỏi một chút. Tiệm này lao bản là cái điếc. Biện pháp đích xác là biện pháp tốt. Có thể làm sao? Đây hai cha con là thật không biết nói chuyện. Hát miệng đó là mệnh lệnh giọng điệu, tư thế kia để ai nhìn đều sẽ không thoải mái. Kết quả chính là gặp tính tính tốt liền không để ý tới bọn hắn. Gặp cái tính khí kia nổ, trực tiếp liền cho bọn hắn đuổi ra ngoài. Cảnh sát còn chưa tới, sừng sốt để bọn hắn đem xung quanh rất nhiều cửa hàng lao bản đều cho đắc tội ánh sáng. Mà chờ cảnh sát đến đối với hoa hoa lục lục cánh cửa xếp soi mấy tấm tướng sau đó, vậy mà cũng là cái thứ nhất nghĩ đến điều giám sát phương pháp. Có thể đi một vòng xuống tới ngươi nói có trách hay không? Cả con đường tất cả cửa hàng trước cửa giám sát hoặc là hỏng, hoặc là đó là không có mở. Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi mới từ cục cảnh sát đi ra. Hiện tại xuất cảnh xử lý bọn hắn chuyện này, cảnh viên mặc dù không phải trước đó kia hai cái, thế nhưng biết bọn hắn cha con. Đi, hiện tại cũng không có cái gì cái khác biện pháp tốt, ngươi sự tình chúng ta khẳng định sẽ xử lý, đợi khi tìm được kẻ tình nghi sau đó, chúng ta sẽ trước tiên thông chi các ngươi. Bất quá là một câu tại bình thường bất quá lời xa giao, hai cái cảnh viên căn bản cũng không để ý tới Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi cái khác yêu cầu vô lý, quay đầu lên xe liền đi. Cuối cùng, thối thoát cánh cửa xếp trước. Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi mắt lớn trừng mắt nhỏ, đây mình đều là khí nhưng lại không chỗ phát tiết. Nếu không, lại đi nhân tài thị trường nhìn xem tìm người đến dọn dẹp một chút chương 469, xem ra ngươi chẳng bằng con chó. Chương 469, xem ra ngươi chẳng bằng con chó. Ai, xem ra cũng chỉ có đi cái kia địa phương nhìn lại một chút. Từ vừa mới bắt đầu lời thề son sắt nghiến răng nghiến lợi. Hoa Linh Nhi hiện tại đã trở nên có chút thủ rũ. quá nhiều sự tình căn bản liền không có hướng phía nàng hy vọng phương hướng phát triển, đây để nàng cảm thấy rất bị đả kích liên ngay cả hoa tiện cũng mất vừa rồi loại kia tinh khí thần hai cha con tựa như xương đánh quả cả tiểu xịu bẹp lên xe đi trước đơn giản ăn một điểm cơm trưa sau đó lại lái xe đi nhân tài thị trường có lẽ là bởi vì nhà hàng nhân viên phục vụ đối bọn hắn đầy đủ cung kính một bữa cơm công phu hoa linh nhi vừa tìm được tự tin chờ đến đến nhân tài thị trường nàng từ sau sắp xếp sau khi xuống xe ánh mắt bắt đầu liếc nhìn những cái kia hoặc đứng hoặc ngồi sổn chờ công việc quỷ nghèo nón bất quá kỳ bái là rõ ràng buổi chưa đến thời điểm bọn hắn vừa xuống xe liền có rất nhiều người xuống tới cầu bọn hắn cho công việc làm mà bây giờ những cái kia người tựa như là nhìn không thấy bọn hắn một dạng. thợ ơi, uy, làm việc, không muốn kiếm tiền sao? Hoa Linh Nhi hô một cú họng, trong mắt kinh bị không che giấu chút nào. nàng đây một cú họng hô xong thật là có hiệu quả, mấy chục đạo ánh mắt trong nháy mắt đều tập trung vào bọn hắn cha con trên thân. chỉ là những ánh mắt kia quá bất tiện để Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi đều cảm giác phía sau lưng hơi tê tê. có một cái ngậm lấy điếu thuốc gầy gò lao hán, phun ra một ngụm sương mù sau đó lạnh giọng hỏi một câu. cái gì công việc? cuối cùng có người thuyết lời, mặc dù ngự khí bất tiện, cũng tốt hơn bị gạt sang một bên. Hoa Tiện tranh thủ thời gian giải đáp trên mặt vậy mà không tự chủ gạt ra vẻ tươi cười. Thanh lý cánh cửa xếp sống vẫn là rất tốt làm. Hắn nói nhẹ nhõm, bất quá lao hắn lại là cười lạnh. À, tốt làm xong làm người làm sao không làm người kia cánh cửa xếp bên trên sẽ không bị người lao cướp ta. Nói xong, lao hắn lại sâu sắc hít một hơi thuốc, chậm giây phun ra một cái thật dài của khói. Hắn một câu nói kia trực tiếp để phụ cận tất cả chờ công việc người đều cười ha ha lên. Giờ khắc này Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi đã thành bị đàn trào đối tượng để cho hai người loại kia tự xưng là cao nhân một bậc lòng tự trọng thu vào rất lớn tổn thương. Hoa Tiện sắc mặt thay đổi mới biến, kém một chút liền muốn làm trận bạo tẩu. Cũng may cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Trên mặt cười so với khóc đều khó nhìn, Hoa Tiện nói tiếp đi. Thật đúng là có chút vật dơ bẩn bị người bôi lên tại cánh cửa xếp bên trên. Bất quá cánh cửa xếp cứ như vậy lớn, từ sắt vách cửa hàng tiếp một cây ống nước, cũng tốt thanh thề. Các ngươi có người nguyện ý làm sao? Hoa Tiện nói chuyện thời điểm ánh mắt quét tới bất lui. Hắn hy vọng nhiều lúc này có một đám người lao ra cướp cùng hắn đi. Ngươi có thể cho bao nhiêu tiền? Không biết là ai hô một tiếng, người xung quanh huyên náo lập tức yên tĩnh trở lại. Bao nhiêu tiền? Hoa Tiện bị hỏi hơi chút sững sờ quay đầu nhìn xem đứng tại bên cạnh mình Hoa Linh Nhi, Hoa Linh Nhi lúc này đứng dậy, duỗi ra một đầu ngón tay, ban đầu nói chuyện gầy gò lao Hán cười một tiếng một nghìn, lao Hán tự nhiên là cố ý nói như vậy, Hoa Linh Nhi nghe xong lại là nổ, nghèo đến điên rồi sao một chút kia hàng dám muốn một nghìn ta nói là một trăm, một trăm đều làm lợi các ngươi, há một liền không nói tiếng người, Hoa Linh Nhi tiếng nói vừa ra, xung quanh cơ hồ tất cả người ánh mắt đều chăm chú vào nàng trên thân, gầy gò lao Hán lại là hừ lạnh một tiếng, nghiến mắt liếc một cái Hoa Linh Nhi, hừ đã điểm này công việc tại các ngươi trong mắt như vậy không đáng giá nhất tới chính các ngươi làm sao không làm kia một trăm khối giữ lại mình mua quan tài không tốt sao còn mớn người làm cái gì vị này đắc hơn là một điểm đều không quen lấy Hoa Linh Nhi ngươi ngươi đây là nói lời gì Hoa Linh Nhi quả nhiên bị tốt đến Trừng trong mắt liền bắt đầu chất vấn tiếng người nha nghe không hiểu sao chẳng lẽ ngươi không phải người trợ trợ không đúng rồi cậu cũng có thể nghe hiểu tiếng người nha xem ra ngươi chẳng bằng con chó lao hắn kia kéo dài chuyển vận lại đưa tới người xung quanh một trận cười vang Hoa Linh Nhi là quần vọng tự đại không coi ai ra gì yêu luồng địch đại tiểu thư tính tỉnh có thể luận cãi nhau khẩu tài nàng làm sao có thể là cái này gầy gò lao hàn đối thủ một câu bị chẹn họ gần chết hoa linh nhi sửng sốt một chữ cũng nói không ra cũng tận đến giờ phút này hoa tiện bỗng nhiên ý thức được một vấn đề những này người thật giống như là vận thành một cỗ dây thừng nhất trí đem đầu mâu nhắm ngay bọn hắn cha con chẳng lẽ cùng trước đó kia hai cái quét dọn vệ sinh láo gia hỏa có quan hệ nghĩ tới đây hoa tiện mạch suy nghĩ một cái đều đạt thông thật sự là như thế nói mình cùng nữ nhi tại nơi này tuyệt đối là không chiếm được tiện nghi gì khác không nói thật trọc giận những này người người ta cùng nhau tiến lên. Một người đá một cước đánh một quyền, mình cùng nữ nhi cũng gánh cũng được. Với lại pháp không trách chúng, sợ là đến lúc đó muốn xuất khí cũng khó khăn. Hoa Tiện vẫn thật là thông minh một lần. Vừa nghĩ đến đây, hắn tranh thủ thời gian dùng tay kéo kéo Hoa Linh Nhi, lại gạt ra một vệ so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Hoa Tiện đối với những cái kia chờ công việc nhân đạo, giá tiền cũng không phải chết, chỉ cần có thể đem công việc làm xong, mọi chuyện đều tốt thương lượng, chúng ta có thể cho giá, các ngươi cũng có thể trả giá không phải, chúng ta thương lượng đi. Trong ngôn ngữ cuối cùng có mấy phần ôn hòa. Hoa Tiện còn ám đâm đâm gạt giá Hoa Linh Nhi lui về sau hai bước. Người khuê nữ vừa rồi đưa ra một ngón tay, vậy liền dựa theo chừng một ngàn a, có thể tiếp nhận nói, công việc này ta tiếp. Đồng nhiên, một đạo có chút quen thuộc âm thanh tại Hoa Tiện bên thai cách đó không xa vang lên, thuận theo âm thanh phương hướng nhìn lại, Hoa Tiện liếc mắt liền thấy được hai cái người quen. Trước đó bị hắn thuê đi quét dọn vệ sinh hai lão không biết lúc nào xuất hiện ở trong đám người, lúc này đang cười mỉm nhìn mình. Các ngươi, Hoa Tiện hơi chút do dự, Hoa Linh Nhi liền mở ra miệng, các ngươi còn muốn lửa tai nhóm tiền, không có khả năng, trả ra 500 Công việc này có người hay không làm? Nàng toàn bộ cửa hàng đều sạch sẽ một lần mới hoa 500 hiện tại một cái cánh cửa xếp nàng cũng ra 500 hoa Linh nhi cho rằng nhất định có người cứ làm bất quá nàng hô xong sau đó hiện trường lại là bỗng nhiên trở nên yên lặng như tờ hoa tiện lại kéo hoa Linh nhi tự mình đến đến kia hai lão trước mặt đi đường trang chúng ta cánh cửa xếp bên trên đồ vật đó là các ngươi làm cho há thật sự cho rằng các người làm không chê vào đâu được còn có tâm tình lừa bị tiền sợ đến lúc đó các ngươi khóc cũng không tìm tới dọc. ta khuyên các ngươi hiện tại chủ động ngoan ngoãn đi cho ta đem trên cửa đồ vật làm sạch sẽ nói không chừng ta vừa cao hứng còn có thể tha thứ các ngươi Không phải nói, hoa tiện muốn dọa người. Có thể rất rõ ràng, kia hai lão không phải là bị dọa đại, căn bản một điểm đều không có sợ. Đừng nói nhảm, thiếu 1000 không làm, với lại muốn trước đưa tiền. Nghe vậy, hoa tiện đó là nghẹn. Sự tinh liền như vậy rằng co tại một bước này. Mắt thấy thời gian từng giờ trôi qua, những cái kia chờ công việc người cũng bắt đầu dần dần rời đi. Hoa tiện cha con có chút trầm không nhẫn nhịn. Ai nha được thôi được thôi, 1000 liền 1000, thu khoản mã lấy ra. Chương 470, chân tử hàm linh quang chợt hiện. Chương 470, chân tử hàm linh quang chợt hiện. Theo 1000 khối tiền tới sổ. Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi hôm nay có thể nói là chuyện để bị xã hội hào hảo giáo dục một lần. Buổi tối hôm nay, sợ là đây hai cha con ngủ đến nửa đêm đều có thể bị tức tỉnh. Mà tình cha như núi số 2 từ phòng trực tiếp bên trong, Trần Phong cùng Trần Tử Hàm lại hoàn toàn là một loại khác phong cách vẽ. Cầu cầu đồ trang điểm cửa hàng cùng Hoa Linh Nhi tiệm trà sữa tại cùng một cái phố, cách xa nhau tối đa cũng cũng chỉ có 5, 600 mét khoảng cách. Ma Nang Dày nhà máy, thì tại Ma đô một cái khu công nghiệp bên trong, dây nhà máy nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, sản xuất xưởng, nhà kho, thậm chí còn có mình xe tải. Bởi vì nhà máy còn không có hoàn toàn đóng cửa, công nhân cũng là có sẵn. Chỉ cần một lần nữa rót vào tài chính, nhà máy lập tức liền có thể lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển, lại cùng tiệm trà sữa cùng đồ trang điểm cửa hàng khác biệt. Trần Tử Hàm có thể rót vào tài chính khởi động, thế nhưng là có 5 vạn khối hạn mức, nàng khiêu chiến phong hiểm lớn nhất. Nhưng là một khi đi vào quỹ đạo bắt đầu vận hành, lợi nhuận cũng không thể nghi ngờ là lớn nhất. Dù sao nhà máy âm lượng còn tại đó. Liên nhìn Trần Tử Hàm có hay không bản sự kia. Buổi sáng từ quán cà phê cùng Đồng Thần cùng cầu cầu phân biệt sau đó, Trần Phong liền cùng Trần Tử Hàm đi vào dãy nhà máy. Dây nhà máy công nhân còn cho bọn hắn làm nghi thức hơn nên, biểu đạt đối bọn hắn kỳ vọng. Tại đám công nhân trong miệng, Trần Phong hiểu được một chút liên quan tới nhà máy nội tình. Nguyên lão bản sở dĩ mắt xích tài chính được gãy. Nguyên nhân căn bản là trong nhà lão bà đầu tư cổ phiếu dẫn đến. Tựa như là nữ nhân kia không chỉ giấu giếm nguyên lão bản đem trong nhà phòng ở xe đều cho thế chân, còn từ một chút vay online bình đài làm không ít tiền. Bên này lão bản mới từ ngân hàng vay muốn mở rộng nhà máy, bên kia lão bà hắn tiền liền toàn thua thiệt xong. Không có cách nào. Vì tình yêu, nguyên lão bản lựa chọn từ bỏ mình sự nghiệp. Bất quá nguyên lão bản nói xin lỗi đám công nhân cuối cùng kết toán tiền lương thời điểm, toàn bộ công nhân đều cho thêm một tháng cơ bản tiền lương đây cũng là dạy nhà máy vì cái gì đều muốn đóng cửa, công nhân đều còn chưa đi nguyên nhân. bất quá, trần tử hàm cũng không tâm tình giải những cái kia. nhà kho đây chúng ta đi trước nhà kho nhìn một cái đi. tiểu nha đầu đi đường đều mang gió, nhưng là nguyên lai like phó trưởng xưởng hiếm có hỏng. đi đi đi, ta mang các ngươi đi. phó trưởng xưởng thế nhưng là thường xuyên nhìn tình cha như núi trực tiếp. hắn cũng biết trước mặt cái tiểu nha đầu này hậu trưởng cứng đến bao nhiêu đừng nói cái gì khiêu chiến không khiêu chiến, quy tắc bất quy tắc. nếu thật là đem trần tử hàm tao hứng. Dây nhà máy liền căn bản không có khả năng đóng cửa. Vì trong xưởng trên dưới 100 hào công nhân, cái này định nọt đính hót, hắn nguyện ý khi Nhà kho ngay tại nhà máy bên cạnh. Sáng loang khóa lớn mở ra, một cỗ nồng đậm dày mới hương vị liền đập vào mặt đây nhà kho diện tích không tính lớn, nhưng báo hòa chữ hàng nói, cũng phải lưu cái mấy chục vạn xong mang hộp đóng gói dậy. Bất quá Trần Tử Hàm trong tưởng tượng nhà kho hàng hóa chồng chất như sơn hình ảnh cũng không có xuất hiện. To lớn nhà kho, cũng chỉ có nam tường một bên kệ hàng bên trên có hàng hóa bày ra. Bất quá cái này cũng hợp lý. Nhà máy nếu là kinh doanh không tốt, lão bản kia liền sẽ không vay mở rộng kinh doanh. Mắt xích tài chính được gãy, không phải là bởi vì hàng hóa hàng lế độc lại. Trần Tử Hàm cũng không nhăn nhó, tay nhỏ một chỉ nam tưởng kệ hàng hàng hóa, hỏi: "Những cái kia hàng là tình huống như thế nào, là nguyên nhân gì không có bán ra kiểu dáng không tốt vẫn là tàn thứ phẩm? Đây vấn đề nhỏ, hỏi còn rất giống mô tượng dạng." Phó trưởng xưởng cười một tiếng, cùng Trần Tử Hàm nói chuyện thời điểm, vì chiếu cố Trần Tử Hàm thân cao, thân thể con thành cơ hồ 90 độ gấp vòng. "Không không không, không phải tàn thứ phẩm, cũng không phải kiểu dáng không tốt, xưởng trưởng, ngươi nghe ta cùng ngươi báo cáo." Một tiếng xưởng trưởng, cho Trần Phong cùng Trần Tử Hàm gọi đều là sững sở bất quá rất nhanh, trần tử hàm liền tiến vào nhân vật. ân ân, ngươi cùng ta hồi báo một chút ta. nhỏ giọng tuyến còn cố ý giảm thấp xuống, trần tử hàm chắp tay sau lưng bộ dáng kém chút để trần phong cười phun ra. phong trực tiếp bên trong người xem cũng bị đùa không được, trong màn đạn tất cả đều là tiếng cười cười nói nói. phó trưởng sưởng mang theo trần tử hàm đi vào kệ hàng trước, trực tiếp cầm một cái giày hộp, đem cái nắp mở ra. một đôi hai bên mang theo đáng yêu cánh nhỏ hoàng bạch phối màu đồng hài lập tức xuất hiện ở tất cả người trước mặt. xưởng trường ngươi nhìn, dây này tại trên internet bán khá tốt, chúng ta trước đó vẫn luôn là cùng không đủ cầu. Vậy hàng bên trên những này sở dĩ không có bán ra, là bởi vì số đo thiết kế giống như có chút quá lớn rồi. Người ta mua giày đương nhiên đều mua vừa chân, người bán bên kia cũng là cái gì số đo bán chạy vẫn vào cái gì số đo. Cho nên đây một nhóm xích lớn mã đồng hài liền như vậy bị đặt ở nhà kho bên trong. Phó trưởng xưởng nói chuyện thời điểm, Trần Tử Hàm tự mình cầm lấy một đôi giày, còn hướng chân mình bên trên so đo. Cũng không phải, giày này ngoại trừ tạo hình cùng đồng hài có quan hệ, số đo cùng đồng hài coi như có chút không đắp phối. Tân, đích xác là có chút lớn, bất quá liền như vậy một mức để đó, chẳng phải là quá lãng phí? Với lại ta có thể rót vào vốn lưu động chỉ có 5 vạn. Đây nếu là mù quáng bắt đầu sản xuất nói, phong hiểm quá lớn. Dù sao ngươi cũng đã nói, giày này là trước kia rất hot, hiện tại cũng không nhất định. Một khi tài chính đều bị sáo trụ, hàng bán bất động, cái kia chính là tử cục. Cho nên ta cảm thấy chúng ta nhà máy muốn thành công vượt qua lần này khó khăn nói, vẫn là trước tiên cần phải xử lý đây một nhóm tồn kho, mở rộng vốn lưu động bản. Sau đó, tại xử lý nhóm này tồn kho thời điểm, tìm kiếm mới nổ khoản đồng hải, để nhà máy kiện kiện khang khang chuyển lên. Trần Tử Hàm như có điều suy nghĩ, vừa nghĩ vừa phân tích, vẫn thật là có như vậy điểm đầu góc buôn bán bất quá, nhóm này Tồn Kho xử lý như thế nào đây đó là cái nan đề. Tôi người nói chúng ta nhà máy trước đó làm dậy đều là tại trên internet bán nhà máy có mình bán hàng qua mạng sao? Trần Tử Hàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía phó trưởng xưởng hỏi. Phó trưởng xưởng tranh thủ thời gian lắc đầu. Chúng ta nhà máy không có bán hàng qua mạng, đều là cùng cái khác thực thể cửa hàng cùng bán hàng qua mạng hợp tác, chúng ta một mực sản xuất. A. Trần Tử Hàm gật gật đầu. Mặc dù đem trước mắt tình cảnh phân tích đạo lý rõ ràng, phá cục phương hướng cũng đại khái sáng tỏ. Có thể làm sao phóng ra trước mắt bước đầu tiên, giải quyết Tồn Kho thu hoạch được càng nhiều tài chính đó là cái rất lớn nan đề. Xuyết, an tĩnh một chút, để ta ngắm lại. Đống Nhiên đến một câu như vậy, Trần Tử Hàm đôi tay ôm lấy một cái giày, trực tiếp nhắm mắt lại động lên đầu óc. Trong khoảnh khắc, mấy cái từ mấu chốt tại nàng trong đầu bắt đầu sắp xếp tổ hợp đồng hài kiểu dáng rất không tệ, khối lượng cũng rất tốt, vì sao lại xuất hiện tồn kho hàng đế bởi vì lớn, điểm này không phù hợp đồng hài định vị. Nha trẻ xuyên không được, học sinh tiểu học cũng xuyên không được. Nghĩ đến học sinh tiểu học, trần Tử Hàm cái đầu đỗng nhiên ngứa một cái. Trong chớp nhoáng này linh quang chợt hiện. Nàng trong đầu xuất hiện một cái mạng Học sinh tiểu học có thể sẽ cảm thấy ngây thơ, nhưng đối với ta cái này sinh viên đến nói vừa vặn. Khả năng này là một chuyện cười, nhưng cũng tuyệt đối không phải không có lựa thì sao có gói. Vừa nghĩ đến đây, Trần Tử Hàm nhắm con mắt đống nhiên mở. Ta có biện pháp. Chương 471, sóng gió càng lớn, cá càng quý. Chương 471, sóng gió càng lớn, cá càng quý. Ý định gì? Phó trưởng xưởng lập tức biểu hiện ra một bộ kinh hỉ bộ dáng, cho đủ Trần Tử Hàm cảm xúc giá trị. Trần Phong cũng rất là hiếu kỳ mình kêu bình thường chỉ biết là đại lực xuất kỳ tích quê nữ có thể muốn ra biện pháp gì tốt. Theo phó trưởng xưởng cùng một chỗ, Trần Phong cũng không khỏi đến vi, vi không người nhìn về phía cùng Trần Tử Hàm. Trần Tử Hàm cười một tiếng, lắc lắc trong tay mình cái kia giấy. Ai nói Đồng Hải liền nhất định phải bán cho Tiểu Hải Nhi, các ngươi cũng đừng quên, có ít người so Tiểu Hải Nhi còn ngây thơ. Trần Tử Hàm thừa nước đục thả câu, một câu trực tiếp để Trần Phong cùng Phó trưởng xưởng được vòng. Làm cái gì cười, còn có người so Tiểu Hải Nhi ngây thơ Đồng Hải Đồng Hải, không bán cho trẻ em, còn bán cho lão nhân sao? Trần Phong nghĩ mãi mà không rõ Trần Tử Hàm lời nói bên trong hàm nghĩa, nhịn không được cười nhạo lên. Trần Tử Hàm lườm hắn một cái, cũng không tức giận. Phẩm, ngươi tế phẩm. Trần Phong đột nhiên ý thức được Trần Tử Hàm là nghiêm túc. Hắn cũng không cười, túi đầu sờ lên càng nghiêm túc suy tư lên. Bộ kia xưởng trưởng cũng đi theo nghĩ, miệng bên trong còn tại nhỏ giọng lẩm bẩm. So tiểu hài nhi còn ngây thơ người không đều là càng lớn lên vượt thành quen biết sao? Từ khóc giáng sinh đến y nha học nói, á từ học tập đi đường đến đi vào nhà trẻ. Sau đó đó là tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học, tốt nghiệp, công tác, kết hôn sinh con chờ chút. Trong môi vẫn không có kết giải, phó trưởng xưởng cùng Trần Phong gấp thẳng vào đầu. Ai nha hằm hằm, ngươi liền nói cho ba ba có được hay không, đừng đánh bí hiểm, đều cho ta gấp chết. Trần Phong là không có chút nào ra trưởng bao phụ. kéo Trần Tử hàm cánh tay lại bắt đầu mánh nam nũng rượu. Cái kia nhăn nhó thân hình, biến hình cờ liếp tâm thanh cùng chu chu mọ bộ dáng cho Phó trưởng sưởng nhìn sướng suốt một chút. Liên ngay cả phòng trực tiếp bên trong người xem cũng đều bị lôi một cái kinh ngạc. Ta đi, đây thứ đồ gì? Chu Tả lùi tán. A thật buồn nôn, lão tử vừa ăn hết một ngụm bún gạo, Trần Phong tiện nhân này như vậy dày vò, kia bún gạo trực tiếp từ lỗ mũi của ta trong mắt lại phun ra ngoài, hại ta còn phải một lần nữa ăn một lần. Ha ha ha, mánh nam núm rượu hẳn là Trần Phong tuyệt chiêu à? Ta đoán hắn đó là như vậy bắt lấy kinh công bê bì Đừng chê cười Trần Phong, các ngươi biết so Tiểu Hải Nhi còn ngây thơ người là cái gì người sao? Ai nha, ta mới không quan tâm cái gì người càng ngây thơ, ta chỉ quan tâm như thế nào mới có thể mua được trần tử hàm trên tay kia khoảng giày, thật là quá đáng yêu. Đúng vậy a, đúng vậy à, ta cũng ưa thích, mặc dù ta là sinh viên, nhưng ta cảm thấy cái này đồng hài siêu cấp thích họ ta. Nhanh lên kết nối. Chờ một chút. Ta giống như hiểu được Trần Tử Hàm lời nói, so Tiểu Hải Nhi còn ngây thơ người, sinh viên. Ngoa tạo. Thật đúng là, sinh viên thế nhưng là một cái thần kỳ cơ thể, trong suốt, ngu xuẩn, ngây thơ, ngốc nghếch, da dòn a. Còn khó chết. Ha ha ha, Trần Tử Hàm không phải là muốn đem Đồng Hải bán cho sinh viên a nói không chừng cái này thật đúng là cái biện pháp tốt đây. Cũng chính là Trần Phong cùng dạy nhà máy phó trưởng xưởng bây giờ nhìn không đến phòng trực tiếp bên trong mưa đạn. Không phải nói, bọn hắn liền biết Trần Tử Hàm nói là có ý gì. Bị Trần Phong một trận lay động. Trần Tử Hàm cảm thấy có chút mất mặt. Đi ba ba, ta nói người kỳ thực đó là sinh viên, ngươi bình thường soát video nhỏ thời điểm có thể hay không đừng tổng nhìn mỹ nữ khiêu vũ, cũng theo vào một điểm trào lưu mới sự vật. ghét bỏ đẩy ra Trần Phong, Trần Tử Hàm càng xem trong tay mình dạy càng thích hợp bán cho sinh viên. Trần Phong bị Trần Tử Hàm nổ nước bọn, đó là trực tiếp dọa một cái chân hồn xuất hiếu. Thứ đồ gì nhìn tiểu tỷ tỷ khiêu vũ, ta cũng không nhìn qua, ta đồng dạng đều nhìn sửa móng lửa. Trần Phong bối rối giải thích, sợ đúng lúc đoạn này bị lao bà của mình nhìn thấy. Bất quá phó trưởng xưởng lại là nhãn tình sáng lên, trên mặt nghi hoặc trong nháy mắt bị kinh hỉ thay thế. Đúng thế, cái này thật đúng là cái biện pháp tốt. Chúng ta trước đó đều quá cứng nhắc. Phó trưởng xưởng cao hứng đôi tay đập thẳng bắt đùi, đối với Trần Tử Hàm liền nâng lên ngón tay cái. Lợi hại lợi hại, ta cái này dựa theo xưởng trưởng chỉ thị, đi tìm cửa hàng thương lượng một chút chi tiết. Bộ này xưởng trưởng vẫn là cái nóng nội. Nói chuyện công phu, liền muốn đi cùng trước đó hợp tác cửa hàng liên hệ. Chờ một chút. Chỉ là, phó trưởng xưởng vừa rồi quay người, Trần Tử Hàm liền gọi lại hắn. Cùng người khác hợp tác nói, chúng ta lợi nhuận có phải hay không muốn bị phân đi một bộ phận đã dạng này, chúng ta vì sao không mình mở một cửa tiệm mặt? Thực thể cửa hàng cùng bán hàng qua mạng đem kết hợp loại kia, trên đường họ phờ lìn 2 bút cùng vẽ. Nghe vậy, phó trưởng xưởng tại chỗ sử xúc, nháy mắt mấy cái, trên mặt lại lần nữa tách ra xuất phát từ nội tâm chỗ sâu độ cười. Tốt tốt tốt, xưởng trưởng nói làm sao làm, ta liền làm sao làm. Sưởng trưởng này là càng làm càng có thứ tự, phó trưởng xưởng có loại dự cảm. Nhà này dày nhà máy, chẳng những có cứu, hơn nữa còn có thể muốn đại họa. Trần Tử Hàm càng là lôi lệ phong hành nói làm liền làm chủ, dắt lấy Trần Phong đi nguyên hán trưởng văn phòng, lúc ấy liền bắt đầu an bài lên tiếp xuống công tác. Đầu tiên, nhà máy tất cả dây chuyển sản xuất bật hết hỏa lực, chuyên môn sản xuất hiện tại nhà kho bên trong động lại loại này dày, với lại số đo còn có thể vừa khi tăng lớn một chút. Tiếp theo, bây giờ lập tức bắt đầu chạy thủ tục, chọn vị trí mở chúng ta nhà máy mình tiêu thụ cửa hàng, một bên đầu tư sản xuất, một bên bán tồn kho mở rộng tài chính bản trần tử hàm an bài liền hai điểm. bất quá đối với để tất cả dây chuyển sản xuất bật hết hỏa lực đều sản xuất cực lớn mã đồng hải. phó trưởng xưởng có chút mình ý nghĩ. xưởng trưởng, ta cảm thấy làm như vậy nói, có phải hay không quá mạo hiểm quá nóng nảy? ta cảm thấy những cái kia tồn kho liền đã đủ chúng ta bán. chúng ta trước tiên có thể đem cửa hàng mở lên đến tiêu thụ tồn kho, tìm kiếm cơ hội. Về phần dây chuyển sản xuất, ta cảm thấy vẫn là sản xuất bình thường đồng hải, bình thường xuất hàng cùng tiệm khác cửa hàng hợp tác. cứ như vậy kiếm lời khả năng thiếu chút, nhưng tương đối ổn thỏa. dù sao. Ai cũng không dám cam đoan đại mã đồng hài tại sinh viên quần thể bên trong bán chạy không tốt bán. Phó trưởng xưởng nói đến mình ý kiến, hắn cũng quả thật là bởi vì nhà máy cân nhắc. Bất quá, chân tử hàm kia tính tỉnh, làm quyết định lại thế nào khả năng thu hồi. Không không không, ta có trăm phần trăm nắm chắc cái này dày có thể tại sinh viên quần thể bên trong lưu hành lên. Ngươi nói cho phía dưới công nhân, yên tâm lớn mật đem dây chuyển sản xuất cho ta mở lên đến. Chuyện này quyết định như vậy đi, chúng ta lập tức chia ra hành động. Nhớ kỹ, hiện tại ta là trưởng trưởng, nếu ai không nghe nói, không chăm chú đối đãi công tác, ta có thể trực tiếp khai trừ hắn. Ngươi tuy nhỏ. Trần Tử Hàm tư thế kéo thế nhưng là không nhỏ. Phó trưởng sưởng không có cách nào. Vũ Trộm cho Trần Phong nháy mắt ý kia, là để Trần Phong hảo hảo khuyên nhủ Trần Tử Hàm, ngăn đón nàng điểm, đừng như vậy lỗ mãng. Nhưng mà ai biết? Trần Phong ánh mắt cùng phó trưởng sưởng đụng một cái sau đó, lại là giúp đỡ Trần Tử Hàm nói đến nói. Ta cảm thấy xưởng trưởng nói đúng, chúng ta hiện tại thuộc về là đi ngược dòng nước không tiến tắc tối, làm sao có thời giờ làm gì chắc đó. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, sóng gió càng lớn, cá mơi càng quý, ta đôi tay hai chân ủng hộ Trần Tử trưởng trưởng quyết định. Chương 472, tiểu tiểu xưởng trưởng lôi đỉnh thủ đoạn. Chương 472, tiểu tiểu sưởng trưởng lôi đỉnh thủ đoạn, Trần Tử Hàm nẹt con mới để không sợ cọp. Thăng thêm Trần Phong hoàn toàn tín nhiệm toàn lực ủng hộ. Dây nhà máy bên này rất nhanh liền truyền đến dây chuyển sản xuất khởi động âm thanh. Bất quá Trần Phong cùng Trần Tử Hàm cũng không có đi sưởng tuân nhìn, bọn hắn trực tiếp đi chuẩn bị mở tiệm công việc. Họ vội liền cửa hàng tuyển chỉ, công thương cho phép, trên đường kinh doanh cho phép bán hàng qua mạng xin chờ chút. Cũng còn có một đống lớn sự tình phải bận rộn. Trần Tử hàm cùng Trần Phong không biết là bọn hắn cửa hàng còn không có mở lên đến, liền đã có không ít người không thể chờ đợi. Chân Tử hàm cầm lấy tồn kho đại mã Đồng Hải quan sát video bị biên tập, phát đã tại trên internet nhấc lên một đợt không nhỏ thủy triều. Nhất là một chút Nam Phương thành thị, càng là có không ít tiểu khoai Tây để mắt tới cái này Đồng Hải. Các nàng mặc dù đều là sinh viên, người trưởng thành, có thể các nàng thân cao lại phi thường đáng yêu. Chân đương nhiên không cần phải nói, cũng là phi thường nhỏ nhắn. Bất quá lại thế nào nhỏ nhắn, cũng không có khả năng cùng trẻ em chân đánh đồng điều này sẽ đưa đến các nàng mua dậy thời điểm. Một chút trưởng thành dày không có tiểu hảo cho các nàng xuyên, một chút Đồng Hải lại không có đại hảo để các nàng chọn lựa thích tiểu dáng không có phù hợp số đo cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn mình không thích, chấp nhận xuyên. Mà Trần Tử Hàm dạy nhà máy hiện tại nhà kho bên trong động lại nhóm này đồng hài. Dạy hai bên cánh nhỏ tạo hình, trực tiếp bắt được không ít tiểu khoai tây thiếu nữ tâm. Vẫn thật là để Trần Tử Hàm đoán đúng. Kia một đôi cánh nhỏ, tiểu hài tử có thể sẽ cảm thấy ngây thơ, nhưng đối với sinh viên đến nói, cái kia chính là đáng yêu không thể lại đáng yêu đương nhiên. Trên mạng dạy sóng cũng bị một chút thương gia cùng bán hàng qua mạng phát hiện đặc biệt là một chút vốn là cùng Trần Tử Hàm dạy nhà máy có quan hệ hợp tác bán hàng qua mạng, càng là trước tiên liền gọi điện phải tới. Phó trưởng xưởng ngay từ đầu còn tại xưởng bên trong tuần tra công tác, về sau Điện thoại là một cái tiếp một cái đánh vào, không có khác. Tất cả đều là bán hàng qua mạng thỉnh cầu hợp tác, muốn giúp đỡ thanh lý đám tia đại mã đồng hải tồn kho. Phó trưởng xưởng mới đầu còn xem thường, đơn giản qua loa vài câu sau đó cũng liền cự tuyệt. Có thể theo điện thoại từng cái đánh vào đến. Phó trưởng xưởng là triệt để tin Trần tự hắn nói. Trong này cơ hội buôn bán, có thể đại rất đấy. Nghe tiếp, phó trưởng xưởng cả người đều hưng phấn lên. Lúc đầu muốn về văn phòng uống miếng nước nghỉ ngơi một chút, hưng phấn hắn lại một đầu đâm vào xưởng bên trong. Mặt kia bên trên nụ cười, tựa như là mua vé số trúng một tức không sai biệt lắm Chỉ là mới vừa ở xưởng đi vào trong không mấy bước, phó trưởng xưởng trên mặt nụ cười liền dần dần biến mất. Xưởng bên trong, không ít công nhân một bên làm công, một bên xỉ xào bàn tán. Ôi, nghe nói không mới tới sưởng trưởng là cái sáu tuổi tiểu nữ hải nhi. Sách thế nào không nghe nói, nghe nói là tiết mục thân tử tiết mục khách quý, tới bắt nhà máy làm cái gì khiêu chiến, nói trắng ra là, đó là kẻ có tiền trò chơi. Đúng à, chúng ta liền nói, một cái sáu tuổi tiểu hải nhi có thể làm cho gần như đóng cửa nhà máy khởi tử hồi sinh đơn giản đó là người xi si nói ngọng. ta nhìn a, chúng ta vẫn là sớm làm tìm nhà dưới a đúng đúng đúng, ngươi nhìn nàng bên dưới quyết định gì à? Tốt Đồng Hải không cho làm, lệnh để làm kia nhà kho bên trong bán không được dày, đây không phải làm loạn sao? Ai nói không phải đâu, còn có chúng ta phó trưởng xưởng, các ngươi là không thấy hắn đối với đứa bé trai kia túi đầu không lưng bộ dáng, hiển nhiên một cái đại gian thần. Phó trưởng xưởng đứng tại mấy người kia sau lưng nghe một hồi lâu, khuôn mặt xanh vừa đỏ, đỏ lên lại đen. Khụ, mấy người các ngươi không hào hảo làm việc, ngay cái gì lao bà lưỡi. Sản phẩm nếu là xuất hiện cái gì khối lượng, các ngươi có thể âm nội trách nhiệm kia sao? Phó trưởng xưởng tại hãng này bên trong đã chờ đợi 7 tám năm nói lên đến, đối với mỗi cái công nhân đều có một ít hiểu rõ. Vừa rồi mấy tên này, có thể nói là trong xưởng đau đầu, kéo bè kết phái làm tiểu đoàn thể, tiêu cực biến nhác, đến trễ trái kỷ, đều là thường có sự tình. Cũng chính là nguyên hán trưởng không thường thường hướng trong xưởng đến, phó trưởng xưởng lại cảm thấy thời đại này tìm công tác không dễ dàng, tùy tiện không nguyện ý khai trừ bọn hắn. Không nghĩ đến, những này người vẫn thật là được một tức lại muốn tiến một bước, lên mũi lên mặt. Hiện tại là lúc nào? Là toàn bộ nhà máy sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, phó trưởng xưởng làm sao khả năng còn như trước kia một dạng, đang quản lý trải qua tại rộng rãi đống nhiên một cuống họng kêu đi ra, mấy cái kia xì xào bàn tán công nhân đều bị giật này mình. Bất quá thấy là phó trưởng xưởng, bọn hắn đảo mắt lại cợt nhả lên, dọa ta một hồi, ta khi ai đây, nguyên lai là tổng sưởng phó. Tổng sưởng phó, ngươi cũng đừng tức giận, chúng ta vừa rồi nói không đúng sao dầy này liền bán không đi ra, còn để làm như vậy đại đồng hải, đây không phải đầu góc có bệnh sao? Đúng nha, nếu là giày bán không được, nhà máy khẳng định đóng cửa, đến lúc đó chúng ta có hay không tiền lương cầm đều không nhất định đâu, không bằng nha, trực tiếp bãi công tốt. Đúng, bãi công, chúng ta không làm, trừ phi trước mở chúng ta tiền lương cũng coi là cho chúng ta một cái bảo hộ. trước lĩnh lương, không phải nói chúng ta toàn đều bãi công, hô hô lạp lạp, tổng phú quý dĩ nhiên cũng liền như vậy bị mấy cái công nhân vây quanh lên. mấy cái kia đau đầu càng tiếng la âm càng lớn, cuối cùng toàn bộ dây chuyển sản xuất người đều vây quanh, lại về sau, toàn bộ nhà máy trên cơ bản đều lâm vào đình trệ trạng thái. tổng phú quý gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao, hắn cũng họng đều hả ếch, làm sao những công nhân kia đó là không nghe, trên cãi muốn gặp tân hái trưởng. lúc này thời gian đã là đi vào xuống buổi trưa khoảng bao giờ. Trần Tử Hàm cùng Trần Phong đã chọn tốt cửa hàng, làm thuê hợp đồng. Bởi vì thời gian không kịp, cho nên quyết định ngày mai lại đi cục công thương thực hiện kinh doanh cần thiết thủ tục. Bọn hắn đón xe trở lại nhà máy, mới vừa vào cửa nghe được sân bên trong hò hét ầm ĩ. Đây tình huống như thế nào? Các ngươi không đi làm, tại nơi này lằn tăn cái gì? Trần Phong hô một tiếng, vây quanh Tống Phú Quý đám người lập tức tránh ra. Tống Phú Quý cuối cùng đạt được thở dốc, tranh thủ thời gian hướng phía Trần Tử Hàm cùng Trần Phong chạy tới đơn giản nói rõ tình huống, Tống Phú Quý lấy ra khăn tay lau lên trên đầu mồ hôi. Lần này, Trần Phong không có gấp mở miệng, chờ lấy nhìn Trần Tử Hàm ý tứ cũng liền trần tử hàm một cái sáu tuổi hải tử tại đối mặt chừng trăm cái tức giận hò hét đại nhân vẫn như cũng là không có lộ ra nửa điểm vẻ sợ hãi không chỉ như thế tiểu nha đầu con mắt còn cùng những công nhân kia từng cái mắt đối mắt cứ như vậy đứng ở nơi đó đem sân bên trong tất cả người đều quét mắt một lần kia sắc bén ánh mắt lại là để không ít người đều tránh không kịp cuối cùng sau 3 phút ngay tại tất cả công nhân kiên nhẫn muốn hao hết thời điểm trần tử hàm mở miệng nàng duỗi ra hai ngón tay lớn tiếng nói cho các ngươi hai lựa chọn thứ nhất ngoan ngoãn trở về đi làm hôm nay bãi công sự tỉnh ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thứ hai, hiện tại liền đi nhân sự thực hiện rời chức, không phải muốn đi sao không ai ngăn đón. Nói xong, Trần Tử Hàm vừa nhìn về phía Tống Phú Quý, Tống Sư Phó, ngươi cuối cùng thống kê một cái rời chức nhân số, sau đó cho ta giá cao nhận cộng tác viên, tiền lương ngày kết, xe tiếp xe đưa, buổi trưa nuôi cơm. Đến lúc đó cộng tác viên bên trong có biểu hiện tốt, có thể trực tiếp chuyển chính thức. Đúng, cầm đầu bay công mấy cái kia, không cần bọn hắn từ trước, trực tiếp khai trừ. Chương 473, Thiên Thiên xưởng trưởng Thánh Thể. Chương 473, Thiên Thiên xưởng trưởng Thánh Thể. Trần Tử Hàm lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ sân bên trong đám công nhân lập tức một trận đại loạn. Phó trưởng xưởng Tống Phú quý trên chán mồ hôi vừa lao xong, giấy còn không có ném, lần này không riêng gì chán lại toát ra mồ hôi, toàn bộ phía sau lưng cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn còn tưởng rằng Trần Tử Hàm khả năng bị cái này bãi công phân cảnh hủ đến, cũng coi là Trần Tử Hàm có thể sẽ thỏa hiệp, nói điểm lời hữu ích đến chấn an nhân viên, thậm chí sẽ đáp ứng đám nhân viên ngày kết yêu cầu. Nghiêm trọng điểm, nói không chừng hoa, hoa này cũng phải bị doa khóc, chốt ở lao ba trong lòng ngực cầu ba giúp nàng xử lý sự tình tuyệt đối không nghĩ đến a tiểu nha đầu này như vậy sạch sẽ lưu loát liền làm ra quyết định khai trừ nếu là tất cả công nhân bệnh thành một sợi dây thường nói chẳng phải là toàn bộ nhà máy liền chống cộng tác viên là có thể tìm tới chỉ cần liên hệ lao động bên kia nhận trên dưới một cái cộng tác viên tựa như là uống nước một dạng đơn giản có thể hiệu suất sinh sản cùng sản phẩm khối lượng phương diện cộng tác viên làm sao khả năng cùng lão công nhân hạ tương so tống phú quý là lại khiếp sợ lại lo lắng cho tới trần tử hàm phân phó xong sau đó hắn đứng tại chỗ không có đáp lời trần tử hàm không khỏi khẽ nhíu mày ngẩng đầu liền quét tống phú quý lên nhìn Làm sao ngươi cũng muốn bài công?" Một câu hỏi tống phú quý trái tim nhỏ thình thịch. Tống phú quý nhìn xem sau lưng sao động công nhân, lại nhìn xem biểu tình kiên định Trần Tử Hàm. "Xưởng trưởng, có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" Trong ánh mắt đều là cầu xin, Tống phú quý bộ dáng thật là có chút đáng thương. "Được thôi." Trần Tử Hàm cũng không nốc. Nàng biết mình cùng lão ba vừa tới xưởng này tử. "Công nhân nháo sự, có thể khai trừ." Nhưng phó trưởng xưởng chỉ cần là không có quá lớn sai lầm, vẫn là muốn tiếp tục dùng. "Làm gì, cũng muốn lưu một thanh dao để bản thân sử dụng." Tống phú quý thấy Trần Tử Hàm đã ứng lập tức quay đầu đối với những công nhân kia hôm một cú họng các ngươi trước đều ở nơi này đứng chờ ta trở lại lại thu thập các ngươi nên nói lời hung ác đương nhiên phải nói bất quá quay đầu Tống Phú Quý liền một mặt khó khăn lần nữa cùng Trần Tử Hám sát địch lên sưởng trưởng thật muốn mở một chút trừ bọn hắn Trần Tử Hám liền biết Tống Phú Quý là nhắc tới cái vấn đề không chút do dự nhẹ gật đầu Tống Phú Quý tranh thủ thời gian còn nói thế nhưng là những này người vạn nhất đều đi làm cái gì vậy chúng ta nhà máy chẳng phải là liền tê liệt cũng không thể đem tất cả người đều đổi thành công tác viên A như thế nói sản xuất tốc độ cùng sản phẩm khối lượng có thể đều theo không kịp Sưởng trưởng, ta là cảm thấy, dù sao ngươi thuê làm cộng tác viên cũng là ngày kết, không bằng đáp ứng những này lão công nhân yêu cầu, cũng cho bọn hắn ngày kết toán. Cứ như vậy, nhà máy còn có thể tiếp tục khỏe mạnh vận chuyển, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Tống Phú Quý nói đến mình ý nghĩ. Bất quá hắn nói dứt lời lại nhìn về phía Trần Tử Hàm, lại phát hiện Trần Tử Hàm khuôn mặt nhỏ không có từng tia nụ cười. Trần Tử Hàm hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tống Phú Quý lướt nhìn. Tống Sương Phó, đây chính là ngươi một cái phó trưởng xưởng quyết đoán. Thân làm một cái quản lý, ngươi có thể nghĩ đến biện pháp, đó là dàn xếp ổn thỏa không điểm mấu chốt thỏa hiệp. Bọn hắn lần này bãi công, muốn ngày kết tiền lương, ta đáp ứng bọn hắn điều kiện. Vậy lần sau bọn hắn lại bãi công, phải thêm tiền lương, phải thêm trợ cấp, muốn này muốn nọ, ta có đáp ứng hay không? Một cái nhà máy, cấp lãnh đạo nếu là một mực bị công nhân nắm mũi dẫn đi, còn muốn hay không phát triển, còn muốn hay không tiến bộ. Vì cái gì ngươi là lãnh đạo, vì cái gì bọn hắn là công nhân, các ngươi bản chất khác nhau là cái gì? Ngươi muốn, hẳn là nhà máy lâu dài phát triển, là như thế nào lớn mạnh, mà bọn hắn muốn, tất cả đều là mình cá nhân lợi ích. Đương nhiên, bọn hắn muốn cá nhân lợi ích đây không có sai, làm người không vì mình, Thiên Chu địa diện nhưng bọn hắn không nên không phân rõ đại tiểu vương dùng xong công loại phương thức này đến uy hiếp cấp lãnh đạo đã có ý kiến bọn hắn vì cái gì không tuyển ra đại biểu tới tìm ngươi nói tới tìm ta nói vì cái gì trực tiếp bãi công nói trắng ra là vẫn là ngươi ngày bình thường đối bọn hắn quản lý quá lỏng lẻo không có uy tín dẫn đến còn có một nguyên nhân ngay tại lúc này nhà máy tình cảnh cùng ta tuổi tác nhà trẻ đều không có tốt nghiệp tiểu hài nhi làm trưởng xưởng bọn hắn không tín nhiệm ta cũng bình thường nhưng ta đã đến làm trưởng xưởng liền phải dùng xưởng trưởng thân phận đến cân nhắc vấn đề ta thái độ nhất định phải kiên quyết chân tử hàm nói một hơi rất nhiều nghe được tấm phú quý cùng Trần Phong đều là sướng suốt một chút. Ai có thể nghĩ tới, vừa rồi những lời này là xuất từ một cái đứa trẻ 6 tuổi nhi tỷ trong miệng? Hơi ngưng lại, Trần Tử Hàm nói tiếp, người nghe ta, chờ một lát ngươi thái độ cường ngạnh một chút, ngươi càng là cường ngạnh, bọn hắn càng là không dám đi. Bọn hắn sẽ nghĩ, nếu là nhà máy thật không được, chúng ta liền sẽ không như vậy khí phách. Ngươi nếu là không đúng cầu bọn hắn, mọi chuyện thỏa hiệp, bọn hắn ngược lại là cho rằng nhà máy thật muốn không được. Nhiều không cần, chỉ cần có một nửa người cầm quan sát trạng thái lưu lại, nhà máy liền có thể vận chuyển bình thường. Đi, chuyện này giao cho ngươi làm. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng lại cho Tống Phú Quý một cái khẳng định thái độ. Trần Tử Hàm đối với chuyện này xử lý đơn giản có thể sưng hoa mỹ. Phòng trực tiếp bên trong, khán giả cũng sớm đã liên tục lấy làm kỳ. Ta đấy cái đậu nhi hay, đây Trần Tử Hàm thật là một cái tiên thiên sưởng trưởng thánh thể, tân Uy Tịnh Thi xem như bị nàng chơi minh bạch. Ha ha ha, các ngươi có chú ý đến Trần Phong biểu tình sao, ta tại hắn trong mắt thấy được hắn đối với Trần Tử Hàm sùng bái. Có thể không sùng bái sao nhà ta thằng lốc kia nhi tử đều 7 tuổi, còn ăn mình nước đâu, cả ngày liền biết đuổi theo ta hỏi ăn cái gì cơm. cháu ngoại theo cứu. Trần Tử Hàm đây là theo nàng đại cứu, Tiên thiên liền có khi tổng giám đốc thiên phú. Khoan hay nói, liền phần này can đảm cùng nữ lực, nha đầu này liền xem như không có bối cảnh, về sau cũng tuyệt đối sẽ không tầm thường. Đúng vậy à, vừa rồi nhiều như vậy công nhân cùng một chỗ bãi công, đổi lại là ta đi làm chỗ xưởng, ta đều sẽ có chút không biết làm sao, thậm chí sẽ thỏa hiệp. Chậc chập, lần này khiêu chiến a, ta nhìn đồng thần cùng cầu cầu muốn thắng Trần Phong cùng Trần Tử Hàm cũng không dễ dàng. Ôi vậy cũng không nhất định, ta vừa đi đồng thần số 3 phòng trực tiếp nhìn, thế nhưng là đầy mưa đạn đều đang tiêu lấy để đồng thần tranh thủ thời gian nghiên cứu cái gì chung dược thành phần đồ trang điểm đây đúng đúng đúng, ta cũng nhìn bên kia người xem mua sắm mục đích đều rất máy liệt, chủ yếu là đồng thần cái kia một tay trung ý tuyệt nghệ quá thần kỳ. Ta nhìn kia, chỉ cần là bắt đầu kinh doanh, đồng thần cùng cầu cầu bên kia khả năng đều bận không qua nổi. Không phải, các ngươi cái này xem trọng cầu cầu, cái kia xem trọng trần tử hàm, liền không có người xem trọng cái kia yêu gà sao? Yêu gà ai là yêu gà? Ha ha ha, hắn nói là cái kia hoa linh nhi, nàng cái kia tiệm trà sữa a, hiện tại còn tại thanh lý trên cửa chính cứ đâu, buồn cười chết ta rồi. người khoan hay nói, hoa tiệm trước kia dù sao cũng là cái ảnh đế, đã từng cũng là đỉnh lưu tiểu thị tươi. Hiện tại mặc dù không giống trước kia như vậy Hà Quang, có thể Phan cơ sở vẫn là không nhỏ, hắn cái kia tiệm trà sữa sức cạnh tranh cũng rất cường hãn. Không sai, đến lúc đó Hoa Tiện Chỉ cần hô một tiếng, nhiều là Phan nguyện ý làm giao hệ bị cắt. Được rồi, số một phòng trực tiếp ta sẽ không đi xem, ta sợ ô hế ta con mắt ảnh hưởng ta huyết áp, ta vẫn là xem bóng bóng cùng Trần từ Hàm a. Chương 474, ngọ tảo, Ai đắc cức? Chương 474, ngọ tảo, Ai đắc cức? Tống Phú Quý một lần nữa trở lại nhà máy Đại Việt Nhi Liệu công nhân bên trong, lập tức liền có người lớn tiếng chất vấn lên. Phó trưởng xưởng Đứa bé trai kia có ý tứ gì thật muốn cho chúng ta đều khai trừ. Đúng a? Một cái vừa rứt sữa nữ hoa, tính tình còn không nhỏ đâu, thật coi chúng ta rời đi nhà máy liền sống không được. Đi, nói khác đều vô dụng, hôm nay chuyện này không thể cho chúng ta một cái hài lòng đáp án, chúng ta liền đều đi, không làm. Có mấy người nào đặc biệt hùng, kéo theo những người khác cũng đều cảm xúc kích động. Tống Vũ quý trong đầu không ngừng hồi tưởng đến Trần Tử Hàm bàn giao. Cảm xúc gấp đủ không sai biệt lắm về sau, bỗng nhiên liền gào một tiếng. Đi, tất cả im miệng cho ta. Cái gì vừa rồi rứt sữa, cái gì đứa bé trai kia, đó là chúng ta sừng trưởng danh phó kỳ thực sưởng trưởng có thể quyết định nhà này dạy nhà máy tương lai sưởng trưởng các ngươi nếu ai không tán đồng điểm này hiện tại liền đến thực hiện rời trước còn có đối với các ngươi yêu cầu sưởng trưởng thái độ rất rõ ràng không có khả năng cho các ngươi dựa theo ngày kết toán tiền lương vẫn là câu nói kia, ai muốn rời trước hiện tại liền có thể đi các ngươi nói không giả các ngươi rời đi nhà máy không chết được nhưng nhà máy rời đi ai cũng như thường chuyện tới đi ai rời trước hiện tại tới tính toán ra tống phú quý vẫn là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên biểu hiện như vậy giận không kềm được hẳn cả giọng. Dĩ vãng hắn luôn là một bộ cười ha hả bộ dáng, như vậy phát áo, vẫn thật là thấy choáng không ít nhân viên. Thật sự như trần tử hàm sở liệu, tống phú quý phát uy để một chút nhân viên đấy lòng nổi lên suy nghĩ, nếu thật là nhà máy phải sập tiệm, sưởng trưởng còn sẽ như vậy khí phách sau đây thế nào nhìn thấy không giống như là phải sập tiệm, càng giống là muốn quật khởi tiết ấu. Tống phú quý là triệt để tiến nhập trạng thái, mắt chỗ cùng tất cả công nhân đều là không dám cùng hắn mắt đối mắt. Rời trước, càng là không ai chủ động muốn đi lên rồi trước. Nói cho cùng, nhà này nhà máy công tác hoàn cảnh, tiền lương đãi ngộ và phúc lợi đều cũng không tệ lắm nhất là đời trước lão bản trước khi đi còn cho mỗi người phát thêm một tháng tiền lương ngay tại lúc này tại trong xưởng làm không công một tháng bọn hắn cũng không thể tội tương phản nếu là nhà máy thật phát triển tốt kia chẳng phải tất cả lại đều đi vào quỹ đạo chính sao cái này tháng thì tương đương với ăn hai phần tiền lương tôi đều thất thần ngươi làm gì nhóm sẽ không coi là một cái năm 6 tuổi tiểu hải nhi thật có thể đem nhà máy cứu sống a không nghĩ việc nhà máy cũng là đóng cửa cái này tháng đó là làm không công đó là chính là để cho chúng ta mở dây chuyển sản xuất sản xuất loại kia bán không được đại mã đồng hải đây không đóng cửa chờ cái gì đây mắt thấy không ai chủ động rời trước Công nhân trong đám người chuyện chọn trước nhất mấy người kia lại bắt đầu trầm ngở. Chỉ là, tất cả người đều không đốc. Mắt thấy bọn hắn không ngừng khuyến khích người khác rời trước, mình lại không chịu tiến lên, những người khác lại không người đi khi cái kia chim đầu đàn. Tống Phú Quý xem xét. Sự tình giống như thật không có như vậy không thể khống chế. Tâm lý không khỏi âm thầm bội phục Trần Tử Hàm. Trương Thúy Lệ, Vương Ký Phân, Lina, Triệu Lan Nhi, sợ có công nhân đầu hốc nóng thật bị khuyến khích rời trước. Tống Phú Quý tranh thủ thời gian cắt ngang mấy cái kia gây sự giả trầm ngở. "Bốn người các ngươi, hiện tại liền cho ta đi nhân sự thực hiện rời trước. Các ngươi bị khai trừ." Không lưu tình chút nào tuyên bố khai trừ 4 người này tin tức. Cái khác công nhân liền càng thành thật hơn đều không cần tông phú quý phân phó, liền đã có người bắt đầu lặng lẽ lui về mình nơi làm việc bắt đầu làm việc. Bốn người kia xem xét, lại là cũng muốn lui về giường. Bất quá, Tống phú quý làm sao có thể bỏ qua bọn hắn? Chân tử hàm ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn giết gà dọa khỉ. Pháp không trách chúng không dạ, nhưng kẻ cầm đầu tuyệt không thể tha. Bốn người các ngươi đứng lại cho ta. Làm ta đang cấp các ngươi đùa giỡn hay sao sưởng trưởng mới vừa nói, cầm đầu nháo sự, trực tiếp khai trừ, còn chờ ta gọi bảo an mời các ngươi đi sao? Tống Phú Quý lặp lại lần nữa để bốn người kia trực tiếp thẹn quá hóa giận. Lớn tuổi nhất tâm nhãn tử nhiều nhất Trương Thúy Lệ quay đầu nhìn về phía Tống Phú Quý, lạnh lùng nói: "Tống Phú Quý, ngươi sẽ không cho là chúng ta thật không dám đi thôi. Chúng ta là đối với nhà máy có tình cảm, ngươi thật sự như vậy vô tình." Tống Phú Quý cười một tiếng: "Tình cảm bây giờ muốn lên tình cảm khuyến khích người bãi công thời điểm tại sao không nói có tình cảm đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian làm rời trước rời đi." Như vậy một phát ra lệnh, Tống Phú Quý vẫn thật là tìm được trước đó chưa bao giờ có cảm giác. Giống như mình cái này phó trưởng xưởng, một cái liền con nên có uy phong. Trương Thúy Lệ cắn răng một cái, Hồ giữ Lượm Tống Phú Quý lớn nhìn. "Đi, đi liền đi, ta chờ nhìn nhà máy đóng cửa ngày đó, chờ lấy nhìn các ngươi khóc." Vừa thẹn lại giận, bốn cái phụ nhân tở phì phì làm giở trước đi. Lúc này sắp trời đã gần hoàng hôn, toàn bộ nhà máy một cái liền yên tĩnh trở lại. Cuộc nháo kịch này bắt đầu đột nhiên, kết thúc cũng coi như lưu loát. Khai trừ bốn cái đau đầu, trực tiếp để Trần Tử Hàm cái này xưởng nhỏ sinh trưởng ở đám công nhân trong lòng có khá cao địa vị, tính cả phó trưởng xưởng Tống Phú Quý đều tính cả. Trần Tử Hàm chỉ dùng một ngày, ngay tại toàn nhà máy dựng lên một cái xưởng trưởng nên có uy nghiêm. Lợi hại nha. Không hổ là ta Trần Phong quý nữ, trí thông minh này, can đảm này, đơn giản cùng ta là giống như lúc. Ha ha ha ha. Tan tầm về nhà trên đường, Trần Phong tiếng cười liền không có từng đứt đoạn. Tài xế xe taxi thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu nhìn hàng sau tình huống, tâm lý nhịn không được cảm khái. Ai, từng nhà có vốn có niệm trải qua nhà, đây tốt bao nhiêu nhiều cơ linh một cái tiểu cô nương đáng tiếc, có cái ngốc cha, nghiệp trừ Trần Tử Hàm kỳ thực cũng rất hưng phấn ở trường học chơi nhà trọi thời điểm. Nàng làm qua lão sư, làm qua nhà khoa học, làm qua công chúa, thậm chí còn làm qua buôn ba bá bá được chạy. Có thể xưởng trường này, nàng còn là lần đầu tiên làm. Với lại, đây cũng không phải là nhà tròi. Bất quá có Trần Phong như vậy cái sống cha mất mặt xấu hổ đã đủ rồi, Trần Tử Hàm quyết định đem mình hương phấn hơi thu liễm một chút. Không phải nói đây tại xế xe taxi sợ là coi là kéo hai cái bệnh tâm thần, đừng có lại nhảy xe chạy trốn. Ân. Xe bình thường chạy lấy, Trần Tử Hàm bỗng nhiên tại ngoài cửa sổ thấy được hai cái quen thuộc thân ảnh. Ba ba ngươi nhìn, là ta cầu cầu tỷ. Trần Phong ngừng phun lấy răng cười, thuận Trần Tử Hàm ngón tay phương hướng nhìn qua, con mắt cũng là bỗng nhiên sáng lên. Thật đúng là, ta thần ca cũng tại tài xế sư phó đỗ xe trong miệng một lời hai cha con đồng thời để tài xế đỗ xe chờ xe dừng lại trần phong trực tiếp đưa tiền sau vội vàng mang theo trần tử hàm liền chạy hướng đồng thần cùng cầu cầu hai tiểu chỉ lúc này mới mấy cái giờ không thấy đây thấy một lần liền thân không được thần ca ngươi bên này thế nào tiến triển còn thuận lợi sao ta nói cho ngươi nhà chúng ta trần tử hàm sưởng trưởng hôm nay có thể trần phong càng là không kịp chờ đợi muốn cùng ban đầu chia sẻ mình vui sướng cùng tiêu ngạo, dắt lấy đồng thần lại bắt đầu thao thao bất tuyệt dằn thuật bốn cái người thậm chí ai đều không có đi nói chỗ nào cứ như vậy cùng một chỗ vừa nói vừa cười đi tới thẳng đến một cỗ nồng đậm mùi thối đánh tới, Trần Phong làm miệng so đầu gắp nhanh, thốt ra liền hô một tiếng, ngoa tào, ai đốc cức, lại ngẩng đầu, liền thấy cầm lấy một phần đầu hũ thối ăn say xương ngon lành hoa linh nhi. chương 475 bút thuốc, chương 475 bút thuốc, Trần Phong nói tự nhiên là bị hoa linh nhi nghe một cái chính, lúc đầu hôm nay hoa linh nhi liền qua phi thường không thuận, thật không dễ ăn mình thích tiểu đồ ăn vặt, còn bị người lớn tiếng hô hào ai đang đốc cức đây để nàng thật không dễ mới biến trời trong một điểm tâm tình trong nháy mắt lại hỏng bét cực độ. ngươi có biết nói chuyện hay không? làm sao một điểm tố chất đều không có? Ngươi gặp qua người đốc tức sao? Hoa Tiện cũng cầm lấy một phần đầu hũ thối, khỏe miệng còn lưu lại một điểm màu nâu đen tạt bã, giống, quá giống, Huệ Trần Phong mới lời nhắc cùng Hoa Tiện phí miệng lưỡi, làm một cái nôn khan động tác, lôi kéo đồng thần xoay người rời đi. Đi đi đi, ta không được, đây cũng quá thối. Đồng thần cũng một mực cao mày, trong lòng suy nghĩ mình mặc dù không thích gan đậu hũ thối, nhưng giống như đậu hũ thối cũng không có thối đến loại tình trạng này, ai chẳng lẽ là loại sản phẩm mới? Hai đại hai tiểu tứ người vội vã liền chạy. Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi lại là đã không có tâm tình lại nhấm nháp trong tay mình mỹ thực. Hoa Linh Nhi càng là trực tiếp đem trong tay mình đậu hũ thối đập vào hoa tiện dưới chân, trên mặt đều là vô năng cùng nộ. "Đều tại ngươi. Nói cái gì đậu hũ thối vị có thể trung hòa cánh cửa xếp bên trên những vật kia hương vị, hiện tại tốt, người ta nói chúng ta ăn là cức." Vừa giận dỗi, Hoa Linh Nhi xoay người chạy tiến vào rừng ở ven đường trong xe. Hoa Tiện nhìn xem trong tay mình đậu hũ thối, lại nhìn xem đã bị dọn dẹp sạch sẽ vẫn còn giữ lại hương vị cánh cửa xếp, ngàn vạn phiền muộn cũng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. "Hôm nay công tác dừng ở đây." Hoa Tiện đem đậu hũ thối cũng cho mất đi, nhanh đi truy Hoa Linh Nhi. "Linh Nhi!" Ta biết ngươi bây giờ rất tức giận, ta cũng tức giận, nhưng chúng ta không thể học bọn hắn như thế. Thô lỗ, thấp kém, không có tố chất, không có giáo dục. Ngươi muốn mở mày mở mặt, liền phải tại kinh doanh nhà này tiệm trà sữa trên dưới công phu. Một tháng khiêu chiến kỳ hạn vừa đến, ngươi buôn bán ngạch nếu là nghiền ép bọn hắn, đến lúc đó bọn hắn tự nhiên là phách lối không lên. Ngươi nói với sao? Hoa Tiện còn không có quên đó là cái mang em bé thiết ngủ, còn biết đối với mình nữ nhi dụ dỗ từng bước. Bất quá, Hoa Linh Nhi lại không tán đồng. Không đúng. Ngươi đã nói, nếu là có người khi dễ ta, ta liền muốn làm trận đánh lại, mắng lại. Làm sao hiện tại thay đổi? Nghe vậy, Hòa Tiện mặt đỏ lên. Không thay đổi không thay đổi, bất quá mọi thứ đều có khác biệt tình huống, ngươi sẽ phải biến báo mới đúng. Ngươi chiếm thượng phong, hoặc là thế lực ngang nhau, vậy chúng ta nên đánh trở về liền đánh lại, nên mắng lại liền mắng trở về. Thế nhưng là giống như bây giờ, bọn hắn hai cái gia đình rõ ràng là một đám, chúng ta liền đứng tại yếu thế. Ngươi suy nghĩ một chút, cái kia gọi Cầu Cầu coi như trung thực, nhìn lên tương đối tốt bắt, có thể cái kia Trần tự Hàm, nàng tráng cùng cái con con không sai bị lắm, một cái liền có thể cho ngươi độ bay. dùng Sức mạnh nói, ngươi có thể chiếm được tiện nghi. Ta liền rút không được ngươi, bởi vì ta liền xem như có thể đem cái kia gọi đồng thần đánh ngã, ta cũng không có khả năng đồng thời đối phó cái kia gọi trận phong. Chúng ta đây không gọi sợ, chúng ta đây gọi tốt hắn không ăn thiệt thòi trước mắt, cũng gọi quân tử báo thù 10 năm không muộn. Mặc dù ngay trước camera, Hoa Tiện nói chuyện cũng một điểm không có che lấp ý tứ. Hoa Linh Nhi nghe, không tình nguyện nhẹ gật đầu. "Ân, vậy ngày mai chúng ta đem cửa hàng bề ngoài một lần nữa lắp đặt thiết bị một cái, ngày mốt chúng ta liền khai trương." "Ba ba, ngươi cảm thấy chúng ta sinh ý có thể hay không tốt?" Hoa Linh Nhi trước kia luôn là mê chi tự tin, thậm chí là tự đại. Nhưng hôm nay gặp phải cầu cầu cùng Trần Tử Hàm, bị hung hăng đả kích một phen sau đó, nàng loại kia phách lối khí diện bất chi bất giác liền giảm đi không ít. Có thể làm. Người quên người lão bà là ai, đừng nói ta bán trà sữa, đó là ta bán cột điện tử, cũng sẽ có fan tới cổ động. Hoa Linh Nhi không tự tin, hoa tiện ngược lại là đến sức lực. Bất quá hắn cái này cũng không tính tự biên tự diễn, hắn đám fan hâm mộ, đích xác rất điên cuồng. Ân, hi vọng đi, ta cũng không muốn nhìn các nàng hai cái bất kỳ một cái nào thắng chúng ta. Túi đầu nhỏ giọng lầm bầm một câu, Hoa Linh Nhi rất là mỏi mệt tựa ở thành ghế bên trên, không nói thêm gì nữa. Hoa Thiệp biết, hôm nay một ngày này dạy vò nữ nhi hơi một chút, phân phó tài xế một tiếng, hai cha con trực tiếp dẹp đường hồi phủ, mà đổi thành một bên. Chân tử Hàm không cần mời khách. Cầu Cầu cùng Đồng Thần Thịnh Tình không thể chối từ, hai cái gia đình bốn cái người hung hăng ăn một bữa tốt, lúc này mới đều vừa lòng thỏa ý ai về nhà nấy. Bất quá, Đồng Thần cùng Cầu Cầu lái xe cũng không có trực tiếp quay về biệt thự Đồng Thần mở ra hướng dẫn, trực tiếp đi Ma Đô thành phố lớn nhất thuốc Đông Ý Lya tiếp thuốc. Long Quốc Trung Y bác đại tinh thâm, thế nhưng là có mấy ngàn năm lịch sử Đồng Thần mặc dù đã nắm giữ cùng Trung Y có quan hệ điểm huyết thuật cùng châm cứu tiên nghệ nhưng đối với đủ loại dược liệu dược lý còn có đủ loại chứng bệnh lâm sàng biểu hiện cũng như thế nào trần bệnh điều trị vẫn làm mà biết rất thiếu đối với cầu cầu nói muốn nghiên cứu chế tạo trung dược thành phần đồ trang điểm đồng thần chỉ có thể lần nữa vận dụng hắc hệ thống trao đổi trí trân thần cấp trung y truyền thừa trong nháy mắt tới sổ đồng thần chỉ cảm thấy mình trong đầu động nhiên nhiều một cố bảng bạc mênh ngông tri thức cái gì kỳ kinh bắt mạch bệnh lý trần bệnh nghi nan tạm chứng gì thần kỳ thiên vương cái gì thần nông bách thảo kinh cái gì bản thảo cương mục chờ một chút truyền thế thần thư phàm là cùng trung y có quan hệ tri thức một mạch đều chui vào đồng thần trong đầu bị hắn dung hội quán thông chuẩn bị chính mình dùng Câu câu, ngươi nhìn ta đầu lớn không có lớn, ta bỗng nhiên cảm giác cái đầu có chút chướng. Trước đó học tập nhiều như vậy kỹ năng, bao quát cấp thế giới vật lý hóa tinh thông, đồng thần cũng không có cảm thấy có cái gì. Nhưng lần này tiếp nhận chung ý truyền thừa, đồng thần cảm giác toàn bộ cái đầu giống như đều lớn rồi một vòng. Không có a, ngươi có phải hay không mệt nhọc? Câu câu cẩn thận đem đồng thần cái đầu chung quanh đều nhìn một lần, cuối cùng đôi tay cầm lấy đồng thần cái đầu hỏi đồng thần lắc đầu, phỏng đoán có thể là tiếp nhận đồ vật quá nhiều, mình não dung lượng có phải hay không có chút không đủ dùng? Có thể là ăn no rồi mệt ra rời, đi xuống xe đi nhà này trung y đại dược đường nhìn xem cười ha ha đồng thần sau khi xuống xe dẫn banh bóng trực tiếp đi vào trung y đại dược đường mới vừa vào cửa một cỗ nồng đậm dược liệu mùi vị liền đập vào mặt cùng phổ thông bệnh viện nước khử trùng nhi hương vị không giống nhau đây trung dược dược thảo hỗn hợp lại cùng nhau hương vị cũng không có nghe cái mũi bị mùi dược thảo nhi rót đầy đồng thời đồng thần cùng cầu cầu còn chứng kiến hai đầu thật dài đội ngũ một đầu là bệnh nhân xếp hàng chờ bác sĩ trần bệnh đội ngũ một cái khác đầu là xếp hàng buốc thuốc đội ngũ đồng thần dẫn băng bóng trực tiếp đi lấy thuốc đội ngũ sắp xếp đứng ngay ngắn đội đồng thần đem chọn cái đại dược đường quét mắt một lần đó là cái tư nhân trung y dược đường từ một cái trung y thế gia kinh doanh ra ra ngồi xem bệnh ba ba trợ thủ tôn tử phụ trách buốc thuốc đồng thần còn cố ý chú ý lao ra tử kia cho mấy người trần bệnh tình huống mặc dù có một ít bệnh nhân bệnh mở dược có chút tí vết nhỏ sẽ ảnh hưởng chỉnh thể hiệu quả trị liệu nhưng tổng đến nói vẫn là phi thường lương tâm ý thuật cũng coi như cao siêu bất quá buốc thuốc nhưng so sánh xem bệnh nhanh đồng thần bọn hắn không đợi bao lâu liền đến thiên hắn cùng cầu cầu đúc thuốc phương thuốc đây. Tuổi trẻ tiểu tử rất tinh thần, mày dâm mắt to, nhìn phi thường ánh nắng. À, chúng ta không xem bệnh, là cần một chút dược liệu, cho nên tới xem một chút. Ngài bị liên lụy, giúp ta lấy thố tơ tử, nhục tung, dùng thiên đồng, mạch môn, thổ địa, sinh địa, củ khoai, cây nhu tất, đỗ trọng, cây sơn chu du, vân phục linh, nhân sâm, một hương, bách tử nhân, ngũ vị tử, ba cái tiên, câu kỳ tử, che cái trâu, sương, da, đồng thân há miệng đó là hơn mấy chục dạng dược liệu, liền cùng nói tấu nói một hơi một dạng. Hắn nói nghiêm túc, mày may không có chú ý đến bốc thuốc tiểu ca cùng xung quanh xếp hàng đám người biểu tình biến hóa. Thậm chí, cách đó không xa đang tại cho bệnh nhân nhìn xem bệnh lao tiên sinh đều nhìn lại. Chương 476, đều đang chờ mong Đồng Thần chế tác đồ trang điểm. Chương 476, đều đang chờ mong Đồng Thần chế tác đồ trang điểm. Ách, có thể hay không mời ngươi nặng nói một lần ta có chút nhớ không qua ở. Búp thuốc tiểu ca có chút xấu hổ gái gái đầu, cười hỏi Đồng Thần. Bất quá Đồng Thần vẫn chưa trả lời, câu cầu lại nắm lấy Đồng Thần tay cầm lung lay một cái. Ba ba, chúng ta muốn giống như nhiều lắm, chúng ta phía sau còn có bệnh nhân đâu, nếu không chúng ta đợi đến cuối cùng lại bắt Tiểu Nha đầu ánh mắt ra hiệu Đồng Thần Hướng sau lưng nhìn xem, trong mắt đều là hồn nhiên thiện ý nàng lợi kia vừa tốt ra. Mấy cái kia xếp tại Đồng Thần Sau Lưng người nhất thời liền lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ai nha không có việc gì, các ngươi xếp tại phía trước, hẳn là các ngươi trước bắt. Có cái thích nói chuyện phụ nhân một mặt sủng ái nhìn cầu cầu, hiển nhiên đã bị cầu cầu nhàn trị cùng tiện lương chinh phục. Bất quá nàng nói một câu sau đó, lại mau đem nói thu về. Chỉ là nói trở lại, ta không nóng này, cũng không đại biểu người khác không nóng này. như vậy đi, mọi người có gấp sao có thể hướng phía trước trên ngang, chúng ta thương lượng đi. Cầu cầu như vậy ngưỡng lối, phụ nhân kia tiểu nói này, toàn bộ đại dược đường bên trong bầu không khí lập tức liền lộ ra ấm áp lên trên đời vẫn là nhiều người tốt hôm nay sang đây xem bệnh bút thuốc người liền đều rất có tố chất có thể cứ việc người khác đều biểu thị nguyện ý ấn trình tự bút thuốc đồng thần cũng cảm thấy cầu cầu lo lắng là đúng nếu không trước thiếu bắt chút thiếu nghiên cứu mấy loại đồ trang điểm trong lòng thoáng qua ý nghĩ này đồng thần rất nhanh lại phủ nhận hắn muốn là làm nhiều mấy loại mỗi loại cũng nhiều làm một chút sau đó ngày mai thử kinh doanh nhìn xem loại kia bán tốt một chút dù sao cuối cùng vẫn là muốn đi đại lượng sản xuất đường đi sản phẩm chủ loại không nên quá nhiều tuyển ra hai ba cái bán chạy phẩm cũng là đủ rồi. có thể trước mắt vẫn là muốn bao nhiêu làm mấy loại. nếu không dạng này, người cho bọn hắn bút thuốc, ta dược chính ta bắt, có thể chứ? linh cơ khẽ động, đồng thần có chủ ý. đây, bốc thuốc tiểu ca sướng sở, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. ngay tại hắn không nắm chắc được chủ ý thời điểm, cách đó không xa xem bệnh đại phương hướng động nhiên chuyển tới một dàn mua âm thanh. có thể để vị tiên sinh này mình bắt ta. lao nhân gia đời này duyệt vô số người, chỉ là cầu cầu vừa rồi chủ động thay người khác cân nhắc vấn đề, hắn cũng biết nhà này người phẩm hạnh thuận thiện lại nói, tên tiểu tử kia vừa rồi nói tên thuốc thời điểm gọi là một cái lưu loát, xem ra đối với dược thảo phương diện nhất định có rất sâu nghiên cứu. Mình bốc thuốc cũng không phải không thể. Thuốc gia gia, biết rồi. Bốc thuốc tiểu ca đáp ứng một tiếng, quay đầu vừa nhìn về phía Đồng Thần. Vậy ngài đổi quần áo một chút, dẫn theo bao tay khăn trùm đầu vào đi. ôi, được rồi. Đồng Thần cũng không khách khí. Chờ Bốc thuốc tiểu ca đưa qua y phục trang bị, hắn trực tiếp vũ trang ra trận bắt đầu bốc thuốc. Câu cầu nhưng là đi khu nghỉ ngơi ngoan ngoãn chờ lấy, ánh mắt thủy chung không có rời đi Đồng Thần. Nói thật Đồng Thần làm người hai đời, đây là lần đầu tiên tiến vào trung dược đường. Càng là lần đầu tiên tiến vào bốc thuốc khu trực diện to lớn tủ thuốc, hưng phấn, vẫn là có một chút điểm. Bất quá rất nhanh, Đồng Thần liền tiến vào trạng thái. Hắn mặc dù không biết mình cần thiết mỗi loại dược liệu bày ra vị trí, nhưng cũng may hằn chi nhớ tốt, cần dược thảo chủng loại cũng nhiều. Nhìn thấy cái nào, trước hết cầm cái nào. Cho tới hắn nhìn lên, so bốc thuốc tiểu ca động tác còn lưu loát, còn qua luyện. Cùng quay đại ca liền đứng tại quầy hàng bên ngoài, các mê ra ống kính đối với bận rộn Đồng Thần. Hắn hoàn toàn mặc kệ cái khác người đối với hắn quăng tới dị dạng ánh mắt, giờ phút này tâm lý chỉ có đối với Đồng Thần thân phục. Hơn 20 tuổi niên kỷ, đồng thần đây một thân bản lĩnh đến cùng là làm sao học được người đều nói muốn người trước hiển quý liền phải phía sau chịu tội đồng thần đây phía sau đến cùng là ngậm bao nhiêu đáng gặp bao nhiêu tội mới luyện thành đây một thân bản lĩnh thật gọi người lại đau lòng lại khâm phục nha cùng người ta so sánh con mẹ nó chứ đó là cái phế vật hổ thẹn hổ thẹn nha cùng quay đại ca tâm lý hoạt động cực kỳ phong phú nhưng phòng trực tiếp bên trong khán giả muốn liền không có nhiều như vậy lúc này trong màn đạn ngoại trừ khiếp sợ đó là tràn đầy chờ mong ngoan tào ta nghiêm trọng hoài nghi đồng thần có phải hay không người ngoài hành tinh hắn thế nào cái gì cũng biết thần Năm thứ ba thơ cổ ta có đều tổn sức, hắn như vậy nhiều tên thuốc nhi là làm sao nhớ kỹ. Đây trực tiếp là không thể nhìn, ta càng ngày càng cảm thấy mình là phế vật. Đồng thân mang em bé tôn chỉ là làm gương tốt thay đổi một cách vô tri vô giác, hắn mang em bé về sau là toàn năng, ta mang ra em bé về sau là vô năng, phúc. A a, ta giống như biết đồng thần làm được đồ trang điểm đều có cái gì công hiệu thần kỳ, thật mong đợi a. Đúng vậy a, đúng vậy à, chúng ta tại ngoại địa, a không đi được đô, trên đường sẽ có đường dây tiêu thụ sao ta trang phục vừa vặn sử dụng hết. Ta có một vấn đề đồng thần liền như vậy ngay trước phòng trực tiếp nhiều người như vậy mặt như nước trong veo đem dược đều bắt liền không sợ phối phương tiết lộ sao? Ha ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, hắn lập tức bắt nhiều như vậy dược, nói biết cụ thể cách dùng cùng dùng lượng, cái đồ chơi này học vẫn có thể đại dứt. Ta làm sao có một loại dự cảm, đồng thần cùng cầu cầu có thể hay không dẫn dắt một trận đồ trang điểm ngành nghề đại cải cách? Sách, thật cải cách liên tốt, hiện tại đồ trang điểm bên trong khoa kỹ hung ác sống quá nhiều, chờ mong đồng thần trung dược thành phần đồ trang điểm hành không xuất thế. Hắc hắc, ta ngay tại Mado, ngày mai ta liền đi đồng thần cửa hàng bên trong chờ lấy. Nhất định phải làm cái thứ nhất mua được đồng thần tự tay chế tác đồ trang điểm người. Ta cũng tại đô, ta mặt nạ sử dụng hết, vừa vặn nhìn xem có hay không thích hợp ta đồ vật, thuận tiện, ôm một cái cầu cầu, Kỳ hi. Gấp rút chết ta rồi, số 2 phòng trực tiếp trần tự hàm bán giày ta cũng muốn, đồng thần bán đồ trang điểm ta cũng muốn, đáng thương ta túi tiền a. Đồng thần ánh sáng bước thuốc liền trọn vẹn bắt hơn nửa giờ. Mặc dù mỗi loại đều bắt không nhiều, có thể cuối cùng một cân nặng tính số sách, cũng hoa hắn hơn 6000 khối đồ trang điểm cửa hàng đầu tư giới hạn hết thẻ liền 2 vạn. Lần này, liền sai 1 phần 3 còn nhiều. Từ đại dược đường đi ra, Đồng Thần lúc này mới dẫn bánh bóng trở về nhà. Cầu Cầu vẫn là bệnh cũ, ngồi xe ngồi không bao lâu liền ngủ mất. Bất quá bây giờ cùng trước kia không đồng dạng, Đồng Thần hiện tại ở là biệt tự, trong nhà còn có mấy cái người hầu hầu hạ đem Cầu Cầu giao cho trong nhà di chăm sóc, Đồng Thần lại lái xe đi phố thương nghiệp. Chế tác đồ trang điểm cũng không chỉ là nói một chút đơn giản như vậy. Trên thực tế, hắn nếu không phải còn tinh thông toán lý hóa nói, chỉ có trung ý tri thức cũng là uổng công. Nông lấp lóe trên đường phố, đỏ thâm phối màu bộ gạ vừa đi vừa nghỉ Đồng Thần đem có thể nghĩ đến đồ vật đều mua một lần tại một chút cửa hàng lão bản khiếp sợ ánh mắt bên trong, đem một vài đồ vật tùy ý nhét vào xa hoa siêu tốc độ chạy phụ xe trên chỗ ngồi, trong cốc sau đây một vòng vòng xuống đến, thời gian đã đi tới buổi tối 10 giờ đồ vật cũng mua đủ, ngoại trừ ngành dịch vụ, cái khác loại hình cửa hàng phần lớn cũng đều đóng cửa. chuyến này lại tốn hơn 3.000 ngàn, tính được, đồng thần cùng cầu cầu đầu tư giới hạn đã hao tốn một nửa đương nhiên, cũng liền ỉ vào đồng thần cái gì đều biết, một ít đồ vật đều là mua linh kiện, thậm chí là nguyên vật liệu. ví dụ như chế tác đồ trang điểm cần thiết đủ loại máy móc, đồng thần liền lựa chọn tay mình xoa giải quyết, không phải mua thành phẩm nói. Hai vạn khối sợ là mua một chút máy móc đều không đủ. Về đến nhà, Đồng Thần để người hầu đem tất cả đồ vật bao quát dược liệu đều chuyển vào biệt thự trong khu phòng. Lại phân phó người hầu làm bữa ăn khuya cho mình bưng lên, hắn một đầu cũng đâm vào nhà kho. Nhìn vậy hàng cùng bàn điều khiển bên trên đủ loại vật liệu, Đồng Thần hít thở sâu một hơi sau nhẹ nhàng cười khổ một tiếng. Ai, cái này khiêu chiến tốt thì tốt, chỉ là có chút phí trà, xem ra đêm nay ta chú định không ngủ đi. Chương 477, muốn vứt bỏ phồn giả lượng, để sản phẩm khối lượng nói chuyện. Chương 477, muốn bỏ phồn giả lượng, để sản phẩm khối lượng nói chuyện một mực bận rộn đến mặt trời mọc đông phương đồng thần nhìn nhà kho bên trong mình kiệt tác hài lòng gật đầu. bất quá hắn cũng chỉ là đem tất cả nhu cầu vận dụng toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng mà thôi, cũng không có trực tiếp bắt đầu sản xuất, bởi vì không có sản xuất cho phép, đồng thần cũng sẽ không nốc đến ngay trước ống kính làm vi phạm sự tình. bất quá một đêm này, hắn số ba phòng trực tiếp bên trong người xem số lượng chẳng những không ít, thậm chí còn có chậm chạm dâng lên tư thế. phục viết cách phục, đồng thần đây động thủ năng lực đơn giản có thể xương biến thái, đúng nha, ta nghiêm trọng hoài nghi hắn đều có thể tay mình xoa hỏa tiễn phát xạ ra ngoài quá không đi. nhân tài nha. Liền hắn chế tác những cái này vật nhỏ, ta nhìn đều có mấy cái có thể cầm độc quyền. đúng vậy à, tùy tiện động động tay, một đầu tự động hóa dây chuyển sản xuất liền đi ra, chỉ là lập trình đều để người bình thường trúng bước. ai nha, đồng thần đây nếu là ngay trước ống kính mặt chế tác đồ trang điểm nói, lượng tiêu thụ khẳng định tốt. thật sự một đêm không ngủ, tuổi trẻ đó là tốt, đây tinh thần thủ lĩnh, để người hâm mộ. thật không dám tưởng tượng cầu cầu nhìn thấy đầu này sản xuất nhỏ tuyến sau đó sẽ là biểu tình gì, nàng hẳn là sùng bái mình ba ba nha. ba cái phòng trực tiếp bên trong chỉ có đồng thần phòng trực tiếp náo nhiệt cả đêm bây giờ sắc trời dần dần sáng lên, đồng thần tựa như là khốn quá mức, trời cũng sáng lên, hắn cũng một điểm cơn buồn ngủ cũng bị mất. trong nhà người hầu biết đồng thần tối hôm qua một đêm không ngủ, a di tại nửa đêm thời điểm còn cố ý cho đồng thần làm dinh dưỡng mỹ vị bữa ăn kia. hiện tại ngày mới sáng, bữa sáng cũng chuẩn bị thỏa đáng đồng thần kiểm tra lần cuối khảo nghiệm một lần mình thiết kế chế tác nhiều công năng dây chuyển sản xuất, hài lòng đi hướng cái lạnh, đổi một thân sạch sẽ y phục lại đi cầu cầu gian phòng nhìn một chút ngủ năm người trương phi cầu cầu đồng thần đầy mắt cưng chiều cười tại tiểu nha đầu trên chán rơi xuống một hôn đợi đi đến nhà hàng đồng thần trực tiếp để trong nhà người hầu đều ngồi vây quanh cùng một chỗ ăn điểm tâm hắn là một chút kiêu ngạo không có cùng người hầu giữa càng nhiều là bình đẳng ở chung đã duy trì cố chủ hinh nghiêm cũng sẽ không cùng người hầu giữa kéo ra quá lớn khoảng cách mấy cái người hầu cũng đã quen loại này ở chung hình thức nhưng mấy người này thế nhưng là hệ thống đưa tặng biệt thự thời điểm chọn chúng người hầu nhân phẩm đó là không thể chê đồng thần là không có kiêu ngạo đối với bọn hắn rất tốt có thể mấy người này đều có tự mình hiểu lấy cũng đều rất biết bắt cùng đồng thần cùng cầu cầu giữa khoảng cách, sẽ không vượt ranh giới vô lễ, lại lộ ra thân thiết. "Tiên sinh, chúng ta ở trên không nhàn thời điểm cũng biết nhìn trực tiếp, ngài thật muốn chế tác trung dược thành phần đồ trang điểm sao?" Trong nhà trẻ tuổi nhất một cái Aji vừa ăn cơm, một bên nhẹ giọng thì thầm hướng đồng thần hỏi một câu. "Ân, không sai, ta đem tất cả đồ vật chuẩn bị xong, liền đợi đến sản xuất cho phép làm được liền có thể bắt đầu sản xuất." Đồng thần trả lời một câu, kèm một cái thủy tinh trưng sủi cáo bỏ vào trong miệng hưởng thụ lấy lên. "Nghe vậy, trên bàn mấy cái khác biệt tuổi tác phụ nhân đều ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, mang trên mặt mừng thẩm cũng kích động." Cuối cùng, vẫn là cái kia trẻ tuổi nhất Aji mà miệng. "Kia tiên sinh, người bây giờ nếu là không lấy tiêu thụ lợi nhuận làm mục đích, có thể chế tác mấy loại đồ trang điểm cho chúng ta dùng một chút sao? Chúng ta sợ đến lúc đó cửa hàng khai trương, cướp không lên." Aji kia nói cho hết lời, cái khác mấy cái Aji cũng nhao nhao gật đầu đồng thần đem miệng bên trong đồ vật đều nuốt xuống, cười một tiếng. "Ha ha, không có vấn đề, vừa vặn ta thử máy một chút khí, các ngươi cũng giúp ta thử một chút đồ trang điểm hiệu quả. Đây không phải cái đại sự gì, cũng coi là vẹn cả đôi đường." Đồng thần trực tiếp đáp ứng xuống tới. Mấy cái Aji nhao nhao lộ ra kinh hỉ thần sắc. Thâm Hạ quyết tâm về sau muốn càng thêm nỗ lực nghiêm túc công tác mới được. Bất quá đây có thể làm mê mụi một cái phòng trực tiếp bên trong nữ người xem. A à, à à, có thể ta thèm sắp chết rồi. Ta cũng muốn đồng thần chế tác đồ trang điểm. Khuku, bên trong cái, ta năm nay lại học tốt nghiệp, xin hỏi như thế nào mới có thể đi đồng thần trong nhà làm nữ hầu. Thực danh hâm mộ, cái này kêu là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Đồng thần đối với người hầu cũng quá tốt rồi à. Chậm chậm, ta nếu là có loại này lão bản, máy móc ta đều cho hắn làm bút khói. Ta rất hiếu kỳ đồng thần chế tác đồ trang điểm như thế nào định giá. Đây chính là độc nhất vô nhị bí chế đồ trang điểm đây. Yên tâm yên tâm, đồng thần xuất phẩm, tuyệt đối lương tâm. Phòng trực tiếp mưa đạn điên cuồng phun trào, thời điểm đồng thần đã lần thứ hai trở lại nhà kho. Bất quá lần này, quay phim đại ca phi thường thức thời không cùng đi vào. Mặc dù đồng thần một mực không nói gì, nhưng cùng quay đại ca cho rằng, đồng thần nhà kho hiện tại có thể nói đâu đâu cũng có thương nghiệp cơ mật. Vạn nhất tiết lộ ra ngoài, bị người mô phòng đạo văn coi như nguy rồi. Nhưng hắn không biết là đó là hắn khiêng camera một điểm không rơi xuống đập, cũng không có người có thể mô phòng đồng thần chế tác đồ trang điểm. Liên chỉ là đồng thần hoa mấy cái giờ làm xong đầu này nhiều công năng dây chuyển sản xuất trong đó vận dụng đủ loại vật lý, đồ điện, máy móc, Chớ nguyên lý cũng không phải là bình thường người có thể nhìn hiểu, còn có phối dược, đủ loại dược phối hợp, tỷ lệ cũng không phải bình thường người có thể nhìn hiểu, nhìn đều nhìn không hiểu, làm sao mô phỏng? Đồng thần đương nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu cùng quay đại ca tiến đến quay trụ. Hắn hết sức chuyên chú bắt đầu công tác đủ loại nguyên liệu bị hắn đâu vào đấy đưa lên vào nhiều công năng dây chuyển sản xuất bên trong, có chút dược liệu trực tiếp sinh mại lại thêm vào cái khác vật liệu hỗn hợp điều phối đó là thành phẩm, có chút dược liệu nhưng là đồng thần tối hôm qua đã nấu xong, thủ kỳ tinh hoa dây chuyển sản xuất bên trên đi một lần, đi ra chính là thành phẩm. mặc dù không có đóng gói hộp, nhưng động thần hôm qua mua sắm không ít tinh xảo trong suốt bình thủy tinh nhỏ, sắp xếp gọn sau đó che lại miệng nhi, cũng là lộ ra giản lược lại đại khí. tại nhà kho bên trong một hồi bận rộn lục, cái gì trắng đẹp, khứ ban, chặt chẽ, hoan sáng, đủ loại dịch thể sữa động thần đều làm mấy bình, thậm chí đủ loại công năng mặt nạ cũng là một chút. sách, đây đóng gói tầm quan trọng có thể quá lớn, này làm sao nhìn lên cùng rắc rối một dạng. nhìn mình mân mê đi ra một đống bình bình lọ lọ động thần không khỏi cười khổ đơn lấy ra một cái bình nhỏ nhìn, còn có mấy phần dàn lược đại khí có thể chất thành một đống xem xét, liền lộ ra quá mức giá rẻ. Bất quá nếu là đưa cho người mình, cũng không có nhiều như vậy nói. Quảng cáo là trọng yếu, nhưng Đồng Thần hiện tại có trực tiếp với tư cách tuyên truyền môi giới. Hắn càng để ý, là hiệu quả. Chỉ cần người tiêu dùng sử dụng hiệu quả tốt đẹp, đóng gói cái gì cũng liền không liên quan lắm nhẹ. Hiện tại người đều ở vì một số có cũng được mà không có cũng không sao đổ vật tính tiền. Nhất là đồ trang điểm cùng một chút hộp quà loại hình quà tặng. Sợ là 100 khối đồ vật, đóng gói đều đáng tiền 50 khối. Lợi nhuận không gian cứ như vậy đại đóng gói làm quá tốt vậy cũng chỉ có thể tại sản phẩm bản thân chi phí càng thêm lấy không chế bảo trì lợi nhuận đồng thần lần này liền muốn phương pháp trái ngược tất cả tất cả đều để sản phẩm hiệu quả đến nói chuyện chương 478 sinh viên vây quanh giày nhà máy mua sắm dục vọng 10 phần mãnh liệt chương 478 sinh viên vây quanh giày nhà máy mua sắm dục vọng 10 phần mãnh liệt cầu câu trong phòng tiểu nha đầu mí mắt lưỡi lỏng ra một chút con mắt hơi mở tiếp lấy tiểu nha đầu cũng không lo được rửa mặt mặc vào tiểu dép lên liền chạy tới lao ba gia phòng khiêu chiến chỉ có một tháng thời gian cũng không thể lãng phí thời gian chỉ là Khi nhìn thấy Đồng Thần trên giường trồng chỉnh chỉnh tề tề chăn nệm thì, cầu Câu bối rối. "Ân, tích cực như vậy." Tâm lý không khỏi nghi hoặc, Câu cầu lại hướng phía phòng khách chạy tới đúng lúc. Nàng vừa tới đến phòng khách, liền gặp một cái Aji. "Cái gì? Ba ba tối hôm qua một đêm đều không có ngủ." Nghe Aji nói lão ba chịu đựng một đêm, Câu cầu lập tức một trận đau lòng. Nàng vội vội vàng vàng hướng phía nhà kho chạy tới, hai đầu ngắn nhỏ chân đều chuyển ra tàn ảnh đợi nàng chạy tới Đồng Thần cũng cầm lấy một cái dương nhỏ từ nhà kho đi ra. "Úp, Câu Câu tỉnh. Thế nào? Tối hôm qua ngủ thơm hay không?" Nâng cái dương đồng thần đùa cầu cầu một câu, cầu cầu nhìn xem đồng thần hơi đỏ lên con mắt cùng hơi có vẻ mỏi mệt sắc mặt, miệng nhỏ hít lên, trong mắt trong nháy mắt có hơi nước ngưng tụ. Ngươi tối hôm qua vì cái gì không ngủ được a? Thiêu chiến là trọng yếu, nhưng là cũng không có ngươi trọng yếu a, ngươi ngã bệnh làm cái gì? Thức đêm công tác thời điểm tổn thương làm cái gì? Ta sẽ đau lòng ngươi biết không? Tiểu nha đầu luôn mồm chất vấn, lại là nghe đồng thần tâm lý ấm áp, mau đem trong tay hộp để dưới đất, đồng thần một tay lấy cầu cầu từ dưới đất ôm lên, nhìn một cái, ngươi còn khóc lên, có phải hay không lại muốn cùng ta so giọng nhi? vớt một cái cầu cầu khuôn mặt nhỏ nhắn, đồng thần miệng rộng một phát ra vẻ liền muốn khóc, cầu cầu đống chốc bị làm lại đau lòng lại sinh khí vừa buồn cười, tức dùng tiểu quyền quyền đập đồng thần bả vai đến mấy lần đồng thần cũng chính là treo chọc cầu cầu, đem tiểu nha đầu ôm chặt chút, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy tiểu nha đầu phía sau lưng. tốt tốt, ba ba biết ngươi là đau lòng ba ba, bất quá ngươi yên tâm, ba ba không có việc gì. năm đó ba ba thế nhưng là sáng tác qua ở quán internet ba ngày ba đêm không có chợp mắt chơi game, người xương thức đêm đại đây. như thế rất tốt, đồng thần lại dỗ một hồi lâu cầu cầu, này mới khiến tiểu nha đầu một lần nữa nín khóc mỉm cười. Bất quá Nữ Nhi đối với mình biểu hiện ra ngoài quan tâm, đã đầy đủ để Đồng Thần vui vẻ đó là lại mệt mỏi một điểm, cũng đều đáng giá. Hoa. Wow. Ba ba. Đây chính là ngươi chế tác được trọng yếu thành phần đồ trang điểm sao? Đây bình nhỏ thật đáng yêu. Thật xinh đẹp. Phòng khách bên trong, Cầu Cầu tại trong dương lấy ra một cái chứa màu hồng nhạt dịch thể bình nhỏ trái xem phải xem, nhịn không được khích lệ lên. Ha ha, lại đáng yêu cũng không có người đáng yêu nha. Đồng Thần không quên đuốt mông ngựa, lại cho Cầu Cầu đùa khanh khách cười không ngừng đem một dương nhỏ đồ trang điểm cho nhà mấy cái người hầu đều phần, Đồng Thần cũng liền trực tiếp dẫn banh bóng đi cửa hàng bên trong bởi vì đăng ký nhãn hiệu cùng sản xuất cho phép chờ một chút còn không có phê xuống tới. Bọn hắn tiếp xuống công tác có rất nhiều đều không có biện pháp tiếp tục tiến hành. Cửa hàng bên trong vệ sinh hôm qua bị mấy cái kia lão đầu nhì quét dọn rất sạch sẽ, đồng Thần cũng liền để cầu cầu nhìn, chính hắn động thủ đem cửa hàng bên ngoài nguyên lai like chiêu bài phá hủy xuống tới. Thật lớn một cái chiêu bài, lắp đặt thời điểm đoán chừng không có vạn 8000 đều sợ mặt. Bây giờ tốt chứ? Phế phẩm mua không đến 200, người ta mua phế liệu lao đại gia còn có chút không nguyện ý muốn. Chờ đến 8 điểm, một chút cơ quan bộ môn bắt đầu đi làm đồng Thần lại dẫn cầu cầu đi chạy đủ loại thủ tục đi, mà đổi thành một bên Trần Phong vẫn như cũ là bị Trần Tử Hàm điện pháo đánh thức. Hắn bị đánh nghe răng niết miệng, vừa muốn nhảy xuống giường cùng Trần Tử Hàm đến một trận công bằng quyết đấu, điện thoại liền vang lên tiếng Trung. Tống Phú Quý, trong xưởng lại xảy ra chuyện rồi. Thấy là phó trưởng xưởng Tống Phú Quý đánh tới điện thoại, Trần Phong tâm lý không hiểu có loại chẳng lành dự cảm. ấn nút tiếp nghe, điện thoại kia đầu lập tức chuyển đến Tống Phú Quý vô cùng lo lắng âm thanh đến. "Uy, ta tìm Trần Tử Hàm trưởng trưởng." Trần Phong, "Hàm Hàm, tìm ngươi." Đưa di động đưa cho Trần Tử Hàm, Trần Phong dựng thẳng hai cái lỗ tai ở một bên nghe. "Uy, ta là Trần Tử Hàm." Trần Tử Hàm tiếp nhận điện thoại lập tức mở miệng, sưởng trưởng phong phạm mười phần. "Sưởng trưởng a, chúng ta nhà máy bị người cho bao vây, ngươi mau tới đây a." Tống Phú Quý nói vô cùng lo lắng, một cái liền đem Trần Tử Hàm cũng làm khẩn trương. "Có người náo sự sao? Bao nhiêu người? Ta cái này dẫn người tới." Trần Tử Hàm cái gì tính tỉnh, không nói không có việc gì tự cháy, đó cũng là dính hỏa như liền. Nghe xong nhà máy bị người vây quanh, trước tiên liền muốn kêu gọi lão mụ dẫn người tới. Cũng may, Tống Phú Quý tranh thủ thời gian sửa lại miệng. "Không phải có người nháo sự, là một chút sinh viên đem chúng ta nhà máy bao vây, nói muốn muốn mua chúng ta giải. Lần này Tống Phú Quý Âm Thanh bên trong không chỉ có kinh hoàng, càng nhiều là kinh hỉ. Trần Tử Hàm sững sở, trong lòng cũng là vui vẻ. "Tốt, Người trước ổn định, ta lập tức liền đến." Cúp điện thoại, Trần Tử Hàm lập tức phân phó Trần Phong, "Đón xe, đi trong nhà máy, còn có, đem ta điện thoại đồng hồ lấy ra." Phân phó xong, Trần Tử Hàm lập tức chạy tới rửa mặt thay quần áo. Trần Phong cũng nóng nảy, hiện tại chỉ hận cha vợ muốn cho mình xứng bình ly thời điểm mình không muốn. "Bây giờ tốt chứ?" Trong nhà liền một chiếc xe, vẫn là lao bà công cụ thay đi bộ, không tới phiên chính hắn mở. Ra cửa còn phải đón xe từ lúc xe bình đại tiêu xe, Trần Phong lại đem Trần Tử Hàm điện thoại đồng hồ tìm được. Bất quá chờ Trần Phong muốn rửa mặt thời điểm, Trần Tử Hàm lại là ngăn cản hắn. Ai nha không có thời gian, ngươi cũng đừng rửa mặt, dù sao lại thế nào rửa mặt cũng là tối. Trần Phong, tốt tốt tốt, xuất phát. Đỉnh lấy cái đầu ổ gà, Trần Phong mang theo Trần Tử Hàm liền hạ xuống lầu. Lên xe, Trần Tử Hàm liền dùng mình điện thoại đồng hồ bấm đại cứu dây số. Ui, đại cứu, ta muốn mời ngươi giúp một chút. Không có bất kỳ cái gì khách sáo. Trần Tử Hàm này thanh âm gọi một cái vang dội. Mạnh Phạm Anh vừa tới công ty tổng bộ, tiếp vào Trần Tử Hàm điện thoại, nhường hắn cả người tâm tình đông nhiên đều tốt lên. "Ha ha ha, có việc liền nói, đại cứu có thể làm nhất định làm, làm không được, ta cũng muốn biện pháp cấp cho ngươi." Trần Tử Hàm cười một tiếng, cũng không làm phiền. "Ta muốn hỏi một cái công ty chúng ta dưới cờ có bán hay không dạy cửa hàng, ta giấy phép còn không có làm được, nhưng là hiện tại hộ khách có chút đã đợi không kịp, ta cần một cái hợp pháp con đường bắt đầu tiêu thụ." Đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, logic rõ ràng, Trần Tử Hàm đem mình ý nghĩa biểu đạt rất rõ ràng. Mạnh Phạm Anh sửng sở. Hắn gần đây quá bận rộn, Thật đúng là không có thời gian chú ý trần tử hàm trực tiếp. Bán giải cửa hàng. Nhà ta nhưng không có chuyên môn bán giải cửa hàng nhỏ. Đại thương trận được không? Ma đô lớn nhất nhà kia cao ốc thương mại là nhà ta, chỗ nào cái gì cho phép đều có, ngươi đem giải lấy tới chuyên môn khu vực bán là được. Trần tử hàm nghiêm túc nghe, chờ Mạnh Phạm Anh nói cho hết lời, lập tức liền hưng phấn liên tục đáp ứng. Được được được, ta không dùng miễn phí, ta cho ngươi thuê phí tổn, chờ ta giấy phép xuống tới, ta lại dọn đi, hi hi. Nghe vậy, Mạnh Phạm Anh bị chọc phát cười. Ha ha ha, cái gì thuê phí, ta nếu là dám thu tiền của ngươi Người ông ngoại bà ngoại còn có cái khác mấy cái cứu cứu không được căn ta. Đi, ngươi cứ yên tâm lớn mật dày vỏ a, kiếm tiền mời đại cựu ăn một bữa cơm là được. Lại làm nhảm vài câu việc nhà. Trần Tử Hàm cũng liền cút điện thoại. Xe rất mau tới đến dạy nhà máy vị trí đường đi. Xa xa, Trần Tử Hàm liền thấy nhà máy ngoại vi thật nhiều ánh mắt trong suốt sinh viên. Nữ nhiều, nam thiếu. Bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy mua sắm dục vọng. Chương 479, giá tiền này cũng quá lương tâm. Chương 479, giá tiền này cũng quá lương tâm. Đến rồi đến rồi. là Trần Tử Hàm cùng Trần Phong đến. Hoa Cuối cùng nhìn thấy chân nhân, ta muốn ôm lấy hàm tỷ trụ ảnh chung. Ha ha ha, có loại minh tinh gặp mặt hội cảm giác đâu, ta đây nhịp tim đều ra tốc. Nhìn thấy Trần Phong cùng Trần Tử Hàm xuống xe. Vây quanh ở nhà máy ngoài cửa những cái kia sinh viên nhao nhao đều chạy tới. Trần Phong cùng Trần Tử Hàm trực tiếp bị vây quanh. Trang diện kia, bao nhiêu còn có chút rò người. Trần Phong tay mắt lênh lẹ một tay lấy Trần Tử Hàm ôm lên, thân thể vi vi nghiêng, đem nữ nhi một mực bảo vệ. Các ngươi làm gì? Đều đừng xúc động a. Ta biết ta rất xoái, nhưng là các ngươi không thể bởi vì sốt ruột cùng ta chụp ảnh chung liền điên cuồng như vậy. Vạn nhất đụng phải giẫm lên ta nữ nhi làm cái gì? Hắn chứng chặc đàng hoàng cảnh cáo. Nói ra nói lại là để chạy tới đám sinh viên trực tiếp cười phun ra. Bất quá cũng may vây tới phần lớn đều là nữ sinh, cũng không có loại kia ngay thẳng tính tình, trực tiếp liền nói lời nói thật đả kích Trần Phong. Không phải nói, Trần Phong đoan trường phiền muộn hơn. Ai nha lão bà, ngươi thả ta xuống, liền ngươi trưởng bộ này tôn dung, cũng liền mẹ của ta không ngại ngươi, ngươi cũng đừng tự luyến. Người khác không có ý tứ. Trần Phong ôm lấy lọ gió tiểu áo đông cũng sẽ không khách khí. Ai, không có cái nào lão ba quá dễ dàng lâng lân nhưng phiêu phiêu, không thường thường đả kích một cái nói, trần tử hàm sợ trần phong ngày nào tự tin quá mức lại từ trên trời rơi xuống đến, quả nhiên bị trần tử hàm như vậy vừa gõ đánh, trần phong ánh mắt trong nháy mắt trong suốt rất nhiều đem trần tử hàm thả xuống, trần phong cười hắc hắc, hắc hắc, lão ba đây không phải cùng các tiểu tỷ tỷ chỉ đùa một chút sao? Tới tới tới, có chuyện gì, các ngươi đám tỷ tỷ giao lưu, trần phong ưu điểm không nhiều, nhưng ra mặt dày tuyệt đối tính một cái, trần tử hàm cũng đã quen, bị để dưới đất về sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía từng cái trên mặt kích động khẩn cấp đám sinh viên, tỷ tỷ các Kaka các ngươi là tới bán cánh nhỏ đồng hài sao? trước đó tất cả đều là suy đoán. chân tử hàm cần xác định một cái những này người ý đồ đến. đúng vậy a không sai, kia một đôi cánh nhỏ thật thật là đáng yêu. ta cảm thấy tiểu hài nhi xuyên có chút ngây thơ, đại học chúng ta sinh xuyên mới thích hợp hơn. ha ha ha, đích xác là, hàm tỷ. nhanh lên bắt đầu bán giày của chúng ta a. đúng, bao nhiêu tiền một đôi a? ta tại ngươi nơi này mua giày còn chuẩn bị đi cầu cầu đồ trang điểm cửa hàng nhìn một chút đây. bắt đầu bán giày a, ta đã đã đợi không kịp. chân tử hàm đây hỏi một chút, tựa như là trực tiếp bị ném tiến vào con vịt trong vòng. Bên hai tất cả đều là cặc cặc cặc cặc tiếng gọi. Khách nhân nhiệt tình như vậy, Trần Tử Hàm Tâm cũng coi là triệt để buông xuống đây chứng minh nàng trước đó suy đoán là đúng. Làm ra quyết định cũng là đúng. Bất quá đám sinh viên nhiệt tình quá mức tăng vọt. Trần Tử Hàm trong lúc nhất thời có chút vắc không lên nói, chỉ có thể là bị một đám người vây quanh dương mắt nhìn. Vừa đúng lúc này, Dậy nhà máy cách đó không xa đi tới bốn cái nữ nhân. Trương Thú Lệ mặc dù lớn tuổi nhất, nhưng ánh mắt tốt nhất. Nàng phát hiện trước nhất dãy nhà máy ngoài có một đám người trẻ tuổi đang líu ríu nói gì đó. Ôi, những người kia là làm gì? Trương Thú Lệ một chỉ Vương Ký phân mấy người cũng đều phát hiện kia một đám sinh viên, không biết có phải hay không là nhà máy trước kia thiếu người khát tiền. Chủ nợ tới đòi nợ. Ta nhìn không giống, những cái kia người đều là người trẻ tuổi, nhìn giống như là sinh viên đây. Sinh viên? Bọn hắn không phải là tới mua giày a? Tuổi tác nhỏ nhất Triệu Lan Nhi đầu óc sống, một cái liền đoán được sự tình mấu chốt. Nàng nói lập tức liền để ba người khác cũng khẩn trương lên. Nhất là lá gan nhỏ nhất nhất không có chủ kiến Lina, tức thì liền bắt đầu đoán chết lên. Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ đây? Xem ra đứa bé trai kia vẫn là rất có năng lực, hang này vàng không được. Ngắm lại đây trong nhà máy rời nhà gần, tiền lương thức ăn cũng không tệ, ta còn thực sự có chút không nỡ phần công tác này đây. Lâm bầm một câu, Lý Na vừa nhìn về phía Trương Tú Lệ. "Trương tỷ, đều tại ngươi, nhất định phải cổ động người làm cái gì bãi công, hiện tại tốt, nhà máy vàng không được, người khác cũng đều như thường lệ đi làm, chỉ chúng ta bị khai trừ, ngươi nói đây không phải thuần thuần tự làm tự chịu sao?" Ai? Lý Na đây ngay từ đầu đoán giận, Trương Tú Lệ sắc mặt trong nháy mắt liền khó coi lên. Nói hối hận, nàng cũng hối hận, nhưng nói trở lại, ai có thể nghĩ tới cái kia xưởng nhỏ bộ dạng như thế lợi hại, há mồm đó là khai trừ? Một điểm đều không có cái gì hòa hoan chỗ trống. Được rồi được rồi, hiện tại toán giận có ích lợi gì, việc cấp bách là muốn biện pháp một lần nữa trở lại xưởng từ bên trong đi làm. Trương Thúy Lệ tức giận giống lên một cú họng, ba người khác nhau nhau cũng bị mất tính tỉnh. Thời suy tư một cái. Trương Thúy Lệ nhãn tỉnh sáng lên. Nhìn hiện tại địa bộ này, dây này hẳn là sẽ hot một đoạn thời gian, nhà máy liền như vậy lớn, vì tại cái khác nhà máy đoạt mối làm ăn trước đó tăng giờ làm việc nhiều sản xuất một chút, chiếm trước thị trường số định mức. Bọn hắn nói muốn thuê cộng tác viên, nhưng cộng tác viên nào có chúng ta những này lão công nhân thuần thục nhên tay, đây chính là chúng ta ưu thế. Hiện tại bọn hắn đang dùng người thời khắc, ta đoán chừng chỉ cần chúng ta trở về thừa nhận cái sai lầm cái gì, bọn hắn cũng liền thừa cơ lưu lại chúng ta. Chúng ta dứt khoát cũng đừng tìm cái khác công tác, vẫn là nghề cũ làm lấy an tâm. Tiểu Na nói đúng, đây rồi nhà gần, tiền lương cùng thức ăn đều tốt, còn không chậm trễ chiếu cố cô trong nhà, liền như vậy không làm, thật có điểm đáng tiếc. Trương Thúy Lệ phân tích trong nháy mắt để mấy người đều thấy được hy vọng. Bốn cái người vây tại một chỗ lại nói thầm một hồi, cũng liền hướng phía dậy nhà máy đi đến. Chân tử Hàm bên kia đám sinh viên kích tình cuối cùng tại một phen cặc cặc cặc cặc cả sau đó có chỗ bình phục. Tỷ tỷ các ca ca, các ngươi có thể tới ủng hộ ta, ta rất cảm kích. Bất quá chúng ta nhà máy nơi này cũng không phải là bán lẻ điểm, muốn mua giày nói, các ngươi buổi chiều đi đến ma đô lớn nhất Tử vân Cao Ốc Thương mại tìm liền tốt. Ta có thể hứa hẹn là, giày toàn bộ đều là xuất xưởng giá, một đôi chỉ cần 56 khối tiền, tuyệt đối không có trung gian thương kiếm lợi trên lệnh giá. 56 khối tiền. Trần Tử Hàm nói ra cái giá tiền này thời điểm, không ít sinh viên đều lộ ra khó có thể tin biểu tình. Giá tiền này cũng quá lương tâm a, không nói trước khối lượng thế nào, chỉ là kia giày tạo hình cùng thiết kế cũng tuyệt đối không chỉ cái giá tiền này đương nhiên, Trần Tử hàm cũng sẽ không nốc đến thật dựa theo xuất xưởng giá bán. Nàng nói không có chúng ở giữa kiếm lời trên lệch giá ngược lại là thật, bởi vì nàng tự sản xuất từ tiêu, trung gian thương muốn rút đi lợi nhuận, chính nàng ngăn đuổi vây quanh ở nhà máy cửa ra vào đây một nhóm sinh viên. Trần Tử Hám rứt khoát làm một tấm bưu cáo dán tại giày hắn môi miệng. Chênh khỏi tin tức không đối xứng, có người tiếp tục tìm tới còn phải giải thích. Mà đợi nàng tìm trong xưởng tài xế chuẩn bị bắt đầu hướng tử vân cao ốc thương mại giao hàng thời điểm. Phó trưởng xưởng Tống Phú Quý bỗng nhiên đi tới nàng bên người, mang trên mặt có chút định đoạt cùng một chút xấu hổ nụ cười, Tống Phú Quý muốn nói lại thôi bất quá cuối cùng Tống phú quý vẫn là cắn răng một cái mở miệng sưởng trưởng ngươi nhìn chúng ta nhà máy hiện tại làm khí thế ngất trời cộng tác viên đã tới mười mấy cái bất quá lại thế nào bọn hắn cũng là người mới vào nghề không bằng chúng ta công nhân làm việc nhanh nhẹn liền hôm qua khai trừ kia bốn cái các nàng lại trở về cũng thừa nhận sai lầm ngươi nhìn có thể hay không Tống phú quý lời còn chưa nói hết Trần tử hàm đống nhiên quay người lạnh giọng mở miệng Tống sưởng phó có câu nói gọi là không có quy củ sao thành được vương trọn các nàng đã phạm sai lầm liền muốn gánh chịu hậu quả Chuyện này về sau không cần nói với ta nữa, ta không có thời gian tại trên người các nàng lãng phí tinh lực. Chương 480, lão ba, về sau ngươi đừng tiện thức ăn ngoài, ta nuôi ngươi a. Chương 480, lão ba, về sau ngươi đừng tiện thức ăn ngoài, ta nuôi ngươi a. Trần Tử Hàm căn bản là không cho bất kỳ lượn vòng chỗ trống, trực tiếp từ chối thẳng thắn. Tống Phú Quý mặc dù cảm giác rất là thiết nuối, nhưng cũng chỉ có thể trở về nói cho Trương Thúy Lệ bốn người kia để các nàng rời đi. Chỉ Tống Phú Quý không biết là, tại hắn quay người rời đi thời điểm, Trần Tử Hàm một mực đang nhìn hắn bóng lưng. Hàm Hàm, ngươi đang suy nghĩ gì? Trần Phong cười không tim không phổi lộ ra còn không có trần tử hàm cơ trí, trần tử hàm thật sâu thở ra một hơi, nói, chờ sườn này tử triệt để ổn định lại, chúng ta về sau nếu là trưởng kỳ kinh doanh nói, đây tống phú quý căn bản là không thích hợp làm quản lý, hắn năng lực làm việc cùng xã giao năng lực đích xác vẫn được, có thể tại quản lý bên trên, quá cảm tính tùy ý, không có gì nguyên tắc. Ta nhớ được đại cứu nói qua, loại này người mặc dù sẽ không phạm cái gì sai lầm lớn, làm việc cũng là tận tâm tận tụy, nhưng cũng chú định không có cái gì đột phá cùng tiến bộ. Miễn cưỡng dùng đến có thể, nhưng hắn trong tay quyền lợi ta khẳng định phải thu hồi lại một chút. Một phen nói xong, Trần Tử Hàm lại cầm lấy Trần Phong vừa mua được em bé ha ha uống lên. Trần Phong càng là cầm lấy một loạt em bé ha ha, trực tiếp bốn cái ống hút toàn trên vào, uống gọi là một cái mồm miệng lưu hương. "Ân. Vậy ngươi dự định để ai khi phó trưởng sương?" Trần Phong hỏi. Trần Tử Hàm miệng bên trong ngậm lấy ống hút, tay nhỏ tùy ý chỉ chỉ Trần Phong. "Ngươi ha. Lời này để Trần Phong vui vẻ. "Ha ha ha, hay là ta khuyên nữ, tuệ nhãn thức anh hùng a. Ngươi làm sao thấy được ta so cái kia tống phú quý mạnh mẽ?" Hoàn toàn như trước đây tự luyến, để Trần Tử Hàm lật ra một cái liếc mắt. Ta mạnh hơn hắn không mạnh mẽ không nhất định, nhưng là ngươi nhất định so với hắn nghe lời. Nói xong, Tiểu Nha đầu chạy nhảy đi xa. Bởi vì giày nhà máy xe tải có hạ, nhà kho bên trong dãy vận chuyển lên lộ ra cũng có chút cố hết sức. Cũng may, Tử Vân cao ốc thương mại bên kia cũng cần ăn bài, về thời gian xem như vừa và đủ. Cho tới trưa thời gian, tất cả tất cả cuối cùng toàn bộ vào chỗ. Trần Tử hàm cùng Trần Phong thậm chí buổi trưa cũng chưa ăn cơm, bận rộn gọi là một cái sức đầu mẹ chán. Mà tại chính thức bắt đầu kinh doanh trước đó, Trần Tử hàm cửa hàng trước đã sớm sắp xếp lên thật dài đội ngũ đây có thể cho xung quanh cửa hàng làm mê muội. Có ít người còn nhịn không được âm dương quái khí vài câu. Bất quá, khi biết cái kia bán giày tiểu nữ Hải Nhi là nhà này cao ốp thương mại đại lao bạn thân ngoại sinh nữ giờ, những cái kia đấu kỵ đỏ mắt ánh mắt lập tức lại đều biến thành định bợn nịnh nọt cùng hâm mộ. Chân tử Hàm đương nhiên không có khả năng tự thân lên trận bán giày. Nàng từ giày trong nhà máy mượn tạm bốn cái cơ linh tuổi trẻ nữ công. Một cái thu ngân, cái khác ba cái giúp đỡ tìm giày cầm giày. Cũng may giày chỉ có một cái tiểu dáng, chỉ cần phân số đo liền tốt. Ngồi tại cửa hàng bên trong trên ghế salon, Chân tử Hàm ôm lấy điện thoại nghe liên tiếp không ngừng thu khoản thanh âm nhắc nhở trong bụng nợ hoa. Lão ba Về sau ngươi đừng tiễn thức ăn ngoài, ta nuôi ngươi a. Tiểu nha đầu còn vỗ vỗ Trần Phong bả vai, ra vẻ một bộ nhà giàu mới nổi tư thái. Ha ha, mẹ ngươi muốn nuôi ta, ngươi cũng muốn nuôi ta, ta cứ như vậy phế vật sao? Trần Phong cười ha ha, bất quá trên mặt đắc ý cùng vui vẻ cũng là che giấu không được. Cùng lúc đó tám ít gia đình bên kia, Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi cũng đã tiến nhập kinh doanh trạng thái. Bọn hắn tiếp nhận tiệm trà sữa ngoại trừ vệ sinh có chút vấn đề bên ngoài, cái khác đều không có vấn đề gì. Dựa theo đầu tư giới hạn để nói, bọn hắn hai vạn giới hạn căn bản chính là dư xài cũng liền hôm qua quét dọn vệ sinh hoa 1500, buổi trưa hôm nay cần cấp đổi một cái chiêu bài hoa 1 và 2. Còn lại tiền tiến nguyên liệu hoàn toàn đầy đủ. Lại mời hai cái nhân viên cửa hàng, bọn hắn chuẩn bị cũng coi như toàn bộ hoàn thành. Hoa tiệm vì thắng cũng là trả bất cứ giá nào mình tấm mặt mỡ này. Không chỉ có tại phòng trực tiếp bên trong trắng trợn tuyên truyền tiệm trà sữa, còn tại mình đủ loại xã giao tài khoản bên trên liệu mạng làm tuyên truyền. Thế nhưng là đừng nói, hắn như vậy vừa tuyên truyền, vẫn thật là có không ít fan cuồng nghe hỏi mà đến. xa một chút, thậm chí còn có đi máy bay tới. Chỉ vì mượn mua lấy một ly trà sữa, thấy mình ưa thích thần tượng một mặt, không chút nào khoa trương nói. Hiện tại đứng tại hoa tiện tiệm trà sữa bên ngoài xếp hàng mua trà sữa khách hàng, so với Trần Tử Hàm chỗ nào khách hàng nhiều cũng không phải gấp đôi gấp hai. Trần Tử Hàm đã bắt đầu kiếm tiền không giả. Có thể cuối cùng kết quả so đấu là ai thuần lợi nhuận cao. Liên tính bán tiền một dạng nhiều. Trần Tử Hàm một đôi giày thuần lợi nhuận mới bao nhiêu tiền, cũng liền hơn 1 phần 3 một điểm. Mà hoa tiện bên này trà sữa, lợi nhuận kia coi như lớn cực kỳ. Chi phí thấp không nói, hoa tiện còn lợi dụng mình mình tinh quang hoàn đem trà sữa định giá để cao không ít. Trên thị trường một ly phổ thông trà sữa phần lớn tại 10 khối khoảng, rẻ hơn một chút, 5 6 khối cũng có. Có thể tại nơi này, không có ý tứ, rẻ nhất trà sữa cũng muốn 55 khối tiền một ly đắt nhất, lấy tên đẹp hoa tiện tự tay chế tác cái tâm trà sữa, càng là định giá 1888 khối tiền một ly ở trong đó lợi nhuận, để người lưu lưới. Giờ này khắc này, Hoa Linh Nhi an vị tại cửa hàng bên trong trên ghế salon, trên mặt nơi nào còn có nửa phần không vui. Động tác nhanh lên động tác nhanh lên. Chứ ăn cơm sao? Ngươi còn có thể hay không làm? Làm sao mời ngươi như vậy cái phế vật? Chậm trễ ta kiếm tiền biết không? trên mặt nàng treo đắc ý nụ cười đối với nhân viên cửa hàng hô lên nói lại là ác độc khó nghe hoa tiện làm sao có thời giờ đi quản hoa linh nhi hắn hiện tại nhiệm vụ là mặc vào một thân dẫn dắt thời thượng tuyến đầu y phục đứng tại cửa tiệm trước lòn tạo hình kỳ thực có như vậy trong ngay mắt hoa tiện cảm thấy mình vẫn còn chưa qua khí còn đứng ở đỉnh lưu hắn càng ngày càng tin tưởng vững chắc mình thông qua mục này mang em bé tiết mục tái xuất lựa chọn là chính xác nói không chừng việc khắc nghiệp bên trên thứ hai xuân lập tức liền muốn tới đợi đến có người điểm hoa tiện tự tay chế tác cái tâm trà sữa thì hoa tiện liền sẽ đi đến một cái có tấm ngăn che chắn trong căn phòng nhỏ Mà coi hắn tay cầm một ly trà sữa đi ra thời điểm điểm trà sữa người thường thường sẽ kinh hô thét lên, người xung quanh cũng đều là một mặt hâm mộ. Những này quá độ truy tinh người, có thể nói đã đánh mất lý trí. Kẻ có tiền còn chưa tính, người ta không thiếu tiền, dùng tiền có thể mang đến tương ứng cảm xúc giá trị cũng là dùng hắn sợ. Có thể một chút phổ thông gia cảnh người hoa gần 2000 khối mua lấy một ly trà sữa. Cái này sao có thể phù hợp phần lớn dân chúng bình thường giá trị quan? Cho tới hoa tiện tiệm trà sữa sinh ý đích xác hòa bạo. Nhưng hắn phòng trực tiếp bên trong, tiếng mắng cũng đạt tới một cái đỉnh phong. Điên rồi điên rồi. 2000 khối làm chút gì không tốt mua gạo mua mặt đủ một nhà bốn miệng một tháng chi tiêu thật sự là bại gia tử không phải vật giá cục người liền không còn sao đây không phải lung tung định giá sao thật sự là thật đáng buồn nếu là ta hài tử dạng này nói con mẹ nó chứ cho hắn chân đều chết khấu kỳ thực ta thật tò mò ta cũng có yêu mến minh tinh nhưng ta chưa từng có bọn hắn loại này truy tinh trạng thái không biết bọn hắn là cái gì tâm tính đừng quản cái gì tâm tính không tâm tính Trần tử hàng bên kia đã bắt đầu có doanh thu hoa thiện bên này cũng bắt đầu hố người ta là thật thay cầu cầu sốt rồi à ha ha ha thân mẹ hắn bắt đầu người đây dùng từ thật vừa khi đừng lo lắng. Ta luôn có một loại dự cảm, cầu cầu từ lựa chọn cửa hàng thời điểm liền bắt đầu đối với Hoa Linh Nhi bố cục, sớm tối cầu cầu muốn thu thập nàng. Anh hùng sở kiến lực đồng, cầu cầu là thiện lương, nhưng tuyệt đối không phải tùy tiện người khi dễ đều không phản kháng, liền tính cầu cầu nguyện ý, đồng thần cũng sẽ không nguyện ý. Hoa Linh Nhi trước mặt mọi người cho cầu cầu khó coi, chuyện này sớm tối phải có cái kết thúc. Chương 481, nhìn theo góc độ khác vấn đề, ngươi sẽ thấy không giống nhau phong cảnh. Chương 481, nhìn theo góc độ khác vấn đề, ngươi sẽ thấy không giống nhau phong cảnh. Madou đài truyền hình tổng bộ, thình cha như núi đạo diễn văn phòng bên trong. Phó đạo diễn Lữ Anh Tuấn cao mày hỏi tổng đạo diễn Quốc Phó Khuê. Khuê ca, cái này hoa tiện như vậy lợi dụng mình Minh Tinh thân phận đánh quảng cáo, còn đem giá cả định cái này đi tới để cao hắn lợi nhuận. Đây đối với mặt khác hai nhà giống như có chút không quá công bằng A. Quốc Phó Khuê cười một tiếng, dựa ngón tay kẹp lấy thuốc lá tản ra nhàn nhạt sương mù. Ha ha, hắn là Minh Tinh không giả, nhưng ngươi đừng quên, chúng ta tiết mục chuyển ra cũng có một đoạn thời gian. Đồng thân hiện tại danh khí cũng không so một chút một đường Minh Tinh tiểu, cầu cầu fan kia liền càng là hàm cái giả. Trung niên, trẻ tiểu tất cả tuổi tác giai đoạn. Còn có Trần Phong, ngươi chớ nhìn hắn có chút không đừng đắn, có thể hết lần này tới lần khác hắn còn có chút ngốc nhân duyên. Trần Tử Hàm thì càng khỏi phải nói, đường đường chính chính tại phiệt tiểu công chúa, tính cách lại lấy vui, fan So Cầu Cầu cũng không thiếu được bao nhiêu. Muốn nói hấp dẫn fan để cao tiêu thụ lạch, đây ba nhà thực lực có thể nói tương xứng. Chỉ bất quá cái này Hoa Tiện Lương tâm tương đối đen mà thôi. Nói chuyện cầm điếu thuốc hút một hơi, Cốc Phó Khuê nhìn màn ảnh máy vi tính cười nhạt một chút. Bất quá ngươi yên tâm, ta có dự cảm, Hoa bọn hắn cách làm này, lâu dài không được, bọn hắn không có khả năng thắng. Ngược lại là Trần Tử Hàm cùng Cầu Cầu giữa cạnh tranh, ta rất chờ mong đúng lần này khiêu chiến có trừng phạt cơ chế ngươi nhớ kỹ giúp ta muốn một cái hung ác một điểm trừng phạt cấp phó khuyên ngược lại là một điểm đều đừng hoảng trong lời nói đối với cầu cầu càng xem trọng một chút được thôi khi vọng hoa tiện bọn hắn không thắng được a không phải nói coi như quá hố người lữ anh tuấn thở dài một tiếng cũng liền không nói thêm lời quay người ra ngoài bận rộn một bên khác đồng thần cùng cầu cầu hôm nay đem tất cả nên chạy địa phương nên giao văn bản tài liệu chờ một chút toàn bộ đều làm xong còn lại đó là chờ thêm mặt đi trình tự ra kết quả hai cha con trong lúc rảnh rỗi lại đem đồ trang điểm cửa hàng bên trong hào hào quét dọn một phen Bất quá bởi vì mua dược tài cùng tài liệu khác tiêu phí tiền quá nhiều, bọn hắn hiện tại còn lại đầu tư giới hạn đã không đủ nặng mới định chế một khối mới biển quảng cáo lắp đặt tại cửa hàng cửa trên đầu. Không quan hệ, bánh mì sẽ có, tất cả đều sẽ có. Cầu cầu ra vẻ lão luyện thành thục để ép cuốn họ nói ra, một chút cũng không có suốt ruột phát hỏa bộ dáng. Một ngày này rất nhanh lại vội vàng đi qua. Tại đồng thần cùng cầu cầu về nhà thời điểm, vừa vặn đi ngang qua hoa tiễn cùng hoa linh nhi tiệm trà sữa. Mặc dù đã đến hoàng hôn thời gian, tiệm trà sữa bên ngoài xếp hàng người vẫn như cũ trưởng thấy đầu không thấy đôi đương nhiên. Những cái kia xếp hàng trong đám người ngoại trừ một chút trung niên phụ nữ bên ngoài, còn lại liền tất cả đều là tuổi trẻ thiếu nữ. Ngẫu nhiên Hoa Tiện sẽ ở tiệm trà sữa cửa ra vào đứng như vậy một cái, lập tức liền sẽ gây nên xếp hàng đám người một trận thét lên giao họ. "Xách, làm ăn khá khẩm nha, cầu cầu, xem ra chúng ta muốn thắng vẫn còn có chút độ khó." Đồng thân nắm cầu cầu tay nhỏ, túi đầu đùa cầu cầu một câu. "Bất quá, cầu cầu chỉ là nhàn nhạt hướng Hoa Tiện tiệm trà sữa phương hướng nhìn qua, mặt mũi tràn đầy đều là không quan trọng. Vì cái gì nói như vậy?" Cầu cầu hỏi Đồng Thần chỉ chỉ xếp hàng đám người. "Bọn hắn khách hàng nhiều nha, với lại ngươi không nhìn thấy bọn hắn định giá sao?" cùng cấp bóc khác nhau ở chỗ nào. lần này khiêu chiến thế nhưng là so thuần lợi nhuận, bọn hắn như vậy cả, lợi nhuận khẳng định cao. đồng thần phân tích rất có đạo lý. có thể cầu cầu nghe xong lại là cười. ha ha ha, ba ba ngươi đang khảo nghiệm ta đúng không? bởi vì chính mình xem thấu đồng thần ý nghĩ, cầu cầu khuôn mặt tươi cười bên trên nhiều một tia đắc ý. ta ngược lại cho là chúng ta chẳng những có thắng cơ hội, hơn nữa còn rất lớn. lần này đến phiên đồng thần nghi ngờ. a, vì cái gì nói như vậy? cầu cầu cũng chỉ chỉ hoa tiện tiệm trà sữa trước cửa xếp hàng những đám người kia. bọn hắn nhiều người không giả nhưng là chúng ta có thể đổi một góc độ đến xem vấn đề ba ba ngươi vừa rồi cũng đã nói bọn hắn trà sữa định giá hư cao rất giống như cấp bóc vậy tại sao còn có nhiều người như vậy tới xếp hàng đây câu câu lại hỏi đồng thần đồng thần cười một tiếng bởi vì hoa tiện danh khí bọn hắn bán không phải trà sữa là một loại cảm xúc giá trị là hoa tiện danh khí ba ba ba câu câu là đồng thần giải đáp vỗ tay tiếp lấy còn nói thêm không sai bọn hắn bán không phải trà sữa cho nên ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ ở trà sữa khối lượng bên trên dụng tâm sao liền xem như dụng tâm giá cả kia cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận và vi Nhìn theo góc độ khác vấn đề, xếp hàng đến mua trà sữa người là không ít, nhưng không tiếp thu được bọn hắn trà sữa giá cả người càng nhiều. Lúc này, nếu là tại bọn hắn cách đó không xa xuất hiện một nhà chất lượng tốt, giá cả tiện nghi tiệm trà sữa, ngươi nói một chút sẽ là hiệu quả gì? Nghe vậy, Đồng Thần không cần nghĩ ngợi giải đáp. Toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ. Câu câu lần nữa gật đầu, đối với đi. Với lại liền xem như bọn hắn khách hàng là chạy hoa tiện danh phí đến, nhưng bọn hắn sản phẩm khối lượng nếu là quá mức rác rưởi nói, sớm muộn cũng sẽ có người đứng ra phản đối. Cuối cùng, sản phẩm bản thân mới là tất cả căn cơ căng cơ đánh không tốt, cao bao nhiêu nhà cao tầng đều sẽ sụp đổ. Cầu cầu liên tiếp đem mình ý nghĩ đều nói đi ra, nghe đồng thần gọi là một cái vui vẻ ra mặt. Ha ha ha, tốt tốt tốt, không hổ là ta đồng thần mang ra em bé, nhìn theo góc độ khác vấn đề, ngươi phân tích không sai. Cười xoa xoa cầu cầu cái đầu, đồng thần vừa thần bí hề hề, hề hỏi cầu cầu một câu. Nghe ngươi ý tứ này, ngươi có phải hay không tâm lý sớm đã có kế hoạch gì? Đến, cùng ba ba nói một chút. Cầu cầu khuôn mặt nhỏ ngửa mặt lên, nhắm mắt gật gù đáp ý lên, thiên cơ không thể tiết lộ. Kia bộ dám nhỏ ai nhìn ai đều phải mơ hồ đồng thần động tác trì trệ, một giây sau liền dỗi ra hai cánh tay đi cào cầu cầu nữa. còn cùng lao ba chơi thần bí, ta để ngươi thiên cơ không thể tiết lộ. cào ngươi cào ngươi. ha ha ha ha. hai cha con tiếng cười tại trên đường phố phiêu đảng, lập tức đưa tới không ít người ánh mắt. tại tiệm trà sữa bên trong ngồi có chút phiền hoa linh nhi đúng lúc đi vào cửa tiệm muốn hô hấp một cái không khí mới mẻ, nàng cũng liếc mắt liền thấy được đồng thần cùng cầu cầu. uy, hiểu cái bóng. người qua đây. hôm nay hoa linh nhi không có mặc hôm qua yêu gà chàng có thể trang điểm quần áo cũng vẫn là vẫn như cũ đi khoa trương lộ tuyến. Nàng tiếng la rất bé nhọn, Đồng Thần cùng Cầu Cầu cùng vụ cận xếp hàng người đều có thể nghe rõ ràng. Trong ngay mắt, liền có một ít không rõ ràng cho lắm người suy suy bật cười. Cầu Cầu vẫn là không có tức giận bộ dáng, bất quá lần này, Đồng Thần cũng không làm. Dẫn banh bóng đi vào Hoa Linh Nhi trước mặt, Đồng Thần cúi đầu nhìn thẳng Hoa Linh Nhi con mắt. Ngươi vừa kêu cái gì? Ta không nghe rõ, lại để một lần. Đồng Thần thế nhưng là thân cao 183, Hoa Linh Nhi chỉ có 6 tuổi. Thân cao hình thể cảm giác gáp bách lại thêm Đồng Thần võ giả khí tức phóng thích, Hoa Linh Nhi lập tức tựa như là bị lao hổ để mắt tới cầu một dạng, rũ lên. Bất quá một màn này cũng đúng lúc bị Hoa Tiện nhìn thấy, hắn thấy Đồng Thần chỉ có một người, không nói lời gì liền vọt lên. "Ngươi làm gì?" Hù dọa ta nữ nhi làm cái gì?" Rống lớn một tiếng đồng thời, Hoa Tiện đưa tay phải ra liền đẩy hướng Đồng Thần bả vai Đồng Thần một không trốn hai không tránh. Phần eo lén lút dùng sức vi vi vừa chuyện, liền kéo theo toàn bộ bả vai bắt đầu xúc tích lực lượng. Cũng không có thấy hắn có hành động, có thể chờ Hoa Tiện một cái đẩy tại Đồng Thần trên bờ vai về sau, lại là trực tiếp kêu thảm một tiếng liên tiếp lui về phía sau. Hoa Tiện chỉ cảm thấy mình là một tay đẩy tại một cô mất khống chế trên ô tô. Cổ tay bị chấn đau nhức, người cũng bị chấn rút lui mấy bước kém chút liền ném xuống đất. Người khi chúng mất mặt, Hoa Tiện Tâm Lý vừa kinh vừa sợ vừa thẹn vừa thẹn thùng. Hắn làm một câu đều nói không ra ngoài, đồng thần nhưng là chẳng hề để ý dùng tay phủi phủi mình bả vai y phục. Không có ý tứ, ta y phục này lên tính điện. Tất cả người, thân mẹ nó tính điện, tính điện có thể đem người đánh bay, chương 482, châu lộ oán ly đóng. Chương 482, châu lộ oán ly đóng đồng thần số 3 phòng trực tiếp bên trong. Người xem trong nháy mắt bị đồng thần nói làm trợn khóc trợn cười. Ha ha ha. Trên mẹ nó tĩnh điện, lần đầu nghe nói trên quần áo tĩnh điện có thể đem người đi bay. Không hổ là đồng thần, trên thân tĩnh điện đều là cao áp, sờ một chút liền có thể cất cánh. Người phát tải, đồng thần đây tĩnh điện nếu là đi chạm sang dầu nói, đoạn trường chạm sang dầu đều phải nổ tung. Đồng thần, ta quần cục đều là trời trong luân, trên thân có chút tĩnh điện rất bình thường a. Ta cho đồng thần làm chứng, đây tuyệt đối là tĩnh điện. Là cái kia hoa tiện tiện tay, bằng không thì cũng sẽ không bị để bay. Đừng nói phòng trực tiếp bên trong người xem, liền ngay cả đi theo đồng thần sau lưng cùng quay đại ca đều nhịn không nổi. Mặc dù nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện sẽ không tùy tiện cười, thế nhưng không chịu nổi đồng thần cái nhân tài này như vậy toàn bộ công việc, Hoa Tiện lảo đảo lui về sau mấy bước, cuối cùng đỡ một cái cái bản cái này mới miễn cưỡng đứng vững. Chờ chuyện để đứng vững, Hoa Tiện chán bên trên mồ hôi trong nháy mắt liền chạy xuôi xuống tới. Hắn nghiêm túc hồi tưởng đến vừa rồi mình bị bắn bay quá trình, trong đầu thầm nói tà môn, cũng không có nhìn thấy cái này đồng thần có động tác gì nha, thật sự là tinh điện, tâm lý thật sự là không nghĩ ra, Hoa Tiện cũng có chút hoảng hốt. Hoa Linh Nhi tức thì bị dọa đến không dám nói tiếp nữa nhìn về phía đồng thần ánh mắt bên trong xuất hiện một vẻ sợ hãi đồng thần chợt lộ ra nụ cười lần nữa túi đầu nhìn về phía hoa linh nhi tiểu băng hưu ta đây trên thân có tĩnh điện như lúc liền sùi lông ngươi không phải ưa thích phi chủ lưu trang điểm sao đến ta cho ngươi điện một cái để ngươi xù lông đồng thần cười người vật vô hại đưa tay liền muốn nắm hoa linh nhi tay nhỏ chỉ là hắn tay vừa rỗi một nửa hoa linh nhi liền một phát miệng hoa một tiếng khóc lên chậc chậc cùng ngươi đùa đâu thế nào như vậy không biết đùa đây đồng thần thấy thế thu hồi nụ cười không kiên nhẫn lẩm bẩm một câu tiếp lấy không đợi hoa tiện cùng hoa linh nhi kịp phản ứng. Đồng Thần trực tiếp dẫn banh bóng quay người đi. Nhìn bọn hắn rời đi bóng lưng, Hoa Tiện vẫn là lòng còn sợ hãi. Bất thường, quá tà môn nhi, ta mới vừa rồi là làm sao bay ra ngoài? Nơi nào còn có tiếp tục truy cứu đồng thần trách nhiệm huống khí. Hoa Tiện mau đem Hoa Linh Nhi ôm lấy đến đi vào cửa hàng bên trong. Linh Nhi, ngươi không sao chứ? Đừng sợ đừng sợ, ba ba ở đây, ba ba bảo hộ ngươi. Đem Hoa Linh Nhi ôm vào trong ngực vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng, Hoa Tiện lời nói này là một điểm cũng không đỏ mặt. Ngoài miệng nói đến muốn bảo vệ Hoa Linh Nhi, nhưng hắn đấy lòng lại tại phát thệ. Về sau tuyệt đối sẽ không tới gần Đồng Thần 2m khoảng cách. Cùng lúc đó, tình tra như núi phòng thu đại sảnh bên trong lại phát sinh kịch liệt khắc khẩu. Nuôi trẻ chuyên gia lý đóng một bộ tránh án bộ dáng, đối với Đồng Thần vừa rồi cử động trắng trợn phê phán. Quá không ra gì, quá không ra gì. Cái này Đồng Thần làm sao như thế ra man, Như thế thô bạo. Liền xem Như Hoa Linh Nhi cho hắn nữ nhi lên ngoại hiệu, cũng không trở thành hung ác như thế thần ác sát đi qua hưng sư vấn tội a. Còn tính điện, rõ ràng đó là ngay trước người ta nữ nhi mặt đánh người ta phụ thân. Nói nhỏ chuyện đi, này lại đem mâu thuẫn tăng lên, bất lợi cho đoàn kết, nói lớn chuyện ra vạn nhất tại hoa linh nhi trẻ thơ trong tâm linh lưu lại tuổi thơ bóng mở làm cái gì tiểu hài tử không hiểu chuyện đại nhân cũng không hiểu sự tình sao cũng chính là hoa tiện làm người rộng lượng không phải nói vấn đề này một khi báo cảnh đồng thần khẳng định liền sẽ đứng trước pháp luật trừng phạt hắn nói gọi là một cái lòng đầy căm vẫn tựa như là đồng thần phạm cái gì tội ác tẩy trời tội lớn một dạng thật đáng giận là tại ly đóng phát xong nói sau đó hiện trường một trăm vị bảo ba bảo ngũ quan sát đoàn lại là phần lớn cũng đều đi theo phụ hòa lên trước mắt một màn này trong nháy mắt để châu lộ cùng tiểu nhi có chút hoảng hốt từng có lúc lý tính tại thời điểm cũng hầu như yêu như vậy đem Đồng Thần đứng tại sỉ nhục trụ bên trên trắng trận phê phán một phen. Bất quá hiện trường vẫn còn có chút người biết chuyện, chỉ là những cái kia người lười đi đắc tội lý đống, nhiều lắm là cũng chính là không đi theo phụ họa, cũng sẽ không đứng ra thay Đồng Thần nói lên một câu lời công đạo. Châu Lộ cũng mặc kệ cái kia mọi việc, lý tính nhập viện rồi, đến cái lý đống. Thực sự không được nói, các người hai tỷ đệ dứt khoát đi bệnh viện tập hợp tính. Lý giáo sư, ngài lời này liền nói có chút không đúng a. Châu Lộ cọ một cái tại chỗ ngồi bên trên đứng lên đến, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Lý đống. Lý đống xem xét là Châu Lộ, sắc mặt trong nháy mắt liền đen xuống tới. Hắn biết cô nàng này lại muốn cùng mình làm trái lại, Châu lộ làm sơ dừng lại, tiếp tục nói, ngài nói đồng thần quá da man, quá thô lỗ, mà ta nhìn thấy lại là Hoa Linh Nhi trước cho cầu cầu lên ngoại hiệu, Hoa Tiện lại không phân tốt xấu tới muốn đẩy đồng thần. Ngài nói đồng thần ngay trước Hoa Linh Nhi Mà ẩu đả Hoa Tiện, nhưng ta không thấy đồng thần động thủ a, là cái kia Hoa Tiện mình không có thôi động đồng thần, mình đem mình làm một cái lão đảo. Ta nhìn thấy đồng thần từ đầu đến cuối đều là trên mặt đủ cười, hắn có thể có cái gì ý đồ xấu? Long quốc còn có một câu nặng nữ, gọi chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm. Chuyện này là Hoa Linh Nhi cho cầu cầu lên ngoại hiệu gây nên, làm sao đến ngải miệng bên trong, nàng hoàn thành người bị hại. Nàng là trẻ con nhi, nàng trẻ thơ tâm linh cần bảo hộ, quả bóng kia bóng đây. Cầu cầu tâm linh liền không cần bảo hộ. Đây là cái gì không phải là không phân xong đánh dấu môn luận. Lý giáo sư, ngài loại thân phận này, cái tuổi này, có thể nói ra dạng này nói đến, cá nhân ta cảm thấy rất thất vọng. Châu Lộ càng nói càng hăng hái, Lý đóng mặt cũng càng ngày càng đen. Ta cho rằng là một cái khách quý, đã chúng ta có chút bình chỉ ra chỗ sai quyền hạn, vậy chúng ta liền muốn hoàn toàn làm đến công bằng công chính. Bởi vì đây là tiết mục mang em bé tiết mục Là thật có người hy vọng từ đây tiết mục tiết mục bên trong học tập một chút mang em bé kinh nghiệm. Chúng ta sai lầm ngôn luận, rất có thể sẽ để một số người sinh ra sai lầm lý giải. Hoa Linh Nhi hôm qua đối với kia hai cái lao công nhân nói năng lố mãng, còn muốn cắt xén người ta tiền lương thời điểm này tại sao không nói chuyện. Hôm nay Hoa Linh Nhi mấy lần đối nàng cửa hàng bên trong thuê đến nhân viên cửa hàng tiến hành ngôn ngữ nhục nhã, thậm chí là thân người công kích, ngài làm sao cũng không nói chuyện. Chẳng lẽ tiết mục tổ mời ngài tới, chính là vì nhìn chằm chằm đồng thần một người? Hay là nói đồng thần trước đó đắc tội qua ngài, trộm qua ngươi tàu điện bình điện vẫn là ngươi vừa liền trong mị gia vị? Những năm này vì cái gì giáo sư chuyên gia công tín lực càng ngày càng thấp, cũng là bởi vì có quá nhiều giống như ngươi người nói chuyện không che đậy miệng không phải là không phân. Châu lộ lần này lại nói rất nặng, bất quá cũng đưa tới không ít người của mình, thậm chí liền ngay cả luôn luôn ai đều không được tội, chỉ sẽ hai đầu nhi nói tốt dàn xếp ổn thỏa người chủ trì tiểu nhi đều bị nói tâm tình khuấy động lên đến. Phong thu dưới đài một chút người xem càng là tại chu lộ sau khi nói xong trực tiếp đứng lên đến vỗ tay hô tốt, Lý đóng vừa rồi còn hăng hái đối với người khác soi mói, bây giờ lại thoáng qua giữa thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh, như vậy đại trinh lệnh nhường hắn tim lấp kín mắt tối sầm lại. cách một tiếng, quất tới. chương 483, hôm nay là ôn nhu hiền lãnh phong. chương 483, hôm nay là ôn nhu hiền lãnh phong. muộn muộn. buổi tối, trần phong trong nhà. trần tử hàm một cái nhảy liền nhào vào mới từ nơi khác đi công tác trở về mạnh phàm dương trong ngực. muộn muộn, ta làm trường sưởng, ngươi biết ta hôm nay bán dãy buôn bán ngạch có bao nhiêu sao? mạnh phàm dương cũng không chê mệt mỏi, một tay ôm lấy nữ nhi, rất là tự nhiên dỗi ra chân, để trần phong cho nàng thay đổi dép lê. lão bà về nhà một lần. trần phong lập tức biến thành con cừu nhỏ, ngoan một nhóm. làm trường xưởng ta khoe nữ thật giỏi. Để mụ mụ đoán xem, ngươi hôm nay buôn bán ngạch có hay không vượt qua một vạn." Mạnh Phàm Dương cười ha hả nhìn về phía Trần Tử Hàm, một đôi đẹp mắt mắt cười bên trong đều là yêu thương. Trần Tử Hàm vỗ tay một cái, trên mặt đắc ý biểu tình càng rõ ràng. "Không đối với không đúng, Hàm Hàm hôm nay bán hơn 400 đôi giày đầu, buôn bán ngạch có hơn 2 vạn khối tiền. Nhưng mà này còn chỉ là một cái buổi chiều bán, nếu như chờ ngày mai, ta đoán chừng có thể bán 1000 xong." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nụ cười gọi là một cái sáng lạ, Trần Tử Hàm còn kém đem khen ta gọi ra. "Thật giỏi thật giỏi. Nhà ta Hàm Hàm đó là lợi hại." Mạnh Phàm Dương tự nhiên biết nữ nhi tiểu tâm tư, không chút nào keo kiệt khích lệ để Trần Tử Hàm tiếng cười càng thêm ma tính. Trần Phong nhìn đây ấm áp một màn, tại tiếp nhận Mạnh Phàm Dương tay lại về sau, lơ đãng tại túi khe hở bên trong nhìn thấy một vệt kim quang, hắn biết hầu nhịn không được nhẹ nhàng run run một cái, cẩn thận hỏi: Lão bà, ngươi lần này không phải đi công tác, mang theo quyền thủ đi đánh trọng lượng cấp so tại sao? Này làm sao đai vàng bị ngươi cho cầm về? Mạnh Phàm Dương sững sờ, sau đó mây trôi nước chạy trả lời một câu: À, cái kia quyền thủ lên đài trước ra một điểm ngoài ý muốn, ta liền thay nàng đem trận đấu đánh, ta thắng, đai vàng liền để ta cầm về. Mạnh Phạm Dương nói nhẹ nhõm, Trần Phong lại là có chút tê cả da đầu. "Không phải, đây không phải là trọng lượng cấp trận đấu sao? Ngươi thể trọng không đủ a, có thể đánh." Nghe vậy, Mạnh Phạm Dương cho mày. "Hại, ta ký miễn trách sách, liền để ta đánh thôi, ai nha ngươi đừng nói nhiều, như cái nương môn nhi mở dạng." Nàng đây vừa trừng mắt, Trần Phong xem như không dám hỏi. "Miễn trách sách là cái gì? Đó là cùng cổ đại giấy sinh tử không sai biệt lắm đồ vật." Mình bà lao này nha, thật là không phải cái cạn dầu đèn. Thả xuống Mạnh Phạm Dương túi, Trần Phong đầu tiên là cho Mạnh Phạm Dương tiếp một ly nước cấm để lên bàn, sau đó lại một đầu đâm vào phòng bếp. Tập dê một mang, ai đều không yêu, trực tiếp hóa thân chủ thần trên sao nấu nổ. Phòng khách bên trong, mạnh phàm dương ôm lấy trần tử hàm ngồi ở trên ghế salon, hỏi, Hàm hàm, nói cho mụ mụ, người ba ba mấy ngày nay có ngoan hay không? Mạnh phàm dương mặc dù mọc ra cái mặt em bé, cười một tiếng còn có hai má lún đồng tiền, tiếng nói chuyện tuyến cũng rất là ôn nhu. Có thể nàng vấn đề này vừa ra, người tại phòng bếp trần phong trong nháy mắt khẩn trương lên, trên tay động tác đều trở nên chậm chạp, lắng hai nghe lên động tĩnh. Ba ba ngoan à, có thể ngoan, hắn không có việc gì liền nói nhớ ngươi đâu, đối với ngươi tấm ảnh ở người. Trần tử hàm giải đáp rất lớn tiếng nghe Trần Phong thở vào một cái, không hổ là thân sinh, thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin cậy. Tâm lý tự lẩm bẩm, Trần Phong cầm lấy khăn lau xoa xoa cái chán mùa hôi lạnh. Chỉ là hảo chết không chết, cùng quay đại ca để đó mạnh phàm dương cùng Trần Tử Hà mẹ con ấm áp thời khắc không đập. Sừng sốt khiêng ca mê ra đứng tại phòng bếp một góc đối với Trần Phong đập không ngừng. Liên Trần Phong vừa rồi đây một phen ánh mắt, biểu tình, động tác, nói chuyện ngựa khí cho chút. Thế nhưng là cho phòng trực tiếp người xem cười tê. Ha ha ha, chết cười ta, lao bà về nhà một lần, Trần Phong tựa như là đổi một người mở dạng. Mai Liệt đề nghị đem Trần Phong vừa rồi biểu tình biến hóa ra nhập bắc ảnh tài liệu rằng dạy, lo lắng khẩn trương mừng thầm buông lỏng đây hoán đổi cũng quá trôi chạy. phúc vẫn thật là đừng chê cười người ta ta lão bà không phải quyền vương cũng đem ta thu thập thành thành thật thật Trần Phong không cho Mạnh Phạm Dương quỳ xuống trong mắt ta cũng đã là thuần gia môn nhi ha ha ha thật đúng là Mạnh Phạm Dương không phải mới vừa nói sao vượt lượng cấp trận đấu nàng đều có thể cầm cái quyền vương trở về Trần Phong thấy nàng không run rẩy liền đã rất hiếm thấy để ta đoán một chút Trần Phong tại lão bà trước mặt nhất định không có phản địch kỳ a ai mỗi khi ta nhìn thấy loại này ấm áp chẳng diện ta liền nhớ lại cầu cầu đến rộng rãi đám dân mạng cầu câu mụ mụ đến cùng người thế nào còn không có điều tra đi ra không một bên khác hoa thiện cùng hoa linh nhi đang ở nhà bên trong trắng trận chúc mừng xa hoa biệt thự bên trong trên bàn cơm bày đầy một bàn phong phú yến hội hoa linh nhi giờ phút này đang tại thưởng thức nàng thích nhất thức ăn hoa Tiện hiển nhiên một bộ hầu hạ công chúa đại thái giám bộ dáng túi đầu không lưng nói đến lời hưu ích còn muốn cho hoa linh nhi gấp thức ăn ngược lại đồ uống về phần trạng vạng tối bị động thần tĩnh điện điện bay sự tỉnh hai người bọn họ giống như đã đều quên hết hôm nay tiêu thụ ngạch là bao nhiêu hoa linh nhi ăn ăn đột nhiên hỏi một câu hơn 6 vạn không đến 7 vạn. Hoa Tiện tranh thủ thời gian giải đáp, lãi dòng có thể có bao nhiêu? Hoa Linh Nhi lại hỏi. Bất quá lần này, Hoa Tiện cũng không có trực tiếp giải đáp. Lãi dòng nói, còn không có tính toán, bất quá chúng ta dùng đều là tốt liệu, cũng liền kiếm lời cái vất vả tiền. Nói chuyện, Hoa Tiện còn đối với Hoa Linh Nhi lặng lẽ chớp mắt ra hiệu. Ta nữ nhi bà bối, lời này ngươi sao có thể ngay trước ống kính hỏi đây? Đây nếu để cho người khác biết chúng ta một ly trà sữa chi phí cũng liền mấy mao đến mấy khối tiền, còn lại đều là lợi nhuận, còn không đỏ mắt. Vạn nhất từng có đến kiếm chuyện, ảnh hưởng tới sinh ý vậy, nhưng làm cái gì? Hoa Linh Nhi lần này ngược lại là tức thời, tùy ý gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi nữa. Không nói chuyện chuyển hướng, Hoa Linh Nhi trên dưới quan sát một chút Hoa Tiện. "Ba ba, ta cảm thấy ngươi có phải hay không hẳn là nhiều rèn luyện một chút, vậy mà còn có thể bị tính điện bị điện bay. Ngươi dạng này còn thế nào bảo hộ ta, cũng quá phế vật ta. Một cái 6 tuổi hài tử nói thẳng mình lao ba phế vật đây đổi lại bất kỳ bình thường phụ mẫu đều sẽ tức giận, hung hăng giáo huấn không che đậy miệng không biết lễ phép hùng hài tử một phen. Nhẹ thì miệng giáo dục cỡ một trận, nặng một chút, đó là một trận mang sảo thịt cho nàng một cái hoàn chỉnh Potter. Có thể trái lại Hoa Tiện. Mặt đỏ lên, còn cho Hoa Linh Nhi thừa nhận lên sai lầm. đúng đúng đúng, ta đích xác là quá phế vật. Khê nữ ngươi đừng tức giận ba ba khí. Ta về sau nhất định nỗ lực tập thể hình, sau đó bảo hộ ngươi. Khi thực bị nữ nhi gọi phế vật, hay là làm lấy ngoại nhân, cùng quay lại ca cùng phòng trực tiếp bên trong người xem. mặt Hoa Tiện nội tâm làm sao khả năng không có chút nào gợn sóng. nhưng tức giận là tức giận, Hoa Tiện cho rằng hiện tại là thời gian ăn cơm, mình Phụng Phỉ còn chưa tính, có thể ngàn vạn không thể chống đối nữ nhi, để nữ nhi cũng tức giận ăn cơm không muốn tử. hắn nhớ kỹ rất rõ ràng đối với Hoa Tiện thái độ. Hoa Linh Nhi đích xác coi như hài lòng bất quá khi nàng nhớ tới cầu cầu cùng trần tử hàm tâm lý liền lại bắt đầu tắc nghẽn ba ba nghe nói cái kia trần tử hàm dạy nhà máy hôm nay làm ăn khá khẩm còn có cái kia hiểu cái bóng trễ nhất ngày muốt cũng có thể bình thường buôn bán ngươi nói bọn hắn dạy cùng đồ trang điểm đến cuối cùng có thể bán qua chúng ta trà sữa sao chương 484 mặt băng phía dưới vết rách chương 484 mặt băng phía dưới vết rách nghe được hoa linh nhi lo lắng hoa tiện chợt cười to lên tiếng ha ha ha ha ngươi cũng quá để mắt các nàng a dây một người mua một đôi một đôi liền có thể mặc xong lâu Đồ trang điểm một người mua một bộ, một bộ cũng có thể dùng rất lâu, trà sữa đây. Ngươi buổi trưa uống một ly, nói không chừng buổi tối lại muốn uống. Không nói trước tiêu phí quần thể bao nhiêu, chỉ là cái này tiêu hao tốc độ, đều không phải là các nàng sản phẩm có thể cùng chúng ta đánh động. Thắng chúng ta, hai nàng thêm lên cũng không được a. Hoa Tiện một trận mê phân chia tích, thành công đem Hoa Linh Nhi lại cho hống vui vẻ. Trên bàn cơm, bọn hắn hai cha con cũng coi là cười cười nói nói. Mà đúng lúc này, trên internet đã bắt đầu có video đăng tại công khai phê phán bọn hắn tiệm trà sữa. Video bên trong một cái có được mấy trăm vạn fan nam vong hồng ngồi tại một cái bàn trước, trên bàn bảy biện ba chén trà sữa đều to tốt. Ta là các ngươi lão bằng hữu, cậu ca. Hôm nay đâu, chúng ta không có điểm thức ăn ngoài cũng không có đi dò xét cửa hàng. Với tư cách ma đâu người địa phương, hôm nay ta muốn nói một kiện để ta cảm thấy phi thường mất mặt cùng hai tức giận sự tình. Gần mấy tháng qua tin tưởng mọi người liền xem như chưa có xem, cũng đối tiết mục gọi là tỉnh tra như núi mang em bé trực tiếp tiết mục có chỗ nghe thấy. Tiết mục lập ý rất tốt, là mời khách quý mang em bé trực tiếp. Sau đó để khán giả từ trung học tập một chút thích hợp bản thân mang em bé phương thức. Đây đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ngay hôm nay, tình tra như núi mới 8 ít khách quý đã từng định lưu, cầm qua ảnh đế nam tài tử Hoa Tiện, mang theo hắn nữ nhi mở tiệm trà sữa khai trương. Cậu Ca bất tải. cũng đi hiện trường nhìn một chút, mua 3 chén trà sữa. Một ly rẻ nhất, 55 khối. Một ly dâu tây khẩu vị, 188 tám khối. Còn có một ly, lá hoa tiện tự tay chế tác gái tầm trà sữa, 1880 tám khối. Ha ha, giá tiền này, chúng ta liền không nói, dù sao công khai đi giá, người ta cũng không có ép mua ép bán. Bất quá với tư cách người tiêu dùng ta cảm thấy có mấy lời ta vẫn còn muốn nói. Ngươi muốn vòng tiền, dứt khoát liền bày cái thu khoản mã, làm cái fan gặp mặt hội tốt, ai muốn gặp ngươi, liền quét mã trả tiền tốt. Tiền tiêu rõ ràng, liền cùng mua vé vào vườn bách thú một dạng, ai cũng sẽ không nói cái gì. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác là đang bán trà sữa, ngươi có sản phẩm. Đã có sản phẩm, ngươi liền phải cam đoan khối lượng. Gọi cậu ca vong hồng càng nói còn càng tức giận, cái bàn đập ba ba vang. Khắc tiệm trà sữa chúng ta liền không nói cũng không kéo cái gì so sánh, liền đây 3 chén trà sữa, 55 khối tiền, 188 khối tiền, còn có một ly 1888 khối tiền, ta liền để mọi người nhìn xem bên trong đều là thứ gì." Cậu ca nói đến, trực tiếp cầm lấy ly kia 55 khối trà sữa, đem rót vào đã sớm chuẩn bị kỹ càng trong ly thủy tinh. Không có tinh xảo trà sữa ly che chắn, bên trong đồ uống trong nháy mắt xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cậu ca cười lạnh, còn cầm lấy muỗng nhỏ tự nếm thử một miếng. "Đây cái gì? Ta 55 khối tiền, liền mua một ly nước ngọt. Liền sữa bỏ cũng không cho ta thêm một chút." lấy lại đem 188 khối dâu tây sữa bỏ rót vào một cái trong ly thủy tinh, cậu ca lại là một trận cười lạnh. "Hừ, đây ly liền càng tuyệt, dâu tây trà sữa, chúng ta liền không nói thật dâu tây thối, giả dâu tây hạt tròn, người tốt xấu làm điểm dâu tây khẩu vị tăng vị thuốc thả bên trong a, liền làm điểm màu đỏ sắc tố pha trộn một cái, đó là dâu tây trà sữa. Thật coi người tiêu dùng đều là đồ đần." Người căm, Người kia minh tinh quang hoàn cứ như vậy đáng tiện." Ta nhổ vào. Nước bọt bay loạn, cậu ca còn kém trực tiếp chửi mẹ. Cuối cùng Cậu ca đem 1888 khối ly kia trà sữa mở ra, lại rót vào một cái trong ly thủy tinh. Lần này, hắn trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Hắc hắc, ta thật đúng là bội phục đầu giảm xuống đất, cũng không trách người ta có tiền, người ta là thực biết hố người nha. Đây cốc sữa trà 1888 khối, tính ngươi hoa tiện dành khí trị 1800 khối, còn lại 88 khối, ngươi dù sao cũng phải cho ta điểm đường đường chính chính đồ vào ta. Kết quả đây. Đó là dâu tây trà sữa thăng các bạn, màu đỏ nước ngọt bên trong tăng thêm một điểm thạch rau câu hạt tròn. Tốt tốt, đây kỷ video liền đến nơi này, ngày mai đâu ta liền cầm lấy đây ba chén trà sữa đi thực phẩm giám thị cục kiểm tra một cái. nói không chứng a, đây nước ngọt bên trong liền đường đường chính chính kẹo đều không có. video bên trong, cậu ca sau khi nói xong liền đứng dậy biến mất tại trong màn ảnh. bất quá cũng liền biến mất hai giây khoảng. cùng với gầm lên giận dữ, cậu ca vung lấy một cây bóng chảy bồng lần nữa xâm nhập ống kính. ta ạm. nương theo lấy video cách âm tiếng vang, cậu ca vung lấy bóng chảy bồng đem kia 3 chén trà sữa toàn đều đập một cái fan vỡ nát. video cũng đến đây im bặt mà dừng. cậu ca cái video này một khi tuyên bố, trực tiếp bá bảng hiện tại hot sẽ up. like, bình luận. Phát số lượng có thể nói là một đường tăng vọt, Nhất là bình luận, càng là đưa tới không biết bao nhiêu người của mình. A không phải nói muốn bắt đi thực phẩm giám thị bộ môn kiểm tra sao. Làm sao đập. Haha, ha, lầu bên trên quá ngây thơ rồi A, đây còn dùng kiểm tra sao. Đến lúc đó làm không ra kết quả, còn phải kéo đầy bụng tức giận, nhiều không đáng. Đây so với cái kia mang hàng hố fan vong hồng khác nhau ở chỗ nào, ta thật hiếu kỳ dạng người này tại sao có thể có fan phúc, có khả năng hay không? Tại người ta trong mắt đều là ngốc bức giao hẹn 1888 khối mua một ly nước ngọt, con mẹ nó chứ đó là cái đầu bị cửa kẹp đều không làm được loại chuyện này đến. Năm nay Xiaomi một 1 cân một khối 2 mao tiền, một chén này, trà sữa liền có thể mua không được 1600 cân Xiaomi, cái thế giới này đến cùng thế nào? Cái gì trà sữa? Đừng Vũ Lục trà sữa, cái kia chính là nước ngọt. Lao nông dân Tân Tân khổ khổ loại 1 năm lương thực, một mẫu đất bỏ ra đủ loại chi phí cũng liền kiếm lời cái ngàn thanh khối, còn bị đủ loại quản chế, đây trà sữa bán 2100 ly làm sao lại không ai quản? biết vì sao đồng dạng người thành thật phát không được tài đi đây chính là gan lớn chết no gan nhỏ chết đói công bằng ngốc bức cùng kẻ yếu mới dạng công bằng á ha tức chết ta rồi bọn hắn đây tiệm trà sữa lúc nào đóng cửa a hại chỉ cần quan phương không nhúng tay vào chỉ cần những cái kia fan cuồng chưa tỉnh ngộ đây tiệm trà sữa vẫn kiếm tiền đồng thần trong nhà 100 trăm tấc đại trước tivi đồng thần chính cùng cầu cầu một người cầm lấy một cái trò chơi tay cầm chơi hai người trò chơi nhỏ hai cha con phối hợp rất tốt một mạng không chết liền ngay cả lấy qua mới đóng người hầu tìm một cái hợp thời cơ hội đưa qua hai chén coca đá đồng thần cùng cầu cầu lúc này mới thả xuống trò chơi tay cầm đương nhiên tại ống kính bên ngoài cùng quay đại ca cũng đã nhận được một ly coca đá trong phòng một cái không có vừa rồi chơi game giờ loại kia khẩn trương kích thích bầu không khí trở nên nhẹ nhõm lên uống hai ngụm coca đá cầu cầu đông nhiên nhìn về phía đồng thần ba ba ngươi nói trà sữa xem như thực phẩm rất không tính đồng thần sững sờ cũng có chút đắn đo khó định kỹ thực a trong mắt của ta chỉ có có thích hay không vấn đề bất quá uống nhiều quá sát thực không tốt cầu cầu gật đầu nhìn xem trong tay coca ly kia yeah, chúng ta nếu là tại trà sữa bên trong gia nhập đủ loại trung dược để trà sữa đã dễ uống, lại có dưỡng sinh công năng nói có thể hay không rất được hoang nên. chương 485 muốn dẫn manh manh cất cánh chương 485 muốn dẫn manh manh cất cánh trà sữa bên trong thêm trung dược nghe được cầu cầu đề nghị đồng thần trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói thật là có như vậy điểm làm đầu hiện tại đủ loại tật bệnh đều càng ngày càng trẻ trung hóa dưỡng sinh cũng không còn là về hưu nhân sĩ chuyên môn danh tử với lại trà sữa chịu chúng đồng dạng đều là tuổi trẻ học sinh cùng người làm công nếu thật là đem dưỡng sinh cùng trà sữa kết hợp lên nói, mục tiêu hộ khách quần thể cũng sẽ gia tăng thật lớn. Hơi như vậy một suy tư, đồng thần lập tức đối với cầu cầu giơ ngón tay cái lên. Cầu cầu, ngươi thật là một cái thiên tài. Ta nghĩ tới ngươi sẽ thu thập cái kia hoa linh nhi, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến ngươi sẽ như vậy trưởng trị nàng. Bọn hắn tiệm trà sữa sớm tối có làm ngã đóng ngày đó. Nếu là lúc kia, tại bọn hắn cách đó không xa có một nhà nổ hỏa tiệm trà sữa nói, liền cái kia hoa linh nhi tính tỉnh còn không phải tức chết. Ngươi biện pháp này không giết người, chỉ chu tâm, lợi hại lợi hại. Đồng thần là sẽ không dịch cất giấu nhìn cái kia hoa linh nhi không vừa mắt, trực tiếp liền ngay trước ống kính mặt nói ra. hắn đây vừa phân tích, phòng trực tiếp bên trong người xem cũng sôi trào lên. tuyệt, cầu cầu đây không hổ là mới đầu góc, đó là dễ dùng. xem đi, ta liền nói cầu cầu sẽ không nén giận ngậm bù hòn. so sánh dưới, cái kia hoa linh nhi cho người ta lên ngoại hiệu xính miệng lưỡi mạnh đơn giản đó là trò cười. thế nhưng là cầu cầu không có thời gian à, nàng muốn thắng được cái này khiêu chỉ nói, muốn bán thế nhưng là đồ trang điểm. lâu bên trên, cái này ngươi cũng đừng lo nghĩ, cầu cầu đây nhất định không phải lâm thời khởi ý, hẳn là tại ngay từ đầu lựa chọn cửa hàng thời điểm liền bắt đầu bố cục. Đúng vậy à, đến lúc đó xem bóng bóng bảy mưu nghị kê liền tốt, trung dược dưỡng sinh trả sữa, ha ha, nghe liền mới mẻ, ta muốn nếm thử. Ta vừa quát trà sữa ta ba liền nói ta trà đạp thân thể, chờ dưỡng sinh trả sữa ra, ta nhìn hắn còn thế nào mang ta. Trung dược đồ trang điểm, trung dược dưỡng sinh trả sữa, ta tích cái ai ra, cầu cầu đây là muốn đem hai cái này ngành nghề một lần nữa tẩy bài sao? Cái khác cũng không đáng kể, ta liền muốn nhìn đến cái kia hoa linh nhi tức hồn hệ ngay tại chỗ lan lột, kia hùng hài tử tức chết ta rồi. Trong màn người xem có thể nói là quần tình xúc động liên ngay cả người tại hiện trường cùng quay đại ca cũng không khỏi đến ám đâm đâm hướng phía trước nick lại gần sợ nghe không rõ cầu cầu sau đó nói cái gì bất quá cầu cầu còn chưa mở miệng đồng thần liền lại hỏi một vấn đề nhưng chúng ta không có thời gian cũng không có địa điểm đi làm tiệm trà sữa a chẳng lẽ lại muốn một cửa hàng hai tác dụng đã bán đồ trang điểm cũng bán trà sữa tốt như vậy giống không quá phù hợp cầu cầu cười một tiếng cầm lấy coca đá lại uống một ngụm lão ba ngươi đầu góc làm sao không chuyện chúng ta không có thời gian không có nghĩa là người khác không có thời gian a ta cũng không nói nhất định phải chúng ta tới làm chuyện này Về phần mặt tiền cửa hàng, trên con đường này chuyển nhượng cho thuê cửa hàng có là, chúng ta sát vách liền có một nhà hamburger cửa hàng chuyển nhượng, sở địa điểm cũng không phải vấn đề. Đồng Thần Nghi hoặc tại cầu cầu miệng bên trong nói ra là như thế phong khinh vấn đạm, tiểu nha đầu hiện tại tựa như là một cái bài binh bố trận bảy mưu nghị kế quân sư. Tất cả tất cả đều tại nàng trong lòng bàn tay đồng thần hướng cầu cầu bên người nhích lại gần, ra vẻ thần bí lại nói: U. "Xem ra nhà ta cầu cầu lần này là đào xuống hố sâu bắt hổ báo, vung xuống hương ngồi câu kim lao nhà đến, cùng lao ba nói một chút chi tiết." Cầu Cầu cũng hướng Đồng Thần Phương hướng nhích lại gần, tiểu tiểu bộ dáng toàn bộ rúc vào Đồng Thần trong khu tay. "Ba ba ngươi nhìn, muốn mở một nhà chung dược dưỡng sinh tiệm trà sữa, có ba cái phương diện vấn đề cần giải quyết. Vấn đề thứ nhất, cũng là lớn nhất vấn đề, đó là vấn đề kỹ thuật. Dưỡng sinh trà sữa phối phương, làm được trà sữa cũng không có thể cùng nguyên lai like trà sữa khẩu vị trên lệch quá lớn, lại được quả thật có dưỡng sinh công hiệu. Hắc hắc, cái này vấn đề khó khăn không nhỏ, tự nhiên là cần nhờ ta anh Tuấn Tiêu xái thông minh cơ trí lão ba đến giải quyết." Câu Cầu vừa khi đối với Đồng Thần thổi hai câu dám cầu vòng Đồng Thần biểu thị phi thường tụ. Lúc này biểu thị điểm này vấn đề với hắn mà nói, hoàn toàn là việc rất nhỏ không đáng nhắc đến. Tiếp theo, Cầu Cầu lại bắt đầu nói vấn đề thứ hai. Đây vấn đề thứ hai, đó là mặt tiền cửa hàng vấn đề, vật liệu cùng mặt tiền cửa hàng đều là muốn vàng dòng bạc trắng ném tiền, bất quá cũng may, cái tiệm này là chúng ta người đầu tư, không giới hạn, có thể toàn lực ứng phó. Nhà ta mặc dù không phải đại phú đại quý, nhưng là đầu tư một cái tiệm trà sữa cũng không có cái gì áp lực, cho nên vấn đề thứ hai cũng liền không gọi vấn đề. Uống xong trong chén cuối cùng một ngụm Coca, Cầu Cầu nói tiếp đi. Lại nói vấn đề thứ ba, nhân viên hiện tại chúng ta tại ghi chép tiết mục khẳng định không có thời gian quản nhiều tiệm trà sữa sự tình cho nên nhất định phải lại kéo người nhập bọn nhân tuyển sao ta đã nghĩ xong lại nói một nửa đống nhiên im bặt mà dừng đồng thần tranh thủ thời gian tiến nhập vai phụ trạng thái a ai nha cầu cầu để ly không xuống tử lịch nọ cười một tiếng ta ta muội manh manh Ta muội manh manh đồng thần âm thanh đều để đề cao một điểm đối với cầu cầu nói có chút ngoài ý muốn cầu cầu sắc mặt đống nhiên nghiêm túc mấy phần miệng nhỏ vi vi hết lên tiếp tục nói không sai là manh manh nàng mặc dù cùng trần tử hà mở dạng đều lớn hơn ta mấy tháng, Nhưng nàng đi theo trần tử hàng một dạng cũng một mực gọi ta cầu cầu tỷ, cho nên ta gọi nàng tam muội. Tam muội mụ mụ một mực bên trên đều là ca đêm, dây đến thiếu, công tác còn mệt hơn. Ta muốn để mụ mụ nàng thay cái dễ dàng một chút cách sống. Chúng ta ra kỹ thuật, xuất tiền, mời ta ta muội mụ mụ lấy nhập cổ phương thức làm cửa hàng trưởng. Dạng này nói, chúng ta đó là lợi ích thể cộng đồng, bọn hắn cũng liền nhất định sẽ toàn lực ứng phó làm xong công tác. Cầu cầu đem mình phân tích cùng ý nghĩ nói một lần, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, lại nói. Bất quá, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở lão ba trên tay, ta chỉ là có ý nghĩ như vậy mà thôi. Dù sao kỹ thuật cùng tiền hai cái này mới là mấu chốt nhất. Ngươi nói có thể làm chúng ta liền làm, ngươi nói không được, ta cũng không có ý kiến. Kỳ dị. Nói lời này thời điểm, cầu cầu đôi tay kéo đồng thần cánh tay, ánh mắt cùng ngựa khí cũng đều lộ ra tội nghiệp đồng thần lập tức liền bật cười, dùng ngón tay tại cầu cầu trên trán điểm một cái. Ngươi cái tiểu cơ linh quỷ nhi, rõ ràng là cầu ta làm việc, đến cuối cùng còn muốn ta đuổi tới cầu ngươi phải không? Tốt tốt tốt, ai bảo ngươi là ta khoe nữ đâu? Lão ba đáp ứng chính là, ngươi bây giờ liền liên hệ manh mành a, có phương thức liên là sao? Có muốn hay không ta cho trương kiếm gọi điện thoại. Từ trong đáy lòng cảm thấy cầu cầu ý nghĩ có thể. Đồng thần tự nhiên cũng vui vẻ đến ủng hộ. Không cần, ta có manh manh phương thức liên lạc, ta gọi điện thoại cho nàng là được. Cầu cầu ấn mở mình điện thoại đồng hồ, tìm tới ghi chú là ta mọi dãy số, lúc này liền đánh tới. Một bên khác, manh manh trong nhà. Vừa làm xong hai tấm số học để thẻ manh manh đang tại nhìn phim hoạt hình. Nàng điện thoại đồng hồ đặt ở trên bàn trà, vang lên tiếng chuông để manh manh giật mình. Ba ba đang tại phòng bếp rửa chén, mụ mụ tại thượng ca đêm, có thể cho nàng gọi điện thoại cũng chỉ có cầu cầu cùng hàng, hàng. Chờ cầm qua đồng hồ thấy rõ phía trên ghi chú, manh manh lập tức lộ ra một cái điểm tình ôn nhu nụ cười. Trương Kiếm cũng từ phòng bếp đi ra, sát tay, nhìn về phía Manh Manh, cười vui vẻ như vậy. Hảo Bằng hữu điện thoại tới. Manh Manh gật gật đầu, nhấn xuống nghe. Một giây sau, câu câu âm thanh liền từ điện thoại đồng hồ bên trong truyền ra. Uy, ta muội, ta muốn dẫn ngươi cất cánh. Chương 486, vạn sự đầy đủ, kiếm tiền đi. Chương 486, vạn sự đầy đủ, kiếm tiền đi. Câu câu một hơi đem mình kế hoạch lớn cùng Manh Manh nói xong, đem Manh Manh trực tiếp liền cho ngén nốc. Câu câu tỷ, ngươi nói ngươi muốn mở một cái tiệm trà sữa, để ta mụ mụ làm cửa hàng trưởng cái khác tin tức manh manh đều tự động lọc, trong đầu chỉ để lại như vậy một cái mấu chốt không sai ta cùng ta ba ba xuất tiền ra kỹ thuật sau đó để ngươi mụ mụ tới giúp chúng ta quản lý dạng này nàng cũng không cần một mực trực ca đêm cầu cầu vui vẻ giải thích đồng thời thân mật điều chỉnh nói lời nói là mời manh manh mụ mụ tới hỗ trợ cho manh manh lưu túc mặt mũi lần này manh manh trên mặt nụ cười một cái liền nở rộ ra ta nguyện ý ta đương nhiên nguyện ý ta ơn cầu cầu tỷ khó được manh manh như vậy cái thục nữ cũng lớn tiếng hoan hô lên còn tại tại chối nhảy đến mấy lần bất quá thoáng qua manh manh trên mặt nụ cười lại thu liếm lên Bên trong cái. Câu câu tỷ, ta thì nguyện ý, bất quá ta mụ mụ có nguyện ý hay không ta không biết, ngươi có thể chờ hay không ta một cái, ta cho ta mụ mụ gọi điện thoại, lập tức liền tốt. Nàng nói cẩn thận từng ly từng tí, sợ cái này thiên đại cơ hội tốt không cánh mà bay. Không có vấn đề. Chuyện này cũng không nóng nảy, các ngươi chậm rãi thương lượng liền tốt, đây hai ngày cho ta trả lời chắc chắn là được rồi, gặp lại ta muội. Câu câu đối với manh manh tính tình hiểu rất rõ, với lại đây cũng không phải là bọn hắn tiểu hài tử liền có thể quyết định sự tình, người ta khẳng định là phải thật tốt thương lượng một chút. Chờ câu câu cúp điện thoại. Trương Kiếm rượi vào manh manh ngồi xuống. Cầm lấy một cái quả táo nạo lên, Cầu Cầu nói đều là thật. Nói để ngươi mụ mụ đi làm cửa hàng trưởng. Vừa rồi Manh Manh cùng Cầu Cầu trò chuyện mặc dù không có mở loa, Trương Kiếm cũng có thể nghe cái đại khái. Manh Manh gật đầu, đã tại điện thoại trên đồng hồ tìm được mụ mụ Phương thức liên lạc. Ân, Cầu Cầu tỷ không có nói đùa, là thật. Trương Kiếm dùng mu bàn tay ngăn cản một cái Manh Manh, ngươi trước đừng cho mụ mụ ngươi gọi điện thoại, trước tiên ta hỏi hỏi đồng thần, sau đó chúng ta lại tính toán sau được không? Dù sao cũng là hai cái 6 tuổi hoa, hoa, một fan trò chuyện liền quyết định Phương Tĩnh có phải hay không muốn từ trước, đối với Trương Kiếm đến nói vẫn có chút trò vui thế là quả táo nào một nửa, trương kiếm bấm đồng thần điện thoại đồng thần đã sớm đoán được trương kiếm sẽ gọi điện thoại tới, trong lời nói lại đem cầu cầu nói khẳng định một lần, cho trương kiếm ăn một viên thuốc căn thần, chờ trương kiếm lại cút điện thoại, trên mặt vui mừng đã áp chế không nổi, hắn tham gia tình cha như núi, bản chất mục đích đó là cuối cùng tiền thưởng cùng trưởng kỳ bước, đến cải thiện gia đình điều kiện kinh tế. hiện tại mặc dù giữa đường rời khỏi vô duyên tiền thưởng, nhưng hắn thành tình cha như núi thành lập tinh hỏa cơ quan từ thiện người tổng phụ trách, từ một cái công ty nhỏ trong suốt bị khinh bị viên chức nhỏ nhảy lên thành một cái bộ môn người lãnh đạo, cũng coi là thu hoạch không nhỏ hiện tại trương kiếm đối với mình công tác rất hài lòng, đối với nữ nhi nhu thuận hiểu chuyện cũng rất hài lòng, trong nhà có thể nói là tất cả đều rất hài lòng. nhưng duy chỉ có thê tử phương tĩnh công tác nhường hắn nhất đầu, phương tĩnh không có văn hóa gì, cũng không có thành thạo một nghề, cho tới bây giờ đến ma đô sau đó tìm một nhà xưởng may công tác, càng là bởi vì phụ cấp gia dụng lựa chọn hàng năm ca đêm, chỉ vì mỗi ngày có thể nhiều kiếm tiêu 30 khối tiền ca đêm trợ cấp, trường kỳ ca đêm để phương tĩnh nhìn lên so người đồng lứa đều muốn lao tốt nhất mấy tuổi, làn da sắc mặt nhìn không tốt đều là việc nhỏ, chủ yếu là thân thể tiêu hao cũng so sánh nghiêm trọng. Sức chống cự càng ngày càng nhỏ, một chút bệnh mãn tính cũng có ngoi đầu lên dấu hiệu. Trương Kiếm khuyên nàng rời trước, hoặc là đổi về các ngày. Có thể cái kia Thiện Lương thuần Phác nữ nhân nói cái gì cũng không chịu. Nói nàng nhiều kiếm một bao tiền, Trương Kiếm áp lực liền nhỏ một chút, manh manh sinh hoạt cũng có thể càng tốt hơn một chút. Hiện tại, Đồng Thần cùng cầu cầu cho cơ hội. Trương Kiếm cũng cảm thấy đó là cái ngàn năm một thở cơ hội. Thành công, tất cả đều vui vẻ. Không thành, Trương Kiếm cũng đúng lúc mượn cơ hội này không tiếp tục để Phương Tĩnh tiếp tục ca đêm tiêu hao thân thể. Cho nên điện thoại này căn bản là không tới phiên manh manh cho Phương Tĩnh đánh. Trương Kiếm cho đồng thần cúp điện thoại sau lập tức liền cho Phương Tĩnh đánh qua. Hắn đem đồng thần bên này ý tứ cùng Phương Tĩnh nói chuyện, Phương Tĩnh cũng rất là kích động đơn điệu không thú vị công tác, còn vẫn luôn là ca đêm, muốn nói Phương Tĩnh công phiền, đó là không có khả năng. Chỉ là vì để Trương Kiếm dễ dàng một chút, nàng một mực đều đang nhẫn nhịn thôi đồng thần là ai, người ta tùy tiện bán cái khoai lang nướng đều có thể phát tải. Nghe nói đồng thần vài ngày trước còn đem khoai lang nướng quán bán đi, cái kia cầu cầu vị trí nhà trẻ gắt cổng lão đại gia tiếp tới, vì khoai lang nướng, người ta môn vệ đại gia kia tại cơ quan bộ môn bưng bắt sắc nhi tử đều từ trước nghe nói hiện tại sinh ý tốt không được, mỗi ngày chờ lấy mua khoai lang nướng người đều chờ đợi xếp hàng đây. sinh ý tốt như vậy, tiền tự nhiên cũng liền kiếm ít không được. lúc ấy phương tĩnh liền có chút hâm mộ, mình bày sạp làm chút ít mua bán, cũng là nàng một mực nọ tưởng. chỉ là đáng tiếc lúc ấy trương kiếm cùng manh manh không tại đồng thần bên người, tốt như vậy một cái buôn bán nhỏ bị người khác đoạt trước. phương tĩnh vừa đi làm công nhân cũng bởi vì chuyện này treo chọc phương tĩnh. nói trương kiếm cùng đồng thần tốt xấu cũng coi như bằng nhau, manh manh cùng cầu cầu cũng chơi rất tốt, đồng thần thế nào liền đem đây hảo sinh ý cho người khác, cũng không giúp đỡ một cái nhà bọn hắn. phương tĩnh lúc ấy cười một tiếng. Người ta đồng thần suy nghĩ, đừng nói bán cho ai, đó là tốn không ai, đó cũng là người ta tự do, người ta lại không nợ nhà chúng ta cái gì, nhà chúng ta cũng sẽ không đương nhiên cảm thấy người ta nên giúp chúng ta cái gì. Phương Tĩnh nói là lời trong lòng. Bỏ lỡ như vậy cái hảo suy nghĩ, nàng sắc thực tiếc đối, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì quá phận ý nghĩ. Hiện tại, Đồng Thần đưa ra mở tiệm trà sữa để nàng đi làm cửa hàng trưởng, Phương Tĩnh tâm lý ngoại trừ cảm kích đó là lo lắng. Cảm kích Đồng Thần cùng cầu cầu có thể cho nàng cơ hội này, giúp nàng thoát ly lồng giam. Lo lắng công tác làm không tốt, không thể đảm nhiệm cửa hàng trưởng trước vị Cô phụ đồng thần cùng cầu cầu tiến nhiệm cùng kỳ vọng đối với cái này. Chương kiếm tốt một trận thuyết phục. Chỉ là một cửa tiệm nói, quản lý độ khó không lớn, đây không phải cái gì công việc kỹ thuật nhi, ngươi chỉ cần nghiêm túc phụ trách, nhất định có thể đảm nhiệm. Bất quá đồng thần nói tiền lương đãi ngộ còn có cổ phần, chúng ta cũng không thể muốn người ta nhiều như vậy. Cơ sở tiền lương chúng ta chỉ cần 5000 tiền lương, mà khác cho cổ phần nói, nếu là thực sự đẩy không rơi, chúng ta cũng chỉ muốn 3 phần trăm là được, tuyệt đối không thể người ta cho 20 phần trăm chúng ta liền muốn 20. Mặc dù người ta nói là mời chúng ta đi qua hỗ trợ, nhưng chúng ta muốn thường xuyên nhớ kỹ là người ta đang giúp chúng ta mang bọn ta kiếm tiền, người lúc nào cũng không thể quên gốc. Phương Tĩnh cùng Trương Kiếm Cái nhìn một dạng, trong lòng cũng âm thầm thể, nhất định phải làm việc cho tốt. Chuyện này liền vui vẻ như vậy quyết định. Phương Tĩnh tối cùng ngày liền nộp từ trước, nàng công việc kia cũng không phải cái gì kỹ thuật nghề nghề, có thể thay thế tính rất cao, nhà máy căn bản là không có giữ lại. Manh manh cho Cầu Cầu quay về điện thoại, tự nhiên là đối với Cầu Cầu cùng đồng thần biểu đạt cảm tạ đồng thần bên này. Cầu Cầu vạch lên thịt hồ hồ ngón tay lẩm bẩm nói: "Kỹ thuật có, tài chính có, cửa hàng có, người cũng có, ha đủ, kiếm tiền đi." Chương 487, nên gan lớn gan lớn, nên thận trọng thận trọng. Chương 487, nên gan lớn gan lớn, nên thận trọng thận trọng đi ngủ thời điểm, thời gian luôn là chạy đi rất nhanh đối với cầu cầu loại này, ngủ khối lượng kỳ hảo người mà nói. Hai mắt nhắm lại vừa mở, một đêm liền đi qua. Cầu cầu vừa tỉnh, tiểu ngáp còn không có đánh xong, phòng ngủ cửa phòng liền bị gõ. Tiến đến, nàng hô một tiếng, tiếp lấy liền thấy Đồng Thần một mặt sán lạn nụ cười đẩy cửa vào. Làm được, đều làm được. Chúng ta có thể bình thường mua bán. Nói chuyện, Đồng Thần một thanh vứt qua cầu cầu đem cao cao đi lên ném đi đẹp một ngày từ cầu cầu thoải mái trong lúc cười to bắt đầu đồng thần dẫn bóng bóng phong quyển tàn vân một dạng ăn bữa sáng sau đó liền một đầu đâm vào nhà kho nhiều công năng dây chuyển sản xuất bật hết hỏa lực trong nhà mấy cái người hầu cũng toàn đều mặc lên chống đuổi phục tiến đến hỗ trợ đồng thần biệt thự này nhà kho vốn là sạch sẽ sáng tỏ thêm một cái nữa dây chuyển sản xuất cùng mấy người mặc chống đuổi phục công nhân thình lình một bộ nghiêm chỉnh nhà máy bộ dáng cầu cầu nhưng là ngồi tại biệt thự sân bên trong xích đu bên trên một bên lay động một bên trầm tư bọn hắn đồ trang điểm cửa hàng còn không có danh tự đồ trang điểm cũng cần đăng ký một cái mới nhãn hiệu còn có dưỡng sinh trà sữa cũng cần một cái mới nhãn hiệu tên muốn danh tự, đó là cầu cầu nhiệm vụ. Mà tại đây nhất trung buổi trưa thời gian Đồng Thần không chỉ chế tạo ra không ít chủng loại đồ trang điểm, còn bất thời gian đem đồ trang điểm đều đưa kiểm một lần. Bận rộn sau khi đứng lên, thời gian tốc độ chạy cũng biến nhanh không ít đảm mắt, đã đến xế chiều. Phòng trực tiếp bên trong không ít người xem đã sớm biết được đồ trang điểm cửa hàng buổi chiều bắt đầu kinh doanh tin tức. Cho nên sớm tại buổi trưa thời điểm, liền có không ít người đi vào Đồng Thần đồ trang điểm trước hiệu chờ. Hôm nay Hoa Linh Nhi tiệm trà sữa trước vẫn như cũng là kín người hết chỗ. Hôm qua cầu ca cái kia nhỏ nước bọt video mặc dù leo lên hot search, có thể hiển nhiên Hoa Tiện Phan cùng đầy đủ não tản. Chỉ bất quá Hoa Linh Nhi khi nhìn đến cách đó không xa đồ trang điểm trước hiệu bắt đầu thượng nhân sau đó, nàng sắc mặt trong nháy mắt liền khó coi lên. Thừa. hi vọng các ngươi đổ trang điểm để người dùng dị ứng, để người hủy dùng, đến người đem các ngươi cửa hàng đập mới tốt. Ngoài miệng không nói gì. Có thể Hoa Linh Nhi tâm lý lại sinh ra ác độc suy nghĩ. Nhất là khi nàng nhìn thấy đi cầu cầu đồ trang điểm cửa hàng phần lớn đều là mở ra xe sang trọng, mặc hàng hiệu, vắt lấy tên túi bạch phú mỹ sau đó. Hoa Linh Nhi càng tức, nàng quay đầu tại mình khách hàng trong đống tìm đường này, cũng sửng sốt không thấy một cái khí chất xuất chúng người. Tương phản, Nhà nàng khách hàng phần lớn hoặc là kỳ trang dị phục, hoặc là trang điểm diễm lệ, hướng kia vừa đứng, toàn thân run rẩy không ngừng, cùng đạp công tắc điện một dạng. Liên Hoa Linh Nhi đây đầu góc làm sao khả năng minh bạch, có thể như vậy vô tư ủng hộ cha nhà fan, có mấy cái là đầu góc bình thường. Hoa Linh Nhi còn ghét bỏ bắt nguồn từ ra khách hàng đến, miệng nhỏ hết lên, lật ra mấy cái bạch nhãn sau đó quay người quay về tiệm trà sữa phòng nghỉ. Xem ra hiểu cái bóng bên này mở cửa sau đó suy nghĩ cũng kém không được, không biết Trần Tử Hàm bên kia hôm nay thế nào. Trong lòng suy nghĩ, Trần Tử Hàm lấy điện thoại di động ra trực tiếp tiến vào Trần Tử Hàm phòng trực tiếp. Mới vừa đi vào, nàng liền thấy Trần Tử Hàm bóp lấy eo nhỏ đang chỉ huy lấy một chút công nhân chứa lên xe. Trực tiếp trong tấm hình không quản là Trần Tử Hàm vẫn là Trần Phong, hoặc là bận rộn công nhân, đều là một bộ vui mừng hớn hở bộ dáng. Vì hy vọng mặc vào các người dạy người đi đường đều ngã ngã nhào. Tâm lý lại ác độc hô một cú họng, Hoa Linh Nhi dứt khoát đưa gì động đóng, ngồi ở trên ghế salon phục vụ. Bất quá, liền tính nàng tức giận tại chỗ nổ tung, cũng không cải biến được sự thật. Trần Tử Hàm bên kia sáng sớm hôm nay, tất cả giấy phép cùng cho phép cũng đều giải quyết đương nhiên, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không thuận lợi như vậy cấp tốc. Liên Đồng thần thực hiện những cái kia giấy chứng nhận cái gì? Tại bình thường không có cái 10 ngày nửa tháng căn bản là đừng nghĩ xong xuôi. Hiện tại thuận lợi như vậy, thứ nhất là bởi vì đây là trực tiếp, thứ hai, cầu cầu bên kia có Tô Mục, Trần Tử Hàm bên này có mạnh ra. Hai cái này nộp thuế nhà giàu muốn làm chút chuyện nhỏ này, quan phương vẫn là sẽ cho một chút mặt mũi. Giấy chứng nhận xuống tới trước tiên. Trần Tử Hàm lại bắt đầu đối với mình cửa hàng cửa hàng hàng, tử vân cao ốc tiêu thụ điểm không lui, trên mạng đường dây tiêu thụ cũng đồng thời mở ra. Có thể nói là ba đường chạy xuống dòng dòng, tiêu thụ nghịch trực tiếp thẳng tắp tăng lên. Chân tử hàng còn chế định ban thưởng chế độ đám công nhân ngoại trừ ngay từ đầu cơ bản tiền lương bên ngoài, còn tăng thêm tích phân chế độ, làm nhiều có nhiều. Nhà máy công nhân đến bây giờ nơi nào còn có người nghi vấn cái này xưởng nhỏ trưởng thực lực. Nhìn trước kia tồn kho bị cực nhanh bán đi, tân sinh sinh sản phẩm cũng không lo nguồn tiêu thụ, đám công nhân từng cái toàn đều nhiệt tình mười phần. Xưởng trưởng, trên mạng đơn đặt hàng nổ đơn, một cái buổi trưa thời gian liền bán đi ra hơn 4 vạn đôi giày, với lại đơn đặt hàng còn tại kéo dài gia tăng, chúng ta giao hàng tốc độ đều theo không kịp. Lúc nghỉ chưa ở giữa, Tống Phú Quý nơi nào còn có tâm tình nghỉ ngơi? hàng đời này đều gặp bán như vậy đồ vật liền cùng nhặt tiền một dạng với lại bán vẫn là trước đó tồn kho đọc lại giày rõ ràng giày vẫn là kia một đôi giày nhưng đổi một cái mạch suy nghĩ hàng ấy hàng vậy mà liền thành dễ bán phẩm tay người không đủ nói liền lại đi nhận điểm cộng tác viên a còn có xe tải cũng lại thuê mấy chiếc chân tử hàm bình tĩnh phân phó hiện tại giày lượng tiêu thụ vừa mở ra nàng vốn lưu động hoàn toàn không là vấn đề tiểu nha đầu bận rộn cơm chưa cũng chưa ăn cảm giác cả người đều là hư vấn chân phong liền càng đừng nói nữa chân tử hàm phụ trách bên dưới quyết sách hắn cùng tống phú quý liền phụ trách chấp hành đây nhất trung bữa trưa cho hắn cuống họng đều hả bách. Nếu không phải nhìn buôn bán ngạch xoát xoát dâng đi lên, Trần Phong đã sớm mệt mọi năm. Không được, tiếp tục như thế nói, nhà máy sản lượng khẳng định theo không kịp tiêu thụ, chúng ta còn phải tìm một nhà đời ra công nhà xưởng, tranh thủ lúc rảnh rỗi. Trần Phong cùng Tống Phú Quý đụng vào nhau nói đến nói. Tống Phú Quý nghe vậy cũng là giật mình, cảm thấy Trần Phong nói có đạo lý. Hai cái đại lao ra, lúc này đã tìm được Trần Tử Hàm. Bất quá chờ Trần Phong đem mình ý nghị sau khi nói xong, Trần Tử Hàm lại là lắc đầu liên tục. Tổng Phú Quý không hiểu, truy vấn. Vì cái gì không được, hiện tại cái này dậy đã tại sinh viên quần thể phát nổ đã bao nhiêu năm, ta đều không có gặp qua một cái dạy để khách hàng điên cuồng như vậy qua. Trần Phong nói đúng, chúng ta hẳn là thừa dịp lúc này nghĩ hết tất cả biện pháp gia tăng sản lượng, ứng phó mua sắm dậy sóng, kiếm lợi lớn. đời gia công nhà xưởng ngươi nếu là không có phương pháp, ta có thể giúp lấy liên hệ, cam đoan khối lượng đồng thời, cũng biết khống chế tốt chi phí. Tống Phú Quý hiện tại đơn giản đó là hai mắt tỏa ánh sáng. Hán bộ này xưởng trưởng thế nhưng là trực tiếp tham dự dạy nhà máy lợi nhuận chia hoa hồng. dạy nhà máy kiếm lợi càng nhiều, hắn có thể nắm bắt tới tay tiền cũng càng nhiều. cho nên mắt thấy tốt như vậy cơ hội, Tống Phú Quý làm sao cam tâm bỏ lỡ? Không được. Ta nói không được thì không được, nào biết được, Tống Phú Quý vừa mới dứt lời, Trần Tử Hàm liền trực tiếp rõ ràng cự tuyệt. Tống Phú Quý đều muốn gắt khóc, quay đầu dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong tâm tình thật không có Tống Phú Quý vội vã như vậy, ho nhẹ một tiếng sau cười nhìn về phía Trần Tử Hàm. Khu khụ, kia Hàm Hàm, ngươi có thể nói một cái ngươi không đồng ý nguyên nhân sao? Trần Tử Hàm cắt lời, thật sâu thở dài một cái. Ai, các ngươi hai cái thêm lên đều 80 tuổi, suy nghĩ vấn đề có thể hay không thâm nhập một điểm, không muốn chỉ nhìn mặt ngoài. Ta liền hỏi các ngươi, giày này bên trên có không có người khác vô pháp sao chép công nghệ cao? Hiện tại là internet thời đại, cái này dày phát nổ, cái khác dày nhà máy có thể hay không cùng rõ. Thị trường liền như vậy lớn, chúng ta căn bản không có biện pháp ngăn cản người khác vào sân phân bánh gà tổ. Cho nên, ta không đồng ý tìm đời ra công nhà xưởng tùy tiện gia tăng sản lượng. Chúng ta là nổ khoản đầu nguồn, có thể so sánh người khác nhiều kiếm lợi một điểm là được rồi, cẩn thận lòng tham quá lớn mất cả chỉ lẫn trải. Chương 488, mỹ nhân nhi đường khai trường, đồ trang điểm cung không đủ cầu. Chương 488, mỹ nhân nhi đường khai trường, đồ trang điểm cung không đủ cậu. Trần Tử Hàm như vậy vừa phân tích, Trần Phong cùng Tống Phú Quý đều ngốc giống như thật đúng là như vậy cái đạo lý Trần Phong gãi đầu trên mặt nụ cười có chút xấu hổ Tống Phú quý nhưng là một mặt không cam lòng cùng ảo não thế nhưng là thế nhưng là dạng này nói chẳng phải là chúng ta thành quả thắng lợi sẽ bị người khác hái đi không ít chúng ta cũng quá bị thua thì ta hắn tức dậm chân Trần Tử Hàm nhịn không được lắc đầu lại muốn cái khác đường đi thôi tiền thứ này liền là ai có bản lĩnh ai kiếm những cái kia cùng gió người chúng ta chú định chỉ có thể đi theo chúng ta phía sau hút miếng canh mà thôi người suy nghĩ một chút bọn hắn tại tiêu thụ thời điểm ai không được ghi chú rõ Trần Tử Hàm dạy nhà máy cánh nhỏ Đồng Hải cùng khoản Cuối cùng, chúng ta vẫn là thu lợi nhiều nhất một cái kia. Với lại, các ngươi sẽ không muốn một mực ăn lần này, ngoài ý muốn làm ra nổ khoản tiền lại a. Ta lại cảm thấy, hiện tại chúng ta nên đưa ánh mắt chuyển rời đến tiếp theo khoản sản phẩm lên. Mình có thể sản xuất đầu gió, mới có thể vẫn đứng tại đỉnh sóng. Lại làm một fan nói ra, lần này Trần Phong cùng Tống Phú Quý đều bình thường trở lại. Nhao nhao đối với Trần Tử Hàm rũi ra ngón tay cái. Phòng trực tiếp bên trong, khán giả cũng đều gần như điên cuồng. Làm sao lão phu không hợp thức, một câu họa tạo đi thiên hạ, trước kia thật không có nhìn ra, đây Trần Tử Hàm thông minh sức lực, tuyệt không so cầu cậu kẻ Phục phục, điện hình hưu dung hưu lưu. Ta nếu là có dạng này khoe nữ, nửa đêm đều phải cởi tinh. Không phải, chân tử hàm cùng cầu cầu thật chỉ có 6 tuổi sao? Ta ta cảm giác cả quy đều bị nghiền ép. Một trận này phân tích, trực tiếp cho ta cả quỳ. Nếu là thật tìm đời ra công nhà xưởng trắng trợn sản xuất nói, nói không chừng thật đúng là đến bồi thường tiền. Trở lại điểm xuất phát. Người khác 6 tuổi quát tháo cửa hàng, như tử ta 6 tuổi ăn một bữa cơm đều đặt chỗ nào loạn chạy. Ai, nghiệp trưởng nhà. Van cầu, ta muốn hỏi một cái hướng phương hướng nào dập đầu có thể sinh ra thông minh như vậy khoe nữ. Đang online chờ, rất cấp bách. Không cần giập đầu, ngươi đi tìm một cái kim công baby dương như thế lao bà là được. Xem ra Trần Tử Hàm còn có bức kế tiếp nhu đồ, chẳng lẽ nàng có cái gì kiểu mới dạy tạo hình? Còn có thể như vậy hỏa. Tiết mục này ngươi liền xem đi, có thể học mang em bé, còn có thể học làm ăn, ta hiện tại cũng cảm giác cái đầu có chút nữa, nói không chừng đang tại trưởng đầu góc đây. Mưa đạn gọi là một cái náo nhiệt đơn giản đem Trần Tử Hàm đều nâng lên trời. Mà đổi thành một bên. Trải qua một buổi sáng sản xuất đồ phụ tùng, đồng thần dẫn banh bóng cũng tới đến đồ trang điểm cửa hàng, còn không có vào cửa đồng thân liền bị đường phố bên trên ngừng một trường sắp xếp xe sang trọng sợ ngây người màu đỏ chờ màu hồng mạ giờ dạ thì chạy màu trắng bị ly màu đen rộn rỗi sợ ai ra trước kia làm sao không có phát hiện ma đô có nhiều như vậy kẻ có tiền đồng thân cảm khái ánh mắt đã cùng chờ ở cửa tiệm trước những khách cũ kia đụng vào nhau câu cầu. câu câu câu ngươi thật đáng yêu đồng thân ngươi thật là đẹp trai mở tiệm kinh doanh a ta từ biết các ngươi muốn làm trung dược đồ trang điểm thời điểm liền đã không thể chờ đợi đồ trang điểm sẽ không hạn mua a ta muốn cho nước ta bên ngoài khuê mật cũng mua mấy bộ đồng thân cùng cầu cầu trong lúc nhất thời bị một đám bạch phú mỹ tiểu phú bà bao bọc vây quanh, liền cùng quay đại ca đều kém chút bị chen đến một bên. Mọi người đừng nóng nổi, mọi người đừng nóng nổi. Đồ trang điểm sau này còn tại sản xuất, với lại cái tiệm này về sau cũng biết trường kỳ tồn tại. Chúng ta trước xếp hàng trước xếp hàng. Đồng thân một bên hôm một bên hướng cửa tiệm chỗ nào cả ra, hắn bên này đem cửa tiệm mở ra, thuê đến vận hàng xe tải cũng đến. Xe tải tài xế nhìn thấy cửa tiệm trước vây quanh người đều sợ ngây người. Những năm này toàn quốc các nơi chạy khắp nơi, lúc nào cũng chưa từng thấy qua điên cuồng như vậy khách hàng nha Với lại còn đều là đại mỹ nữ tiểu phú bà. Phí hết rất lớn, kinh đem tất cả hàng hóa đều chuyển vào đồng thần cửa hàng bên trong. Xe tải sư phó cũng không nóng lại đi, dứt khoát đi đến đội ngũ phía sau xếp hàng đây đồ trang điểm như vậy quý hiếm, xem ra nhất định là đồ tốt. Vừa vặn cho nhà lao bà mua lấy một bộ đồng thần cùng cầu cầu lại là một hồi lâu bận rộn. Lúc này mới đem một chút đồ trang điểm hàng mẫu bày tại tủ trưng bày bên trong. Sau đó, liền bắt đầu chính thức tiêu thụ. Các vị tỷ tỷ di di nhóm, nhà chúng ta đồ trang điểm gọi mỹ nhân như đường, phối phương lấy trung dược thành phần làm chủ, công năng đa dạng, hiệu quả cực dài. Tủ trưng bày bên trong có kiểu dáng đều có hàng có sẵn, công hiệu cùng giá cả cũng đều đánh dấu rõ ràng, tỉ tỉ zi zi nhỏ có thể mình chọn lựa muốn loại hình, hy vọng mọi người mua vui sướng, dùng hài lòng, một ngày càng so một ngày đẹp. Cầu cầu đứng tại một cái trên đế, sách lấy một cái điện tử loa đối với mình ra đồ trang điểm làm đơn giản giới thiệu đáng yêu bộ dáng cùng thành ý tràn đầy lời nói đùa xếp hàng khách hàng toàn đều lộ ra di mỗ cười. Không ít người còn cầm lấy điện thoại đối với cầu cầu quay trụ, cầu cầu cũng thoải mái so với cây kéo tay, làm lấy nghịch biểu tình phối hợp với. Trình thể đến nói, ngày đầu tiên chính thức kinh doanh, hiện trường mặc dù tiêu loạn, nhưng cũng coi như thuận lợi. Ngược lại là đồ trang điểm giá cả, quả thực để một số người cảm thấy kinh ngạc. Không phải, ta coi là trung dược thành phần đồ trang điểm lại so với trên thị trường những mỹ phẩm kia đắt một chút đâu, giá tiền này cũng quá thực sự đi. Đúng vậy à, ta cảm thấy một bộ định giá cái hơn 1.000, đều bình thường, không nghĩ đến mới không đến 600 khối. Ha ha ha, bên kia một ly trà sữa đều muốn 2.000 khối, bên này một bộ đồ trang điểm mới 600 khối, ai tăng lương tâm ta không nói. Kỳ thực ta trước kia dùng đều là dùng quốc tế đại bài hàng, nếu là những nhà khác đồ trang điểm 600 một bộ, ta khẳng định nhìn cũng không nhìn, nhưng đồng thời làm. Đó là 6 mao tiền một bộ ta đều sẽ không nhỏ nhìn. Quá lương tâm, đồng thần ngươi còn có kiếm lợi sao? Không được đem giá cả nhắc lại một điểm a. Hôm nay đến phần lớn đều là không thiếu tiền chủ, lại nói 600 một bộ định giá, đơn phẩm rẻ nhất càng là chỉ cần 10 đồng tiền đối với đồ trang điểm đến nói, vẫn thật là thuộc về nghiệp giới lương tâm. Coi như là bình thường người, cũng sẽ không cảm thấy đắt, đồng thần đương nhiên sẽ không ra trở mặt tùy ý điều chỉnh giá. Thôi khách khí vài câu, chính thức tiêu thụ lại bắt đầu. Bởi vì là trường kỳ mua bán, đồng thần cũng không có hạn lượng dự định đây cũng không phải là khoai lang nướng, một người nhiều có thể bán cái 10 mấy thôi. Bình thường một người cũng liền mua một bộ, nhiều cũng liền cho bằng hữu dẫn theo một chút đều là người trẻ tuổi. Điện thoại thanh toán liên tiếp tới sổ, cầu cầu cảm thấy đó là thế giới bên trên nhất nghe tốt thanh âm. Hí hí, xem ra ta heo đất về sau cũng không cần thả tiền mặt, đến thả thẻ ngân hàng. Tiểu nha đầu một bên giúp đỡ đồng thần cầm hàng, một bên nắm chìm trong mình trong tưởng tượng thế giới đó là một mảnh tiền hải dương. Tiền mặt kim tệ bay đầy trời, cầu cầu nhưng là khi thì trên không trung bay lượn, khi thì tại tiền trong đống lan lộn nhi, bận rộn quên cả trời đất đồng thần cùng cầu cầu mang đến hàng rất nhanh liền bị tiêu thụ không còn. Cũng tận đến giờ phút này. Cầu cầu chợt nhớ tới một kiện rất nặng rất trọng yếu sự tình. Mỹ nhân Nhi Đường cũng có mình bán hàng qua mạng. Hiện tại trên mạng đơn đặt hàng hẳn là cũng phát nổ A chương 489, đây tiểu tiểu trận đấu, giống như càng chơi càng lớn. Chương 489, đây tiểu tiểu trận đấu, giống như càng chơi càng lớn. Cứ dựa theo hiện tại lượng tiêu thụ Đồng Thần một đêm tay xoa đi ra nhiều công năng dây chuyển sản xuất đó là làm mũ khói, đồ trang điểm cũng không đủ bán. Cho nên tại đi tới đi lui trong nhà bổ hai lần hàng sau đó Đồng Thần cùng Cầu Cầu quyết định hôm nay tới đây thôi, ngày mai lại mở cửa kinh doanh. Bán hàng qua mạng bên kia cũng nổ đơn, chọn bộ, đơn phẩm Một cái buổi chiều đã tổng cộng hơn vạn đơn đặt hàng. Mặc dù phục vụ khách hàng người máy nói rõ tạm thời không có hàng, cần căn cứ tình huống thực tế quyết định lúc nào có thể giao hàng. Có thể mọi người mua sắm dục vọng cũng vẫn như cũ tăng vọt đương nhiên. Nếu là đồng thần là người bình thường, đây đồ trang điểm đừng nói bán phát nổ, đó là đến chưa có thể bán ra đi một bộ cũng đều là tốt. Hiện tại sở dĩ bán như vậy hòa. hoàn toàn là bởi vì đồng thần tại tình cha như núi đánh đi ra nổi tiếng. Thứ mang em bé lý niệm, đến đủ loại tự nghệ. Người, dân tộc, hiện đại, truyền thừa, đủ loại hắn một tay thần châm gai huyệt để vương khải phụ thân vương tuấn sơn bánh xe phụ ghế dựa bên trên một lần nữa đứng lên đến thế nhưng là trực tiếp đặt vương hắn tại trung y giới địa vị long quốc trung y hiệp hội công khai biểu thị thỉnh mời đồng thần gia nhập hiệp hội trở thành hiệp hội hạch tâm hội viên thậm chí là trực tiếp tiến vào cấp lãnh đạo còn có đủ loại video ngắn của nguyên lọt tạc, đủ loại công chúng hào tôn sùng tuổi phòng đồng thần hiện tại dù là nói hắn có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh cũng sẽ có người kiên định không thay đổi tư tưởng cũng liền đồng thần làm người hai đời đồng thời kiên định biết mình muốn là cái gì không phải nói sợ là cũng sớm đã bị danh lợi hai chữ choáng váng đầu óc hắn tự tay chế tác trung dược thành phần đồ trang điểm kia cùng mỹ nhan linh đan rượu dược khác nhau ở chỗ nào nhất là một chút trên mặt hoặc là trên da có chút tí vết nhỏ liên cang là hy vọng tràn đầy lòng tràn đầy chờ mong muốn mua mà chờ đồng thần cùng cầu cầu đóng cửa rơi xuống khóa kết thúc hôm nay kinh doanh sau đó hai cha con nhưng không có cái gì thời gian nghỉ ngơi đơn giản tại ven đường quán cơm nhỏ bên trong mỗi người ăn một phần cơm trứng chiên sau đó bọn hắn dựa theo hành trình lại bận rộn lên đồng thần lần này trực tiếp thuê một chiếc xe vận tải đi theo mình bù gạ tỷ đằng sau chọn mua thứ gì trực tiếp chứa lên xe chỉ bất quá lần nữa đi vào trung ý đại dược đường mua dược liệu giờ Dược đường lao ý sư thẳng nét miệng, liên tục hoắt tay. "Đồng tiên sinh, ngươi không bớt đi dược liệu bán sỉ thị trường xem một chút đi, ta chỗ này có thể không nhịn được ngươi nhiều như vậy lượng chọn mua. Ngươi mua một lần, ánh sáng bổ hàng chúng ta ra Nhi Ba liền phải bận rộn hơn nửa ngày, còn chậm trễ bệnh nhân xem bệnh bức thuốc." Đồng Thần nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ xấu hổ. Hắn vào xem lấy mình bất việc. Nghĩ đến nơi này dược liệu không quản là phẩm chất vẫn là chủng loại đều có thể thỏa mãn mình yêu cầu. Không nghĩ đến, còn cho người ta mang đến phiền toái nhiều như vậy. Nói một tiếng thật xin lỗi, Đồng Thần cũng liền mang theo cầu cầu đi làm việc cái khác trên xe, cầu cầu khấy động lấy điện thoại đồng hồ, trực tiếp gọi cho mình tiện nghi chăn ôi, tô mục, tô mục thế nhưng là làm công ty mạo dịch, nhưng hắn hỗ trợ tìm kiếm phù hợp dược liệu thương nghiệp cung ứng, có thể nói là chuyên nghiệp của một. tô mục tiếp vào cầu cầu điện thoại cũng rất là kinh hỉ, một phen tưởng niệm lời nói sau đó, tô mục đi thẳng vào vấn đề, nói đi cầu cầu, gọi điện thoại cho ta có gì cần ta làm, đừng cùng cha nuôi khách khí, không phải ta sẽ sinh khí. cầu cầu, cầu cười một tiếng, lời hưu hít đương nhiên sẽ không theo kiện, kỳ hỉ, kỳ thực ta cũng không muốn phiền phức chăn ôi, có thể làm gì được ta cha ruột năng lực có hạn, chuyện này hắn làm không được. Ta chỉ có thể mặt dạn mày dày đi cầu chán nuôi. Tuổi con nhỏ, đối nhân xử thế bị nàng bắt chuẩn xác. Chỉ một câu, liền nghe được Tô Mục tâm hoa nộ phóng. Ha ha ha ha. Khó làm tốt, ta liền nguyện ý làm khó làm sự tình, cùng cha nuôi nói một chút đến cùng sự tình gì. Nghe được Tô Mục thời mở thỏa mãn tiếng cười, Câu cầu biết thời cơ đã đến. Lúc này, Câu Câu bắt đầu đi vào chính đề. Tìm dữ liệu, tìm xong dược liệu yêu cầu nhắc lên, Tô Mục bên kia do dự đều không có do dự một chút, trực tiếp liền miệng đầy đáp ứng xuống. Không có vấn đề. Ta hiện tại liền gạ dạ chuyện này, buổi tối hôm nay trước 12 giờ khẳng định đưa đến ngươi chỉ định địa phương. Tô Mục nói vô cùng chắc chắn, nếu không phải cầu cầu tại tham gia thiết mục, tất cả tiêu phí đều muốn nhập trướng để tính toán cuối cùng thuận lợi như nói, dựa liệu tiền hắn đều có thể sớm cho kết toán. Dựa liệu sự tình một giải quyết, đồng thần tâm lý liền thiếu một khối lớn tâm sự. Hiện tại nhiệm vụ, đó là nắm chặt làm tiếp mấy cái nhiều công năng dây chuyển sản xuất đi ra, thuê một cái nhà máy, tìm một chút công nhân. Bất quá người có phúc không cần bận rộn. Cầu cầu bên này còn không có về nhà, liên nhận được Trần Tử Hàm đánh tới điện thoại. Tiểu tỷ muội trao đổi mình bây giờ tình huống. Khi Trần Tử Hàm biết được cầu cầu hiện tại cần nhà máy thời điểm, lập tức liền nói dạy nhà máy sắt vách có nhà máy muốn cho thuê tin tức sau đó đó là để tống phú quý liên hệ khu xưởng người phụ trách trong đêm giúp cầu cầu đem nhà máy vấn đề giải quyết đồng thần chọn mua một đống đồ vật đều không có về nhà trực tiếp toàn đều kéo đi nhà máy bên trong hợp đồng một ký điện nước đưa tới trực tiếp liền có thể mở làm về phần công nhân kia liền càng không cần lên buồn tìm chịu khổ nhọc số tuổi lớn có thể đi đầu đường nhân tài thị trường tìm tuổi trẻ đầu góc linh hoạt có thể đi chính quy lao động điều động công ty chọn lựa tất cả sự tình cơ hội đều là giải quyết dễ dàng nước chảy thành sông có thể có một dạng đồng thân tay xoa nhiều công năng dây chuyển sản xuất sự tình, không người có thể thay thế đêm qua liền không có ngủ. Dựa theo cầu cầu ý tứ, đêm nay rút khoát liền không làm, hết thể chờ ngày mai lại nói. Có thể đồng thân lại đến hào hứng, dỗ cầu cầu về nhà đi ngủ sau đó, mình lại lén lút quay về nhà máy đêm nay gõ gõ đập đập, lại hàn lại chui, lại là lại làm ra đến ba đầu nhiều công năng dây chuyển sản xuất. Với lại hắn còn càng làm càng quen luyện. Một đầu cuối cùng dây truyền sản xuất, hắn chỉ dùng không đến hai tiếng liền cho làm xong, cho tới hắc thiên nửa đêm, tình tra như núi tổng đạo diễn cấp phó khuê đang ôm bạn già đi ngủ đâu, điện thoại tiếng trung đông nhiên vang lên lên. Kết nối sau đó, Cốc Phó Khuê nghe đối phương ý đồ đến đơn giản dở khóc dở cười. "Uy, là tình cha như núi cốc đạo diễn sao? Ta là biển sâu thành phố một nhà toàn tự động cắt máy móc thiết bị nhà máy người phụ trách, muốn như vậy cho ngài gọi điện thoại, là muốn một cái đồng thần phương thức liên lạc. Chúng ta đối với hạn chế tác được nhiều công năng dây chuyển sản xuất cảm thấy rất hứng thú, có một ít sự tình muốn cùng hắn thương lượng một chút, hy vọng ngài có thể cho đáp cầu dẫn mối. Với tư cách cảm tạ, ngài bên này có thể tùy tiện mở một vài điều kiện, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ đem hết toàn lực." Cốc Phó Khuê nhìn xem thời gian, vừa cẩn thận phẩm vị một cái đối phương nói, không khỏi trong lòng cảm khái đây người nếu là có bản lĩnh, tiền cái đồ chơi này mình liền chiếu đến đây. Liền nói đồng thần. Gõ gõ đập đập tùy tiện mân mê ít đồ đi ra, đều có thể biến thành tiền đại thứ nhất nhiều công năng dây chuyển sản xuất chế tác thời điểm. Cấp phó khuê cũng tại đồng thần phòng trực tiếp bên trong nhìn thật lâu. Mặc dù đều là đồng thần dùng một chút trên thị trường phổ biến vật liệu lấy ra đồ vật. Cần phải thật nói giá trị. Cấp phó khuê vẫn thật là nói không chính xác. Nhưng Cấp phó khuê dám đoán chắc, cái này nhiều công năng dây chuyền sản xuất có thể cho đồng thần mang đến ích lợi. Sợ là không thể so với đồ trang điểm tiểu đây kiếm tiền sự tình, Cấp phó khuê đương nhiên sẽ không ngăn đón, đầu tiên là hỏi tham Đồng Thần ý kiến về sau, lúc này mới đem Đồng Thần Phương thức liên lạc cho ra ngoài. Bất quá như vậy dày vỏ, cốc phó khuê nơi nào còn có cơn buồn ngủ. Lén lút đi ban công, từ một cái đại hoa đáy buồn bên dưới lấy ra một điếu thuốc lá đốt, cốc phó khuê nhìn bầu trời đêm đầy sao cười một tiếng. Ha ha, đây tiểu tiểu trận đấu, giống như càng chơi càng lớn. Xem ra cầu cầu cùng Trần Tử Hàm, là muốn đem Hoa Linh Nhi đè xuống đất ma sát. Chương 490, chíp dài. Chương 490, chíp dài. Đồng thân lại là một đêm chưa ngủ đối với cái kêu biển sâu thành phố làm tự động hóa máy móc lao bản đề nghị, hoàn toàn đều khéo lời từ chối. Cái gì tổng công trình sư, cái gì cường cường liên thủ, đồng thần làm một chút hứng thú đều không có đi làm, không có ý tứ. đời này đều khó có khả năng đi làm cho người khác đối với mình thiết kế ra được bộ này nhiều công năng dây chuyển sản xuất. Đồng thần tâm lý rất rõ ràng, mặc dù là giản dị phiên bản, nhưng cũng tối thiểu nhất có thể có cái vượt qua 10 hạng độc quyền ở phía trên. Cái đồ chơi này sau này thời gian đầy đủ làm tiếp làm thăng cấp, kia giá trị sẽ lại vượt lên mấy phiên. Hợp tác với ngươi cầm kia mấy trăm vạn một nghìn vạn lương một năm ai nhìn bên trên chút tiền nhỏ kia ưu đứng tại mới tinh ba đầu nhiều công năng dây chuyển sản xuất trước đồng thần dỗi cái lương mệt mỏi liên tục hai ngày hai đêm không ngủ được còn muốn làm cường độ cao lao động chân tay hắn đó là thân thể tố chất cho dù tốt lại biêu hãn giờ phút này cũng cảm nhận được từng trận mỏi mệt đánh tới cầu cầu hôm nay tỉnh so với hôm qua sớm rất nhiều tỉnh lại chuyện thứ nhất đó là chạy tới ba ba gian phòng xem xét lao ba không tại tiểu nha đầu lại đau lòng lại sinh khí bấm đồng thần điện thoại không nói hai lời trực tiếp lấy cưỡng chế tính mệnh lệnh giọng điệu, để Đồng Thần bây giờ trở về ra nghỉ ngơi Đồng Thần thực sự không lay chuyển được, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn về nhà đi ngủ. Cầu Cầu biết mình một người khẳng định bận không quán nổi. Lão ba mới lấy ra ba đầu dây chuyển sản xuất có thể không mở đồ trang điểm cũng có thể thiếu bán một chút, nhưng là hôm nay vẫn là muốn như thường lệ kinh doanh. Bất quá, cũng sắp thực cần mấy cái giúp đỡ. Cầu Cầu lúc đầu muốn là cho Tô mục gọi điện thoại. Cái kia bên cạnh cái nhân tài nào đều có, ứng phó điểm khó khăn này có thể nói là dư xài Có thể không đợi Cầu Cầu điện thoại đánh đi ra, một cái điện thoại trước hết đánh bảo Cầu Cầu kết nối Manh, manh âm thanh liền chuyển ra câu câu tỷ ta cùng ta mụ mụ đã tại đồ trang điểm cửa hàng để đồng thần thúc thuốc nghỉ ngơi thật tốt ta hôm nay chúng ta giúp người bán hàng tối hôm qua kiếm ngay tại đồng thần phòng trực tiếp bên trong chờ đợi rất lâu sợ hai thán phục đồng thần học quên bác động thủ năng lực cường hãn đồng thời Trương kiếm cũng đối đồng thần rẻo dai bội phục đầu giảm xuống đất hai ngày hai đêm không ngủ được đây nếu là ngồi chơi game nói còn có thể lý giải có thể đồng thần liên tục hai cái buổi tối đều là tại cường độ cao sáng tạo ban ngày cũng là không có một chút nghỉ ngơi thời gian cái này để người không thể không dỗ ra ngón tay cái cho nên cùng lão bà của mình thương lượng một chút. Sáng sớm hôm nay manh manh mới cùng Phương Tĩnh trực tiếp đi đồ trang điểm cửa hàng bên trong hỗ trợ. Bất kể nói thế nào, Cầu Cầu mới 6 tuổi, nếu là gặp phải cái gì tình huống ngoài ý muốn nói, khó tránh khỏi ứng phó không được. Phương Tĩnh tại bao nhiêu có thể giúp đỡ một chút. Cầu Cầu nghe xong manh manh nói, trong lòng nhất thời cảm giác ấm hồ hồ. Tốt, vậy các ngươi trước chờ một chút, ta lập tức liền đến. Cầu Cầu cỡ nào độc lập, mặc dù lão ba đang ngủ, chính nàng cũng là không chút nào hoảng. An bài trước xe tại cùng trong nhà đám người hầu đem ngày hôm qua buổi tối sản xuất ra đồ trang điểm đều chứa lên xe lại trực tiếp để quản gia nhập lập hương tiếp nhận bán hàng qua mạng công việc, cầu cầu ý tứ ưu tiên họ lìn tiêu thụ. dù sao đầu tư hạn mức nhận hạn chế, muốn làm lớn là mạnh nói nhất định phải cân nhắc về đến khoản vấn đề. trên internet không quản là vận chuyển vẫn là thu khoản cơ chế, đều chú định không có họ lìn thuận tiện mau lẹ. vô pháp làm đến như họ phờ lìn dạng này ngày đầu tiên sản xuất ngày thứ hai liền quay về khoản, có thể tận khả năng nhanh đem tuyết cầu quận lên đến đó là trên mạng khách hàng sốt ruột cũng không có biện pháp. dù sao hiện tại tất cả vừa mới bắt đầu, sinh có hạn, cầu cầu đang làm lấy hay bỏ thời điểm phi thường lưu loát. Cái này cũng liền để nàng đang làm còn lại sự tình giờ có thể làm được đâu vào đấy một cái 6 tuổi Hải tử sửng sốt tại một bữa cơm thời gian liền em như vậy một đại sạp hàng sự tình đều cho an bài rõ ràng chờ câu câu áp lấy xe tại đi cửa hàng bên trong thời điểm hôm qua cùng lao động điều động công ty muốn công nhân cũng bị đưa đến trong nhà dây chuyển sản xuất bên này trực tiếp giao cho người hầu đám A các nàng trải qua cả ngày hôm qua lao động đối với dây chuyển sản xuất đã hết sức quen thuộc đồng thần chế tác dây chuyển sản xuất mặc dù công năng nhiều nhưng thao tác đơn giản cũng chắc địnhị tạo ngoại trừ đối với vệ sinh phải thật tốt khống chế bên ngoài, người bình thường nhìn một chút học một cái liền có thể vào tay thao tác. Nên đón ánh bình minh. Một cỗ máy hiên thức xe tải cứ như vậy đột ngột tại khu biệt thự Vội Vàng lái rời, nhìn không ít ở chỗ này các phú hào đều là sướng sốt một chút. Câu câu ngồi trên xe đem mình có thể cân nhắc đến vấn đề lại nghĩ đến một lần, sợ có cái gì bỏ sót. Mặc dù là có chút hoang mang rối loạn, nhưng cũng coi là để hôm nay công tác bình thường tiến hành xuống dưới. Mà đổi thành một bên. Chân Tử Hàm cùng Trần Phong mặc dù là tâm lý có việc, nhưng cũng đều là ngủ một giấc đến thiên minh, ngủ khối lượng tiêu chuẩn tích. Chỉ tới Một cái điện thoại đánh vào Trần Tử Hàm điện thoại đồng hồ. Tống Phú Quý đều nhanh gấp khóc. "Uy, xưởng trưởng, việc lớn cũng tốt. Theo tin tức đáng tin, đã có nhà máy bắt đầu cùng gió chế tác chúng ta đây một cái cánh nhỏ đường hải. Nghe vậy, Trần Tử Hàm một cái bậy dậy ngay tại trên giường nhảy lên. "Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa." Nàng nghĩ tới cái này giày sẽ bị cùng gió. Dù sao thị trường lớn như vậy, các nàng giày cũng không giống là cầu cầu tỷ đồ trang điểm một dạng vô pháp bị sao chép đừng nói là nghiêm chỉnh đại hán, đó là 30, 50 người nhà xưởng, muốn mô phỏng đó cũng là dễ như trở bàn tay. Có thể Trần Tử Hàm không đi đến. Cùng gió đến nhanh như vậy, tính toán đâu ra đấy, giày này cũng mới tiêu thụ 2 ngày không đến thời gian. Nàng coi là lấy, ít nhất sẽ ở thứ tư năm ngày mới có thể xuất hiện cùng gió phẩm phẩm. Xem ra, internet thật là đem kiếm hai lưới kia. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Tối hôm qua Trần Tử Hàm còn cố ý dùng lão mụ máy tính bảng soát một trận video nhỏ. Hiện tại nàng bán cái này, giày tại trên internet có thể nói là vang bóng một thời đặc biệt cánh nhỏ tạo hình phối hợp bên trên ma tính quỷ vũ bộ thẻ điểm múa, tùy tiện phát một cái video, lượt xem cũng không nhỏ. Như vậy dày Nhanh như vậy bị người nhớ đến mô phỏng cũng là bình thường. Dù sao lưu lượng vật này rất kỳ diệu, cùng gió không cần động não, người khác mang hỏa cái gì, chỉ cần ngươi động động tay liền có thể đi theo kiếm tiền. Bất quá Trần Tử Hàm mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không trở thành kinh hoàng. Chờ Tống Phú Quý đem sự tình lại nói một lần, Trần Tử Hàm cười một tiếng. "Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, hai ta đến cùng ai 6 tuổi, nhìn ngươi gấp cái dạng này, ta đều sợ ngươi đột nhiên thổ huyết, không phải liền là bị cùng gió sao? Đây cũng là trong dự liệu sự tình. Chúng ta không cần hoảng" Long quốc thị trường lớn như vậy, lúc đầu chúng ta liền ăn không hết, chúng ta hiện tại muốn làm đó là làm gì cho đó, là bước kế tiếp làm xong dự định. Dạng này, cái này dạy chúng ta như thường lệ sản xuất, nhưng là nguyên liệu cái gì không muốn vào nhiều lắm, nhiều nhất tái sản xuất cái năm ngày, năm ngày sau đó, trực tiếp toàn diện ngừng sản xuất, liền xem như tồn kho không đủ bán, điểm này tiền chúng ta cũng không kiếm lời. Tính cả trước đó 2 ngày, chúng ta họ phở liền trên đường bật hết hỏa lực bán 7 ngày, cái này nhiệt độ cũng coi như ăn đẩy, ổn tráng không lỗ. Trần Tử Hàm bình tĩnh bình tĩnh phân phó lấy để Tống Phú Quý tâm hơi an định xuống tới. Ngươi thượng trưởng kia, chúng ta bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Làm trên thị trường phổ biến rày sao? Bảy ngày thời gian, hiện tại cái này rày mang đến lợi nhuận đã phi thường khả quan. Tống Phú Quý cảm thấy Trần Tử Hàm vững vàng như vậy, hẳn là muốn đi bình ổn phát triển lộ tuyến. Bất quá một giây sau, Trần Tử Hàm liền hỏi ngược một câu, Tống sơn phó, tại ngươi trong ấn tượng, có hay không như vậy một cái đồng hài, hỏa khắp cả toàn bộ Long Quốc, làm bạn một thế hệ tuổi thơ? Tống Phú Quý sững sờ, trong đầu tự động hiện hiện một cái hình ảnh. Một đứa tiểu hài nhi vui vẻ nhi chạy trước, dưới chân giày theo chạy nhịp bước phát ra chít chít chít tiếng gọi. Chít chít này Chương 491, ý muốn hại người không thể có. Chương 491, ý muốn hại người không thể có. Đúng, đó là chít chít giày. Không chỉ một bước đi sẽ chít chít gọi, còn sẽ cùng với tiếng gọi đèn sáng loại kia. Trần Tử Hàm nói chuyện ngữ khí hơi có vẻ hưng phấn. Tại Long Quốc, khả năng có người không nhận ra cái gì nhãn hiệu, chưa thấy qua cái gì chân tàng bạn. Nhưng nói đến chít chít giày, cái kia có thể nói là không ai không biết không người không hay. Trên thực tế theo Trần Tử Hàm gọi điện thoại đoạn này bị trực tiếp ra ngoài. Vẹn vẹn chít chít giày ba chữ, cũng đã đem mưa đạn hoàn toàn dẫn nổ. Ngoa tào, ta Tà chít chít dày ta kia một đi không trở lại tuổi thơ. ô, oh, oh, oh. mọi người trong nhà ai hiểu à? Ta khi còn bé vì có một đôi chít chít giày, sướng sốt tuyệt thực hai ngày. Nếu không phải trong nhà cậu không hộ thực, ta liền chết đói. Không phải đâu, chân tử hàm muốn chế tác chít chít giày. Cái kia giày mặc dù ma tính phía trên, nhưng dù sao đã quá hạn à? Với lại hiện tại trên mạng cũng có bán, lượng tiêu thụ không được tốt lắm. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Nói không chừng nàng sẽ đem chít chít giày phóng đại, lại bán cho sinh viên. Ha ha ha. Ha. Đây nếu là sinh viên tay người một đôi chít chít giày, kia sân trường đại học cỡ nào náo nhiệt. Ngươi cảm thấy à, vật này mặc dù vang bóng một thời, nhưng bây giờ thật không tốt bán, mặc dù hoài cựu người có không biết, nhưng người nào sẽ chân chính vì hoài cựu tính tiền đây. Trong màn đạn nói cái gì đều có, mà cung Trần Tử Hàm trò chuyện Tống Phú Quý bây giờ lại không hiểu ra sao. Sưởng trưởng, ngươi nói cái này làm cái gì? Ngươi không biết, sẽ không muốn sản xuất chít chít giày a? Cha hỏi âm thanh đều có chút run rẩy, Tống Phú Quý là một điểm đều theo không kịp cái này xưởng nhỏ trưởng tiếp tố. Không sai, ta chính là muốn sản xuất chít chít giày, mang đèn sáng loại kia. Rất nhanh, Trần Tử Hàm khẳng định đáp án tại Tống Phú Quý vang lên bên hay. Tống Phú Quý trong lòng du lên, bên kia Trần Tử Hàm lại nói tiếp: "Tống Sơn phó, ngươi bây giờ liền liên hệ mấy nhà đợi ra công nhà xưởng, tốt nhất là để bọn hắn người phụ trách đều đến chúng ta nhà máy triển khai của họ, sau đó ta xác định một chút cụ thể tiểu dáng chi tiết và số lượng." Nói do đó là mưa, Trần Tử Hàm lôi lệ phong hành để Tống Phú Quý quả thực phản ứng không kịp. Hiện tại, hiện tại liền bắt đầu sản xuất. Kia Trước đó cánh nhỏ đồng hài vì cái gì không tìm đợi ra công nhà xưởng? Cái này chít chít dạy ngươi dám cam đoan lượng tiêu thụ sao? Làm như vậy không phải phong hiểm quá lớn? Tống Phú Quý là thật không hiểu. Hiện tại bán cánh nhỏ đồng hai lượng tiêu thụ tốt như vậy, Trần Tử Hàm đó là không đồng ý tìm đời ra công nhà xưởng tăng lớn sản lượng chiếm trước thị trường. Cái tiêu chít chít dạy bây giờ tại trên thị trường biểu hiện cũng liền bình thường, tại sao phải đi lên liền bật hết hỏa lực? Những này ngươi đều không cần quản, ta cũng không có tất yếu giải thích với ngươi, ta là sưởng trưởng, ta có cái này quyền quyết định, ngươi làm theo đó là. Ai ngờ, vừa rồi còn cười hì hì Trần Tử Hàm đống nhiên nghiêm túc lên. Một phen, đem Tống Phú Quý nói á khẩu không trả lời được. Chờ cuộc điện thoại, Trần Tử Hàm nhẹ giọng thở dài một cái. Tính tình quá không quả quyết lo trước lo sau với lại rất dễ dàng bị lợi ích choáng váng đầu óc, cái này phó trưởng xưởng, hiện tại duy nhất ưu điểm đó là nghe lời. Thấu Hoặc dùng A. Trần Tử Hàm bất đắc dĩ lắc đầu, từ trên giường nhảy xuống. Vừa ra bản thân phòng ngủ chuyển cánh ngoạt, nàng liếc mắt liền thấy nằm trên ghế salon nằm ngáy oó oở Trần Phong. "Ách, cha ruột cha ruột đây là cha ruột, Thấu Hoặc dùng A." "A Đát." Tâm lý an ủi mình mấy chục khắc, Trần Tử Hàm vẫn là nhịn không được, một cái nhảy liền một pháo đoán tại Trần Phong trên ông. "Lão Ba, hai ta đến cùng là ta mang ngươi, vẫn là ngươi dẫn ta. Ngươi có thể hay không có chút dùng a?" Cuối cùng Tử Hàm phát báo tố, Trần Phong dọa huyết áp cao. Che cái mũ viên, Trần Phong một mặt cười ngượng ngùng. "Hắc, hắc hắc, hôm nay ngủ quên mất rồi, báo ý tứ a, bên trong cái. Đi thôi, chúng ta đi trong nhà máy a, trên đường thuận tiện mua chút đồ ăn." Cũng không rửa mặt, Trần Phong tùy tiện bắt một cái áo khoác mặc vào, liền muốn đi ra ngoài. Trần Tử Hàm mặc dù cả lời, nhưng dù sao đã nhiều năm như vậy, cũng đã quen. Nói, người tối hôm qua là không phải lại ngáy ngủ hồ nào đến mụ mụ đi ngủ, không phải nói làm sao sẽ bị mụ mụ đổi tới trên ghế salon ngủ." Thời gian cấp bách, Trần Tử Hàm cũng là câu tại tiểu tiết người. Nàng cũng không có rửa mặt, đi theo Trần Phong liền hướng bên ngoài đi. Hại, mẹ ngươi ngươi còn không biết, nàng đi ngủ không thành thật, không thể nói lúc nào liền cho ta một quyền, ta có thể không thể chịu được được. Trần Phong bóng lưng có chút xào xạc đáng thương, nói lời này thời điểm, trong giọng nói càng nhiều là lòng còn sợ hãi. Trần Tử Hàm lắc đầu, thế nhưng các ngươi dạng này nói, ta lúc nào mới có thể có cái đệ đệ muội muội nhá, ta muốn làm tỷ tỷ. Người khác là sợ phụ mẫu muốn hai thai phân yêu, Trần Tử Hàm lại là ngóng trong phụ mẫu muốn hai thai, muốn làm tỷ tỷ đối với cái này. Trần Phong cũng không quay đầu lại, vi vi tay, đi, lời này của ngươi vẫn là thúc mụ mụ ngươi đi, ta lại đánh không lại nàng, ta chính là cái thị tẩm mà thôi. Trần Tử Hàm cùng Trần Phong chạy tới nhà máy thời gian 8 ít gia đình Hoa Tiện bên kia. Hoa Linh Nhi hôm nay không biết vì cái gì đặc biệt vui vẻ, tìm một cái camera ra đập không đến địa phương. Hoa Linh Nhi vụng trộm hỏi Hoa Tiện: "Ba ba, để ngươi làm chuyện kia làm thế nào?" Hoa Tiện nhìn hai bên một chút, sợ bị đập vào trực tiếp trong tấm hình. Thấp giọng, nhỏ giọng giải đáp: "Đều làm xong, tìm ba cái bắt phụ, buổi trưa hôm nay 10 giờ chờ đồ trang điểm cửa hàng người đang đông thời điểm, các nàng liền sẽ đi nháo sự. Ngươi yên tâm đi, liền xem như báo cảnh, bọn hắn cũng không tra được, hôm nay náo một trận, ngày mai náo một trận, liên tiếp một đợt bọn hắn cửa hàng liền phải vàng, còn có trên Internet thủy quân ta cũng làm tốt, đến lúc đó sẽ có người phụ trách đập video ủn tắc loạt đến trên mạng, ta lại mua điểm hot sẽ up cam đoan a để cái này mỹ nhân nhi đường tiếng xấu lan xa, trực tiếp đóng cửa. Hoa tiện nói chuyện hai cha con trong mắt đều loé ra hưng phấn hào quang. tốt tốt tốt, làm xong hiểu cái bóng đồ trang điểm cửa hàng, liền đi làm cái kia trần tử hàm dày nhà máy, nhìn các nàng hai cái còn dám hay không chế rêu ta mặc. Hoa linh nhi quẩn miệng, hiển nhiên là đối với ngày đầu tiên cùng cầu cầu còn có trần tử hàm gặp mặt thời điểm sự tình còn canh cánh trong lòng. Ân, ngươi yên tâm đi, ba ba cam đoàn cho ngươi một cái hài lòng đáp án. Đi thôi, đi trước ăn cơm, lại đi cửa hàng bên trong. Hai người này mưu đồ bí mật một phen. Trở lại xuất hiện đang trực tiếp trong màn ảnh thời điểm, lại đều đổi lại một bộ sáng lạn khuôn mặt tươi cười. Bọn hắn ăn cơm trực tiếp ngồi xe đi tiệm trà sữa. Hoa Linh Nhi hôm nay không có ngồi vào trong phòng nghỉ nghỉ ngơi, ngược lại là tại cửa tiệm bày một cái tinh xảo lung lay ghế dựa. Nàng ngồi tại lung lay ghế dựa bên trên, ánh mắt nhìn về phía cầu cầu bên kia trang điểm cửa hàng lộ ra nghiền ừ, lập tức để người để mặt. Hoa Linh Nhi càng nghĩ càng đẹp, có thể nàng không thấy là. Tại chính nàng cửa tiệm xếp hàng khách hàng phía sau, một nhóm lớn trung niên nhân đang tại tập kết. Những cái kia người phần lớn trên mặt nộ khí, nắm đấm nắm chặt, tựa hồ đều kìm nén thật lớn khí không chỗ phát tiết. Có người thấy được tiệm trà sữa chứ bài, còn có công khai ghi giá tốt nhất 1888 khối một ly trà sữa, chỉ một ngón tay. Chính là chỗ này không sai. Mẹ ta nữ nhi mỗi ngày đều đến mua một ly 1888 trà sữa, liền vì thấy cái kia cầu thí minh tinh một mặt, lão tử một tháng tiền lương mới 6000, chỗ nào chết được như vậy hoa, à? hôm nay nhất định phải cho hắn đây tiệm trà sữa đập. Đúng, cho hắn đập. Quá hại người đi đi đi cầm vũ khí chương 492 tiệm trà sữa bị nền cái nháo nhuyệt chương 492 tiệm trà sữa bị nền cái nháo nhuyệt Hoa Linh Nhi tiệm trà sữa hàng phía trước đội đám người bỗng nhiên một trận đại loạn tiếp lấy chừng hơn 30 người đội ngũ chớp mắt liền vọt tới cửa tiệm trước Hoa Linh Nhi mới vừa rồi còn tại lung lay ghế dựa bên trên tưởng tượng lấy nàng thuê người tiếp bóng bóng đồ trang điểm cửa hàng bên trong quấy rối rầm rộ thoáng qua giữa liền bị trước mắt một màn dọa cho tại chỗ ngây người ai là Hoa Tiện tiệm này là ai mở lão bản là ai mau cút đi ra một đám người có thể nói hung thần ác sát khí diễm phét lối Dọa Hoa Linh Nhi kèm chút tử lung lay ghế dựa bên trên ngã xuống. Hoa Tiện đang tại cửa hàng bên trong ngồi soát điện thoại, nghe thấy cửa ra vào động tĩnh sau đó tranh thủ thời gian chạy ra. Nhìn thấy trước cửa bỗng nhiên vây quanh nhiều người như vậy, hắn cũng bị giật nảy mình. Hoa Tiện còn tưởng rằng là tới mua trà sữa không muốn xếp hàng, lại có chút hiếu kỳ mình lúc nào nhiều nhiều như vậy chung nên Phan. Ôi dù, mọi người muốn mua trà sữa nói cần đến đằng sau xếp hàng, tới trước tới sau, chúng ta cửa hàng hôm nay vừa mới bắt đầu kinh doanh, các ngươi xếp tới buổi chiều nói, luôn có thể mua được. Lộ ra một cái tự cho là rất là soái khí mê người nụ cười. Hoa Tiện đối người đàn ôn nhu thuyết phục, "Ta mua ngươi ngươi ngợi vui sáp vách, ngươi câm miệng cho lão tử." Ba, một cái tính tình tương đương bạo liệt đại thuốc trực tiếp miệng phun hương thơm, cũng một cái liền đốt lên đám người chung quanh lựa giận. Hắn đó là Hoa Tiện. Ta nữ nhi trong phòng liền có hắn áp thích, Mẹ tiểu tử này nhất không là đồ vật. Họ Hoa, hai tử nhà ta tại ngươi nơi này mua ba chén trà sữa hoa khối 6000 khối tiền, ta muốn hỏi hỏi, ngươi kia trà sữa bên trong linh chi vẫn là nhân sâm? Thế nào đắt như vậy? Đừng cùng hắn nhiều lời, trực tiếp động thủ chẳng phải xong sao? Đập cho ta Khi một đám giận không kèm được người tập hợp một chỗ, địch nhân chỉ có một cái giờ đáng sợ như vậy sự tình liền đem phát sinh thuận lý thành trương. Một đám bình thường chung được người cứ như vậy giống như là hãn phỉ một dạng vọt vào hoa tiện cửa hàng bên trong, bọn hắn thấy đồ vật liền đập. Cái bàn, cái ghế, đủ loại trà sữa thiết bị, gian phòng ngăn cách, cửa sổ thủy tinh, thậm chí là cửa tiệm cực lớn chưa bài, toàn đều đập một cái náo nhọn. Cuối cùng một tia lý trí, chính là không có đả thương người. Hoa tiễn cùng hoa linh nhi đều nốc, liền ngay cả cái tia tới mua trà sữa khách hàng cũng đều bị khiếp sợ một cái kinh ngạc. Không ít người cầm điện thoại di động lên quay chụp xuống đây điên cuồng một màn. Cũng có không ít Hoa Tiện phan cuồng một ngựa đi đầu vọt tới Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi phụ cận, mình làm khiên thịt đến bảo hộ Hoa Tiện cha con. Có thể cùng mình thần tượng như vậy hôn khoảng cách tiếp xúc, đừng nói là bị đánh, đó là cản giao cũng đáng. Thụ phỉ, đều là thổ phỉ. Ta muốn báo cảnh, ta muốn đem các ngươi toàn đều bắt lấy đến. Hoa Tiện bị một đám fan bảo vệ lại đến từ về sau, lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, nhìn đã bừa bộn một mảnh tiệm trà sữa. Hoa Tiện tức thể như run rẩy, run rẩy bấm điện thoại báo cảnh sát. Hoa tiện nói thẳng là có người vào cửa hàng phá phách cướp bóc kiếp ở xã hội hiện nay. Phá phách cướp bóc kiếp đây chính là trọng tội. Khu vực quản lý đồn cảnh sát cấp tốc xuất động cảnh lực. Bất quá lại thế nào nhanh, trên đường cũng muốn đi cái 7-8 phút khoảng. Trong lúc này, tiệm trà sữa trong trong ngoài ngoài đã bị nện không còn hình dáng, so chuyên nghiệp phá nhà công ty còn lưu loát. Một đám người đánh đập xong sau đó cũng không có muốn đi ý tứ. Hơn 30 người liền đứng tại hoa tiện tiệm trà sữa trước cửa, đối với hoa Tiện chửi rủa. Cái gì tổ tông mãi, mãi thất cô bắt gì Liền ngay cả hoa tiện anh chị em cô cậu hôn đều thu vào liên lụy đứng tại hoa tiện sau lưng cách đó không xa cùng bay Đại Ca nhiều lần đều kém chút không có đình chỉ cười ra tiếng. Từ trước tới nay lần đầu tiên, hắn cảm thấy mắng chửi người âm thanh lại như thế mỹ diệu. "Đáng đời, ngươi nói ngươi mặc dù là cái lỗi thời minh tình, nhưng cũng vẫn là có không ít lực hiệu chịu lực ảnh hưởng, đường đường chính chính làm ăn muốn kiếm tiền đó cũng là một bữa ăn sáng, hết lần này tới lần khác lựa chọn hố người, làm sao đánh không chết ngươi." Còn có cái kia Hoa Linh Nhi, thừa dịp hiện tại tuổi còn nhỏ, trải qua một chút ngăn trở lại nói không chừng còn có cứu, không phải nói, khẳng định là cái yêu tinh hại người. thoải mái a." thật sự sảng khoái buổi tối nhất định phải cả hai lượng chúc mừng một cái cùng quay đại ca ở trong lòng hát lên hôm nay là ngày tháng tốt hoa tiện cùng hoa linh nhi dọa kém chút kệ gia quần cầu cầu đang tại cửa hàng bên trong đội vàng may mắn hôm nay manh manh cùng phương tĩnh tới hỗ trợ không phải nói nàng thật là có điểm ứng phó không được chú ý đến hoa linh nhi bên này tiệm trà sữa xảy ra chuyện cầu cầu còn đứng ở mình cửa tiệm nhìn đằng trước trong chốc lát tâm lý cầu cầu lặng lẽ cho hoa linh nhi cổ vũ ủng hộ hoa linh nhi ngươi có thể tuyệt đối đừng nản chí nhất định phải đem tiệm trà sữa lại cho làm lên ngươi không đông sơn tái khởi ta còn thế nào đả kích ngươi Người khác xem náo nhiệt, Hoa Tiện Fan cũng không cho phép bọn hắn thần tượng bị người mắng. Mặc dù Hoa Tiện Fan nữ chiếm đa số, có thể tinh thần tiểu muội như vậy cũng không phải dễ trêu đám kia trung niên đại thúc đại thẩm mắng Hoa Tiện. Hoa Tiện đám fan hâm mộ liền mắng những cái kia đại thúc đại thẩm. Trang diện, một lần muốn hướng phía mất khống chế phương hướng phát triển. Ngay tại mắt thấy thế cục muốn mất khống chế giờ, to rõ tiếng còi cảnh sát âm bỗng nhiên từ xa đến gần vang vọng cả con đường. Làm gì chứ? Đều cho ta lui lại. Lập tức tách ra. Hai chiếc trên xe cảnh sát lao xuống 10 cái cảnh viên, đi lên trước tiên đem hai bên kích động đám người đều cho tách ra bởi vì trung niên đại thúc tím bên này vừa rồi đánh đập tiệm trà sữa giờ quá kích động đập đồ vật cũng là việc tốn sức cho nên trung niên đại thúc đại thẩm bên này có người áo mũ không ngay ngắn được người yêu mến thở hổn hển còn có người đang đập đồ vật bị miệng thủy tinh tung tóe đả thương khuôn mặt nhìn lên càng giống là người bị hại mà hoa tiễn bên này một đám người trẻ tuổi từng cái kỳ trang dị phục xăm xăm cánh tay nhiễm tóc vàng còn có một số khảm khoe nuôi rốn vòng chợt nhìn liền cùng trong phim ảnh tiểu lưu manh bang phái không sai biệt làm thiếu đại thúc bọn hắn động thủ đánh các ngươi sao vừa rồi các ngươi ai báo cảnh đừng sợ chúng ta nhất định đại diện cho các ngươi Lĩnh đội cảnh viên đi đến một cái tướng mạo trung hậu trung niên đại thúc trước mặt, thân thiết kéo lại đại thúc tay. Tất cả người, sai lầm a cảnh quan, phá tiệm cướp bóc là bọn hắn a. Chúng ta mới là người bị hại. Có cái hoa tiện phan quần phản ứng nhanh, lập tức hô một tiếng hoảng. Cái kia dẫn đội cảnh viên sững sờ, trên mặt cũng không khỏi đến hiện lộ ra mấy phần số hổ. Bất quá, chỉ là từ hai phương diện nhân viên bề ngoài còn có quần áo trang phục đến xem. Bọn hắn trước hết đối với trung niên đại thúc đại thẩm bên này có mấy phần thiên vị. Có hay không đả thương người? Đoạt cái gì? Mở miệng lần nữa, lĩnh đội cảnh viên lần này ngữ khí có chỗ cải biến. Trung niên kia đại thúc cười một tiếng, đi lên đó là lời nói thật. Cái nào cứ bóc, chúng ta đó là đơn thuần tới phá tiệm mà thôi, lấy không có thương tổn người. Cảnh quan yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không chạy, nhất định sẽ phối hợp các ngươi điều tra. Chúng ta đều là an phận thủ thường người thành thật, nếu không phải là bị ép, ai sẽ cố tình vi phạm? Căn bản là không có bất kỳ cái gì rào biện, chấp pháp quá trình cũng dị thường thuận lợi. Chỉ là liên quan sự tình nhân viên quá nhiều, xe cảnh sát vô pháp duy nhất một lần toàn bộ mang đi, phân nhiều lần. Mà liên tại bên này kịch vừa rồi có một kết thúc sau đó. Ba cái nhìn tướng mạo liền không dễ cho phụ nhân đi vào cầu cầu đồ trang điểm cửa tiệm trước. Chương 493, cho ăn. Cảnh sát thúc thúc sao? Chương 493, cho ăn. Cảnh sát thúc thúc sao? Là nhà này đồ trang điểm cửa hàng sao? Đúng vậy à, cố chủ cho tấm ảnh cùng địa chỉ đều đối với lên, các ngươi nhìn, cửa hàng bên trong bận rộn đứa bé trai kia, cũng cùng trong tấm ảnh giống như lúc. Vậy còn chờ gì, để cho chúng ta bắt đầu kiếm tiền à, hảo hảo náo một trận, xong đi cùng kia người muốn số dư. Ba cái rất là béo phì phụ nhân châu đầu ghé thay đối với cầu cầu đồ trang điểm cửa hàng một trận nói thầm. Cuối cùng một vị phụ nhân lấy ra một bình tự chế nước ấm nóng hướng trên mặt mình phun một cái. Phúc. Ôi u cần phải mệnh ta không có cách nào sống nha nhắc tới phụ nhân cũng là đủ hung ác. nước ấm nóng phun tại trên mặt nàng trong nháy mắt liền bụng mặt bắt đầu hét thảm nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy xuống ai nhìn đều không giống như là trang hai người khác xem xét cũng tranh thủ thời gian tiến nhập trạng thái bắt đầu kêu cha gọi mẹ ba nữ nhân một vở kịch các nàng đây vừa khóc nháo trò trong nháy mắt hấp dẫn ở đây tất cả người chú ý đây tình huống như thế nào không biết ta đi lên liền vừa khóc lại hô có phải hay không tinh thần có vấn đề a a. ta làm sao nghe được nói là đồ trang điểm gì ứng có độc loại hình nói a, có phải hay không tới duy quyền. Không phải a, đây đồ trang điểm thế nhưng là đồng thần chế tác, với lại hàng mẫu cũng đưa đi kiểm tra qua, trung dược thành phần cao đến tổng hàm lượng 80% còn nhiều a, làm sao khả năng có độc. Người biết cái gì, đầu năm nay người làm tiền, sự tình gì làm không được, ta nhìn kia, chúng ta vẫn là trước được mua, trước quan sát một chút. Hô hô lật lạp, mua sắm đồ trang điểm hàng dài biến thành xem náo nhiệt hàng dài. Câu câu ở bên trong đang cầm lấy một bộ khử ban trang phục đưa cho khách nhân, tính cả khách nhân cũng cùng một chỗ bị bên ngoài ồn ào hấp dẫn. Tình huống như thế nào? Hôm nay bên ngoài làm sao vô cùng náo nhiệt. Câu câu còn tại nghĩ hoặc mơ hồ liền nghe ra đến bên ngoài có người khóc kể giờ nhất lên mỹ nhân nhi đường bốn chữ đợi nàng ra ngoài. Ba cái kia phụ nhân đã đang khóc tố lấy lên án. Tôi úi ta nhưng không cách nào sống. Đây đang chết đồ trang điểm à? Đem mặt đều cho ta hủy khuôn mặt ta. Đúng vậy A Hôm qua mua mặt nạ, buổi tối chỉ dùng vừa cái sát. Hôm nay ta mặt mũi này liền vừa đỏ vừa sưng, còn đặc biệt nữa, đây đồ trang điểm thật sự là hại người rất nặng A Mọi người đều đến xem A. Mọi người muốn lấy đó mà làm gương A. Đây đồ trang điểm bên trong khẳng định có độc. Thời gian sử dụng ở giữa lâu, nói không chừng còn muốn người chết ta. Ba cái phụ nhân muốn làm mập, giọng nhi liền đại. Lại kẻ sướng người họa như vậy nháo trò, lập tức liền đưa tới hiện trường khách hàng rối loạn tư mừng. Một chút còn không có mua người lập tức liền do dự lên, quyết định vẫn là trước chờ một chút. Một chút đã mua đến đồ trang điểm còn không có rời đi người, trên mặt cũng đã mất đi nguyên lai nụ cười. Lúc đầu trở thành bảo bối đồ trang điểm, một cái liền trở nên có chút ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Thậm chí, còn có người dự định đi trả hàng. Người chính là như vậy, tư duy rất dễ dàng bị ngoại giới sự vật hoặc là ngôn ngữ ảnh hưởng. Mười người nói xong, đều không có một người nói hỏng ảnh hưởng đại. Thế thế, Cầu Cầu làm sao khả năng còn khoanh tay đứng nhìn? Bất quá đối với nhà mình đổ trang điểm, Cầu Cầu là có tuyệt đối tự tin. Lão Ba trình độ lấy ra đồ vật sẽ cho người gì ứng, cái này cũng tuyệt đối là không có khả năng. Có độc, kia càng là đánh giấm. Nhưng bây giờ, Cầu Cầu rõ ràng biết không có thể cùng ba người này giảng đạo lý, bởi vì các nàng đã dạng này tới não, vậy thì không phải là mà nói lý đến. Nếu thật là muốn buổi thường nói, làm sao không đi trước cửa hàng bên trong tìm chủ cửa hàng thẩm kín thước lượng? Dùng lộ ra ánh sáng đến uy hiếp nói, nói không chừng còn có thể lấy thêm một điểm bồi thường đây. Trực tiếp như vậy Thô Bạo vừa khóc lại hô. Cầu Cầu kết luận các nàng mục đích chỉ có một cái, cái kia chính là đem Mỹ Nhân Nhi Đường thanh danh bôi xấu ảnh hưởng lượng tiêu thụ đều là tiếp theo, trọng yếu nhất là đem Mỹ Nhân Nhi Đường làm vàng. Loại này người thật dễ nói chuyện căn bản vô dụng, cho nên Cầu Cầu vừa ra nhà máy, trực tiếp liền ngay trước tất cả quần chúng vây xe mặt bắt đầu gọi điện thoại báo cảnh sát. Uy, cảnh sát thúc thúc sao? Ta cửa hàng bên trong bên này có người náo sự, còn vị bán vu khống nhà chúng ta sản phẩm. Tiểu Nha đầu âm thanh rất là nôn nớt có thể kêu báo cảnh âm thanh lại là nghe ba cái kia gây sự phụ nhân tâm một trận đập mạnh không phải đây tình huống gì a thế nào liền trực tiếp báo cảnh sát chủ cửa hàng không phải là sợ hai chỗ dạng sợ đập chưa bài đem chúng ta mời đến đi tốt thương tốt lượng sao xấu nhất kết quả đó là cùng chúng ta tại đây bên ngoài đại xảo một cái sau đó tan rã trong không vui cầu cầu phương thức xử lý để các nàng lập tức cũng có chút hoảng hốt chờ cầu cầu cúp điện thoại tiểu nha đầu cũng không vội không buồn cười ha hả đi vào ba cái phụ nhân trước mặt ba vị di di tốt mở miệng đồng thời cầu cầu trực tiếp một cái 90 độ cúi đầu ta gọi cầu cầu Là tiệm này người phụ trách, các người nói là dùng chúng ta mỹ nhân nhi đường đồ trang điểm xuất hiện khó chịu phản ứng, vấn đề này ta có thể toàn quyền xử lý. Người tuy nhỏ, cầu cầu đây tiểu lại nói lại là lão luyện thành thục. Bất quá, cầu cầu cũng không phải con tiểu nhỏ. Lời nói xoay chuyển, cầu cầu sống lưng cũng thẳng lên. ngẩng đầu nhìn về phía ba người kia, cầu cầu gương mặt một kéo căng. Là chúng ta sai, chúng ta tuyệt không từ chối, nên bồi thường, nên giải thích, hoặc là trực tiếp đóng cửa hàng quan trường, chúng ta đều toàn lực phối hợp Có thể nói trở lại, nếu không phải chúng ta sai, như vậy các ngươi đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng xấu, chúng ta cũng biết chịu trách nhiệm, tuyệt không nhân nhượng. Các ngươi đều là trưởng thành, sẽ không cho là giải quyết sự tình phương pháp tốt nhất là khóc rống a. Hiện tại, đem các ngươi gặp phải sự tình, nhận tổn thương, tâm lý yêu cầu đều bày ra đến nói một lần a. Ta đang nghe, hiện trường tỷ tỷ GG nhóm cũng đang nghe, ta đây phòng trực tiếp bên trong người xem cực kỳ nhón càng đang nghe. Nói đi." Câu câu một fan nói xuống. Ba cái kia phụ nhân tự nhiên cũng không tiện tiếp tục khóc náo loạn. Tâm lý, đều đối với cái tiểu nha đầu này lau mắt mà nhìn. 6 tuổi đây nói chuyện lo diệp liền mạnh như vậy. Đầu tiên là đem mình bày tại yếu thế một phương, đồng thời bày ra giải quyết sự tình thành ý cuối cùng lại dùng nói xào rượu đem hiện trường xem náo nhiệt người cùng phòng trực tiếp bên trong người xem đều kéo đến mình một bên. Tiểu nha đầu này thật là không phải bình thường thông minh. Khu khu, vậy ta trước tiên nói, sự tình mặc dù ngoài dự kiến, nhưng đây trò vui vẫn là muốn tiếp tục hát. Ba cái phụ nhân bên trong dẫn đầu phụ nhân đứng dậy, nàng đó là ngay từ đầu hướng trên mặt mình phun nước ớt nóng ngâm nhân, hiện tại nàng mặt đều là sưng đỏ một mảnh. Hướng cầu cầu trước mặt vừa đứng, phụ nhân này tựa như là một cái không có lông gấu chó lớn một dạng khổng lồ. Nhà ngươi đây đồ trang điểm có độc. Ta mặt mũi này ngay từ đầu dùng cái gì mặt nạ đều chẳng qua mẫn, nhưng là hôm qua dùng nhà ngươi, liền bắt đầu một mớ ngứa, hôm nay còn sưng lên, ngươi nói làm sao bây giờ à? Nàng vừa dẫn đầu, mặt khác hai cái phụ nhân cũng lao đến. "Đúng vậy à, chúng ta trước kia cái đỉnh cái đều là xinh đẹp như hoa, hiện tại chúng ta đều bị khuôn mặt, các ngươi đến chịu trách nhiệm hoàn toàn. Bồi thường tiền a. Tiền thuốc men, còn có tổn thất tinh thần phí. Không có 50 vạn, chuyện này không xong." Cầu cầu nghiêm túc nghe. Giờ phút này vây xem đám người cũng đều đang lặng lặng quan sát lấy. Có ít người, tâm lý nổi lên nói thầm. Từ mặt ngoài nhìn, người ta bán đồ trang điểm là không có một chút sợ hại ý tứ. Mình trước báo cảnh sát, sau đó giải quyết sự tình thái độ cũng rất tích cực thành thần. Ngược lại là đây ba cái phụ nhân, làm sao càng xem, càng giống như là đến người giả bị đụng nhi gây chuyện. Chờ ba cái kia phụ nhân lưu dữ lớn tiếng kêu là không sai biệt lắm. Cầu cầu cười một tiếng, tay nhỏ rối ra. Nếu là nói dùng chúng ta đồ trang điểm xảy ra chuyện, kia xin lấy ra một cái mua sắm bằng chứng, còn có, còn lại đồ trang điểm ở nơi nào, chúng ta cũng có thể đưa đi ban ngành liên quan xét nghiệm một cái. Chương 494, giới ba cái nương môn nhi cũng không giống như người tốt ta. Chương 494, giới ba cái nương môn nhi cũng không giống như người tốt ta a. Bằng, bằng chứng không cẩn thận làm mất rồi. Đúng vậy à, chúng ta đều dùng tiền mặt mua, mua xong sau đó phiếu nhỏ lúc ấy liền vứt, chúng ta cũng quá tín nhiệm các người, lúc ấy căn bản không nghĩ tới có hôm nay cục diện này. Chớ nói nhảm, phải hay không nhớ muốn tìm lấy cơ không thừa nhận, mới vừa rồi còn nói phụ trách tới cùng đâu, thật sự là nói một đảng làm một nẻo, một điểm đều không đáng tin cậy. Tiểu Hải Nhi, người lớn nhà ngươi đâu, để nhà ngươi đại nhân đi ra nói chuyện. Ngươi lúc này mới thoát nước tiểu không ở mấy năm, có thể làm minh bạch sự tình gì? Ba cái khóc lóc gom sòm phụ nhân lại là một trận ngân ngân suối gọi, cầu cầu nhưng vẫn là không đội vã. Các ngươi không có bằng chứng không sao, ta trong tiệm này có ghi hình, các ngươi đổ trang điểm nếu là tại ta chỗ này mua, ta chỗ này nhất định có ghi hình. Cầu cầu dù sao là không đội. trầm dãi nói lại để cho ba cái phụ nhân trong lòng run lên. Ta, chúng ta đổ trang điểm là tại trong tay người khác mua, lúc ấy chúng ta không có thời gian tới xếp hàng, liền nhờ quan hệ từ trong tay người khác mua được. Thường nói một cái hoang luôn, cần dùng 100 cái hoang luôn đi tròn đầy ba cái phụ nhân vốn là chỗ dạng, hiện tại lại bị cầu cầu dồn đến không ngừng từ chứng nhận tình trạng nói chuyện đều có chút cá lam, cầu cầu cũng không nóng nảy cho thủng, khẽ gật đầu. tốt tốt tốt, kia còn lại sản phẩm đây. các ngươi nói là dùng nhà ta đổ trang điểm dẫn đến dị ứng thậm chí trúng độc, dù sao cũng phải có chứng cứ a. đem còn lại sản phẩm cầm lấy đi xét nghiệm, sau đó lại đi bệnh viện kiểm tra các ngươi nguyên nhân bệnh, đây là trực tiếp nhất phương pháp. không phải nói, ta làm sao biết có phải hay không các ngươi ăn thứ gì, uống thứ gì, phun ra thứ gì, lại hoặc là, là ba người các ngươi vốn là xấu như vậy. mắt nhìn thấy mình đã nắm trong tay của diện, câu câu nói chuyện cũng bắt đầu phong mang mang lưới đau. một câu dẫn tới đám người chung quanh cười vang tức ba cái kia phụ nhân càng là bạch nhãn liền lật, huyết áp tăng vọt. bất quá, người ta sản phẩm vốn là không có việc gì để các nàng giao ra còn lại có vấn đề sản phẩm, đồng thời phối hợp đi bệnh viện làm tương ứng kiểm tra, các nàng làm sao chịu? ai nha được rồi được rồi, chuyện này ngươi không giải quyết được, mau để cho người lớn nhà ngươi đi ra. đó là chính là, ngươi tìm một chỗ ăn ngón tay đi thôi, chuyện này ngươi quản không rõ. ôi ú không có cách nào xuống nhà. cửa hàng đại ước hiếp khách, cửa hàng đại ước hiếp khách nha. vô lương thương gia thấp kém sản phẩm dẫn đến hộ khách hủy dùng, duy quen khó mà lên trời a. Mắt thấy căn bản là chi phối không được cầu cầu mạnh suy nghĩ, ngược lại bị cầu cầu nắm mũi dẫn đi. Ba cái phụ nhân dứt khoát lại bắt đầu khóc lớn đại náo. Như vậy nguyên một, cầu cầu lại không chen lời vào, chỉ có thể mắt nhìn thấy các nàng kêu khóc. Bất quá, cầu cầu vừa rồi hành động đã thành công đem dư luận khống chế được. Người đứng xem tư duy lại không bị ba cái kia phụ nhân kéo theo cùng trái phải, đây chính là nàng lớn nhất mục đích. Cầu cầu, ngươi vẫn là cho ngươi ba ba gọi điện thoại à, thực sự không được nói, ta đem nhanh manh ba ba gọi đến. Đứng tại cầu cầu bên người phương tĩnh đối mặt loại tình hình này cũng là không thể làm gì. Nàng mặc dù đang ăn đắng chịu được vất vả, phương diện có khác hẳn với thường nhân tính bền dẻo, nhưng vì người xử thế, lại là vô cùng yếu đuối, cả một đời đều không có cùng người gợi lên xung đột tan thua thiệt, cũng đều là cười một tiếng chi để nàng làm được đi, để nàng cãi nhau đánh nhau, vậy tuyệt đối không được. Trừ phi ba cái kia phụ nhân đi lên muốn đối với cầu cầu xuất thủ, phương tĩnh biết chơi mệnh bảo hộ cầu cầu, không phải nói, nàng liền chen vào một câu đều tuôn sức. Mà manh manh, tại cầu cầu nói chuyện thời điểm thủy trung liền đứng tại cầu cầu bên người, ánh mắt cũng thủy trung chăm chú nhìn ba cái kia phụ nhân, nàng phát thể, chỉ cần ba cái kia phụ nhân dám đối với cầu cầu tỷ làm cái gì năng nhất định xông đi lên bảo hộ cầu cầu tỷ. Trên thực tế không riêng gì manh manh cùng phương tĩnh, cùng quay đại ca khiêng ca mê ra, thế nhưng là một mực đều đứng tại manh manh sau lưng. Cái kia một thân khối cơ thịt cùng cao nhân một đầu thân cao, xúc tại cầu cầu sau lưng tựa như là một cái đạp đất kim cương một dạng, ai nhìn ai đều hai đến hoảng. Còn có người xung quanh đàn, trước đó đông nhiên bị đây ba cái phụ nhân vừa khóc nháo trội là làm có ít người tâm kinh hoàng. Có thể cầu cầu vừa rồi những lời kia, tỉnh lại bọn hắn lý trí. Với lại trước kia khách hàng là nữ nhiều năm thiếu, hướng về phía đồng thần cùng cầu cầu tới, cái nào không phải cầu cầu mụ mụ fan làm sao khả năng trơ mắt nhìn cầu cầu bị khi dễ nhất là một chút lại có tiền lại hiểu quy tắc phù bà các nàng thế nhưng là biết làm sao tại quy tắc cho phép tình huống phía dưới mức độ lớn nhất thu thập người Bồi thương tiền là các nàng duy nhất phải nỗ lực đại giới mà hoàn toàn người ta không bao giờ thiếu, đó là tiền cho nên giờ này khắc này hiện trường bầu không khí rất là vi diệu ba cái kia phụ nhân khóc là rất vang huyên náo là rất hung có thể càng nhiều người xung binh là tại cầm nàng nhóm khi khỉ làm xiết nhìn Tiếp ấu các nàng là mang không lên một điểm đối với vương tĩnh đề nghị. Cầu Cầu cũng có chút do dự đối phương nếu là không phối hợp, chuyện này vẫn thật là không tốt giải quyết. Não thời gian càng dài, ảnh hưởng cũng liền càng không tốt. Có thể lão ba liên tục chịu đựng 2 ngày 2 đêm không ngủ, lúc này mới nghỉ ngơi hơn 2 giờ, nhất định còn rất mệt mỏi a Cầu Cầu là đau lòng đồng thần, hận không thể mình bây giờ luyện trưởng thành đại nhân, có thể một mình đảm đương một phía. Ngay tại như vậy cái thời điểm, trong đám người bỗng nhiên có người ép ra ngoài đồng thần đi vào Cầu Cầu trước mặt, một tay lấy Cầu Cầu ôm lên. Nguyên Lai đồng thần kỳ thực tại đây ba cái phụ nhân vừa mới bắt đầu nháo sự thời điểm liền đã đến. Hắn ngủ hơn một giờ vẫn là lo lắng cửa hàng bên trong bên này sự tình, lúc này mới lái xe chạy đến. Không nghĩ đến, cửa hàng bên trong hôm nay thật đúng là không yên ổn. Bất quá nhìn thấy Cầu Cầu vừa rồi xử lý sự tình phương thức cùng tư thái đồng thần biểu thị rất cảm giác vui mừng. Chờ cầu cầu trên mặt lộ ra khó xử biểu tình, hắn lúc này mới đứng dậy. Ba ba. Đồng thần vừa xuất hiện, cầu cầu con mắt lập tức sáng lên, tâm lý vừa ấm lại ủy khuất. Cuối cùng, không quản nàng nhiều thông minh, nhiều biết ăn nói, tuổi tác cũng thủy chung còn tại đó. 6 tuổi hai tử đối mặt ba cái khóc lóc gớm sòm vô lại mập nương môn nhi. Cầu Cầu tâm lý lại thế nào khả năng không có một chút hoảng loạn? Bây giờ bị đồng thần một thanh ôm lên. Cầu cầu lập tức liền cảm thấy cái mũi có chút mỏi nhừ, hốc mắt cũng hơi nổi lên hơi nước. Muốn khóc. Không có việc gì không có việc gì, lão ba đây không phải tới rồi sao. Để ta xem một chút làm sao vấn đề. Đồng thần vô vô cầu cầu phía sau lưng, ôn nu an ủi. Chờ ánh mắt rời về phía ba cái kia phụ nhân thời điểm, lập tức trở nên nghiền ngắm lên. Ra da vẻ kinh ngạc, đồng thần để cao giọng nhi. Sách, ta đây tập trung nhìn vào, dưới ba cái nương môn nhi cũng không giống như người tốt ta, tân môn một tân lại dẫn tới hiện trường vây xem người một trận cười vang đầy ba cái phụ nhân vừa rồi có thể cho cầu cầu dọa không nhẹ, Đồng Thần đương nhiên sẽ không dễ tha các nàng. Bất quá nghe xong Đồng Thần nói, ba cái kia phụ nhân cũng lập tức thẹn quá thành giận. Ngươi đánh rắm, ngươi mới là nương môn nhi, cả nhà ngươi đều là nương môn nhi, người ta mới vừa vặn 18 tuổi. Đúng, ngươi đừng ở kia nói năng ngọ sức nói lại lại. Tiệm này là ngươi sao? Nhanh cho bồi thường phương án, không phải nói hôm nay không xong. Thái độ là vẫn như cũ phớt lối, chủ đánh một cái ba câu nói không bồi thường, Đồng Thần lại là cười một tiếng, bỗng nhiên sầm mặt lại. Bồi thường tiền? ta cho các ngươi tiền, các ngươi có mệnh dùng sao? đều sắp chết đến nơi, còn ở nơi này từ không sinh có ngậm máu phun người, thật sự là thật đáng buồn. Chương 495 nói, các ngươi kẻ chủ mưu phía sau là ai? Chương 495 nói, các ngươi kẻ chủ mưu phía sau là ai? đồng thân cũng không có la to, thậm chí hắn nói chuyện âm thanh còn có chút tiểu, có thể kia khóc giống ba cái phụ nhân, lại là bông nhiên khẽ giật mình, sau đó bộ mặt biểu tình trở nên dữ tợn. người ở chỗ này nguồn rủ ai đây? cái gì gọi là có mệnh lấy tiền mất mạng tiêu tiền? người nói rõ ràng, chính là. Chẳng lẽ ngươi còn dám giết người không thành? Nói cho ngươi, hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị, tới tới tới. Ngươi đem tiền cho ta, nhìn xem ta đến cùng có hay không mệnh hoa. Ba cái bát phụ trực tiếp phá phòng, kém chút liền khống chế không nổi cảm xúc sông đi lên cào đồng thần. Phòng trực tiếp bên trong người xem cùng hiện trường đám người cũng là có chút buồn bực. Hết thảy đều không biết Đồng Thần nói rốt cuộc là ý gì đây ban ngày ban mặt, chẳng lẽ Đồng Thần còn dám giết người? Đồng Thần cười một tiếng, trên mặt nộ khí toàn bộ hóa thành nụm. Không ngừng trên dưới giọ xét ba cái kia bát phụ, Đồng Thần một bên trợt lưỡi một bên lắc đầu. Hắn không nói lời nào, trên mặt còn treo lên nhàn nhạt nụ cười càng như vậy ba cái kia bát phụ càng là sợ hãi trong lòng ngươi ngươi đừng giả bộ thần dở trò chúng ta lại không phải là bị do đại còn có thể sợ hãi ngươi tin miệng nói bậy không thành chính là ngươi có thời gian vẫn là tranh thủ thời gian ngẫm lại làm sao bồi thường chúng ta à không phải nói chúng ta liền đi cáo ngươi đem ngươi mỹ nhân nhi đường bẩm báo đóng cửa nắm chặt bồi thường tiền nhanh lên chúng ta còn có việc không có thời gian cùng ngươi lãng phí sự tình cùng dĩ vãng có chút khác biệt ba cái phụ nhân giờ phút này ngoại trừ kêu gào đã có chút hết biện pháp đồng thần hứa nhẹ giọng mở miệng. Ha ha, có hay không một loại khả năng, ta không chỉ không cần bồi thường các ngươi tiền, còn có thể để cho các ngươi đem các ngươi trong túi tiền đưa cho ta, với lại, còn có thể để cho các ngươi nói thật. Vây xem người càng ngày càng nhiều động thần nói lần nữa làm cho tất cả mọi người cảm thấy mê hoặc. Bất quá lần này không đợi cái khác người nói cái gì, động thần đưa tay trái ra, một chỉ ba cái kia phụ nhân bên trong cầm nước ớt nóng phun mình cái kia, nói ra: "Ngươi, gần đây có phải hay không luôn cảm giác phía sau lưng có chút đau có chút căng lên, với lại ngươi tay phải còn thường xuyên hơi choáng váng ẩm sưng, vô vào mấy lần liền sẽ làm dịu, không lâu sau đó lại sẽ phạm." Phụ nhân kia đang há to miệng nước miếng văng tung tóe kêu gào đồng thần lời vừa ra khỏi miệng, nàng lập tức liền giống bị làm định thân chú một dạng, bị ổn định ở tại chỗ. Trên mặt, tất cả đều là khiếp sợ đồng thần không đợi phụ nhân kia giải đáp, tay trái một điểm, vừa chỉ chỉ một cái khác phụ nhân. "Ngươi, gần đây có phải hay không luôn cảm giác cái hốt đau đầu khó nhịn, thị lực từng đợt mơ hồ, đi đường có đôi khi, còn có thời điểm sẽ ngắn ngủi mất đi cân bằng ngã sắp xuống." Mở miệng lần nữa, lại một vị phụ nhân tại chỗ ngây người, á khẩu không trả lời được chỉ còn đẩy mắt kiếp sợ đồng thần vẫn là không có dừng lại, ngón tay một điểm cái cuối cùng phụ nhân. "Ngươi gần đây có phải hay không thích ngủ, dễ giận, luôn làm miệng đáng lưỡi khô, uống nước đuổi không đến giải khát, thỉnh thoảng nhịp tim liền sẽ ra tốc nhảy thành một đoạn. Đồng thần ngón tay chỉ ba lần, ba cái kia phụ nhân liên tiếp xứng sở ngay tại chỗ giống như hóa đá, toàn bộ hiện trường, động nhiên lặng ngắt như tờ. Ba cái kia phụ nhân khiếp sợ như vậy là vì cái gì? Hiện nhiên là bởi vì đồng thần nói hoàn toàn đúng, người xung quanh đều đã nghĩ đến điểm này, cũng liền đều dùng nhìn quái vật bộ dáng nhìn về phía đồng thần liền ngay cả manh manh cùng phương tĩnh, thậm chí cùng quay lại ca, bọn hắn thấy nhiều đồng thần đủ loại điếu tạm thiên thao tác. Giờ phút này cũng là bị khiếp sợ đến há to miệng. Phòng trực tiếp bên trong. Một mảnh 666 cùng ngọa táo tối qua. Ngọa tào, là ta mạng người là sao? Làm sao đều bất động a? Ta cũng thế, bất quá đây mưa đạn là thời gian thực đổi mới a, không có thể a. Tuyệt. Đồng Thần dứt khoát đổi tên gọi đồng bán tiên được. Xem ra toàn đều nói chúng. Đừng hỏi ta vì cái gì phát 999, bởi vì sáu là ra, còn lật ra 3 lần. Không phải, Đồng Thần có phải hay không có hệ thống? Hắn có thể thông qua hệ thống bảng nhìn thấy mỗi người tình trạng cơ thể. Xem ra ta một mực đều nhìn lầm Đồng Thần. Hắn không phải võ công cái thế đô thị bình vương, hắn là cái tu tiên giả. Thần, thật thần. Không biết ta đây nhiều năm không mang thai vô sinh đồng thần có thể hay không điều trị. Ta đại di mụ không bình thường, lượng thiếu còn không đúng giờ, không biết đồng thần biết hay không phụ khoa. Đồng thần đây một phen thao tác xuống tới, hắn tại mọi người trong lòng địa vị cùng thực lực càng thêm đáng giá nhìn lên. Cho tới hiện trường trọn vẹn an tĩnh hơn một phút đồng hồ, mới thoáng như bị một lần nữa nhân phát ra khóa. Cái kia hướng trên mặt mình phun nước ớt nóng phụ nhân án lấy mình cánh tay phải, một mặt không thể tin hỏi đồng thần. Ngươi, làm sao ngươi biết? Có thể không khiếp sợ sao? nàng bệnh này đều không có hướng bệnh viện bên trong đã kiểm tra, ca bệnh cũng không có đi ra đồng thần lại một điểm không kém toàn đều cho nàng đem trên thân khó chịu đều nói đi ra đồng thần cười một tiếng. Từ các ngươi phản ứng đến xem, ta phán đoán là không sai. Đây vẫn chỉ là dùng nhìn bằng mắt thường, nếu là vào tay bắt mạch nói, các ngươi trên thân bệnh còn muốn càng nhiều nghiêm trọng hơn. Cho nên ta nói, liền xem như ta bồi thường cho các ngươi tiền, các ngươi sợ là cũng không có cái kia mệnh đi hoa. Với lại, ta căn bản liền sẽ không bồi thường cho các ngươi tiền, bởi vì ta sản phẩm, căn bản là không có bất cứ vấn đề gì. Tiền ép nô tay, ngậy ép khi người đi đường. Hiện trường mặc dù không có gì người trong nghề, có thể đồng thần vừa rồi lộ chiêu này cũng trực tiếp cho thấy hắn tại Trung Y Phương diện thực lực cường đại, vô hình giữa cũng cho nhà mình đồ trang điểm để cao có độ tin cậy. Cũng ở thời điểm này, tiếng gọi cảnh sát đống nhiên vang lên, sở dĩ lần này xuất cảnh tốc độ không như trên lần nhanh, một cái là bởi vì tình tiết vụ án không giống nhau, một cái nữa cũng là bởi vì vừa rồi tất cả xe cảnh sát đều tại lặp đi lặp lại kéo tại tiệm trà sữa nháo sự những cái kia người, xe thật sự là có chút không đủ dùng. Nhìn thấy mặc cảnh phục cảnh viên, ba cái phụ nhân kỳ thực nội tâm cũng không có quá lớn bận rong. Loại chuyện này các nàng làm cũng không phải lần một lần hai, đều có kinh nghiệm. Có thể cho tiền người bình thường sẽ không báo cảnh, đều hy vọng sự tình mau chóng bình lặng, đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Không trả tiền người báo cảnh sắt cũng không quan trọng, tiền không đến tay, liền xem như lộ tẩy, cũng nhiều lắm là phê bình giáo dục một trận liền đem thả. Bất quá, đồng thần vừa rồi những lời kia, quả thực để đây ba cái phụ nhân sợ hãi. Các nàng mơ hồ cảm ứng được đồng thần cũng không có nói chuyện giật gân hù dọa các nàng. Ba người ánh mắt hơi trao đổi một chút, thậm chí không cần quá nhiều ngôn ngữ, liền làm ra quyết định. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Chúng ta có thể là bị người cho hố. Đồ trang điểm là chúng ta từ trong tay người khác mua, không phải tại cửa hàng bên trong mua, có thể là hàng giả. Đúng. Chúng ta mua là hàng giả, cùng mỹ nhân nhi đường không liên quan. Bịch bịch. Nói đến, ba cái phụ nhân còn đồng loạt đều quỳ gối đồng thần trước mặt. Đồng tiên sinh, đồng bác sĩ, ngài phát phát từ bi, nhất định phải trị chúng ta bệnh, cứu chúng ta mệnh a. Đúng vậy a, đúng vậy a, van cầu, ngàn sai vạn sai đều là chúng ta sai, ngài có thể nhất định phải thầy thuốc nhân tâm a. Chúng ta không muốn bồi thường, ngài muốn bao nhiêu trận bệnh phí cùng tiền thuốc men chúng ta đều cho, chỉ cần có thể cho chúng ta đem trị hết bệnh là được. Đây ba cái bát phụ đều không có nghĩ đến đi bệnh viện kiểm tra một cái, trực tiếp liền đem tất cả hy vọng đều ký thác vào đồng thần trên thân đồng thần ôm lấy cầu cầu, biết thời cơ đã đến. Chị ngươi nhóm có thể, nhưng các ngươi đến nói cho ta biết, các ngươi kẻ chủ mưu phía sau là ai? Chương 496, trước hết để cho đạn bay một hồi a. Chương 496, trước hết để cho đạn bay một hồi a đồng thần mục đích, cũng không chỉ là giải quyết trước mắt nguy cơ. Mỹ nhân Nhi Đường lúc này mới khai trương 2 ngày thời gian. Mặc dù đồng thần có lòng tin, trung dược thành phần đồ trang điểm sẽ ở tương lai trở thành một loại xu thế, chào lưu, thậm chí gây nên toàn bộ ngành nghề đại biến cách cho đến lúc đó, mỹ nhân nhi đường cũng biết xúc động một chút ngành nghề đại lão lợi ích động người khác bánh gạ tổ liền phải có bị nhằm vào giác ngộ có thể rất rõ ràng hiện tại mỹ nhân nhi đường còn không thể gây nên chân chính ngành nghề đại lao chú ý làm một cái tiệm mới sản phẩm mới bài vốn liếng cũng không tính dư giả đầy ba cái bắt phụ tới lừa bị tiền khẳng định là phía sau có người dở trò xấu khi thực dở trò xấu người là ai đồng thần cũng có thể đoán được cái không sai bị lắm nhưng bây giờ mọi thứ muốn giảng chứng cứ nếu là ở phòng trực tiếp trong tiêm người danh tự bị lộ ra đi ra nói cái gì cầu thí minh tinh đồng thần hoàn toàn có thể kéo theo xã hội dư luận làm cho đối phương vạn kiếp bất phục. người không phạm ta, ta không phạm người. người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. đây là đồng thần làm người tín điều một trong. bất quá đồng thần cũng đại khái đoán được đối phương sẽ không ngốc đến có thể tùy tiện bại lộ. sự thật cũng chứng minh đồng thần phỏng đoán là đúng. ba cái kia phụ nhân hiện tại là biết cái gì nói cái nấy, chỉ mong lấy đồng thần có thể xuất thủ cứu giúp. ta nói, ta cái gì đều nói. tới tìm chúng ta là một cái lão đầu nhi, niên kỷ có hơn 70 tuổi, xem ra còn không phải người địa phương. lão đầu nhi kia trực tiếp tìm được chúng ta chỗ ở. Đồng thời cầm ba bộ hóa đồ trang điểm còn có một vạn khối tiền cho chúng ta. Hắn nói minh bạch, đó là đến các ngươi nơi này náo sự liền tốt, có thể muốn tới bồi thường, cũng đều cho chúng ta tính thù lao. Chúng ta đầu óc nóng lên liền. Đáp ứng. Từ biểu tình cùng ánh mắt bên trong đồng thần biết các nàng không có nói láo. Lao đầu kia mang khẩu trang sao? Đồng thần hỏi. Đeo đeo, khẩu trang, mũ, mắt kính, che có thể kín. Trong đó một vị phụ nhân cấp đáp đồng thần khẽ gật đầu. Biết muốn trực tiếp đổi theo ra kẻ chủ mưu phía sau là không thể nào. Che chắn dung mạo gặp mặt nói chuyện, sử dụng tiền mặt không lưu giao dịch vết tích với lại liền tính tìm tới lao đầu kia, trời mới biết lao đầu kia ôn lại like có phải hay không một cái khác lao đầu đối phương nếu là nhiều ngọt mấy khúc cả tử, chuyện này đó là chuyên nghiệp cảnh sát hình sự tới cũng tra không rõ ràng. tính, quản ngươi bị hư hỏng nhận 3.000, ta tự có rượu kế một đầu, chủ động xuất kích, cho ngươi cả sức đầu mẹ chán, ngươi cũng liền không để ý hại người nữa. tâm lý quyết định chủ ý, động thần khoát tay chặt lại. muốn ta cứu các ngươi rất đơn giản, đi cùng cảnh sát thúc thuốc đem ghi trách làm, sau đó liền đến ta mỹ nhân nhi này đường môn trước quỷ được rồi. muốn sống, liền lấy ra thanh ý. đương nhiên. Các ngươi nếu là cảm thấy đi bệnh viện lớn có thể trị hết, ta cũng không quản. Chỉ là đi bệnh viện lớn sau đó, cũng đừng tới tìm ta nữa, đến lúc đó quỷ chết cũng vô ích. Nói xong, Đồng Thần ôm lấy Cầu Cầu trực tiếp quay về cửa hàng bên trong, lười nhắc lại nhiều nhìn một chút ba cái kia phụ nhân. Chờ ba cái kia phụ nhân bị cảnh sát thúc thúc mang đi, đồ trang điểm trước lập tức vang lên tiếng sấm rền vang một dạng vỗ tay. Cầu Cầu bình tĩnh bình tĩnh cơ trí thông minh Đồng Thần y thuật siêu tuyệt bắt vân kiến nhật để không ít người đều cảm giác giống như là nhìn một trận nhẹ nhàng vui vẻ đẩm địa điện ảnh một dạng kích thích, thư sướng đội ngũ một lần nữa đầy lên. Ba người kia quấy rầy chẳng những không có ảnh hưởng đến mỹ nhân nhi đường sinh ý, ngược lại là khiến mọi người càng thêm tín nhiệm mỹ nhân nhi đường. Kỳ thực hoa tiện còn tìm người tại hiện trường ghi âm video, muốn đợi đến sau đó biên tập tuyên bố đến trên mạng để càng nhiều người nhìn thấy. Sau đó đó là hắn tìm thủy quân ra sân, bắt đầu điên cuồng mang tiết ấu. Trên đường họ phơi cùng một chỗ hai đường nở hoa, tốt triệt để bôi xấu mỹ nhân nhi đường cái này bằng hiệu. Nhưng hôm nay, hiển nhiên trước đó dự đoán bị đánh loạn. Bất quá những cái kia bị hoa tiện thuê đến làm việc người cũng mặc kệ cái này. Tiền đều cầm, chuyện khẳng định phải làm. Thế là một chút chạy qua xử lý video bị tuyên bố đến trên mạng, Thủy Quân cũng sau đó chạy đến bắt đầu mang tiết tấu. Video cùng tiếp mời bên trong đề cập Đồng Thần Mỹ nhân như đường, không hề nghi ngờ chạm đến bây giờ lưu lượng mật mã, bị các đại bình đài nhao nhao điên cuồng đề cử. Trong lúc nhất thời, vẫn thật là có không ít không rõ ràng cho lắm người bị video hướng dẫn, mê hoặc, bắt đầu bị mang tiết tấu Đồng Thần bên này đang tại bán hàng, liền nhận được tình tra như núi tổng đạo diễn Cốc Phó khuê điện thoại. Nghe được trên mạng có chửi bới mình video nhiệt độ giá cao không hạn, Đồng Thần không những không giận mà còn cười không có chuyện, đây miễn phí quảng cáo không cần thị phí, đây phía sau hiển nhiên có người mua lưu lượng cố ý làm ta, trước hết để cho đạn bay một hồi a. Đồng thân giải đáp rất nhẹ nhàng, cốc phó khuê sừng sốt mấy giây mới đột nhiên kịp phản ứng đúng vậy a, thật đó là thật, giả đó là giả. chờ chuyện này tại trên internet lên men tới trình độ nhất định, đồng thân bên này chỉ cần lấy ra trận tướng, kia tất cả ảnh hưởng trái chiều đều đem tan thành mây khói. với lại đến lúc đó, mỹ nhân nhi đường nổi tiếng cũng sẽ ở lần này sự kiện bên trong đề cao thật lớn. tốt tốt tốt, ngươi xem đó mà làm là được rồi, ta xem trọng ngươi. cười ha hả lưu lại một câu nói như vậy cấp phó khuê liền cúp điện thoại, mà đồng thần bận rộn bên trong tranh thủ thời gian còn vào internet nhìn một chút những cái kia chửi với mình video cùng tiếp mời, nhìn một vòng, đồng thần muốn cười, loại này không đầu không đuôi từ không sinh có lo dịp bên trên tất cả đều là lỗ hổng video cũng có thể mang tiết ấu. xem ra nước chảy bèo trôi không có chút nào chủ kiến dân mạng thật đúng là là không phải số ít, bất quá quản nó chi, dù sao tại mình có tùy thời kết thúc trận này dư luận phong ba năng lực, náo am một bên khác, hoa tiện cùng hoa linh nhi ở cục cảnh sát đi ra, vì dựng nên khoan hồng độ lượng người thiết lập. Hoa Tiện còn ngay trước ống kính mặt biểu thị sẽ không truy cứu những cái kia trung niên đại thúc các đại thẩm trách nhiệm. Nói là bọn hắn cũng đều là vì mình hại tử mới làm ra loại hành động quá khích này, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Hắn Hoa Tiện tỏ ra là đã hiểu đồng thời không cho truy cứu. Khi sự tình người đều không truy cứu, cảnh sát tự nhiên cũng vui vẻ dàn xếp ổn thỏa. Lại những cái kia đại thúc đại thẩm đều là một chút trung thực buồn phận người bình thường. Mỗi một cái đều là mang nhà mang người trên có già dưới có trẻ. Thật muốn trừng phạt đối với bọn hắn mỗi người gia đình đến nói, vậy sẽ là một trận đại tai nạn. Cho nên phê bình giáo dục sau đó, cảnh sát cũng liền đem người thả. Hoa Tiện tự cho là có đức độ, còn đứng ở chỗ nào chờ lấy những cái kia đại thúc thím đối với hắn mắc ơn. Thật không nghĩ đến là những cái kia đại thúc thím sau khi đi ra, đối với hắn thái độ vẫn như cũ rất không hữu hảo. Hoa Tiện còn tự chuốt nhục nhã mặt dạng mày dậy đi lên giả trang quan tâm, lại bị một trận ân cần thăm hỏi người nhà thân thiết lời nói hoàn cái kinh ngạc, lại cho Lão Tử một lần lựa chọn, Lão Tử vẫn là muốn đập nát người kia hố người phá tiệm trả sữa, cuối cùng vứt xuống một câu lời hung ác. Một đám đại thúc thím bước đến kiên định nhịp bước mới tính rời đi. Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi mặt đều xanh, có đúng không đợi loại này nói đánh liền làm từ nón hai người bọn hắn đều chỉ có thể nhẫn nhịn. bất quá ngay tại hai cha con cũng muốn rời đi thời điểm. ba cái thân thể mập mạp béo phì phụ nhân cũng từ trong cục cảnh sát đi ra. kể ra đời các nàng biết cái gì có thể nói cái gì không thể nói, du tẩu tại màu xám khu vực lâu, luôn có thể tìm tòi đến một chút khiếu môn. lúc này mới không bao lâu, liền bị thả. nỗ lực đại giới, đó là phê bình giáo dục cùng một chút tiền phạt thôi. với xuất cảnh cục cửa lớn, ba cái phụ nhân liền thấy hoa tiện cùng hoa linh nhi. cắt, đây mặc là cái gì nha? hóa trang cũng như vậy kỳ hoa, thật sự là cánh rừng lớn cái gì chim nhỏ đều có. Không e rẻ đối với hoa tiện cùng hoa linh nhi soi mói một cái, ba cái phụ nhân chuyện đống nhiên vừa chuyển. Đừng cả vô dụng, tranh thủ thời gian đón xe, chúng ta hiện tại liền đi đồng thần đồ trang điểm cửa tiệm trước quý đi.